Chương 85 vận mệnh khác biệt, chương 85 vận mệnh khác biệt. Nửa canh giờ trước, Hồng Liên Tiên thành bên ngoài. Ngạn Minh lão cẩu, ta chờ đợi ở đây ngươi đã lâu. Một đạo cao lớn thân ảnh đứng tại trên không, đứng chắp tay, sắc mặt cuồng nạo nhìn xuống trước mặt Ngạn Minh đạo nhân. Người này tên là Tề Quan Hoa đến từ một trong tứ đại kim đan thế lực ở Tề Quốc Tử Yên Cốc, tu vi là Tử phủ tầng 3. 30 năm trước, ngươi trước tiên ta một bước đột phá đến Tử phủ, cướp đoạt đạo lực của ta, hôm nay ta liền tới báo này lại thù. Ngạn Minh đạo nhân là cái người mặc áo bào tím râu quay nón đại hán, nghe vậy cười nhạt nói, "À, ta nhưng không có trắng trợn cướp đoạt." là ngươi cái kia đạo lữ chủ động ôm ấp yêu thương, bỏ tới trên giường của ta, ta chỉ là ở ở. Nói cho cùng, vẫn là ngươi ánh mắt quá kém, không thấy do nữ nhân kia mỹ mạo tối ra phía dưới, định ngọ chân diện mục. Thề Quan Hoa nghe vậy, nổi giận mắng, bất nói nhiều lời, tiếp chiêu. Ngạn Minh đạo nhân lạnh rên một tiếng, đánh thì đánh, còn cần phải tìm cái gì lý do, từ hiên cốc người làm sao đều rông dài như vậy. Tức khắc, màu tím mây khói cùng một đóa màu đỏ hoa sen quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau giao thoa, đánh khó phân thắng bại. Không thiếu người hiểu chuyện chạy đến bên ngoài thành, khoảng cách gần vây xem. Đường Tiểu Cầm cùng Diệp Cảnh Vân hai người trốn ở trên đỉnh núi, nhìn hai người đấu pháp. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy những chuyện tốt này dạ, khẽ lắc đầu, đám người này thực sự là không muốn sống. Hắn bây giờ còn nhớ kỹ, trước đây Hồng Liên Tiên Thành thú triều lúc, hai vị kim đan chân nhân chiến đấu, dư ba đánh trúng vào một vị tự phụ tu sĩ, để cho hắn chết tại chỗ. Tưởng Tiểu Cầm vừa nhìn chiến đấu bên cạnh Vân tức nói, nghe nói Tề Quan Hoa lớn khí vẫn thành, bị vây ở trúc cơ 9 tầng mấy chúng năm, vốn là tất cả mọi người đều cho là người này đột phá vô vọng, đạo lư của hắn cũng bất bỏ hắn mà đi. Ai nghĩ được, hắn chịu nổi kích động, vậy mà đột phá đến tự phụ. Từ đó về sau, Tu vi của người này liền đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, không đến 30 năm, liền đến tự phụ tầng 3, tu vi bị nhốt bình cảnh. Xem ra, người này là muốn mượn trong sinh tử chậm giết, tới đột phá cảnh giới. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, vẫn còn có chút nghi hoặc, nói, nhưng làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn trúng ngươi sư thúc đâu? Phải biết, ngươi sư thúc thế nhưng là lâu năm tự phụ tu sĩ, tu vi đã sớm tới tự phụ trung kỳ, chiến lực hẳn là mạnh hơn nhiều. Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, cũng là nhíu lông mày lại. Mắt thấy Ngạn Minh đạo nhân thế công càng ngày càng hung mãnh, tề quan hoa khó mà ngăn cản lúc. Tề quan hoa thần sắc lóe lên, tay phải vung lên, Mấy đạo tím hà phát ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm khí, giống như sóng lớn công về phía Ngạn Minh đạo nhân. Ngạn Minh đạo nhân nhìn thấy những thứ này kiếm quang, cười khẩy, liền muốn vận chuyển công pháp ngăn cản. Nhìn thấy cái này tử sát kiếm quang, hắn đột nhiên thân thể rũ lên, trong đầu lóe lên một năm trước đạo kia thông thiên triệt địa tự sát kiếm quang. Một năm phía trước, có một cái đại tông môn bái phòng hồng liên tiên thành, hắn cùng đệ tử đối chiến. Kết quả chỉ là một kiếm, hắn liền lọt vào thảm bại, từ đây đạo tâm bị hao tổn, không gượng dậy nổi. Nhớ lại một màn này, hắn nhất thời toàn thân rũ ra mồ hôi lạnh, xoay người chạy. Tề Quan Hoa thấy thế, cười to 3 tiếng rồi nói ra: Ngạn Minh láo cậu, ngươi quả nhiên bị người kia cắt đứt xương lưng, ăn ta một kiếm." Nói xong, hắn thừa thắng xông lên, trên trường kiếm giấy lên từng đạo ngọn lửa màu tím, uy thế vô song bổ về phía Ngạn Minh đạo nhân. Đây là Tử Yên Cốc tuyệt học, Tử Hà đã ma kiếm tu luyện vô cùng gian nan. Không nghĩ tới Tề Quan Hoa thế mà đã luyện thành, trong lịch sử, cái trước luyện thành này kiếm vẫn là hiện nay Tử Yên Cốc chủ môn, kim đan cảnh giới Tử Yên chân nhân. Vây xem một chút nhiều năm chốc cơ tu sĩ thấy thế, chấn kinh nói: "Hôm nay tới lấy tôi." Một đạo hào đạo đàng âm thanh truyền đến, Tề Quan Hoa ngừng lại lúc tâm thần chấn động, pháp lực khôi động, đành phải liền như vậy dừng tay. Ngạn Minh đạo nhân cũng khôi phục lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, cũng không quay đầu lại bay về phía Hồng Liên Tiên Thành đỉnh núi. Ha ha ha ha. Vội vã tiếng cười từ Hồng Liên Tiên Thành ngoài truyền tới, truyền khắp toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành. Trên đỉnh núi, mơ hồ truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Hồng Liên chân nhân vốn là đối với đệ tử này ký thác kỳ vọng, không nghĩ đến người này đạo tâm yếu ớt như thế, liền một hồi thảm bại đều không tiếp thu được, sợ là chú định kim đan vô vọng. Nàng tuổi thọ đã không nhiều, vẫn còn không có đệ tử có thể đột phá kim đan, tương lai ai có thể đến trông giữ cái này Hồng Liên Tiên Thành lớn như vậy sự nghiệp. Tường Tiểu Cẩm Diệp Cảnh Vân hai người nhìn xem một màn này, hai mặt nhìn nhau. Tưởng Tiểu Cầm lắc đầu, nói: "Diệp đạo hữu, chúng ta tiếp tục uống rượu. Thật không dám giấu giếm, cho dù hôm nay ngươi không tới nơi này, ta qua một thời gian ngắn cũng biết đi chuyến Mai Hoa Phượng." "A?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Trước đó vài ngày, Sư Tôn cùng đến đây bãi phòng tu sĩ đánh qua một hồi, mặc dù thảm bại, nhưng có không ít cảm nộ, dự định gom góp tài nguyên đột phá. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, đột nhiên có ý nghĩ, kết hợp tề quan hoa lời nói, liền cơ bản có thể xác định Ngạn Minh thượng nhân hẳn là trong chiến đấu thảm bại, dẫn đến đạo tâm bị hao tổn, mới có thể làm ra Lâm trận bộ chạy bực này chuyện ngu xuẩn. Đông dạng là thảm bại, có người đạo tâm bị hao tổn, có người lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Vì gom góp tài nguyên, sư tôn mệnh ta đem những thứ này linh cự bốn phía bán, Mai Hoa Phường chính là ta mục tiêu một trong. Diệp Vinh có hứng thú hay không làm chút kinh doanh?" Tưởng Tiểu Cầm nói. Sau một lát, Diệp Cảnh Vân hiểu rồi tưởng Tiểu Cầm ý tứ, đây là muốn cho hắn hỗ trợ tại Mai Hoa Phường bán linh cự, giống tại kiếp trước bán gia thương. Diệp Cảnh Vân suy xét một phen sau, đáp ứng xuống. Ngoại trừ linh cự này quả thật có lợi có thể đổ cũng là vì cùng tưởng tiểu cầm rút ngắn quan hệ. Hắn bây giờ chỗ Bạch Đảo Hồn là tể quốc nơi nhỏ lẻn, tin tức bế tắc, hắn rất cần tưởng tiểu cầm tới vì hắn cung cấp tu tiên giới thượng tầng tin tức. Đến tại linh tử bán, tại Diệp Phù Đường mở một mảnh đất liền có thể. Dù sao phù lục sinh ý lại không đổi vàng, bán chút cái khác hoàn toàn không có vấn đề. Mấy tháng sau, Quan Đan sư liền muốn khai lò luyện đan, trước khi đi, An Chi Lan đi tới Diệp Cảnh Vân trong phòng, giao cho hắn một khối ngọc giản. Diệp Cảnh Vân hơi hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng An Chi Lan sẽ chờ nàng chúc cơ sau đó lại cho, không nghĩ tới bây giờ thì cho. Hắn đoạn vị nói: "An đạo hữu cứ như vậy tín nhiệm diệp mỗi người, không sợ ta cầm truyền thừa liên chạy sao?" An Chi Lan mỉm cười, nói: "Diệp tiên bối nhân phẩm tiếng lành đồn xa, ta tin tường ngài." Sau đó nàng dặn dò: "Phần này nhị giai trung phẩm phụ lục truyền thừa, là ta ngẫu nhiên đạt được, rất là trân quý, diệp tiên bối ngươi tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Ở trong đó rất nhiều phụ lục, vẽ phù thời điểm đều cần âm luật phụ trợ, diệp tiên bối nếu là không có nhân tuyển thích hợp, có thể tới tìm Chi Lan." Ánh mắt của nàng chớp chớp, rất có một tia dụ hoặc. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, mà không đổi sắc nói: "Chuyện này không đổi, chờ ngươi chúc cơ sau khi thành công lại nói." Mặc dù cần âm luật phụ trợ, nhưng An Chi Lan cũng không phải là duy nhất như tuyển. Không nói những cái khác, Chu Thu Phong cũng là tinh thông âm luật. An Chi Lan tự tin nói, "Diệp Tiền bối yên tâm, không ra 3 tháng, ta nhất định trúc cơ thành công." Sau 7 ngày, quan đan sư vận khí không tệ, luyện thành hai khóa trúc cơ đan. An Chi Lan cùng Lâm Hồng Cốc mỗi người một khóa, sau đó hai người liền bắt đầu bế quan. 2 tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành sừng núi trô gió nổi mây phun, tạo thành cực lớn linh khí vòng xoáy. Diệp Cảnh vẫn biết, cái này đã là đến An Chi Lan trúc cơ thời khắc mấu chốt. Hắn nhìn một cái, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng, vì hai người hộ pháp Vài ngày sau, một khúc tiếng địch vang lên như góc như kệ, xuyên thấu cửa độc phủ. Chương 86 chúc cơ thất bại, chương 86 chúc cơ thất bại. Trong tiếng địch ẩn chứa nhàn nhạt pháp lực ba động, đây là độc thuộc tại chúc cơ tu sĩ pháp lực. Nghe được tiếng địch này, Diệp Cảnh Vân liền biết An Chi Lan chúc cơ thành công. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, chuyên tâm lắng nghe. Tiếng địch như một tia thanh phong, thổi tiến trong lòng của hắn, đem tinh thần của hắn đều gột rửa một phen. Sau một lát, người mặc váy trắng, đường con hoàn mỹ An Chi Lan đi tới, hướng về phía Diệp Cảnh Vân không người ti lễ. Đã tạ Diệp đạo hữu mấy năm này chưa cố, Chi Lan ở đây lưu lễ. Diệp Cảnh Vân nghiêng người sang, không bị một lễ này. An đạo Hữu xin đứng lên, hai người chúng ta vốn là ngang hàng, không cần đến hành đại lễ này. An đạo Hữu kế tiếp có tính toán gì không? Hai người xếp bằng ở động phủ phía trước trên đất trống, một bên chờ lấy Lâm Hồng Cốc chúc cơ, một bên trò chuyện. An Chi Lan nhẹ vấn tóc đi, mọi cử động cực kỳ ưu nhã, nói, "Còn Trương Nghị gia, Diệp đạo Hữu nếu là có ý định, đi ngươi cái kia tỷ bà đạo như thế nào?" Diệp Cảnh Vân nghe vậy, hơi sững số ở, hắn thực sự không nghĩ tới An Chi Lan sẽ nói như vậy. Chợt cự tuyệt nói, "An đạo Hữu nói đùa, ta cái kia tỷ bà đạo quá nhỏ, dù không được hai vị chúc cơ An Chi Lan nghe vậy, hướng về phía trước túi người, đến gần Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp đạo hữu, chẳng lẽ ta không đẹp sao?" Nàng ngửi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, như mặt nước đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Cảnh Vân. Theo An Chi Lan tới gần, trên người nàng nhàn nhạt hương thơm tràn ngập, quanh quần ở Diệp Cảnh Vân chớp đuôi. Diệp Cảnh Vân thân thể dựa vào phía sau dựa vào, cách An Chi Lan xa một chút, quay đầu không nhìn nàng, nói: "Đương nhiên đẹp, luận sắc đẹp, ngươi tại ta đã thấy trong tu sĩ có thể sắp xếp thứ ba. Nhưng ta say mê tu luyện, chúng ta cũng không phù hợp." An Chi Lan nghe vậy, mang theo u và nói: Diệp đạo Hữu thế nhưng là ghét bỏ ta xuất thân nơi trốn phong nguyệt không thành, nhưng Chi Lan một mực là bán nghệ không bán thân, đến bây giờ còn một mực là tâm thân xử nữ. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, đứng lên, cách càng xa hơn chút, nói: "An đạo Hữu, ta chưa từng từng ghét bỏ tại ngươi. Tại ta chỗ này, vô luận tu vi cao thấp, thân phận quý tiện, ta đều đối xử như nhau." An Chi Lan nghe vậy sững sờ, lập tức si mê mà cười, nói: "Diệp đạo Hữu ngược lại là cùng chúng khác biệt, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn." Nàng xuất thân nơi trốn phong nguyệt, thường thấy nhân sinh muôn màu, thái độ đối đãi tình cảm cùng thưởng nhân khác nhau rất lớn. Sau nửa tháng, Lâm Hồng Cốc chỗ động phủ cũng có vòng xoáy linh khí ngưng kết, chỉ có điều so An Chi Lan cái kia không lớn lắm. Diệp Cảnh Vân thấy thế, trong lòng hơi chùng xuống. Từ linh khí vòng xoáy đến xem, trong cơ thể của Lâm Hồng Cốc pháp lực hỗn tạp, hấp dẫn linh khí năng lực không đủ, chúc cơ sợ là treo. Hai ngày sau đó, đại môn đóng chặt trong động phủ, linh linh đinh linh tiếng chuông vang lên. Diệp Cảnh Vân biến sắc, vội vàng vọt vào trong động phủ, liền nhìn thấy thổ huyết ngã xuống đất Lâm Hồng Cốc. Hắn vội vàng chạy đến Lâm Hồng Cốc bên cạnh, vận chuyển trưởng Xuân công vì đó chữa thương. Hắn đột phá chúc cơ sau đó, Trường Xuân Công chữa thương công hiệu nâng cao một bước, chỉ cần không phải thời khắc sắp chết, đều có thể đem hắn kéo trở về. Chỉ bất quá hắn không thể biểu hiện phô trương quá mức, liền khống chế tốc độ, chậm rãi chữa thương. 3 ngày sau, Lâm Hồng Cốc ngồi ở trên ghế, ủy dũ, sắc mặt trắng bệ. Lần này chúc cơ thất bại, hắn tu luyện tiếp xuống đã căn bản là phàn quét tử hình. Vì lần này chúc cơ, hắn đã tiêu hao hết gia tài. Nghĩ lại góp nhặt đủ thêm một viên tiếp theo chúc cơ đan tài nguyên, lấy tốc độ của hắn, ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm. Hắn năm nay đã 54 tuổi, đã không có thời gian lại cho hắn góp nhặt. Ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân, Lâm Hồng Cốc vội vàng ngẩng đầu cứng ép trấn tác tinh thần. Thấy là Diệp Cảnh Vân, hắn đứng dậy, xấu hổ nói, "Diệp tiên bối, ta thực sự có phụ ngại sở thác. Vì lần này chúc cơ, Diệp Cảnh Vân cũng cho hắn không thiếu tài liệu, giá trị gần ngàn linh thạch." Diệp Cảnh Vân gặp hắn tinh thần 10 phần đối phế, khuyên nhủ, "Một lần thất bại mà thôi, không cần vì thế thương thân. Ngươi đột phá đến luyện khí 7 tầng lúc, không phải cũng dùng hai lần mới thành công sao? Qua mấy năm lại nếm thử chúc cơ chính là. Mặc dù cơ thể của Lâm Hồng Cốc đã khôi phục không thiếu, nhưng vẫn có lưu không tiêu áng thường, muốn lần nữa xung kích chúc cơ, như thế nào cũng phải khôi phục cái ba, bốn năm mới được. Đây vẫn là có chúc cơ đan bảo hộ." Nếu là không có sử dụng Chúc Cơ Đan, hắn bây giờ sợ là đã bỏ mình. Lâm Hồng Cốc nghe vậy, bờ môi giật giật nói, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền trống tuyết. Chúc Cơ sự tình thôi được rồi, kế tiếp trong vài năm, ta vẫn tích lũy chút linh thạch, vì muội muội Chúc Cơ làm chuẩn bị đi. Muội muội của hắn Lâm Hồng Nghiên năm nay 44 tuổi, đã là luyện khí 8 tầng, Chúc Cơ hi vọng so Lâm Hồng Cốc còn lớn chút. Diệp Cảnh Vân nói, Hồng Cốc, ngươi đi theo ta cũng tốt mấy năm, những năm này ngươi trả giá ta đều nhìn ở trong mắt. Chờ thêm mấy năm, ta lại vì ngươi cung cấp một cái Chúc Cơ Đan. Đến tại tài liệu Tự nhiên là đến từ hắn tích lũy nhiều năm như vậy. Trong những năm này, có chừng mấy vị trúc cơ tu sĩ cho hắn tiến đưa tài liệu, hắn đều nhanh góp đủ nguyên một phần trúc cơ đan tài liệu, còn kém một phần nguyên hoa thảo. Mà nguyên hoa thảo, tại các đại đấu giá hội đều rất dễ dàng mua được, đơn giản là giá cả vấn đề. Lâm Hồng Cốc nghe vậy, mặt lộ vẻ kích động, lúc này hai đầu gối một khuất, liền muốn quỳ xuống. Diệp Cảnh Vân vội vàng vận chuyển pháp lực, ngăn cản hắn, nói: "Giữa ngươi ta không cần rằng này, mấy năm này ngươi yên tâm dưỡng thương chính là." Lâm Hồng Cốc hai tay ôm quần nói: "Đa tạ Diệp tiền bối, đợi sau khi trở về, ta nhất định toàn tâm toàn ý kinh doanh cửa hàng." Diệp Cảnh Vân mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Đây là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới ra quyết định, trong những năm này, bài trừ không còn bên người rất nhiều bằng hữu bên ngoài, hắn có thể người tin cận không nhiều, Lâm Hồng Cốc xem như một cái. Người này tính cách trầm ổn, có ơn tất báo, nếu là có thể thành công chức cơ, tương lai có lẽ có thể làm hắn trợ thủ tốt, giúp hắn xử lý tỉ bà đạo. Mấy ngày sau, Diệp Cảnh Vân ba người đáp lấy phi thuyền, bay về phía Mai Hoa Phượng. An Chi Lan dự định đi trước Mai Hoa Phượng nhìn nàng một cái đám kia bọn tỉ muội, lại nghĩ bước kế tiếp phát triển. Ngay tại Diệp Cảnh Vân sau khi rời đi không lâu, một cái tóc trắng tờ Thân thể hơi có cỏn xuống lao hầu bước vào Hồng Liên Tiên Thành, thẳng đến Điền Gia Luyện Khí Các mà đi. Nàng gọi Lữ Phượng Thanh là Điền Bạo Khánh sinh tử hảo hữu, cùng Điền Bạo Khánh 10 năm không thấy, cố ý tới đây bài phỏng. Đến Điền Gia Luyện Khí Các sau, nhìn xem cùng phía trước khác biệt bảng hiệu, nàng lông mày nhíu một cái, đi vào. Điền Bạo Khánh? Hắn đều mất tích nhiều năm. Ngươi nếu là muốn biết tin tức, tìm hắn hậu bối hỏi một chút đi. Lữ Phượng Thanh nghe vậy, sắc mặt âm trầm đi ra. Sau một tháng, Mai Hoa Phượng tại Diệp Phù Đường bên cạnh, mở một nhà tiệm mới, tên là Bất Tiên Diệp Đi. Lui tới đạo hữu nhìn một chút, nhìn một chút ta Đây là đến từ Hồng Liên Tiên Thành linh cừu, Bát Tiên nhượng Lâm Hồng Cốc ra sức hết lớn. Hắn lấy ra một chén rượu đặt ở bên ngoài, lập tức chung quanh tràn đầy lu khí, câu dẫn khách xem con sâu thêm ăn. Sau đó hắn cầm lấy chén rượu này, đưa cho một vị tu sĩ nhóm nháp. Tu sĩ này là Mai Hoa Phường nổi danh người yêu rượu, nói chuyện rất có quyền uy, là Lâm Hồng Cốc cố ý mời đến làm quen chuyện. Hắn trước tiên ngửi người người hứng khí, nhỏ đi nữa miệng nhóm nháp, sau một hồi lâu tản thần nói, rượu ngon, cùng Ngọc Xuyên tiểu lâu Ngọc Xuyên nhượng tương sướng. Ngọc Xuyên tiểu lâu là Mai Hoa Phường lớn nhất tiểu lâu, thuộc tại Tử phủ Triệu gia. Bên trong ngọc xuyên nhượng tiếng lành đồn xa, là mai hoa phường tốt nhất linh hữu. Lâm Hồng Cốc thừa cơ tuyên truyền, nói: "Chúng ta linh hữu này mỗi cân chỉ cần một linh thạch, chỉ cần ngọc xuyên nhượng một nửa." Đông đảo tu sĩ nghe vậy, nhao nhao tràn vào trong cửa hàng, không bao lâu liền đem linh hữu tranh mua không còn một đống. Diệp Cảnh Vân ngồi tại hậu đài, đếm lấy linh thạch, vẻ mặt tươi cười. Linh hữu này suy nghĩ, so với hắn tưởng tượng còn muốn kiếm tiền. Bất quá đây chỉ là ngày đầu tiên, đằng sau nhất định sẽ kém hơn rất nhiều. Mai Hoa Phường, ngọc xuyên trong tiểu lâu. Một vị trẻ tuổi phòng thu chi nhìn xem sổ sách, đối trưởng quý nói: "Trưởng quý Mấy ngày nay trong tiểu lâu Ngọc Xuyên nhượng bán ít đi rất nhiều. Đây không phải dịp tiền bối mở nhà bắt tiên diệu được không? Thiếu bán chút cũng bình thường. Trưởng Quý ngữ khí không hề bận tâm. Trẻ tuổi Phòng Thu chi bĩu môi một cái nói, "Ai, cái này Diệp Cảnh Vân thực sự là không biết tốt xấu, làm sao dám cướp ta triệu gia suy nghĩ?" Trưởng Quý nghe vậy mầng đầu lên, hung hăng chụp trẻ tuổi Phòng Thu chi đầu một cái tát. "Mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó, dịp tiền bối là ngươi có thể nghị luận, hắn nhưng ta thượng khách triệu gia, liền Kim Long lão tổ đều tự mình tiếp kiến qua." Lần sau ngoài miệng lại không có giữ cửa, liền lập tức cút trở về cho ta. Trẻ tuổi phòng thu chi gặp trưởng quỹ Sinh khí, vội vàng gửi làm lành. Chương 87 linh ngư thu hoạch, chương 87 linh ngư thu hoạch. Mai Hoa Phượng, thủy nguyệt lâu. An Chi Lan ngồi xếp bằng trên giường, tính toán kế hoạch tương lai. Nàng vốn là xuất thân hợp Hoan Tông, mặc dù là cái tạp đạo tông môn, nhưng làm việc cũng rất có chư pháp. Nhưng ở trong mấy năm này, hợp Hoan Tông thượng tầng làm việc càng ngày càng cản trở. Từ nguyên lai từ trong tay người mua ấu niên nữ đồng, hoặc thu hẹp không nhà để về hải tử, phát triển thành trực tiếp bên đường trắng chợn cất đoạn, lừa bán nữ đồng, cùng một ít ma tông điệu bộ không khác nhiều. Tiếp tục như vậy, Sớm muộn sẽ như năm đó Khô Cố Tông, dẫn tới đại tông môn cường lực đặc kích. Nàng vừa chúc cơ không lâu, cuộc sống tương lai còn rất dài, cũng không muốn cùng lấy tông môn này cùng một chỗ diệt vong. Nhưng mặc dù nàng là muốn như vậy, nhưng lại không biết dưới tay nàng những tỷ muội kia sẽ nghĩ gì pháp. Dù sao nếu là thoát ly, ác sẽ bị Hợp Hoan Tông nhà bảo, thậm chí phái người truy sát. Đến lúc đó, thì chưa chắc sẽ có như bây giờ vậy cuộc sống yên tĩnh. Nàng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện công pháp Hán cung thu nguyệt. Đây là một môn âm luật công pháp, hắn cực kỳ bất phàm, uy lực so bình thường công pháp lớn. Bất quá bộ này công pháp cũng không phải đến từ Hợp Hoan tông, mà là tại nàng khi còn bé, từ trong một cái sơn động ngẫu nhiên lấy được. Ngay lúc đó trong sơn động, còn có một bộ nữ tính thi cốt, bên cạnh có một cái ngọc bài, phía trên khắc lấy thần âm cấp ba chữ. Trừ cái đó ra, chính là một phần nhị giai chúng phẩm phụ lục truyền thừa, chính là nàng đưa cho Diệp Cảnh Vân phần kia. Tu luyện công pháp sau đó, nàng đối với thần âm cấp càng ngày càng yêu kỳ. Nàng thường nếm thử tìm kiếm thần âm cấp dấu vết, nhưng vẫn không từng chiếm được tin tức, đành phải coi như không có gì. Mấy tháng sau, thì bà đạo. Phương cầm tay kéo lưới đánh cá, Nhìn xem vị tỷ bà bên trong nhàn nhã du động ánh nguyệt tốn mặt lộ vẻ vui mừng. Khổ cực nuôi cái này linh ngư nhiều năm, cuối cùng tại là đến thu hoạch thời điểm. Nàng vận chuyển pháp quyết, điều khiển lưới đánh cá hướng phía dưới ném đi, phủ lên một mảnh mặt nước. Không bao lâu, liền có mấy chục cái mầu mỡ ánh nguyệt tốn từ trong nước hiện lên, tại trong lưới đánh cá đập nước, dợi mặt nước càng ngày càng gần. Những thứ này ánh nguyệt tốn đều có gần một tay dài, toàn thân đỏ tươi, dầu mỡ phấp phú, khóe miệng có hai cây xúc tu. Phương Cầm chọn lưới đánh cá mắt lưới rất lớn, những cái kia cá con đều bị bỏ sót. Đột nhiên Một đuôi trên lưng mang theo một chút thanh sắc ánh nguyệt tốn dường như chú ý tới tình cảnh của mình, cái đuôi đung đưa trái phải, thân thể đang nhảy ra lưới đánh, cá bay đến không trung, liền muốn nhảy trở về tỉ bà hồ bên trong. Phương Cẩm khẽ gi một tiếng, chợt đánh ra một đạo pháp thuật, hóa thành bàn tay lớn màu đỏ chụp tới ánh nguyệt tốn. Con cá này màu mỡ vô cùng, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Ai nghĩ được, cái này ánh nguyệt tốn trên không trung một cái xinh đẹp vây đuôi, thế mà nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát pháp thuật đại thủ. Bị một cái linh ngư chạy trốn, trên mặt nàng tối tăm, ngưng kết pháp lực lại đội chụp vào đối phương. Lúc này Diệp Cảnh Vân đi tới, ngăn cản Phương Cẩm, đồng thời nói: con cá này ngược lại là thông minh, hôm nay bội thụ cũng không kém một cái này, cứ như vậy đi." Phương Cẩm chống chõm miệng, mang theo không cam lòng đáp ứng xuống. Diệp Cảnh vân tay phải vung lên, thuộc tại chút cơ tu sĩ tâm lực hơi hơi phát ra, khiêu động linh ngư lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn dùng sức kéo một phát, liền đem cái này mấy chục đầu linh ngư kéo lên bờ. Lập tức hắn nắm lên một đầu tối mập ánh nguyệt tốn quang cho một bên trông nhỏ con mắt thanh vũ. Thanh vũ mấy năm nay một mực chăm sóc linh ngư, là lần này được mùa đại công thần. Cái sau thấy thế, cao hứng kêu rột rột hai tiếng, vững vàng tiếp nhận ánh nguyệt tốn hưởng dụng lên mỹ vị tới. Diệp Cảnh vân mỉm cười đem Thanh Vũ Thu vào trong linh sủng đũi bên trong, hô hào Phương cầm nói: "Đi, đi Mai Hoa Phường bán cá đi." Vài ngày sau, Bất Tiên Diệu đi bên ngoài, treo lên một cái thẻ bài. Mới đến linh ngư ánh nguyệt tổn số lượng có hạn, tới trước được trước. Diệp Cảnh Vân đương nhiên sẽ không đần độn bày quầy bán hàng, hoặc chịu nhà cháu hàng. Trong khoảng thời gian này, Bất Tiên nhuễng danh tiếng đã sớm đánh ra, rất nhiều tiểu lâu đều sẽ tới trong tiệm nhập hàng, vừa vặn nhờ vào đó bán ánh nguyệt tổn. Trên đường phố, một cái mập mạp tu sĩ đi ở phía trước, trên quần áo treo lên linh thạch đồ án. Hắn là Mai Hoa Phường bên trong một nhà tiểu tửu lâu lão bản, rất có gia tư. Phía sau hắn còn đi theo một cái gầy gò người trẻ tuổi, đây là con của hắn, lần này đi theo hắn tới bắt tiên diệu đi bán buôn linh thú. Sắp đi đến cửa lúc, người trẻ tuổi thấy được lệnh bài, nói: "Phụ thân, trong tiệm này mới lên ánh nguyệt tôn ai, chúng ta muốn hay không mua chút?" Mập mạp tu sĩ nghe vậy, nhíu mày, tận tình nói: "Tam nhi, ngươi vẫn là không đủ kinh nghiệm phong phú. Ánh nguyệt tôn cái này linh ngư rất là tiểu độn, cần tại nhị giai linh mạch trong hồ nước mới có thể nuôi sống, hàng năm sinh không được mấy chục con. Mọi khi năm bên trong, lúc cửa hàng khác muốn mua, đều phải dựa vào quan hệ mới được, diệp tiền bối ở đây cũng gần như. Ta lại không biết diệp tiền bối Sao có thể mua phải? Cũng liền Ngọc Xuyên tiểu lâu quan hệ đủ cứng, nguồn cung cấp đông đảo, có thể một mực có ánh nguyệt tốn món ăn này. Gầy go người trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt mang theo khương phục, nhưng cũng không dám phản bác phụ thân. Theo hai người bước vào bắt tiên rượu đi, thấy được trước mặt trên trăm con ánh nguyệt tốn mập mạp tu sĩ lập tức sững sờ tại chỗ. Gầy go người trẻ tuổi vỗ vỗ tay của phụ thân, mập mạp tu sĩ hồi thần lại, hắn đỏ hừng mắt vọt tới phương cầm trước mặt, vội va nói, cho ta tới 3 con ánh nguyệt tốn. Nhận đại 30 linh thạch. Phương cầm mặt nợ nụ cười nói, mấy ngày nay Cảnh tượng tương tự tại Bất Tiên Diệu hành lý liên tiếp xuất hiện, Diệp Cảnh Vân cũng cùng các đại khách sạn trưởng ký ý ký xuống kế ước, định thời gian vì bọn họ cung cấp linh ngư. Chu Thu Phong Bắc liên tục nhẹ nhàng bước vào Bất Tiên Diệu đi, nhìn xem cái này náo nhiệt một màn, lông mày khẽ nhếch. Thật sự nghĩ không ra, Diệp huynh lại còn có như thế kinh thương thiên phú, có thể đem cửa hàng này kinh doanh náo nhiệt như vậy. Diệp Cảnh Vân cười ha hả nói, ta đây chỉ là tiểu đả tiểu náo, Đạm Dương không nổi Chu tiểu thư tán dương như thế. Chu Thu Phong mỉm cười, nói, đấu giá hội sắp tới gần, còn hy vọng trong khoảng thời gian này Diệp huynh nhiều vẻ chút nhị giai phụ lục, ở phía trên đấu giá Nếu là có cái gì chân quý phù lục thì tốt hơn. Diệp Vinh phù lục thế nhưng là danh tiếng truyền xa, đến lúc đó nhất định có thật nhiều tu sĩ mua sắm. Dù sao hắn hắn bộ dạng này tiểu phương thị, có thể ổn định cung ứng nhị giai phù lục cũng không nhiều. Chu gia cùng Diệp Cảnh Vân mấy người tiếp nhận mai hoa phường sau, liền đem đấu giá hội truyền thống kế thừa xuống, mỗi 5 năm, năm cử hành một lần, còn có lựa năm thì sẽ đến thời gian. Theo Chu Thu Phong nói tới, lần này Chu gia cũng biết lấy ra chút gia tộc bảo khố trấn tàng, tới vì đấu giá hội giữ mã bên ngoài. Dễ nói dễ nói. Chu Thu Phong tiếp tục nói, ta còn mời Tử phụ Triệu gia Xem bọn hắn có thể hay không ra một cái nhị giai khôi lỗi. Khó khăn. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, đối với cái này không ôm kỳ vọng gì. Từ phụ Triệu gia đem cái kia khôi lỗi nhìn rất nhiều nhãn, trừ phi là Triệu gia lâu dài đồng bạn hợp tác, bằng không thì rất khó mua được. Mấy tháng sau, Ngọc Xuyên Phượng. Triệu Nhược Vũ liếc nhìn Ngọc Xuyên tựu lầu trước ngục, lật đến một trang sau, nhíu lông mày lại. Cái này Mai Hoa Phường cửa hàng, công trạng như thế nào giảm xuống nhiều như vậy? Nghĩ đến Mai Hoa Phường còn đưa tới thi mời, mời Triệu gia vì đấu giá hội cung cấp vật đấu giá, nàng liền quyết định đi Mai Hoa Phường xem. Chương 88 Huyền Âm Chấn Ma Phủ. Chương 88 Huyền âm trấn ma phủ. Sau 3 tháng, Thủy Nguyệt lâu trong dạng. An Chi Lan ngồi ở trước bàn, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái tia xinh đẹp thất ảnh, nói: "Diệp đại chủ cửa hàng hôm nay như thế nào có rảnh, tới ta cái này nhỏ nhỏ Thủy Nguyệt lâu." Trong khoảng thời gian này, Diệp Cảnh Vân linh tựu linh ngư tại Mai Hoa Phường đặt xuống lớn như vậy danh tiếng, An Chi Lan đây là đang nhạo báng hắn. Diệp Cảnh Vân nâng chung trà lên, vừa cười vừa nói: "Nơi nào hơn được An Tiên tử Thủy Nguyệt lâu, trong khoảng thời gian này như thế nào người không lên đại diện xuất?" An Chi Lan tựa ở bên cạnh bàn, dùng tay phải bám lấy đầu, uấn giọng nói: "Anh, đây không phải ta để ý người không tới sao?" Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nhanh lui về phía sau ngồi một chút. An Chi Lan cái miệng này, thật là không có cái giữ cửa. Hắn có thể cảm giác được, An Chi Lan nhiều nhất đối với hắn có chút hảo cảm, không thể nói là yêu thương. Đến tại mấy tháng trước, An Chi Lan hướng hắn biểu lộ tình cảm một chuyện, hắn cảm giác trong đó đùa giỡn thành phần chiếm đa số, không coi là đến. Gặp Diệp Cảnh dạng này, An Chi Lan khanh khách một tiếng, khôi phục chỉnh kinh, nói: "Tốt tốt, nếu không hy tử người, không biết Diệp đạo hữu tới ta cái này thủy ngữ lâu, có gì muốn làm?" Còn không phải là vì phần kia nhị giai chúng phẩm phù lục truyền thừa thần âm phù lục phía trên rất nhiều phù lục, đều cần đặc thủ âm luật phụ trợ, mới có thể thuận lợi vẽ thành. Ta biết chúc Cơ tu sĩ bên trong, tu hành âm luật công pháp, cũng chỉ có ngươi. Hiện tại hắn thần thức đã có chúc Cơ tầng 5 trình độ, vẽ thông thường nhị giai chúng phẩm phù lục, xác suất thành công phổ biến tại trường 6 thành. Nhưng vẽ phần kia truyền thừa bên trên phù lục lúc, chỉ có không tới 3 thành. Hắn đoạn thời gian trước, cũng thỉnh chu thu phong đàn tấu qua thần âm phù lục bên trên ghi lại khúc, lại phát hiện căn bản là không có cách để cao xác suất thành công. Hắn càng nghĩ, cảm giác cùng tu hành công pháp có liên quan. Có lẽ chỉ có tu hành âm luật công pháp tu sĩ mới có thể có tác dụng, liền tìm được An Chi Lan. An Chi Lan gật đầu một cái, hỏi, Diệp đạo Hữu muốn vẽ loại nào phù lục? Dựa theo thần âm phù lục truyền thừa bên trên nói tới, các biệt phù lục cần âm luật cũng không giống nhau. Huyền âm trấn ma phù Diệp Cảnh Vân nói, đùa này nguyên bộ khúc tên là Quan Sơn Nguyệt. An Chi Lan nói, ta thủy nguyệt lâu này liền gián ra báo cáo, 3 ngày sau, ta tự mình diễn tấu Quan Sơn Nguyệt, đa tại An đạo Hữu. An Chi Lan mỉm cười, nói, Diệp đạo Hữu không cần khách khí, hai ta theo như nhu cầu. 3 ngày sau, trong dũng trong, Diệp Cảnh Vân thần sắc trầm tĩnh, hạ bút như có thần. Hắn thủ đoạn dồn dập, phù bút rung động, ở trên lá bùa lưu lại mấy đạo vết tích, phản phất nhảy nhót âm phù đồng dạng. Sau một lát, một tấm huyền âm trấn ma phù thuận lợi vẽ thành. Sau đó bốn tờ lá bùa, hắn lại tiếp lây vẽ thành hai tấm huyền âm trấn ma phù cuối cùng tính được, tỷ lệ thành công là 6 thành. Cái này huyền âm trấn ma phù khả thi thả ra âm luật công kích, uy lực bất phàm, nhất là tại đối phó tà ma hai đạo tu sĩ lúc, hiệu quả rất tốt. Lúc này, tiếng đàn tại cao siêu chỗ chợt ngừng, bên trong đại đường thật lâu im lặng, các vị khách mời còn đắm chìm tại vừa rồi trong. Sau một lát, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng khen vang lên liên miên bạn này cổ trong tiếng gỗ tay, An Chi Lan bước ưu nhã bước chân, đi vào Diệp Cảnh Vân chỗ trong dạng. "Diệp đạo hữu, cái này một khúc như thế nào?" Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gỗ tay, nói, khúc này tốc sát chi ý rất đậm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự nghĩ không ra người đàn tấu càng như thế ưu nhã. An Chi Lan khẽ miệng khẽ mì môi, lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Đa tạ Diệp đạo hữu khen ngợi, không biết đạo hữu vẽ thành mấy chương phụ lục? Năm cái, chỉ thành công 2 tấm." Diệp Cảnh Vân tự nhiên không nói lời nói thật. Hắn tu vi chỉ có chốc cơ tầng 2, vẽ nhị giai chúng phẩm phụ lục, xác suất thành công tại bốn thành thuộc tại trình độ bình thường. "Chương này là ngươi" thành đại 600 linh thạch. Hắn đưa tới một tấm huyền âm trấn ma phù. Ba ngày phía trước hai người đã nói tốt, An Chi Lan sẽ không không công đả đấu. Diệp Cảnh Vân ve xong phù lục bên trong một nửa, muốn bán cho An Chi Lan, cái này 600 linh thạch xem như giá cả bình thường. An Chi Lan tiếp nhận phù lục, hai lòng gật đầu một cái, nói, nếu là sau này còn có loại chuyện tốt này, Diệp đạo hữu nhớ ký tới tìm ta. Cuộc giao dịch này, An Chi Lan cũng không ăn thiệt thòi. Bởi vì trên thị trường nhị giai phù sư cùng nguyên vật liệu đều tương đối thưa thớt, cho nên nhị giai chúng phẩm phù lục cũng không nhiều. Thêm thêm cái này thần âm phù lục là không biết tông môn nào bị truyền. Cho nên loại bùa chú này bên ngoài căn bản không có bán. Cái này Huyền Âm Chấn Ma phù nhất là khắc chế tà ma hai đạo, ngày nào Hợp Hoan tông tìm tới cửa, nàng có thể dùng tờ phù lục này xem như át chủ bài. Mấy tháng sau, theo đầu giá hội tới gần, Mai Hoa phường dòng người dần dần nhiều hơn. Chiêu ảnh ngừng này, diệp cảnh Vân Diệp phủ đường khoảng thời gian này sinh ý cũng khá không thiếu. Diệp đạo hữu, ngươi ngược lại là rảnh rỗi tại. Một đạo người mặc áo tím, mặt trắng nõn bảng, đầu đội màu đỏ châm gài tóc thân ảnh bước vào diệp phủ đường bên trong chính là từ phủ Triệu gia chúc cơ tu sĩ, Triệu Như Vũ. Khách quý ít gặp khách quý gặp Triệu Cô Nương như thế nào có rảnh tới nảy nhọ nhỏ Mai Hoa Phượng. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, thỉnh Triệu Nhược Vũ ngồi xuống. "Ai, tự nhiên là vì vị Mai Hoa Phượng đấu giá hội. Ta lần này mang theo hai Cố Luyện Khí đại viên mãn khôi lỗi tới, đến cho Mai Hoa Phượng cổ động." Luyện Khí đại viên mãn chính là luyện khí cảnh giới cực hạn, chiến lực lại so với luyện khí 9 tầng mạnh chút. Đáng tiếc, bực này tài nghệ khôi lỗi đối với Diệp Cảnh Vân vô dụng. Gặp Diệp Cảnh Vân không có hứng thú, Triệu Nhược Vũ đột nhiên thở dài một hơi, nói: "Ai, ta lần này tới, cũng là vì nhìn ta một chút Triệu Gia Ngọc xuyên tiểu lâu." Trong khoảng thời gian này, tiểu lâu này xinh ý là môi uốn rũ hạ. Muốn bán nghịch liền lúc đầu một nửa cũng không có. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, hơi hơi lúng túng, hắn giống như nghe nói qua về việc này. Hình như là bởi vì hắn bán linh tựu cùng ánh nguyệt tôn phá vỡ Ngọc Xuyên Tửu Lâu lủng đoạn, cho nên dẫn đến hắn sinh ý kém rất nhiều. Ta nghe nói, Diệp Đạo Hưu bắt tiên cựu phường bán linh ngư linh cựu, đều rất không tệ, không biết có thể hay không vì ta Ngọc Xuyên Tửu Lâu công hóa. Diệp Cảnh Vân tử không gì không thể, nhưng theo Triệu Nhược Vũ nói tiếp, hắn mới hiểu rõ Triệu Nhược Vũ nói tới công hóa ý tứ. Nàng suy nghĩ Diệp Cảnh Vân đem tất cả linh cựu, linh ngư đều bán cho Ngọc Xuyên Tửu Lâu, không thể bán cho hắn cửa hàng. Như vậy Ngọc Xuyên tiểu lâu liền có thể duy trì trước đây địa vị. Dạng này có thể góp nhặt rất nhiều công hiến, sau này nếu là có nhị giai khôi lỗi cơ hội, ta có thể giúp ngươi từ trong vận hành. Triệu Lực Vũ dùng nhị giai khôi lỗi dụ hoặc Diệp Cảnh Vân đáp ứng. Nàng thân là tu sĩ Triệu gia, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vì Triệu gia lợi ích phục vụ. Nếu là có thể sử dụng ngân phiếu khống đổi lấy Diệp Cảnh Vân đồng ý, nàng tự nhiên rất vui lòng. Diệp Cảnh Vân không chút do dự cự tuyệt, dạng này rất dễ dàng bị Triệu gia nắm, bất lợi tại hắn sau này sinh ý khai chuyện. Triệu Lực Vũ gặp Diệp Cảnh Vân không muốn cũng không cấm cầu, nói, vậy dạng này ngươi nhìn, có thể hay không? Lui về phía sau mua tháng cung cấp ngọc xuyên tiểu lâu 10 đầu ánh nguyệt tố như vậy chúng ta cũng không cần lại từ địa phương khác nhập hàng. Theo ý nghĩ của nàng, tất nhiên không thể lũ đoạn, cái kia liền để ngọc xuyên tiểu lâu hạ giá. Ngọc xuyên tiểu lâu quy mô càng lớn, cho dù hạ giá sau, lợi nhuận cũng là không nhỏ. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đồng ý xuống. Mai Hoa Phượng chỗ cửa thành, một vị mặt đầy nếp nhăn lão phụ nhân, chống gậy đi vào Mai Hoa Phượng, hướng Diệp phủ đường đi đến. Nàng chính là Lữ Phượng Thanh cùng Điền Bảo Khánh có sinh tử giao tình. Trước đó vài ngày tại Hồng Liên Tiên thành điều tra một phen sau, Nàng nghe Điền Bảo Khánh tại trước khi mất tích, từng đi tìm Diệp Cảnh Vân, liền định tới cái này Mai Hoa Phượng tìm kiếm Diệp Cảnh Vân từ trước. Mặc dù người bên ngoài đều nói Diệp Cảnh Vân là trúc cơ tiền kỳ, không thể nào là Điền Bảo Khánh đối thủ, nhưng cụ thể như thế nào, hay là muốn tự mình xem mới biết được. Nếu là thực sự là người này làm, liên diệt người này là bảo Khánh quá bảo thủ. Sau một lát, đạo này còn xuống thân ảnh bước vào Diệp phu đường. Chương 89 phụ lục giao dịch, chương 89 phụ lục giao dịch. Diệp phu đường bên trong. Lúc này, trong tiệm tới hai vị khách hàng, Phương Cầm cùng Lâm Hồng Yên hai người đi lên tiếp đãi. Triệu Nhược Vũ gặp Diệp Cảnh Vân chính mình bình chân như vại ngồi, không khỏi nói: "Diệp đạo hữu, ngươi cái này trưởng quý làm thực sự là rảnh rỗi tại. Nếu là có thời gian, có thể hay không vì ta triệu ra vài chút phù lục?" Tự nhiên vui lòng, loại nào phù lục?" Diệp Cảnh Vân nói: "Kể từ hắn đem đến Bạch Đảo hồ sau, Triệu gia liền sẽ không có đi tìm hắn. Từ đây, Diệp Cảnh Vân nhị giai phù lục tài liệu liền cơ bản chỉ tiêu mà không kiếm, trước đoạn thời gian vẽ huyền âm trấn ma phù liền đã đem nhị giai chúng phẩm lá bùa đều dùng xong. Gần nhất xung quanh cả tu, ma tu qua lại khá nhiều, Diệp đạo hữu có khắc chế bừa chú của bọn họ sao?" Tự nhiên là có bất quá ngươi đường đường tử phủ triệu ra, còn sợ nhỏ nhọ tà tu không thành. Đối với tại Tà Ma hai đạo tin tức, Diệp Cảnh Vân tự nhiên cũng có nghe thấy. Trước tiên dùng không rõ tông môn trắng trợn cướp giật có linh căn nữ đồng, dẫn tới rất nhiều tiểu gia tộc lòng người bàng hoàng. Lại có là từ nước láng giềng lố góc tới một vị gọi Vạn Đông Tinh tà tu, tu vi của người này là trúc cơ trung kỳ, có tu luyện một môn tà công, làm việc toàn bằng chính mình yêu thích, một lời không hợp liền vung lên đồ đao. Cho đến nay, đã có mấy vị trúc cơ tu sĩ thua ở trên tay người này. Nếu là ở Ngọc Xuyên phường phụ cận, ta triệu ra tự nhiên không sợ, nhưng ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ vẫn còn có chút phụ lục hộ thân cho thỏa đáng. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng, nói, "Dễ nói, vẫn là giống nguyên lai like như vậy." Phía trước hợp tất lúc, Triệu gia sẽ dựa theo 6 thành sát suất thành công cho tài liệu, thêm ra đều thuộc về Diệp Cảnh Vân chứng minh. Triệu Nhược Vũ hỏi, "Diệp đạo hữu, ngươi bây giờ vẽ nhị giai trúng phẩm phụ lục, sát suất thành công bao nhiêu?" "Không đến 3 thành." Diệp Cảnh Vân nhất thiết phải giấu rốt, trên thực tế tại trường 6 thành. Triệu Nhược Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nói, "Ngươi nhìn dạng này như thế nào, ta mỗi lần cho ngươi 10 cái nhị giai hạ phẩm lá bùa, 5 cái nhị giai trùng phẩm lá bùa." Ngươi mỗi lần cung cấp cho ta 6 tấm hạ phẩm phù lục, 2 tấm trung phẩm phù lục. Nếu là trung phẩm phù lục thiếu đi một tấm, liền dùng 2 tấm hạ phẩm phù lục đền. Nếu là yêu thú da hoặc lá bùa từ người khác trong tay mua, vậy phải 6 thành sắc suất thành công mới có thể không lợi không lỗ. Nhưng triệu gia phủ ra là chính mình đi săn có được, lá bùa cũng là tự mình làm, bốn thành liền có thể. Diệp Cảnh Vân cau mày nói, nếu là làm như vậy, ta liền không có bất kỳ cái gì lợi. Kỳ thực dạng này hắn chỉ có thể kiếm càng nhiều, nhưng trên mặt hay là muốn biểu hiện ra vẻ khổ sở. Triệu Nhược Vũ nhìn thấy Diệp Cảnh Vân biểu lộ, biết nàng yêu cầu này có chút gây khó cho người ta, đã nói nói Vậy quên đi à, liền theo. Diệp Cảnh Vân nhìn Triệu Nhược Vũ muốn đổi ý, vội vàng dạ vở bộ dáng gắng gượng làm, nói, "Thôi, cứ như vậy đi, coi như luyện tập phù lục. Bất quá ta ăn cái này thua thiệt, cống hiến ngươi phải cho ta nhiều nhớ một chút." Triệu Nhược Vũ liền vội vàng đáp ứng, nói, "Dễ nói, quay đầu ta tấu Thỉnh lão tổ, cho ngươi nhiều nhớ hai thành cống hiến." Nàng thâm nghĩ, ngược lại cái này cống hiến lại không cần triệu ra chi tiêu cái gì, chỉ là mua sắm khôi lỗi tư cách cần thôi. Diệp Cảnh Vân rất là hài lòng, khoản giao dịch này, tại trên tài liệu cùng cống hiến hắn thắng hai lần, tiền cứ gọi tất cả hai cùng có lợi. Sau đó lại rảnh rỗi phiếm vài câu sau, Diệp Cảnh Vân liền tự mình đưa đi Triệu Nhược Vũ, thái độ rất là nhiệt tình. Nhìn Diệp Cảnh Vân nhiệt tình như vậy, Triệu Nhược Vũ đột nhiên hoài nghi chính mình têu giá cả quá thấp. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, vô luận như thế nào, Triệu gia đều không lỗ. Nếu Diệp Cảnh Vân chỉ là phổ thông phu sư, Triệu gia cũng có thể thuận lợi nhận được phu lục. Mà như Diệp Cảnh Vân thực sự là phu lục thiên tài, dạng này còn có thể giao hảo tại hắn. Chỉ chốc lát, một cái trúc cơ tu sĩ vào cửa hàng mua phu lục, Diệp Cảnh Vân gặp Phương Cầm mấy người đều đang bận rộn, liền tự thân lên phía trước lên đón. Lúc này, chống gậy Lữ Phượng Thanh đi tới Diệp phủ đường bên ngoài. Quấn về phía bên trong ngắm hai mắt, hơi có vẻ trong đôi mắt đục ngầu, chiếu ra diệp cảnh vân thân ảnh. Diệp cảnh vân bây giờ người mặc vân vân chương bào, đang cùng một vị trúc cơ tu sĩ giảng giải phu lục, thái độ rất là nhiệt tình, hiển nhiên một cái thương nhân bộ dáng. Lữ Vương thấy thế, liền cảm giác diệp cảnh vân tám thành không phải giết chết Điền Bảo Khánh hung thủ. Nàng thân là trúc cơ hậu kỳ, nhãn lực là thường. Cái này diệp cảnh vân xem xét chính là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mặc dù kiêm tu luyện thể pháp môn, nhưng cũng chính là nhị giai sơ kỳ. Mà Điền Bảo Khánh, không chỉ có là trúc cơ hậu kỳ, vẫn là nhị giai hậu kỳ luyện thể tu sĩ. Luận chiến lực, hai người có khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, dù vậy, nàng cũng phải thử xem mới được. Diệp Cảnh Vân mặt nở nụ cười đem vị kia trúc cơ tu sĩ đưa ra ngoài, liền nhìn thấy một vị tóc bạc hoa âm la ẩu, chống gậy đi vào trong tiệm. Vị tiểu hữu này, trong tiệm có nhị giai hậu kỳ phù lục sao? Nàng hỏi. Trúc cơ hậu kỳ đại tu. Trong lòng Diệp Cảnh Vân tự nói, cảm thụ được người này tán phát áp, vội vàng hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Bẩm tiên lối, trong tiệm chỉ có nhị giai trung phẩm phù lục, vẫn là chấn điểm chi bảo, không dễ dàng chuyển phát nhanh. Hắn nói lời nói thật. La ẩu khẽ gật đầu, nói, quên đi. Đạo Hữu có thể nhận biết Điền Bảo Khánh. Nói chuyện thời điểm, nàng ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra cái gì tới. Ta tại Hồng Liên Tiên Thành thời điểm, từng nghe nói qua Điền Tiền Bối đại danh. Diệp Cảnh Vân mặt không đổi sắc, nói xong thật sự không thể lại thật sự nói thật. Lữ Vượng Thanh không có phát hiện cái gì, chỉ đành phải nói, Điền đạo Hữu đoạn thời gian trước mất tích, nếu là có tin tức, nhớ kỹ nói cho ta biết, ta liền ở tại Phỉ Thủy Hồ. Phỉ Thủy Hồ là tử phủ gia tộc Lữ gia tổ địa, ý của lời này là, nàng là tử phủ Lữ gia người. Nói xong câu đó, nàng quay người liền rời đi Mai Hoa Phượng. Lữ gia Người này chẳng lẽ là Lữ Phượng Thanh?" Diệp Cảnh Vân cau mày, tự hỏi. Diệp Cảnh Vân tại Phạn Sát Điện Bảo Khánh sau, từng điều tra qua Điện Bảo Khánh giao thiệp, trong đó có cái này Lữ Phượng Thanh. Bất quá người này đã hơn 20 năm chưa hiện ra thân, Diệp Cảnh Vân còn tưởng rằng nàng chết, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất ra. Nàng tám thành là hoài nghi ta giết Điện Bảo Khánh, nhưng nàng vừa mới động tác như thế, liền không sợ đả thảo kinh xà sao? Xem ra vừa rồi hơn phân nửa là thăm dò, ta vừa mới biểu hiện rất hoàn mỹ, hẳn là vượt qua kiểm tra rồi a. Thôi, vô luận như thế nào, chốn một đoạn thời gian chính là. Diệp Cảnh Vân tuy có tứ giai pháp thuật tại người, nhưng cũng không muốn đi chủ động trêu chọc người này. Dù sao nàng xuất thân từ phụ gia tộc, trên thân khó tránh khỏi có cái gì hộ thân bí bảo, hắn tứ giai pháp thuật, chưa hẳn chắc chắn có thể đánh trúng người này. Vẫn là ôn hòa là hơn, chờ chết người này chính là. Lữ Vượng Thanh bị vây ở trúc cơ hậu kỳ mấy chục năm, tu vi cũng không có mấy mai tiến bộ. Nàng năm nay đã 170 tuổi hơn, khoảng cách trúc cơ tu sĩ đại nạn còn lại 30 năm, hơn phân nửa là vô vọng tự phụ. Vài ngày sau, một đạo sinh đẹp thân ảnh gương mảnh xinh đẹp hàm sương từ thủy nguyệt lâu đi ra, nàng chính là hợp hoàn tông trưởng lão, tên là Mai Ca. Nàng vốn định thừa dịp mai hoa phượng đấu giá hội tới tham An Chi Lan, thuận tiện giao phó chút nhiệm vụ, lại ăn bế môn canh. Hơn nữa An Chi Lan chúc cơ sự tỉnh, cũng không có cáo chi tông môn, nàng cũng đã biết nơi đầy tình huống. Xem ra, cái này An Chi Lan là muốn thoát ly ta hợp và tông, tự lập môn hộ à, thì nên trách không thể ta. Trong mắt nàng thoáng qua hàn quang. Mấy tháng sau, An Chi Lan rời đi Mai Hoa Phượng, thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành mà đi. Mai Hoa Phượng linh mạch chỉ có thể miễn cưỡng đủ nàng tu luyện, chờ đợi ở đây, tóm lại không có cái gì tiến độ. Nửa tháng sau, có một đạo sinh đẹp thân ảnh ngăn cản nàng, giọng dịu dàng, "Đây không phải an muội muội sao?" Cái này vội vã là muốn đi đâu a? An Chi Lan thấy thế hơi biến sắc mặt, cầu khẩn nói: "Mai tỷ tỷ, hai ta tỷ muội một hồi, hơn nữa còn là đồng bệnh tương liên, ngươi làm sao khổ bức ép ta?" "À, nghĩ thoát ly Hợp Hoan tông cũng được, theo ta trở về tông môn, hướng tông chủ chính miệng bẩm báo chính là, Mai ca từ Tốn nói, nàng tu sĩ là trúc cơ trung kỳ, mà còn có bí pháp tự nhận ăn chắc gan chi lan." An Chi Lan tự nhiên không chịu, dựa theo Hợp Hoan tông quy củ, muốn thoát ly tông môn người sẽ bị những người khác xem như lô đỉnh, sống không bằng chết. Hai người liền giao thủ với nhau, An Chi Lan tay cầm một cái bội huyền cầm, phất tay đánh ra mấy đạo sóng âm. Sóng âm hóa thành như thực chất kiếm quang, gào thét lên xông về Mai Ka. Mai Ka càng đánh càng kinh hãi, cái này An Chi Lan không biết tu luyện cái gì công pháp, thế mà miễn cưỡng có thể cùng ta đánh cái ngang tay. Nàng ghé nhíu mày, lập tức lấy ra một khúc ống sáo, thổi lên. An Chi Lan nghe được tiếng địch, lập tức đầu đau muốn nức, bất lực tái chiến. Nàng lên dây cót tinh thần, sử xuất diệp cảnh văn bản cho nàng huyền âm trấn ma phù. Phù lục lập tức hóa thành tốc sát thanh âm, sóng âm vang vọng mấy trượng vuông viên, chấn động đến mức Mai Ka trên thân khí huyết ba động. Mai Ka phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cỗ này tốc sát thanh âm truyền ra rất xa. Vị nơi xa trên thuyền bày hai vị thanh niên tu sĩ nghe được. Ngươi nghe, đây là thanh âm gì? Thượng như là tiếng đàn. Không tốt, là trúc cơ đại tu, cháy mau. Chương 90 thần âm cốc tu sĩ, chương 90 thần âm cốc tu sĩ. Sau một tháng, Ngọc Xuyên phường thành phố trong tử quán. Một cái mặt trắng thanh niên trong đại sảnh uống rượu, đối với bên cạnh dâu quay nón tu sĩ khoác lớn nói, Lưu đại ca, đoạn thời gian trước ta ngẫu nhiên thấy được hai cái trúc cơ đại tu giao thủ, tràn diện kia thật đúng là đặc sắc. Dâu quay nón tu sĩ nghe vậy, lập tức trợn to mắt, kinh ngạc nói, nhanh cho ta nói một chút. Mặt trắng thanh niên nghe vậy, lại là mỉm cười không nói quẹo mắt liếc nhìn trước mặt mình chén rượu. Dầu quay nón tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, đối với điểm tiểu nhi nói, tới một bình 10 năm ngọc xuyên lưỡng. Mặt trắng tu sĩ nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười, đem chuyện ngày đó nói thiên hoa loạn truy, đương nhiên trong đó phần lớn là Hàn Biên. Hắn vốn là đối với loại sự tình này sẽ nhẹ đường quen, bây giờ tự mình trải qua, càng là biên vô cùng đặc sắc, xung quanh đến bản tu sĩ đều dựng lỗ tai lên. Trận đấu này liền phát sinh ở mai hoa phòng bên ngoài, ta xa xa nhìn thấy hai vị xinh đẹp nữ tu. Đột nhiên, một đạo tốc sát âm thanh vang lên, giống như biên quân biên cương xa xôi, huyết sắc bay lên. Bên cạnh trên một cái bàn, có ba vị người mặc váy trắng, khuôn mặt tiểu mỹ nữ tu, cấp hẳn cũng là thần âm cấp ngoại môn đệ tử. Thần âm cấp chính là phương thế giới này bên trong, cao cấp nhất tông môn một tròng, trưởng môn chính là Hóa Thần tu sĩ. Năm năm trước, thần âm cấp trưởng môn dạ quan tiến thượng, lòng có sở ngộ, liền hạ xuống pháp chỉ, để cho tông môn tới Đại Cản Địa vực thiết lập phân bộ. Kể từ lúc đó, mấy người liền tiếp nhiệm vụ du lịch Đại Cản Trư Quốc, vì tông môn tìm kiếm tiên tư xuất sắc hai đồng, đem hắn thu vào trong tông môn. Nhưng bây giờ, các nàng ngẫu nhiên nghe nói, có tà tu khắp nơi cấp giật có linh căn nữ đồng. Thần Âm Cốc thân là chính đạo khôi thủ một trong, đối mặt loại chuyện này, tự nhiên muốn quản bên trên một ống. Trải qua mấy tháng điều tra, các nàng đã cơ bản xác định, chuyện này cùng Hợp Hoan tông có liên quan. Ngồi ở phía cạnh nữ tu sĩ tên là Liễu Vân Uyển, nàng khuôn mặt tuyệt đẹp thanh lệ, hai đầu lông mày có một điểm chu sa. Nàng nghe được bên cạnh mặt trắng tu sĩ lời nói, hơi hơi kinh ngạc, đối với bên cạnh đồng môn nói, "Sư tỷ, người này nói tới, tựa như là ta Thần Âm Cốc độc môn phụ lục, huyền âm trấn thần phủ." Sư tỷ khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Không tệ, có lẽ có những đồng môn khác du lịch đến nước này, chờ chuyện chỗ này, chúng ta liền đi xem." Ba người đang truy tung một cái hợp hoan tông tập nhân, lại bị tập nhân trốn vào trong phường thị này, tạm thời đã mất đi bóng dáng. Bạch Đảo Hồ tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân tại phường thị chờ đợi mấy tháng, liền dẫn Vương Cầm về tới trên tỷ bà Đa ở bên trên. Hắn đi đến đang tại trải vớt lông chim Thanh Vũ trước mặt, mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một tạng lớn nhị gia yêu thú thịt, chừng 8-90 cân. Thanh Vũ nhìn xem yêu thú thịt, con mắt lập tức thẳng, lẩm bẩm kêu lên. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, cắt xuống một tạng lớn nói, cho, đây là đối với ngươi khổ cực nuôi ở cá bát đường. Thanh Vũ cao hứng tiếp nhận, móng vuốt gán lấy yêu thú thịt, dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lên một điều nhỏ. Ung Dung bắt đầu ăn, tư thái rất là yêu nhã. Cùng này đồng thời, nó khẽ mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân trong tay còn lại cái kia một tảng lớn. Diệp Cảnh Vân giả vờ không nhìn thấy, đối với Phương Cầm nói, "Phương Cầm, những thứ này yêu thú thịt cho ngươi, ngươi phụ trách mỗi ngày ủy thành Vũ một cần, tiết kiệm. Nhớ kỹ đừng cho thêm, đây chính là nhị giai thượng phẩm yêu thú thịt, cái này một tảng lớn giá trị 400 linh thạch đâu." Đây là hắn từ Triệu Nhược Vũ trong tay mua, một là vì khao thưởng Thanh Vũ, thứ hai là hi vọng nhờ vào đó để cho Thanh Vũ sớm ngày tiến giai. Phương Cầm nghe vậy, cẩn thận tiếp nhận cái này nhiệm vụ nặng nề. Mặc dù nàng đoạn thời gian trước tu vi đột phá đến luyện khí tầng 5, nhưng ở trước mặt Thanh Vũ vẫn là không đáng chú ý. Giao phó xong cái này sau đó, ở trên đạo hai người một gà liền mỗi người giữ đúng vị trí của mình, làm việc tới. Thanh Vũ cánh bổ nhào về phía trước, đi móng linh ngư, Phương Cẩm nhưng là chạy tới linh điền bên cạnh, vun vẩy trận kỳ phóng thích linh vũ thuật, tới vì linh điền tưới nước. Đến tại Diệp Cảnh Vân, nhưng là chạy tới phía sau núi luyện khí phòng, luyện tập lên luyện khí thuật tới. Trải qua mấy năm, hắn luyện khí thuật đã là đến nhất giai trung phẩm định phong, cách nhất giai thượng phẩm chỉ có cách xa một bước. Nửa năm sau, Diệp Cảnh vẫn hết sức chăm chú, thao túng lò luyện khí tụ hỏa trấn pháp. Hắn đột nhiên biến sắc, tay mắt lanh lẹ từ trong lò luyện khí lấy ra một cái phi kiếm bại hoại, đem hắn xuyên vào trong linh lịch. Theo xuýt xuýt xuýt âm thanh vang lên, sau 3 hơi thở, hắn vớt ra phi kiếm. Nhìn xem mặt ngoài hàn quang, hắn mặt lộ vẻ phấn chấn, lẩm bẩm: "Cái này nhất giai thượng phẩm pháp khí, ta luyện chế thời điểm giống như là đột nhiên khai khiếu, toàn trình đều thông thuận vô cùng. Xem ra từ hôm nay trở đi, ta chính là hàng thật giá thật nhất giai thượng phẩm luyện khí sư." Hắn hài lòng gật đầu, lập tức tiếp tục đầu nhập vào trong luyện khí đại nghiệp. 2 tháng sau, hắn đi ra luyện khí các Khẽ bước phía dưới hơi hơi quấn xoắn tóc. Cái này điệu tinh hỏa uy lực thật sự là lớn chút, cũng dễ dàng bị trêu chọc đến cùng phát. Hiện tại hắn trong túi trữ vật đang an tĩnh nằm 10 trôi nhất giai thượng phẩm pháp khí, trong đó phi kiếm, trường thương, tấm chắn trở còn nhiều nữa. Những thứ này pháp khí, người người cũng là dùng tài liệu thành thật, tăng thêm sử dụng chính là nhị giai trung phẩm lò luyện khí cùng hỏa diễm, phẩm chất so trong tiệm bán còn tốt hơn một chút. Ngoại trừ bề ngoài hơi thô ráp, không đủ mỹ quan bên ngoài, không có cái khác khuyết điểm. Hắn đi đến trong lầu các, thấy được đang chuyên tâm vẽ phủ phương cẩm. Chỉ thấy nàng tay phải cầm bút tại phía trước, tay trái phụ thân hậu tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt lá bùa. Diệp Cảnh Vân đứng tại Phương Cầm đằng sau, nhìn xem nàng đặt bút thủ pháp, khẽ gật đầu. Chờ hắn vẽ xong chương này tự họa phù sau, Diệp Cảnh Vân tán dương, "Không tệ, hạ bút hữu lực, pháp lực vận chuyển cũng rất lưu loát. Chính là bút họa của ngươi chuyển mặt thời điểm hơi có cứng nhắc, còn phải lại siêng năng luyện tập mới được." Phương Cầm lúc này mới chú ý tới Diệp Cảnh Vân ở sau lưng hắn, luống cuống tay chân xoay người lại, khẩn trương nói, "Đa tạ Diệp tiền bối chỉ đạo, quay đầu ta liền luyện tập nhiều hơn. Nhìn tơ phù lục này phẩm chất, ngươi bây giờ vẽ nhất giai chúng phẩm phù lục, lục, chắc có 6 thành tỷ lệ thành công a." Diệp Cảnh Vân hỏi Trở về diệp tiễn đối, bây giờ là hơn 6 phần 10 một điểm. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đối với Phương Cầm rất là hài lòng. Cái này Phương Cầm đi tới tỷ bà đạo sau, vẫn phi thường tốt học, phù lục kỹ nghệ tiến bộ rất nhanh. Đương nhiên, tay của hắn đem ngón tay đạo cũng lên một chút tác dụng. Hắn tiếp tục nói, nhìn ngươi khổ cực như vậy, ta quyết định cho ngươi chút ban thưởng. Phương Cầm nghe vậy, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sau đó Diệp Cảnh Vân liền móc ra 10 trôi nhất giai thượng phẩm pháp khí, nói, ngươi tuyển hai cái a, một công một thủ, xem như chiến đấu chi dụng. Đây là hắn nghĩ cả kẽ, Phương Cầm chiến lực quá kém, nhất thiết phải tăng cường. Như vậy hắn rất nhiều chuyện mới yên tâm để cho Phương Cầm đi làm, coi như là vì việc làm phân phối nhu yếu phẩm. Mặc dù Phương Cầm chỉ có thể miễn cưỡng thao túng một kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng nhất định phải tiến công phòng nữ đều có tài đi. Phương Cầm lập tức bị một màn này kinh trụ, một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại nói, "Diệp tiên cô, cái này pháp khí thực sự quá quý trọng, ta không thể nhận." Nhất giai thượng phẩm pháp khí, giá trị phổ biến tại 500 đến 1000 linh thạch ở giữa. Nhưng Diệp Cảnh Vân tự mình luận chế, nguyên vật liệu chi phí cũng chính là trưởng phân nửa. Hai thanh thượng phẩm pháp khí, dựa theo lễ thưởng, Phương Cầm ít nhất phải không ăn không uống vé 10 năm phụ lục mới đủ. "A, đây chỉ là cho ngươi mượn phòng thân, bằng không thì sau này chiến lược quá kém, như thế nào làm việc cho ta?" Phương Cẩm còn không chịu, nhưng ở Diệp Cảnh Vân áp lực dưới, nàng không thể không tuyển hai cái. Nàng cúi đầu, trong lòng rất là xúc động, đối với tỷ bà đạo, đối với Diệp Cảnh Vân lòng trung thành mạnh hơn. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, sau đó liền cưỡi phi thuyền, thẳng đến Mai Hoa Phượng mà đi. Mai Hoa Phượng. Nhìn xem một chữ bảy ra tám cái pháp khí, Lâm Gia huynh muội hai người mắt tròn váng. Sớm nghe nói Diệp Tiền Bối tại học tập luyện khí thuật, không nghĩ tới thế mà đã là nhất giai thượng phẩm luyện khí sư. Biết được trong đó có bọn hắn hai cái sau, Hai người đều là mừng rỡ như điên. Hai người mỗi người chọn hai cái sau, Diệp Cảnh Vân phân phó nói, "Hồng Cốc, chờ thêm 2 năm, ngươi liền cầm lấy tín vật của ta đi chuyến Hồng Liên Tiên Thành, tìm tưởng tiều cầm mua chút bát tiên nương. Nhớ kỹ mang nhiều mấy chương nhị giai phù lục, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối đừng không đỡ dùng. Từ Hồng Liên Tiên Thành nhập hàng loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn đương nhiên sẽ không chính mình đi một chuyến. Đến tại Hồng Nghiên, khoảng thời gian này cửa hàng liền đều phải dựa vào ngươi xử lý." "Là, Diệp tiên bối." Hai người cùng kêu lên đáp. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lúc này, Tống Trung Dương thần sắc thông thông đi đến, hướng về phía Diệp Cảnh Vân nói, Diệp Đại ca, không xong, ta tiểu nữ Nhi Chu linh nguyệt đột nhiên mất tích, có thể là bị Hợp Hoan tông đột đi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Tống Trung Dương lo lắng khuôn mặt, vội vàng khoát tay để cho hắn trấn tĩnh lại, đồng thời nói, ở đâu mất tích, mất tích bao lâu? Ngay tại trong Mai Hoa Phượng viện trồng, hai tử mẫu thân mang theo hai tử đi ra ngoài chơi, không để ý, hai tử liền đi mất. Chuyện này ta đã thông tri Chu Thu Phong bọn hắn, bọn hắn đã tổ chức nhân thủ đi tìm, Diệp Đại ca ngươi biết Hợp Hoan tông người sao? Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lập tức nhớ tới An Trì Lan, đã nói nói, chắc có người nhận biết, ngươi đi theo ta. An Chi Lan xuất thân nơi trốn Phong Nguyệt, chắc chắn cùng Hợp Hoan Tông có liên hệ, nói không chừng thậm chí cũng là Hợp Hoan Tông người. Meo có miêu đạo, cẩu có cẩu đạo, châu ngựa sa thần đều có đạo. Cùng loại này ta đạo giao tiếp, tìm An Chi Lan chắc chắn nhanh nhất. Một canh giờ phía trước, hai đầu lông mày có một chút chu sa, khuôn mặt tuyệt ước Liêu Vân Uyển đi vào Mai Hoa Phượng bên trong. Nàng hai vị sư tỷ đều đang truy tung Hợp Hoan Tông, nhưng vẫn không quá lớn thu hoạch. Dù sao Hợp Hoan Tông thọ khuôn có ba hàng, mà ba người quanh năm tu luyện, đối với loại này truy tung sự tình cũng không am hiểu. Sư tỷ liền để nàng tới đây xem. Xem có thể hay không tìm được vị kia đã từng hiện thân thần âm cốc tu sĩ, dễ hỗ trợ truy tung hợp Hoa tông. Nàng đi đến Mai Hoa Phượng trên đường phố, lại đột nhiên nghe thấy được sáo trúc thanh âm. Quan Sơn Uyển. Nàng hơi hơi nhướng mày, nghĩ không ra, cái này như thế vắng vẻ tể quốc chi địa, thế mà cũng sẽ có người đàn tấu loại này khúc. Nàng tới hứng thú, bước nhẹ nhàng bước chân, đi vào bên trong thủy nguyệt lâu. Chương 91 xung đột, chương 91 xung đột. Thủy trong nguyệt lâu. Liêu Vân Yến ngồi ở trong đại sảnh, nhàn nhã thưởng tụ lấy âm luật. Một khúc kết thúc, Liêu Vân Yến rất là hài lòng. Cái này khu Quan Sơn Nguyệt rất đối với nàng cậu vị, để cho nàng đối với kế tiếp diễn tấu càng thêm mong đợi. Lúc này, một vị mang theo thánh thiết, dung mạo tuyệt mỹ bạch y nữ tu đi lên trước sân khấu, chính là An Chilan. Nhìn thấy một màn này, dưới đại đài lập tức xôn xao lên. Lại là Ngọc Tiễn Tiên tử. Ngọc Tiễn Tiên tử thực sự là quá đẹp, tựa như tiên tử hạ phàm. Nếu là có thể hầu yếm, ta chết cũng đáng giá. Ha ha, vậy ngươi có thể liền chết thật, Ngọc Tiễn Tiên tử thế nhưng là trúc cơ tu sĩ, nàng một cước là có thể đem người dâm chết. Liêu Vân Hiến nghe người chung quanh tiếng tán phục, cảm thụ được Ngọc Tiễn Tiên tử trên thân cố hết sức gáp chế tâm lực, hơi kinh ngạc không nghĩ tới, cái này nho nhỏ thủy nguyệt lâu cũng là tàng long mà hổ. Đối với tại tiếp xuống biểu diễn, nàng càng là mong đợi. An Chi lan lên đài sau, nhìn phía dưới điên cuồng khách mời, lộ ra một vòng hoàn mỹ nụ cười, sau đó nhẹ nhàng cong người, ra hiệu diễn tấu sắp bắt đầu, dưới đài lập tức an tĩnh lại. Tiếng địch trầm trầm vang lên, như khóc như kể. Diễn tấu thời điểm, nàng vận chuyển công pháp Hán cung tu nguyệt dùng cái này tới câu lên khách mời cảm xúc. Liêu Vân Hiên nguyên bản đang nhắm mắt lắng nghe, cảm nhận được cỗ này quen thuộc pháp lực ba động, lập tức trợn to mắt. Hán cung tu nguyệt vị tỷ tỷ này chẳng lẽ là ta thần âm cốc bên trong người hay sao? Nhưng tiếp tục nghe tiếp, nàng phát hiện không đúng. Không đúng, người này pháp lực hỗn tạp bất thuần, tuyệt không phải ta thần âm cốc tu sĩ nên có trình độ, có lẽ là ngẫu nhiên lấy được công pháp này. Bất quá người này âm luật thiên phú cũng không tệ, cùng đi xem hắn tư chất tu hành, nếu là phù hợp, có lẽ có thể đem hắn dẫn vào tông môn. Một khúc kết thúc, nàng hài lòng gật đầu, hướng hậu đài đi đến. Ta là Vân Du bốn phương tu sĩ, muốn bài gặp Ngọc Tiễn Tiên tử. Trong coi nữ tu cảm nhận được Liễu Vân Yến trên người hơi hơi tâm lực, biết đây là trúc cơ lại tu, không dám thất lễ, lập tức đi hướng An Chi Lan bẩm báo. Nhận được sau khi đồng ý, liền dẫn Liễu Vân Yến đi tìm An Chi Lan. Liêu Vân Yến mỉm cười theo ở phía sau, lại cảm giác càng chạy càng không đúng. Trong này rất nhiều nữa tu, tu luyện công pháp tựa hổ cũng cùng Hợp Hoan Tông có liên quan. Nhìn tính huống này, cái kia ngọc xuyên tiên tử 8 thành cũng là Hợp Hoan Tông tu sĩ. Nghĩ đến tông môn của mình công pháp bị bực này, ta đạo tu sĩ tu luyện, trong nội tâm nàng liền đè nén một cỗ hỏa. Gặp mắt sau đó, ta liền đánh đòn phủ đầu chế trụ nàng. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng nụ cười càng lớn, dường như đã thấy bắt được Hợp Hoan Tông, giải cứu rất nhiều hài đồng hình ảnh. Đến tại bị mai phục, nàng không chút nào không sợ. Nàng là trúc cơ sơ kỳ, cùng An Chi Lan tu vi giống nhau. Nhưng nàng mười phần tự tin tự nhận là tại cái này tề quốc địa vực, ngoại trừ khác đỉnh tiêm đại tông môn tu sĩ, cùng giai bên trong chưa có đối thủ. Hơn nữa trên người nàng còn có sư môn cho bảo mệnh bí bảo, đủ để ngăn trở Kim Đan tu sĩ mấy lần công kích. Tại dẫn đường nữ tu dẫn dắt phía dưới, Liêu Vân Yến xuyên qua từng cái từng cái đường mòn. "Tiên bối, Ngọc Tiền Tiên tử ở bên trong chờ ngươi." Liêu Vân Yến khẽ gật đầu, đi vào sau liền thấy được một người mặc áo trắng nữ tu đứng ở nơi đó, khí chất thánh khiết, để cho thưởng thấy mỹ nữ Liêu Vân Yến đều hơi hơi kinh ngạc. Vị đạo hữu này, tìm ta cần làm chuyện gì? An Chi Lan nhìn xem trước mặt Liêu Vân Yến, trong lòng vậy mà không khỏi sinh ra thân cận cảm giác. Nhưng An Chi Lan nhưng lại không biết, đây chỉ là bởi vì hai người tu công pháp giống nhau. Người tu luyện, thế nhưng là ta thần âm cốc công pháp hắn cùng tu luyện." Liêu Vân Yến hỏi. An Chi Lan nghe vậy, thần sắc kích động. Nàng tím nhiều năm như vậy thần âm cốc, cuối cùng tại là có tin tức. Gặp An Chi Lan hơi sững sờ, Liêu Vân Yến nói thầm một tiếng, cơ hội tốt. Tiếp lấy nàng thân hình nhanh chóng lấn đến gần An Chi Lan, tay phải hóa thành bích ngọc chi sắc, chụp tới An Chi Lan. An Chi Lan sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, làm thế nào ở đều trốn không thoát. Nàng đưa tay cầm ra một cái ống sáo, cản hướng về phía Liêu Vân Yến tay phải. Cùng ngay đồng thời, Nàng lấy ra nhị giai trung phẩm huyền âm trấn ma phù cổ tay rung lên, liền muốn kích phát phù lục. Đây là nàng tối cường át chủ bài, có thể làm bị thương trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Liêu Vân Hiên thấy thế mỉm cười, trong miệng thở ra một đạo âm thanh kỳ quái, chấn động đến mức An Chi Lan một hồi choáng đầu, cũng lại cầm không được phù lục. Đồng thời nàng tay phải giữa không trung tìm một nửa vòng tròn, đỡ ra ống sáo, chụp vào An Chi Lan bà vai. Chờ An Chi Lan lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã bị đối phương tóm chặt lấy bà vai. Nàng kiệt lực vận chuyển công pháp chánh thoát, lại phát hiện pháp lực căn bản không nghe chính mình sai sự, một mực co đầu rút cổ trong đan điền, không chịu đi ra. An Chi Lan thần sắc hoảng sợ, nàng đoạn thời gian trước mới cùng chúc cơ trung kỳ Mai Ca đánh thành ngang tay, vốn là rất là tự tin. Như thế nào đối mặt vị này kỳ quái chúc cơ nhặt bà ti âm kỳ tu sĩ, ngược lại hai chiêu liền bị chế trụ. "Đương thử, ngươi đã đã chúng tông môn ta bí truyền thuật pháp tỏa tâm quyết rửi vào ngươi chính mình là không tranh thoác." Cái này tỏa tâm quyết là bị chuyên môn sáng tạo ra, nhằm vào thần âm cốc tu sĩ. Liêu Vân Hiến thân là chấp pháp đường tu sĩ, sớm đã đem môn thuật pháp này tu luyện lô hỏa thuần thành. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, bên ngoài trông coi tu sĩ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Liêu Vân Diễn mang theo sương lạnh, nhìn xem trước mặt điểm đạm đáng yêu An Chilan, không có chút nào động tình hỏi: "Nói đi, ngươi cùng hợp Hoan tông là quan hệ như thế nào? Lại lạc như thế nào thu được ta thần âm cốc công pháp?" An Chilan tu vi bị tạm thời chế trụ, nàng bây giờ là người là giao tớ, ta là thứ cá. Đối mặt Liêu Vân Diễn hỏi thăm, nàng đành phải thành thật trả lời. Diệp Cảnh Vân mang theo Tống Trung Dương, hai người thần sắc thông thông chạy tới Thủy Nguyệt lâu. "Mau dẫn chúng ta đi tìm An Chilan." Diệp Cảnh Vân đối với trông coi nữ tu nói. Hắn trong khoảng thời gian này, vì vệ phụ, thường xuyên hướng về Thủy Nguyệt lâu chạy, đã sớm cùng trông coi nữ tu thân quen. Diệp Tiên Đối, An tỷ tỷ nàng đang tại gặp khách, sợ là còn phải chờ bên trên một hồi. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút Tống Trung Dương lo lắng gương mặt, đối với trong coi nữ tu nói, phiền phất thông truyền một tiếng, liền nói có chuyện quan trọng tương lượng. Trong coi nữ tu nghe vậy, lập tức quay người đi về phía sau viện. Diệp Cảnh Vân lôi kéo Tống Trung Dương ngồi xuống, hắn nói, Trung Dương huynh, không cần phải gấp gáp, nếu thật là bị Hợp Hoan Tông bắt cóc, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Dù sao Hợp Hoan Tông chỉ là cầm những hài đồng này làm vơ vét của cải công cụ, trong lúc nhất thời sẽ không đả thương hắn tính mạng. Tống Trung Dương gật đầu một cái, thần sắc vẫn còn có chút lo nghĩ. Chỉ chút lát, Chong Koi nữ tu trở về, nói: "Thực sự xin lỗi, An tỷ tỷ đang tại hội kiến quý khách, còn xin hai vị ngày mai lại đến đây đi." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nói thẳng: "Ta có chuyện quan trọng, đợi không được đã lâu như vậy." Nói xong, liền cùng Tống Trung Dương cùng một chỗ, song hướng cửa hàng đằng sau. Chong Koi nữ tu tự nhiên không dám chặn lại, đành phải đi theo Diệp Cảnh Vân đằng sau. Diệp Cảnh Vân xa xa liền truyền âm hô: "An đạo hữu, ta có chuyện quan trọng, còn xin ra gặp một lần." Qua một hồi lâu, nhưng vẫn là không có hồi âm. Diệp Cảnh Vân thấy thế, biết xảy ra chuyện, lập tức xông vào. Vị đạo hữu này, ta đã nói qua nhiều lần Sớm tại mấy năm trước, ta liền thoát ly hợp hoàn tông, tự lập môn hộ. Huơn nữa ta cũng chưa từng làm qua lừa bán hài đồng sự tình, một mực an phận rự ở mãi nguyện mà sống. Phía ngoài rất nhiều tỉ muội, các nàng cũng đã theo ta mấy năm, ta đối với các nàng cũng rất hiểu, trong đó tuyệt không có lừa bán hài đồng người. Liêu Vân diễn dựa vào chấp pháp đường tu sĩ bí truyền thuật pháp, có thể cơ bản xác định An Chi Lan không có nói dối. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn là nói, đã như vậy, ngươi liền đi với ta một chuyến ngọc xuyên phượng, nhìn một chút các sư tỷ của ta hủy diện hợp hoàn tông một chuyện, còn muốn dựa vào ngươi đến cung cấp tin tức. Yên tâm, ta tuyệt đối cam đoan ngươi nhân thân an toàn. Nếu là làm ảo, ta còn có thể cho ngươi một hồi cơ duyên." An Chi Lan tự nhiên không tin, thật đi ngọc xuyên vương, vậy nàng tài sản tính mệnh đều sẽ bị giữ tại trong tay người này. Đến lúc đó là giết là phá, chỉ có thể tất nghe quân là xong. Lúc này, Diệp Cảnh Vân âm thanh truyền đến, trong lòng An Chi Lan kinh hỉ, nhưng trên mặt vẫn là kiệt lực khống chế biểu lộ. Liêu Vân diễn dựa vào đặc thù thuật pháp, biết An Chi Lan suy nghĩ trong lòng, hơi hơi nhíu mày, hỏi, "Như thế nào, đạo lư của ngươi tới cứu ngươi hay sao?" Chương 92 chỗ ân thần, chương 92 chỗ ân thần. Diệp Cảnh Vân mang theo Tống Trung Dương, tại hậu viện bên trong xuyên thẳng qua. Ven đường đi ngang qua mấy vị thủy nguyệt lâu tu sĩ, sắc mặt cũng là sắc mặt mờ mịt, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Cảnh Vân hai người đến trước cửa, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Viên Muôn. An Chi Lan chỗ chính là một cái độc lập hữu tính tiểu viện, bây giờ chính đại cửa đóng chặt. Tại thần trí của hắn trong cảm ứng, trong nội viện có hai đạo khí tức, trong đó có An Chi Lan. Nhưng bây giờ, An Chi Lan lại là khí tức phù phiếm, phản phất pháp lực tiêu hao hết đồng dạng. Đến tại một đạo khác khí tức, từ cường độ nhìn lên hẳn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng rất là lạ lẫm. "Trung Dương, mở ra hộ sơn đại trận." Diệp Cảnh Vân nói. Tống Trung Dương trọng trọng gật đầu lập tức lấy ra một cái lệnh bài, rót vào pháp lực. Không bao lâu, mai hoa phường bầu trời liền nổi lên mịt mờ thanh quang. Trong nội viện, Liêu Vân Diễn tự nhiên cũng là cảm nhận được hộ sơn lớn trận pháp lực ba động, đối với An Chi Lan nói, "Nghĩ không ra, ngươi cái này đạo lữ thế mà còn là cái này mai hoa phường chủ nhân. Hắn không phải đạo lữ của ta, ngươi có thể đừng nói hay không?" An Chi Lan gộ lên miệng, lộ ra có mấy phần khả ái, quay đầu đi chỗ khác không nhìn nữa Liêu Vân Diễn. An Chi Lan đã nhìn ra, người này hẳn sẽ không dễ nàng. Nàng bây giờ cũng giãy giụa cũng vô dụng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nếu đã tới Chúng ta liền đi xem bọn hắn a." Liêu Vân Yến nghe vậy, mỉm cười. Nàng không có chút nào khẩn trương chi ý, phản phất bị trận pháp vây khốn căn bản không phải nàng. Nàng ung dung đối với An Trì Lan áp chế, mang theo An Trì Lan, đi ra cửa phòng. Nàng ống tay áo hất lên, mang theo một hồi thanh phong, hoa lại một tiếng, đại môn tử mở ra. "Hai vị nếu đã tới, liền mời đến a." Đại môn mở ra, Diệp Cảnh Vân thấy được đạo kia người mặc thanh sắc váy dài dịu dàng thân ảnh, hai đầu lông mày có một điểm chu sa, cùng với đứng ở bên cạnh, khí tức tán giả An Trì Lan. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân hơi hơi do dự một hồi, liền nhấc chân liền đi đi vào. Hắn tự nhiên không sợ xảy ra chuyện, hắn một phe này không chỉ có hai vị trúc cơ tu sĩ, còn có hộ sơn đại trận thủ hộ, hơn nữa chính hắn cũng có rất nhiều áp chủ bài. Mà đối diện chỉ là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thôi. Hai người đi vào viện trung hậu, một cơn gió nhẹ đánh tới, đem đại môn nhẹ nhàng đóng cửa, ngăn cách ngoài cửa các vị thủy nguyệt lâu nữ tu ánh mắt. Ta xem hai vị cũng là chính đạo nhân sĩ, không biết tới đây có gì muốn làm. Nhìn trên người hai người khí tức, cũng không tà dị cảm giác, Liễu Vân Yến thái độ coi như không tệ, nhưng cũng duy trì cảnh giác. Chúng ta cố ý đến tìm An Đạo Hữu, là muốn hỏi một chút nàng hợp Hoan Tông sự tình. Liêu Vân Yến nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, liếc An Chi Lan một cái. An Chi Lan mặt không đổi sắc, hỏi: "Diệp đạo hữu mời nói đi. Tống Trung Dương đã nói từ bạn thân Hải Tử sự tình." Liêu Vân Yến nghe được người này Hải Tử bị bắt đi, ánh mắt nàng dần dần lộ ra mấy phần thông cảm. Liêu Vân Yến quay đầu nhìn một chút An Chi Lan, hỏi: "Việc này ngươi biết không?" "Đương nhiên không biết. Bất quá, nếu như Tống đạo hữu Hải Tử thực sự là bị hợp Hoàn Tông bắt đi, ta biết phụ cận có bọn hắn một cái chỗ ẩn thân." An Chi Lan nói. "Mau dẫn ta đi." Tống Trung Dương nghe vậy, lập tức tiến lên nửa bước nói: "Cái này An Chi Lan nhìn một chút Liêu Vân Yến, muốn nói lại thôi. Diệp Cảnh Vân hai người đã sớm nhìn ra không đúng, Tống Trung Dương thần sắc kích động, hai đầu gối một khuất, sẽ phải cho Liêu Vân Yến quỳ xuống. Liêu Vân Yến vội vàng đỡ Tống Trung Dương, nàng gặp Tống Trung Dương một mảnh thành tâm, mặt lộ vẻ không đành lòng, đành phải đáp ứng xuống. Nàng đưa tay hướng về An Chi Lan nơi bả vai vỗ, một đạo khí tức liền tiến vào trong cơ thể của An Chi Lan, tại hắn vùng đan điền lưu lại một cái ấn ký, đồng thời giải khai tỏa tâm kết quò bó. An Chi Lan khôi phục tự do sau, lập tức tung người nhảy lên, trốn Diệp Cảnh Vân phía sau hai người. Gặp Liêu Vân Yến không có đuổi theo, An Chi Lan hơi hơi kinh ngạc. Hoi, ngươi liền không sợ ta chạy sao? Ngươi tùy tiện chạy, nếu là có thể chạy đến các ngươi tông môn tổ địa, vậy thì càng tốt hơn." Liêu Vân Yến cười híp mắt nói. An Chi Lan nghe vậy, vội vàng nội thị đàn điền, quả nhiên phát hiện đàn điền số sảnh có một tia kỳ diệu thanh sắc khí tức. Nàng thử loại trừ, lại phát hiện này khí tức giống như là bị đính tại nơi đó, đành phải coi như không có gì. Xem ra chạy cũng vô ích, trừ phi có thể tìm tới đại tông môn che chở." Nàng lẩm bẩm. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân bốn người phân ngồi hai bên. "Liêu đạo hữu, ngươi chỗ thần âm cốc, đến cùng là cái dạng gì tông môn?" An Chi Lan hỏi. Con đường đi tới này, An Chi Lan đã cảm thấy, Liêu Vân Yến đối với nàng cũng không ác ý. Căn cứ nàng quan sát, Liêu Vân Yến tính tình không tệ, nhiệt tình vì lợi ích chung, đối với tổng trung ương sự tỉnh rất là đệ bội. Đương nhiên, cho dù Liêu Vân Yến có ác ý, nàng cũng không biện pháp gì. Chuyện này, ngươi sau đó thì sẽ biết. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi lại như thế nào thu được ta thần âm cốc công pháp?" Liêu Vân Yến hỏi. "Cái này?" An Chi Lan nhìn một chút dịp cảnh vấn hai người, ra hiệu chính mình không tiện nói. An Chi Lan nhãn châu suy động, hỏi, "Ngươi luôn miệng nói chính mình là thần âm cốc tu sĩ, chứng minh như thế nào?" Liêu Vân Yến mỉm cười lấy ra một mặt mẩu xanh đậm lệnh bài, đưa cho An Chilan. Lệnh bài này chính diện khắc lấy thần âm cốc, mặt sau nhưng là Liêu Vân Yến ba chữ to. An Chilan tiếp nhận lệnh bài, nhãn tỉnh sáng lên, cái này cùng nàng phát hiện tấm lệnh bài kia giống nhau như đúc, chỉ là sau lưng tính danh khác biệt. Nửa ngày sau, Diệp Đạo Hữu, cái kia chỗ ẩn thân ngay tại phía trước trăm rằm trong tiểu trấn. Tại trấn nhỏ phía đông, có một gian tầng 3 lầu các, bên trong cũng là hợp hoàn tông đệ tử. Cái này chỗ ẩn thân bên trong, quanh năm có 2 vị trúc cơ tu sĩ đóng quân, nhất thiết phải cẩn thận hành động. Liêu Vân Yến khẽ gật đầu, nói, "Một hồi ta cùng An Đạo Hữu tiến trong lầu các giải quyết tập nhân." Diệp đạo hữu cùng Tống đạo hữu mai phục tại bên ngoài. Liêu Vân Điến làm như vậy, tự nhiên là vì tận mắt nhìn An Chi Lan, nhìn nàng có phải thật vậy hay không đã thoát ly hợp môn tông. Nếu là là giả, nàng nói không chừng liền muốn thay tông môn thanh lý môn hộ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên An Chi Lan tu luyện thần âm quốc cấm pháp, liền đã có thể tính là nửa cái thần âm quốc đệ tử. Nếu là làm thật, nàng ngược lại là có một tí lòng yêu tại. Tống Trung Dương nghe vậy, rất không liên lòng, muốn tự mình tiến đến. Nhưng hắn lại không am hiểu chiến đấu, chỉ có thể coi như không có gì. Mấy người xuống phi thuyền, tầm trời thấp phi độn, hướng lầu các đi đến. Diệp Cảnh Vân mấy người nhìn xa xa, phát hiện lầu các này thường xuyên có thật nhiều nữ tu ra vào, có chút trong lực còn ôm một cái nữ đồng. Liêu Vân Diễn thấy thế, con mắt hơi hơi nheo lại, trên thân toát ra một tia sát khí. "An Đạo Hữu, chúng ta đi." Liêu Vân Diễn hai người rựi vào cây cổ yểm hộ, chỉ chốc lát liền tiệm nhập trong lầu các. Mà Diệp Cảnh Vân, thống trung Dương hai người thì chia ra đi tới hai cái phương hướng, ngăn chặn hợp hoàn tông tu sĩ đường đi. Liêu Vân Diễn hai người sau khi tiến vào không lâu, liền truyền đến đủ loại âm thanh, tiếng kêu sợ hãi, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết còn nhiều nữa. Chỉ chốc lát, lầu các nóc nhà liền một tiếng sào sạc phá vỡ hai cái lô lớn. Tiếp lấy liền có hai cái chúc cơ tu sĩ trật vật chôn thoát, đều là dây thắt lưng máu máu, 10 phần trật vật. Hai người tự hiểu không địch lại, chia ra chạy trốn. Một người trong đó, hướng Diệp Cảnh Vân hai người phương hướng mà đến. Chính hiểu nghi trật vật thoát đi, trong lòng không hiểu. Nàng rõ ràng là lâu năm chúc cơ tầng 3 tu sĩ, theo lý thuyết tại trong chúc cơ sơ kỳ, chiến lực cần phải thuộc tại người nổi bật. Nhưng đối đầu với cái kia mỹ tâm có chu sa kỳ quái nữ tu sau, lại ngược lại bị người này ống sáo pháp khí đánh trật vật không thôi. Nàng cũng không khỏi hoài nghi, tu vi của mình chẳng lẽ là giả? Lâm An Chi Lan hai người đuổi theo một người khắp đi, chính hiểu nghi cho là mình đã chạy thoát, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, phía trước xuất hiện một đạo người mặc thanh bào tuổi trẻ thất ảnh, cảm thụ được khí tức, cũng hẳn là trúc cơ sơ kỳ, lại tu vi so với nàng còn thấp. "Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi xui xẻo." Khóe miệng nàng lộ ra một tia nhếch răng cười, lật tay móc ra một tấm nhị giai trùng phẩm phụ lục. Đây là nàng bảo mệnh phụ lục, đối phó một cái trúc cơ sơ kỳ, tự nhiên là hạ bút thành văn. Nếu là ở bình thường, nàng còn không nỡ sử dụng đây. Chương 93 hủy diện, chương 93 hủy diện. Diệp Cảnh Vân tìm phục tại trong rừng cây. Nhìn thấy một cái tóc hai bổ sủ nữ tu trốn hướng hắn bên này, đợi cho thời cơ phù hợp, hắn liền đằng không mà lên, ngăn cản nữ tu đường đi. Trình Hiểu Nghi thấy thế, lật tay lấy ra một tờ phụ lục, mặt lộ vẻ dữ tợn, xa xa liền hô, phía trước tiểu tử kia, thúc thời liền mau mau cút đi. Diệp Cảnh Vân tự nhiên không chịu, đưa tay ném ra ba tấm nhị giai trùng phẩm phụ lục bằng kiếm phủ. Bốn này hóa thành ba đạo sáng long lênh kiếm quang, tại dương quang phản xạ phía dưới, soi sáng ra mấy đạo hàn quang, chiếu ra Trình Hiểu Nghi hốt hoảng thần sắc. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào có tiền như vậy, cho dù là phù sư cũng không thể xa xỉ như vậy a. Trời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Hiểu Nghi giữa không trung dựng một cái, ném ra ngoài một kiện hộ thân pháp khí, cản hướng ba đạo kiếm quang, tiếp lấy xoay người chạy. Diệp Cảnh Vân thấy thế, vận chuyển băng phách chủy thuật pháp, mấy đạo băng chủy bắn ra, xuyên tấu người này hậu tâm. Trình Hiểu Nghi một tiếng hét thảm, ném xuống đất, Diệp Cảnh Vân lại bổ hai đao người này triệt để tử vong. Sau đó Diệp Cảnh Vân đi đến người này bên cạnh, lật ra chữ vật giới chỉ. Tống Trung Dương vốn là hướng Diệp Cảnh Vân phương hướng mà đến, thấy vậy cấp tốc chuyển hướng hợp Hoan Tông tầng 3 lầu các, đi tìm nữ nhi của hắn. Tống Trung Dương thần sắc lo lắng bay đến trong lầu các, mới phát hiện bên trong hợp hoàn tông nữ tu cũng đã chạy trốn, bên trong chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Hắn thần thức dò qua, liền phát hiện một cái thông hướng dưới đất cửa hang. Hắn đi tới cửa động bên cạnh, bên trên đã bị trận pháp che quất. Hắn lông mày nhíu một cái, thần thức dò qua, liền phát hiện trận pháp mấy cái tiếp điểm. Tay phải hắn đẩy, vài đạo kiếm khí bay ra, đem những tiếp điểm này toàn bộ phá hư. Trận pháp tiêu tan, lộ ra đen như mực cửa hang, bên trong tiêu khốc cấm thành, tiếng chửi mắng đánh đập còn nhiều nữa. Tống Trung Dương tung người một cái, liền nhảy vào trong cửa hang, nhìn thấy đèn đuốc sáng choang dưới mặt đất đại sảnh. Trong đại sảnh Có mấy cái lồng giam, rất nhiều năm 089 tuổi nữ đồng bị giam ở trong đó. Có sắc mặt mất cảm giác, có âm thầm rơi lệ. Lúc này, đại sảnh chỗ sâu truyền đến một tiếng không đè nén được tiêu đau. Minh Nguyệt, Tống Trung Dương trong lòng căng thẳng, phi thân hướng đại sảnh chỗ sâu mà đi. Đại sảnh chỗ sâu. Chu Minh Nguyệt hai tay run run đặt ở trên đàn, cẩn thận khởi động lấy dây đàn, phát ra nước xuối len keng âm thanh. Lúc này, bên cạnh một người xinh đẹp nữ tu đứng ở bên cạnh nhìn xem, cầm trong tay chu tiên. Nhìn xem Chu Minh Nguyệt, xinh đẹp nữ tu trong lòng âm thầm gật đầu, người này thiên phú không tồi, trong nhiều năm như vậy, cuối cùng tại lạ tìm được mầm mống tốt. Lúc này, Chu Minh Nguyệt hai tay giơ lên, nàng khẩn trương thái quá, đánh sai một cái âm. Sai. Sinh đẹp nữ tu biến sắc, vung lên Trường Tiên. Cái này Trường Tiên tốc độ cực nhanh, lại cuối cùng mang theo một thanh âm bạo, hung hăng vung đến Chu Minh Nguyệt phía sau lưng, ở phía trên lưu lại một đạo vết máu. Nếu là hướng Chu Minh Nguyệt phía sau lưng nhìn lại, liền sẽ phát hiện trên người nàng đã là năm xác đạo vết roi, còn có điểm điểm vết máu. Chu Minh Nguyệt khẽ miệng cưỡng ép kiểm chế âm thanh, nhưng vẫn là phát ra kêu đau một tiếng. Tay nàng cũng không dám ngừng phía dưới, tiếp tục đánh đấu. Lại sai. Sinh đẹp nữ tu tay phải hất lên, lại phát hiện roi phảng phát nhận lấy lực cản. Nàng mắng, là cái nào không có mắt, dám ngại lao lên chuyện. Lúc này một bạn thai đánh tới, đem nàng đánh bay đến góc tường, thưởng khoé hôn mê bất tỉnh. Mặc dù sau lưng truyền đến từng trận tiếng vang, Chu Minh Nguyệt cũng không dám quay đầu, tiếp tục cẩn thận đánh đàn. Tống Trung Dương nhìn xem đầy người vết máu nữ nhi, rất là đau lòng, đi đến trước mặt nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Minh Nguyệt, phụ thân. Chu Minh Nguyệt ngẩng đầu, thấy được phụ thân cái kia quan hộ thân ảnh, cố nén đã lâu nước mắt, cuối cùng tại lá chảy xuống. Tống Trung Dương pháp lực tại trong cơ thể của nữ nhi cẩn thận lưu truyền một phen, phát hiện chỉ là vết thương da từ sau, nhẹ nhàng thở ra. Sau nửa canh giờ, Diệp Cảnh Vân bốn người tụ ở trong lầu các, trước mặt là hơn 10 vị đệ tử, các nàng núp ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Các nàng mặc dù trốn được nhanh, nhưng cũng tránh không khỏi chốc cơ tu sĩ bắt. Trong đó những cái kia phản kháng quyết liệt, đã là đã biến thành thi thể. Ba vị đạo hữu, các ngươi nhìn cái này, một số người nên xử trí như thế nào?" Liêu Vân Hiên nói. An Chi Lan cầu khẩn nói, "Liêu tỷ tỷ, ở đây mặc dù có không ít tội ác tày trời người, nhưng cũng có bị bách giết tử, mong rằng có thể phân chia một chút cho những cái kia bị bức bách người một con đường sống." Nàng xuất thân hợp Hoang Tông, trong này có không ít là bạn tốt của nàng. Nàng biết trong đó có ít người thiên tính không tệ, chỉ là bị Hợp Hoan Tông cao tầng bức bách, cho nên tận lực cầu tỉnh. Liêu Vân Yến khẽ gật đầu, nàng bây giờ đối với An Chi Lan rất hài lòng. Vừa mới truy sát Hợp Hoan Tông chút cơ lúc, An Chi Lan biểu hiện không có vấn đề gì cả, Liêu Vân Yến có thể xác nhận người này đã thoát ly Hợp Hoan Tông. Diệp Cảnh Vân nói, những bọn người kia tự quyết không thể buông tha, những thứ khác liền từ các ngươi tới quyết định đi. Hợp Hoan Tông kỳ thực cùng hắn cũng không thù hận, lần này tới chỉ là vì cứu Tống Trung Dương nữ nhi. Dưới đại mấy cái nữ tu nghe vậy, thân thể run nhè nhẹ. Đột nhiên chốn ở phía sau nhất một vị nữ tu thân hình khẽ động, liền trốn hướng về phía nơi cửa phòng. Hai người khác thấy thế, nhao nhao quay người chạy trốn. Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, nâng ra ba đạo băng chùy, cấp tốc đuổi kịp ba người, tại ba người đỉnh đầu lưu lại một cái huyết sắc lỗ thủng. Tống Trung Dương lúc này lấy tay băng kín mũi nhĩ ánh mắt, không để nàng nhìn thấy loại này huyết tinh chẳng cảnh. Xem ra, cái này một số người chính là bọn buôn người. Liêu Vân Yến khẽ gật đầu, đối với Diệp Cảnh Vân phân biệt phương thức rất hài lòng. Đến đại còn lại cái này một số người, ta tới lần lượt kiểm tra một lần. Không có vấn đề, liền giao cho Tống huynh xử trí a." Liêu Vân Yến nói. Trên thực tế, tại chỗ trong bốn người, có năng lực an trí căn nàng, cũng chỉ có Tống Trung Dương. Nói xong, Liễu Vân Yến liền đi tới còn lại trong 10 người, pháp lực theo thứ tự tại mỗi người thể nội lưu chuyển, đồng thời hỏi lời nói: "Nàng tu có một môn thuật pháp, có thể căn cứ vào trong cơ thể của tu sĩ pháp lực ba động, để phán đoán phải chăng nói dối. Lúc Mai Hoa Phượng, nàng chính là dùng môn thuật pháp này, tới xác nhận An Chi Lan không có vấn đề. Tại nàng huy trưởng đánh chết trong đó 2 người sau, ở đây còn có thể đứng, lại chỉ có 8 người." Liễu Vân Yến nói, "Cái này một số người tu vi khá thấp, cũng là phụ trách hậu cần, dạy dỗ, liền tiện phất Tống huynh xử lý." Đổng Trung Dương khẽ gật đầu, nói: "Liễu đạo hữu yên tâm, gia chu gia đang cần nhân thủ, tất nhiên sẽ thật tốt lợi dụng các nàng." Làm xong những thứ này, Liêu Vân Hiến đi đến bên cạnh An Chi Lan, cười híp mắt nói: "An đạo hữu, kế tiếp vô sự mà nói, ngươi liền theo ta cùng một chuyến Ngọc Xuyên Phượng a." An Chi Lan đem đầu lắc giống trống lúc lắc, núp ở sau lưng Diệp Cảnh Vân, nói: "Ta không đi, ta còn muốn trông nom cấp tỉ muội của ta." Liêu Vân Hiến mỉm cười, nói: "Vậy cũng tốt, ngươi liền yên tâm chờ tại Mai Hoa Phượng, đừng bị ta phát hiện ngươi muốn chạy trốn a." Sau đó nàng tiến đến An Chi Lan bên hai, lặng lẽ nói hai câu nói, cũng không biết nàng nói cái gì. An Chi Lan ngay cả lộ thai đều đỏ. Sau đó, Liêu Vân Yến nhìn về phía Tống Trung Dương, nói: "Tống đạo hữu, con gái của ngươi giống như Âm Lật Tiên Phú không tồi. Nếu là có ý định, có thể để hắn bái nhập ta thần âm cốc." Nói xong, nàng đưa cho Tống Trung Dương một mặt lễ bài, chờ lại mai hoa phường sau, Diệp Cảnh Vân nghiên cứu chiến lợi phẩm. Từ tại cái kia chúc cơ tu sĩ cơ bản đều chính là Hãn Diệt, Tống Trung Dương liền chủ động đưa ra, không cần chiến lợi phẩm. Một cái trong ngọc giản viết: "Một năm trước, tại cổ Đãng Sơn mạch phát hiện một gốc Bích Hư thảo tông chủ lại hỉ, ban thưởng ta vài chương nhị giai trùng phẩm phụ lục." Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhướng mày, Bích Hư thảo Đây là hắn bản mệnh pháp khí chủ tải, tìm rất lâu, không nghĩ tới ở đây phát hiện dấu vết. Chương 94 góp đủ tài liệu, chương 94 góp đủ tài liệu. Thật sự nghi không ra, thế mà lại nhận được Bích Hư thảo tin tức. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, chỉ là, cái này Bích Hư thảo tại Hợp Hoan Tông, chúng ta cũng không tốt đi lấy a. Nàng đã biết được Hợp Hoan Tông sơn môn vị trí, nhìn Liễu Vân hiến ý tứ, đi Ngọc Xuyên phường là đi mời giúp đỡ. Đến lúc đó, ta muốn hay không cùng tham gia náo nhiệt. Diệp Cảnh Vân vô vô cảm, có chút do dự. Nhưng Hợp Hoan Tông thực lực rất mạnh, môn nội bây giờ còn có 7, 8 vị trúc cơ tu sĩ. Đến lúc đó nếu là nhân thủ không đủ, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Ngược lại ta cũng không gấp, theo bây giờ ta luyện khí trình độ, khoảng cách có thể luyện chế hóa thanh bình còn kém xa lắm. Nếu là lấy Bích Lư thảo lá chủ tài liệu luyện chế hóa thanh bình thì luyện thành pháp khí là nhị giai trung phẩm. Sau đó thông qua không ngừng hướng về hóa thanh bình bên trong tăng thêm tài liệu, có thể chậm rãi đề cao hàm phẩm chất. Hắn trước tiên không nghĩ những thứ này, tiếp tục tìm kiếm lên chữ vật giới chỉ tới. Nhị giai trung phẩm phù lục 3 tấm, công pháp ngọc giản một khối, nhị giai hạ phẩm pháp khí một kiện. Cùng với rất nhiều nữ tính quần áo Diệp Cảnh Vân lấy ra nhìn một chút, một mắt liền thấy được một kiện trạm giống nội ý, ý y, tinh mỹ vô cùng. Hắn chậc chậc nói, người này thẩm mỹ cũng không tệ, nếu là tiệm bán quần áo trưởng quý nhĩ, có lẽ có thể sinh ra có không ít dẫn dắt, đáng tiếc cùng ta vô dụng. Tại chữ vật giới chỉ số sảnh, còn có 3000 linh thạch, đây cũng là toàn bộ. Cái này hợp Hoan Thông tu sĩ, như thế nào nghèo như vậy đâu? Diệp Cảnh Vân không còn gì để nói, trừ cái đó ra, bắt đầu từ những cái kia luyện khí tu sĩ trên tay có được, cộng lại cũng liền 3000 linh thạch. Bất quá trong đó ngược lại là có một phần chút cơ đan chủ tải, nguyệt hoa thảo. Không tệ, có cái này nguyệt hoa thảo Phần của ta chúc cơ đan tại liệu liên quan bộ. Chờ thêm đoạn thời gian, ta thì đi một chuyến Hồng Liên Tiên Thành, tìm quan đan sư luyện chúc cơ đan. Lâm Hồng Cốc trong khoảng thời gian này làm việc rất ra sức, có thể cho hắn một hạt, liền xem như là đầu tư. Chờ hắn chúc cơ sau đó sẽ chậm chậm hoàn lại chính là. Đến đại quy nợ, Diệp Cảnh Vân cũng không sợ. Hơn nữa lấy Lâm Hồng Cốc tâm tính, cũng rất không có khả năng làm ra loại sự tình này. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, Diệp Cảnh Vân nhất định sẽ làm chút phòng bị. Trình lý xong thu hoạch, hắn trực tiếp đi Mai Hoa Phường thành chủ phủ, năm nay phòng thủ chúc cơ tu sĩ chính là Chu Thu Phong. Hai người ngồi đối diện nhau, Chu Thu Phong tay phải tại trong trà bình nhẹ nhàng khuấy tích, chọn lựa một muôi lá trà, pha hảo một ly trà thơm, nói: "Cảnh Vân huynh, lần này Trung Dương nữ nhi sự tình, đa tạ ngươi." Diệp Cảnh Vân nâng chung trà lên nhẹ ngửi một ngụm, hai lòng khẽ gật đầu, Chu Thu Phong trà nghệ cũng không tệ, rất khó nhấm nháp nhặt được. Hắn nói: "Ta không có giúp đỡ được gì, hay là muốn đa tạ An đạo hữu." Nghe giọng điệu này, Cảnh Vân huynh tựa hồ cùng vị này nữ tu rất quen thuộc. Chu Thu Phong giả vờ lơ đãng hỏi, tâm lại là nhấc lên. Quen thuộc ngược lại là không thể nói, chẳng qua là bằng hữu thôi. Diệp Cảnh Vân tùy ý nói: "Thì ra là thế." Nàng giúp ta chu gia đại ân, quay đầu ta phải tự thân tới cửa cảm tạ mới được." Chu Thu Phong yên tâm nói, "Trong thời gian ngắn sợ là không được, nàng bây giờ đã chạy đi Hồng Liên Tiên Thành, dự định ở nơi đó trốn mấy năm. Chu gia tại Mai Hoa Phượng là có một nhà pháp khí cửa hàng sao?" Diệp Cảnh vẫn hỏi. Hắn muốn để tham luyện khí ký nghệ, nhất định phải không ngừng cầm pháp khí luyện tập mới được. Hắn lần này tới tìm Chu Thu Phong chính là nghĩ cùng Chu gia cái kia cửa hàng hợp tác, muốn đem luyện tốt pháp khí gửi bán cho Chu gia. Mặc dù hắn cũng có thể chính mình lập một cái luyện khí cửa hàng đi ra, nhưng chỉ dựa vào hắn chính mình quá mức phiền phức, có thể cung cấp pháp khí cũng không nhiều. Nếu là tìm người hợp tác, thích hợp luyện khí sư cũng không dễ tìm cho lắm. Một trận tính toán xuống, lợi nhuận cùng trực tiếp giao cho Chu gia không sai biệt lắm, hắn cũng lại lười nhắc rằng co. Không tệ, Diệp đạo hữu là muốn nhập cố sao? Chu Thu Phong hỏi. Đây cũng không phải, ta đang tại học tập luyện khí, muốn mời Chu gia hỗ trợ bán luyện thành pháp khí. Chu Thu Phong do dự một phen nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, Diệp đạo hữu yên tâm đi pháp khí giao cho ta chính là, ta Chu gia chỉ lấy nửa thành thủ tục phí. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhướng mày, giá tiền này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo giá thị trường tới nói, phí thủ tục đều biết thu trường một thành. Chu Thu Phong cho giá tiền này, xem như giá hữu tình bên trong giá hữu tình. Hán Thủy theo bày ra bốn kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, giao cho Chu Thu Phong liền rời đi. Hai người hợp tác nhiều năm, quan hệ không tệ, hắn tin tưởng Chu Thu Phong sẽ không ở trên loại chuyện nhỏ này lừa hắn. Nửa tháng sau, Ngọc Xuyên Phường thành phố. Liêu Vân Yến vừa thấy được hai vị sư tỷ, liền hưng phấn nói, "Triệu sư tỷ, Vương sư tỷ, ta tìm được Hập Hoàn Tông a hộ. Hơn nữa, ta lần này còn phát hiện hai cái mầm mống không tệ." Họ Triệu nữ tu niên linh lớn nhất, bình tĩnh vô cùng, nhìn xem Liêu Vân Yến hưng phấn khuôn mặt, nói, "Không đổi, ngươi từ từ nói." Liêu Vân Điến hưng phấn một chút đầu, nàng lần này xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chờ trở, trở lại tông môn, có thể tích lũy lại không thiếu công hiến. Căn cứ Hợp Hoan Tông nữ tu giao phó, hắn hang ổ ngay tại cổ đãng trong dãy núi, cách kia bên trong gần nhất nhân tộc tiểu trấn là Chu Gia Đại Quan Sơn. Từ Đại Quan Sơn xâm nhập trong đó 1000 dặm, liền có thể phát hiện Hợp Hoan Tông sơn môn. Hợp Hoan Tông nguyên bản có hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, một năm nay chết 3 vị, bây giờ còn còn lại 10 vị. Trong đó thường chủ tông môn, ước chừng là 6, 7 vị. Kỳ tông chủ chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, năm nay đã 190 tuổi, thọ nguyên gần tới Nghe nói làm gọn gộp đột phá từ phụ tài nguyên, mới như thế phát dò cấp giật nữ đồng. Họ Vương nữ tu bừng tỉnh đại ngộ, nói, chúng ta một mực tại nhân tọa khống chế khu vực tìm kiếm, chẳng thể trách tìm không thấy, dấu đi thật là sâu. Liêu Vân Diễn tiếp tục nói, đến tại phát hiện cái kia hai cái người kế tục, trong đó một cái gọi An Trilan, bây giờ đã chúc cơ, đã từng bị lửa bán đến hợp hoàn tông, về sau chạy ra ngoài. Người này dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được ta thần âm cấp công pháp hắn cùng Thu Nguyệt. Một cái khác, nhưng là Chu gia chúc cơ tu sĩ tông trung dương nữ nhi, tên là Chu Minh Nguyệt. Căn cứ ta quan sát, Người này tam thành là trời sinh cẩm tâm, rất thích hợp tu luyện tông môn ta cung pháp. Họ Triệu nữ tu gật đầu một cái, nói: "Không tệ, ta thần âm cốc công pháp cũng là lấy âm luật nhập đạo, trời sinh cẩm tâm tu sĩ, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Chờ chuyện chỗ này, chúng ta liền đi chu ra xem người này. Đến tại ngươi nói An Trì Lan, chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng. Đối với tại loại này cũng tại ngoại tu luyện mấy năm tu sĩ, nhất định phải cẩn thận khảo sát mới được. Nàng ở đâu?" Liêu Vân Hiên nhắm mắt cảm ứng một phen, cười xấu xa mà nói: "Ta bạn để cho nàng yên tâm tại Mai Hoa Phượng chờ ta." Bây giờ tựa như là vì chúng ta, chạy tới Hồng Liên Tiên Thành phương hướng. Sau đó, Liêu Vân Yến nói đến chính mình đã từng bắt được qua An Chi Lan sự tình, dẫn tới hai vị khác tu sĩ một hồi cười khẽ. Họ Triệu nữ tu nói, người này ngược lại là thú vị, vậy chúng ta liền đi một chuyến Hồng Liên Tiên Thành. Hồng Liên Tiên Thành, Hồng Liên Sơn sừng núi chỗ. An Chi Lan giao 3 năm động phủ tiền thuê, đồng thời từ cỏ mùi trong tay nhận lấy động phủ lệnh bài. Đóng lại động phủ môn một khắc này, nàng triệt để yên tâm, lẩm bẩm: "Đồ đần mới không chạy đâu. Chốn ở Mai Hoa Phường chờ lấy lại bị ngươi bắt sao?" Động phủ này có nhị giai phòng hộ trận pháp, cho dù nàng ra tay cũng có thể ngăn cản nàng một hồi. Hơn nữa nơi này chính là có Hồng Liên chân nhân tự mình trông nom, nghĩ đến Liêu Vân Yến tuyệt không dám động thủ. Chờ ta tu luyện đại thành, nhất định được báo ngày đó mối thù mới được. Nàng nhớ tới Liêu Vân Yến tại bên thai nàng nói thì thầm, gương mặt xinh đẹp hồng đỏ. Nàng đã sớm mua xong 3 năm tu luyện vật tư, quyết định tiếp xuống 3 năm vẫn trốn ở chỗ này, tuyệt không ra ngoài. Làm xong ở đây, nàng thần thức chìm vào đan điền, thấy được trong góc Liêu Vân Yến lưu lại thanh sắc cân ký. Hừ. Nàng hận hận cắn răng, pháp lực như sóng biển động dạn, từng lớp từng lớp dội dừa lên ấn ký tới. Ta cũng không tin, ân ký này không đi đi. Chương 95 chủ bị, chương 95 chủ bị. Liêu Vân Yến ba người biết được tin tức sau, ngựa không ngừng vó tiến đến Hồng Liên Thiên Thành. Sau đó Liêu Vân Yến căn cứ vào ân ký, tìm được An Chi Lan cư trú ở đọng phủ. An đạo hữu, còn xin ra gặp một lần. Liêu Vân Yến hướng về phía trong đọng phủ truyền âm nói. An Chi Lan nghe vậy, biết là Liễu Vân Yến tới. Nàng đương nhiên không chịu ra ngoài, bằng không thì sợ là người lạ giao thất ta lạ thì cá. Hừ, các ngươi chậm rãi hô a. Nàng mở ra nhà cách lâm trận pháp, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Liêu Vân Niên gặp trong động phủ rất lâu đều không phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Triệu sư tỷ, An Chi Lan không chịu đi ra, làm sao bây giờ?" Họ Triệu nữ tu nghe vậy, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Cái này tiểu muội muội vẫn rất có ý tứ, cũng được, liền để nàng kiến thức một phàm ta thần âm cấp thực lực." Nói xong, nàng quay người bước về phía Hồng Liên Sơn đỉnh núi. Đến đỉnh núi sau, nàng đưa cho phòng thủ tu sĩ một mặt lễ bài, nói: "Đệ tử Triệu Mộng kỳ đại gia sư bái kiến Hồng Liên chân nhân." Sư phụ của nàng cũng là Kim Đan chân nhân, cùng Hồng Liên chân nhân từng có gặp mặt một lần. Phương Độ tu sĩ nhìn xem trên lệnh bài thần âm cốc 3 chữ to, hơi biến sắc mặt, không dám thất lễ, vội vàng đi lên thông truyện. Không bao lâu, liền có một vị tử phủ tu sĩ đi ra, đem Triệu Ngộng Kỳ đón vào. Sau nửa canh giờ, Tưởng Tiểu Cầm ngồi theo Triệu Ngộng Kỳ hướng sườn núi chỗ đi đến. Tưởng Tiểu Cầm tại phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút Triệu Ngộng Kỳ. Trong nội tâm nàng tự nói, không biết người này là thân phận như thế nào, vậy mà có thể để cho sư tổ tự mình nênh đón. Nàng rất là hiếu kỳ. Đến An Chi Lan động phủ chỗ, Tưởng Tiểu Cầm lấy ra một cái mâm tròn, đây là động phủ trận pháp trong khống chế chủ cột. Nàng ở phía trên thao túng một phen, đối với phía trước ba người nói, ba vị đạo hữu, cái này An Chi Lan hẳn là mở ra cách âm trận pháp. Triệu Mộng Kỳ nói, vậy thì phiền phức tưởng đạo hữu, đem cách âm trận pháp đóng lại, chúng ta lại cùng nàng trò chuyện một phen. Nếu là có thể đem hắn chính mình khuyên đi ra, tự nhiên tốt nhất. Nàng xem Liễu Vân Yến một mắt, Liễu Vân Yến lập tức đối với trong động phủ truyền âm nói, An đạo hữu, chúng ta lần này đến đây không chỉ có ác ý, còn định đưa ngươi một phen cơ duyên. Còn xin An đạo hữu mở ra cửa động phủ, lần này có Hồng Liên Tiên thành tu sĩ theo chúng ta đến đây, nàng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Trong động phủ nhắm mắt ngồi xếp bằng An Chi Lan, đột nhiên lại nghe được tiếng âm thanh, hoài nghi là cách âm trận pháp hỏng. Nàng kiểm tra một phen, phát hiện cái này trận pháp không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên mất hiệu lực. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này, nàng nghe được một cái khác giọng nữ, "An đạo hữu, ta là Tưởng Tiểu Cầm, là Hồng Liên chân nhân độ tôn, ta lấy sư môn lập thế, tại tiên thành bên trong tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi." An Chi Lan nghe vậy, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thần âm có lợi hại như vậy, liền Hồng Liên tiên thành đều mời được đến. Phải biết, cái này Hồng Liên chân nhân Tại trong tể quốc tất cả tán tu, thực lực cũng là tối cường, bằng không thì cũng không có khả năng một người chiếm xong cái này lớn như vậy Hồng Liên Thiên Thành. Nàng cũng là nhìn chúng điểm này mới trốn ở đây. Nàng mặt lộ vẻ rõ dự, biết cho dù chính mình không mở ra độc phủ, Tưởng Tiểu Cẩm cũng hoàn toàn có thể từ bên ngoài mở ra. Nàng cắn răng, đang đứng lên, đi tới cửa bên ngoài, mở ra độc phủ. Cửa động phủ từ từ mở ra, một đạo người mặc đồ trắng thân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn như Vân Đạm Phong Hình, khí tức mang theo ba phần âm e lại. An Chi Lan bây giờ đối với Liễu Vân Hiên đã là có chút bóng tối, chớ nói chi là bên cạnh còn đứng hai cái khí tức mạnh hơn nữa tu. Nàng nói: "Liêu Đạo Hữu, chúng ta lại không có thù hận, ngươi cần gì phải?" Lúc này, nàng trông thấy Liêu Vân Hiến đột nhiên bước huyền diệu bước chân, cấp tốc hướng đi bên này, nô ra một cái như là bạch ngọc tay phải, hướng nàng vồ tới. Quả nhiên, hai chiêu sau đó, tu vi của nàng liền bị phong cấm. "Liêu Đạo Hữu, ngươi muốn làm gì?" Liêu Vân Hiến cũng không nói lời nào, cầm tay trái đem An Chi Lan thân thể hướng phía sau cuốn néo, nâng lên như bạch ngọc tay phải. Một cái tát đập vào An Chi Lan cái kia cái mông vung cao phía trên, ở phía trên lưu lại một cái bản tay một dạng ấn ký. Ba đạo thanh âm này ở trong viện thật lâu vang vọng. Cảm thấy sau lưng đau đớn, An Chi Lan lập tức sử sốt, tiếp lấy chính là xấu hổ. Lúc này lại có mấy đạo đùng đùng tiếng vang lên, Liễu Vân Yến vừa đánh vừa dạy dỗ, "Gọi ngươi chạy, sớm theo như ngươi nói có cơ duyên cho ngươi, ngươi còn chạy." Bên cạnh mấy người, nhìn thấy một màn này lập tức sử sốt. Lập tức Triệu Mộng Kỳ phản ứng lại, mau tới phía trước ngăn cản Liễu Vân Yến, giải khai đối với An Chi Lan phong cấm. Nửa tháng sau, đi đến Mai Oa Phượng trên thuyền bay. An Chi Lan ngồi ở phi thuyền sô sảnh, cách Liễu Vân Yến xa xa. Ngày kia sau, nàng liền đối với Liễu Vân Yến cái kia phong cấm pháp lực thủ đoạn rất là e ngại, chỉ đề sợ Liễu Vân Yến Trong khoảng thời gian này, nàng Mang Liễu Vân Yến ba người đi đã từng phát hiện công pháp sân động, xem nhận cái kia thi cốt là một vị thần âm cốc tu sĩ, luôn mối phận so ba người đại nhất mối. Dựa theo tu tiên giới truyền thống, An Chi Lan liền xem như người này truyền nhân. Bởi vì có tầm này mọn mườn, tăng thêm An Chi Lan tiên tư, tâm tính đều không tệ. Triệu Mộng Kỳ liền hứa hẹn, chờ hợp hoan tông chuyện, nàng sẽ đem An Chi Lan để cử cho tông môn. An Chi Lan mừng rỡ trong lòng, tại gặp qua ba người thủ đoạn, cùng với thần âm cốc địa vị sau, đối với thần âm cốc rất mong chờ. Đương nhiên nàng cũng biết, cái này hợp hoan tông một chuyện, chính là thần âm cốc đối với khảo nghiệm của mình. Lần lần này cần biểu hiện tốt một chút mới được. Mai Hoa Phượng, thành chủ phủ. Chu Thu Phong tự mình nên đón thần âm cốc ba người, còn có An Chi Lan. Tại thần âm cốc mấy người lời Tuyết Minh ý đồ đến sau, Chu Thu Phong do dự một hồi nói đạo. Theo Lý Tuyết, cái này hợp Hoan tông tổng bộ là tại ta Chu gia phủ cận, ta Chu gia nên ra tay. Nhưng dưới mắt nhân thủ, thật sự là không đủ a. Nếu là tùy tiện Mai phục bọn hắn, ngược lại sẽ để cho chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Triệu Mộng Ký nghe vậy, mỉm cười nói, không sao, lần này động thủ chỉ có chúng ta bốn người, các ngươi Chu gia mấy người liền canh giữ ở bên ngoài, phòng bị bọn hắn chạy trốn liền có thể. Bốn người các ngươi, muốn chống lại Hợp Hoan tông bảy người? Chu Thu Phong lập tức sửng sốt. Trước mặt bốn người, một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái trung kỳ, hai cái tiền kỳ. Mà Hợp Hoan tông ít nhất có một cái tiếp cận tự phụ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hai cái trung kỳ, cùng với ba bốn tiền kỳ. Tính được, các nàng mỗi người cơ hồ đều phải đối đầu hai người, hơn nữa còn phải đối mặt Hợp Hoan tông hộ sơn đại trận. Triệu Ngộng Kỳ nhìn ra Chu Thu Phong kinh ngạc, tự tin nói, chúng ta tất nhiên dám đến, tự nhiên là có được mười phần lòng tin. Chân pháp một truyện, chúng ta có tam giai phá trận phù, đủ để tê liệt hộ sơn đại trận mấy canh giờ. Phá trận phù như ý nghĩa có thể dùng đến phá giải hộ sơn đại trận. Bất quá loại bùa chú này luyện chế khó khăn, nhất là cao cấp phá trận phù, cần trận pháp sư cùng phụ lục sư hợp tác luyện chế, thường thường chỉ có đại tông môn mới lấy ra được. Luận chiến đấu, chúng ta mấy người cũng đều là một tay hảo thủ. Chu Thu Phong do dự một phen, nói, chuyện này một mình ta không làm chủ được, vẫn xin chờ, mấy vị quý khách trước tiên ở Mai Hoa Phượng tạm nghỉ a. Triệu Mộng Kỳ mấy người tự nhiên ngứng. Chu Thu Phong ngựa không ngừng vó chạy tới Diệp Phù Đường cùng Diệp Cảnh Vân thương lượng lên chuyện này. Diệp Cảnh Vân hơi hơi thắc lưi, không nghĩ tới cái này đại tông môn tu sĩ, làm việc lô mãng như thế. Đương nhiên, hắn tin tưởng trên người mấy người khẳng định có không tầm thường hộ thân bí bảo, mới dám hành sự như thế. Hắn do dự một phen sau, nói, kỳ thực cũng có thể thử xem, tùy ý cái này hợp Hoàn tông chiếm cứ tại Chu gia phụ cận, đối với Hải động thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta chỉ dùng ở ngoại vi trông coi, nguy hiểm cũng không lớn. Ngoại trừ những lý do này, hắn cũng là vì gốc kia biết hư thảo. Thật vất vả nhận được Bích hư thảo tin tức, hắn không muốn dễ dàng buông tha. Đương nhiên, hắn làm như vậy, tự nhiên là có được vạn toàn chắc chắn. Dựa vào tung điệu kim quan phủ, cùng với tứ giai pháp thuật cho dù sự tỉnh thất bại, hắn cũng tự tin có thể thuận lợi chạy trốn. Sau 1 tháng, mấy đạo khí tức cường đại đến Chu Gia Đại Quan Thành. Chương 96 bắt đầu chiến đấu, chương 96 bắt đầu chiến đấu. Bên trong Đại Quan Thành, An Chi Lan tìm được Triệu Mộng Kỳ hỏi, "Triệu tỷ tỷ, thật sự chỉ có 4 người chúng ta đi vào sao? Có thể hay không quá nguy hiểm?" Triệu Mộng Kỳ ôn nhu cười nói, "An muội muội, ta làm như vậy, trong đó hơn phân nửa chính là vì khảo nghiệm ngươi. Mà nếu là khảo nghiệm, tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn của ngươi." Nàng đưa cho An Chi Lan một cái màu trắng ngọc bội, đồng thời nói, "Đây là hộ thân bí bảo." Có thể chống cự tự phụ tu sĩ 3 lần công kích, gặp phải nguy hiểm sẽ tự động phát động. Có vật này, người buông tay hành động chính là, cho dù không thành cũng có thể thuận lợi đáo đầu. Lần này nếu ngươi biểu hiện thật tốt, có lẽ có cơ hội tiến vào thần âm cốc ban bộ, đến lúc đó có cơ hội bái kim đan tu sĩ vi sư. Còn nếu là biểu hiện không tốt, cũng chỉ có thể tiến vào mỗi thuộc hạ tông môn. Kém một bước, giống như là trời. An Chi Lan nghe vậy trọng trọng gật đầu, giữa hai cái này chênh lệch, nàng tự nhiên tin tưởng. Triệu Mộng Kỳ tiếp tục nói, "An muội muội, ngươi nói hợp An tông công pháp đặc điểm là cái gì?" An Chi Lan do dự một phen, nói, "Am hiểu mỹ học có chút nhằm vào thần thức, nhưng thực tế chiến lực cũng không mạnh. Triệu Mộng Kỳ hài lòng gật đầu, nói: "Không tệ, ta thần âm cốc công pháp tự có một cố định hóa chi lực, lại có thể tăng cường thần thức, vừa vận khắc chế như thế công pháp, tăng thêm chúng ta xuất thân đại tông môn, chiến lực bất phàm, hai tướng tích lui xuống, mỗi người có thể đối phó hai cái cùng cảnh giới ta tu. Cho dù là ngươi, dựa vào công pháp tiện nghi, cũng có thể đối phó một cái nửa cùng giai tu sĩ." An Chi Lan bừng tỉnh đại ngộ, có lòng tin. Diệp Cảnh Vân đi dạo đại quan thành, không khỏi nghĩ tới từng tại này chăn heo đoạn thời gian kia, cùng với vị kia khô cốt tông luyện khí sư Lam Chính Viễn. Nói đến Hắn còn muốn cảm tạ người này, dù sao hắn bây giờ sở học luyện khí thuật liền đều là tới từ tại này người. Hắn bây giờ muốn nhất chính là có một cái tu sĩ đi tới bên cạnh hắn, đưa cho hắn một góc bí hư thảo. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lúc này Chu Thu Phong đi tới, cười hỏi, "Cảnh Vân Hinh, còn nhớ rõ trước đây chúng ta ở đây, cùng đối phó cái kia Lam Chính Viễn sao?" Đương nhiên nhớ kỹ, khi đó ngươi ngã xuống đất ngất đi, ta dựa vào phù lục mới đem hắn dọa chạy. Chu Thu Phong vừa cười vừa nói, "Đúng vậy à, từ đó về sau, ta liền một mực tại điều tra tung tích của người này, nhưng cái gì không có phát hiện. Ta thậm chí hoài nghi Hắn có lẽ đã chết ở nơi nào. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cảm giác Chu Thu Phong đã đoán được, lúc đó Lam Chính Viễn đã chết ở trong tay hắn. Cũng không trả lời thẳng, chỉ nói, quả thật có khả năng này. Chúng ta nhanh đi thành chủ phủ a, những người khác đều chờ ở nơi đó chúng ta. Trong phủ thành chủ. Chu Thu Phong vì không có sơ hở nào, đã là đem có thể gọi người tới đều gọi tới. Ngoại trừ lưu thủ Minh Đại Sơn Chu Bình Văn, cùng với lưu thủ Mai Hoa Phượng Vương Chính Lâm bên ngoài lần này tới Chu gia ba vị chúc cơ, còn có Diệp Cảnh Vân cùng với Hoàng Ti Vân. Lại thêm thần âm cốc ba người cùng ăn chi lan, tổng cộng có 9 vị chúc cơ, cái này đội hình có thể sưng hào hoa. Triệu Mộng Kỳ nói, "Lần này, bằng vào ta thần âm cấp 3 người tăng thêm an muội muội xem như chủ công, đạo hữu khác nếu là có ý định, cũng có thể cùng nhau đi tới." Tại trong 10 người này, nàng tu vi cao nhất, niên linh dài nhất, cho nên tự nhiên do nàng chỉ huy. Gặp những người khác đều không có tính toán ra tay, Triệu Mộng Kỳ cười, cười cười, không để ý, tiếp tục nói, "Chờ đến hợp Hoan Thông Sơn môn sau, chúng ta liền sẽ kích phát tam giai phá trận vụ, đủ để tê liệt đại trận kia mấy canh giờ." Sau đó, nàng đưa cho mỗi người hai tấm phù lục, đồng thời nói, "Đây là ta thần âm cấp tu sĩ vẽ phù lục, theo thứ tự là nhị giai chúng phẩm thần hành phù cùng nạp tung phù." hiệu quả so trên thị trường thường gặp tốt hơn nhiều, dạng này cho dù sự tình bại lộ, chư vị cũng có thể toàn thân trở ra. Đám người nhao nhao gật đầu, Triệu Ngộng Kỳ an bài rất thỏa đáng, liền lùi lại lộ đều thay bọn hắn nghi kĩ. Chu Thu Phong âm thầm hấp lấy, cái này thần âm cốc thực sự là đại thu bút, riêng này hai tấm phụ lục, liền đáng giá 1200 linh hạch. Thấy mọi người đều đồng ý, Triệu Ngộng Kỳ tiếp tục nói, mấy người sau khi chuyển thành công, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi đại đa đa ra. Đến lúc đó sẽ căn cứ vào các vị xuất lực lớn nhỏ, phân cho các vị tương ứng thu hoạch. Triệu Ngộng Kỳ cũng là lão giang hồ, biết nhất thiết phải lấy lợi dụng đạo lý. Sau đó nàng lấy ra một chiếc phi thuyền, nói: "Chư vị, lên đường đi." Càng đến gần Hợp Hoan Tông sơn môn, Triệu Nộng Kỳ khống chế phi thuyền liền càng là cẩn thận, sợ bị phát hiện. Vài ngày sau, đám người thuận lợi đến Hợp Hoan Tông ngoại sơn môn 10 dặm chỗ. Bọn hắn giấu ở một tòa núi nhỏ sau, Dung Hoàng Thi vận che giấu hành tung trận pháp ẩn dấu đi thân hình. An Chi Lan nhìn ra xa xa một ngọn núi, không khỏi nghĩ tới từng tại này vượt qua tuyến nguyệt. Liêu Vân Yến ngồi ở bên cạnh An Chi Lan, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói: "An muội muội, là có cái gì cảm khái sao?" An Chi Lan khẽ khẽ hừ một tiếng. Không để ý Liêu Vân Yến, ngược lại đem đầu ngẩng về phía mùa bên, thân thể cũng hướng về bên cạnh hơi co lại. Liêu Vân Yến bất đắc dĩ cười xòa nói: "Ai, đến tại sao, ta ngày đó chính là vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, đừng ghi hận tỉ tỉ. Chờ đến thần ốc cốc, ta tự mình xuống bếp cho ngươi bồi tội, có hay không hảo? Ta nơi đó thế, nhưng là nuôi rất nhiều nhất giai hạ phẩm bạch ngọc kê, dùng để làm gà nướng có thể mỹ vị." Triệu Mộng Kỳ liếc Liêu Vân Yến một cái, nói: "Tốt, ta đến phân tổ, trừ vị hai người một tổ, nếu là có ngoại ý muốn gì, cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau." Chu Thu Phong cùng Hoàng Thi vận một tổ, Tống Trung Dương cùng Chu Kính Vũ một tổ. Mà từ tại Diệp Cảnh Vân có nhị gia yêu thú linh sủng, cũng chỉ có chính hắn một tổ. Triệu Mộng Kỳ nói bổ sung, chờ đến lúc sau đó phân công hiến, ta sẽ cho thêm Diệp đạo hữu tính toán một phần. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, cái này chính hợp ý hắn. Nếu là thật sự có cái gì tình huống đặc biệt, hắn dùng chút thủ đoạn sẽ dễ dàng hơn. Trư Chư vị chưa ba phương hướng, tại ngoại sơn môn chỗ năm dặm mai phục. Chờ tấm nửa ngày sau, chúng ta bốn người liền bắt đầu tiến công. Đám người phân tán ra tới, riêng phần mình đi tới dự thiết địa điểm rõ kỹ. Một canh giờ sau, Diệp Cảnh Vân cẩn thận đi vòng qua Hợp Hoan tông phía nam, đây là xâm nhập cổ đảng sơn mạch phương hướng. Dựa theo lẽ thường tôi nói, cổ đảng sơn mạch càng đi chỗ sâu, yêu thú liền càng lạ cường đại. Cho nên mặc dù có tu sĩ trốn, cũng sẽ không trốn hướng bên này. Hắn móc ra pháp khí, đem một quả ba người ôm hết đại thụ lão rỗng, núp ở trong hốc cây, nhàn nhã ngồi. Mặc dù nói là đến ngoài sơn môn, kỳ thực khoảng cách chân chính sơn môn còn có 4 5 dặm, hắn hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện. Đến tại phòng bị địch tình nhiệm vụ, tự nhiên là bị hắn giao cho thanh vũ. Rất lâu không có trở lại rừng núi thanh vũ, có chút hứng phấn, muốn gây mình, lại cảm giác cái này không phù hợp chính mình nhị giai yêu thú thân phận, đành phải coi như không có gì. Bây giờ nó đang tại đứng tại trên canh cây, ngắm nhìn Hập Hoan Thông Sơn môn phương hướng. Hập Hoan Thông Sơn môn phía nam, đang có hai cái bộ dáng xinh đẹp luyện khí nữ tu ở nơi đó phòng thủ, hai người buồn bực ngán ngẩm trò chuyện. Cái này cổ đãng trong dãy núi, trừ sơn chính là cây, hai người đã sớm nhìn điển. Đột nhiên, một cái trên mặt có tàn nhang nữ tu nhãn tỉnh sáng lên, tay phải một ngón tay nói, "Tại tỷ tỷ, ngươi mau nhìn bên kia. Cái kia có cái kỳ quái loài chim yêu thú ai, toàn thân thanh sắc, cổ kim hoàng, thật đáng yêu a. Ta tại cái này cổ đãng sơn mạch hơn 20 năm, chưa từng thấy dạng này." Một vị khác nữ tu gật đầu nói, "Đúng vậy a, Đáng yêu như vậy yêu thú, hơn phân nửa chiến lực không mạnh, tại cổ đảng trên dãy núi sinh tồn chắc chắn rất gian khổ, chúng ta cứu nó thoát ly khổ hải a. Chờ hôm nay đổi xong bàn, chúng ta đi ba, cùng một chỗ dưỡng. Tốt tốt. Nửa ngày sau, Hợp Hoan Thông Sơn muốn chỗ. Chấn động kịch liệt một hồi đột nhiên một phát, tiếp lấy truyền đến mơ hồ tiếng gầm hụt, cùng với rất nhiều tu sĩ kinh hô, tiếng mắng chửi. Bọn hắn dùng phá trận vụ, chắc hẳn chiến đấu đã bắt đầu, cũng không biết thần âm cốc mấy người được hay không, có thể hay không cầm tới Bắc hư thảo. Diệp Cảnh Vân ngồi dậy, tại bên trong hốc cây móc cái động, ngắm nhìn xa xa chiến đấu tình hình. Nếu là thấy tình thế không ổn, liền lập tức chạy trốn. Hắn thầm hạ quyết tâm. Không bao lâu, liền có rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ từ sơn môn chỗ chạy tới. Diệp Cảnh Vân cũng không để ý, yên tâm căn dấu. Sau nửa canh giờ, một đạo kỳ quái huyết sắc cái bóng sát mặt đất, tránh thoát thần âm cốc mấy người dò xét, lặng lẽ chạy về phía phương nam, hướng sâu trong cổ đãng sơn mạch mà đi. Sau một lát, cái bóng hiện ra thân hình, là một cái thân hình có chút hư nhược tóc trắng la hậu. Nàng gọi Giang Hường Cẩm, là Hợp Hoan tông tông chủ. Khô khô khụ, những người kia chuyện gì xảy ra, chiến lực như thế nào mạnh như vậy? Nàng nhìn thấy có 4 vị tu sĩ tới cửa, tên bố muốn hủy diệt nàng Hợp Hoan tông. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng mấy người tinh thần có vấn đề. Phải biết, nàng tông môn này bên trong, thế nhưng lại chú đóng bảy vị chư cơ tu sĩ, chỉ bằng bốn người kia, quả thực là si tâm vọng tưởng. Kết quả, vẹn vẹn ba chiêu đi qua, nàng một phe này liền vẫn lạc hai vị chư cơ, để cho nàng khiếp sợ không thôi. Cho dù là chư cơ chín tầng nàng, lúc tự mình đối mặt cái kia thần bí nữ tu, cũng là vô cùng chật vật, bị cái kia tỷ bà pháp khí ép cùng đường mặt lộ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lấy trọng thương đại giới thi triển chạy trốn bí pháp, mới cuối cùng tại thành công thoát thân. Nàng dự định đi cổ Đãng Sơn mạch chỗ sâu trốn một hồi, chờ danh tiếng qua, lại đi bên ngoài trùng kiến hợp Hoa tông. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức lại huệ bại mấy phần. Lúc này, nàng nhìn thấy một cái nhất giai hậu kỳ xích diễm hổ, thần sắc sáng lên. Nàng vươn người bổ nhào về phía trước, thân hình lại biến thành cái bóng, đem xích diễm hổ che lại. Xích diễm hổ mở ra miệng rộng, muốn hét lên, lại không phát ra được thanh âm nào. Xích diễm hổ đang giãy giụa hai cái sau, liền cấp tốc hòa tan, sáp nhập vào trong cái bóng. Lúc này cái bóng một lần nữa biến thành la ẩu, khí sắc tốt mấy phần. Cái này huyết ảnh thần công không hổ là từ phụ nữ ra bí truyền công pháp, coi là thật bất phàm. Ta thương thế đã khôi phục 2 phần, nếu là có thể lại hấp thu một cái nhị giai hạ phẩm yêu thú, liền có thể khôi phục một nữa. Mặc kệ, chạy trốn quan trọng. Chữa thương chuyện, chờ sau khi an toàn rồi nói sau. Đột nhiên, nàng thân sắc sáng lên, thấy được nơi xa đứng tại ngọn cây một cái kỳ quái yêu thú. Yêu thú này có chút giống thanh loan hậu duệ, nhưng lại có một tí bạch ngọc kê cái bóng. Hắn toàn thân thanh sắc, cổ kim hoàng, có thật dài lông đuôi, có vẻ hơi kỳ quái. Nhị giai hạ phẩm yêu thú, cũng không biết là cái gì chủng loại, tới đúng lúc. Nàng thân hình trong nháy mắt một lần nữa biến thành cái bóng, kê sắt đất mà đi, liền muốn nhào về phía Thanh Vũ. Chương 97 Thanh Vũ huyền uy, chương 97 Thanh Vũ huyền uy. Dưới trời chiều, một đạo bóng tối tại trong rừng cây du động, lộ ra mười phần quỷ dị. Đạo này bóng tối cực kỳ cẩn thận, mượn cây tối cái bóng xuyên tới xuyên lui, rất là che khuất. Thanh Vũ căn cứ vào chủ nhân phân phó, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xa xa hợp hoàn tông sân môn. Đột nhiên, nó thần sắc khẽ động, nhìn về phía bên cạnh một chỗ bóng tối. Nó có một tia chu tước huyết mạch, đối với bực này âm tà khí tức rất là mẫn cảm, đã phát hiện không đúng. Nó quét hai cái cánh Mang theo một hồi gió nhẹ, dùng cái này tới nhắc nhở chủ nhân. Diệp Cảnh Vân trốn ở Thanh Vũ Hậu Phương trong hốc cây, chú ý tới phong thanh. Đây là Diệp Cảnh Vân cùng Thanh Vũ ước định ám hiệu, nếu là phát hiện ngoài ý muốn, lợi dụng này tới cảnh báo. Hắn thần thức liếc nhìn xung quanh, lại không phát hiện dị thường gì, nhưng cũng đánh lên hết sức tinh thần. Hắn tu luyện trường xuân công chính là hệ một công pháp, mặc dù tại bên trong vùng rừng rậm này mặc dù có chỗ tăng thêm, nhưng đối mặt tông tà, cuối cùng vẫn là không bằng Thanh Vũ nhạy cảm. Giang Hồng Cầm cảm nhận được Thanh Vũ nhìn trong chú, vội vàng tại chỗ đứng vững, không còn dám hướng về phía trước. Nàng cố kỵ sẽ bị Thanh Vũ phát hiện, để cho Thanh Vũ bay lên không trung, nàng bây giờ còn người đang ở hiện cảnh, tuyệt không có khả năng bay lên không trung đột heo. Còn nếu là bỏ lỡ cơ hội này, lại nghĩ tìm nhị giai yêu thú, cái kia phải bỏ phí một phen công phu mới được. Gặp Thanh Vũ quay đầu đi không nhìn nữa nàng, nàng cho là Thanh Vũ không hề phát hiện thứ gì, liền tiếp theo hóa thành cái bóng hướng về phía trước núp núp, cẩn thận che giấu khí tức của mình. Không bao lâu, liền đến Thanh Vũ chỗ cây cối, đồng thời chậm rãi hướng ngọn cây bò đi. Lúc này, Diệp Cảnh Vân cũng chú ý tới cái này đoàn ngoại ngoại cái bóng, mới biết được Thanh Vũ vừa mới là bởi vậy cảnh báo. Nhưng hắn gặp Thanh Vũ không có động tác, liền cũng kiềm chế xuống dưới. Thanh Vũ kể từ tiến giai nhị giai sau đó, tốc độ nhanh rất nhiều, chắc hẳn có thể né tránh. Cho dù trốn không thoát, đến lúc đó lại cứu chàng cũng được. Lúc này, cái bóng kia đột nhiên tung người nhảy lên, giống như một khối kỳ dị miếng vải đen đồng dạng, liền muốn chao đến Thanh Vũ trên thân. Gặp Thanh Vũ ngốc lăng đứng tại chỗ, miếng vải đen trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần thôn phệ cái này chỉ nhị giai yêu thú, nàng liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh năm phần chiến lực, đủ để bảo đảm nàng tại cái này cổ đãng sơn mạch an toàn. Đến lúc đó Nàng chỉ cần một hướng về cổ đảng bên trong dãy núi vừa trốn, cam đoan không có người có thể phát hiện nàng. Thanh Vũ đứng tại ngọn cây, tự nhiên cũng chú ý tới khối này miếng vải đen, thần sắc lộ ra ba phần buộc cận. Nó há miệng ra, liền phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, chính là Thanh Vũ Thiên Phú Hỏa Diễm, Nam Minh Ly Hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là diệp cảnh văn đặt tên, cái này hỏa chỉ là có một tí Nam Minh Ly Hỏa ý vị. Cùng thần thú chu tức Nam Minh Ly Hỏa so, trên lại không biết bao nhiêu. Cái này hỏa nhất là khắc chế âm tà, đối với tại như thế tà đạo cấm pháp, hiệu quả tốt nhất. Hô, giai hơn một trượng đỏ thắm hỏa diễm. Vện phá không khí, đốt tới bóng tối phía trên. Cái kia bóng tối sắc mặt đại biến, một cái lắc mình chạy trốn tới nơi xa. Hỏa diễm giống như rọi trong xương, từng đoàn từng đoàn dính vào bóng tối bên trên, đốt bóng tối một hồi vặn mèo. Giang Hùng Cầm biết cái này hỏa bất phàm, đành phải một lần nữa biến thành hình người. Nang cố nén đau đớn, phất tay móc ra một tấm nhị giai phụ lục, hóa thành một đoàn băng xương đem chính mình bao lại, dập tắt ngọn lửa trên người. A! Đau nàng hét thầm một tiếng, nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ bị xa xa truy sát người nghe thấy, đành phải cố hết sức kiềm chế. Đi qua chuyện này, tóc của nàng đã bị thiêu hủy hơn phân nữa. Cổ áo trên người cũng bị thiêu hủy không thiếu, lộ ra nám đen lằng nhằng ra, lộ ra rất là chật vật. Nang Oán Độc nhìn chằm chằm Thanh Vũ một mắt, một mực nhớ kỹ yêu thú này thân hình. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, nàng làm sao lại ăn như thế một cái lớn thua thiệt. Hôm nay trước tiên bỏ qua cho ngươi, chờ ngày nào lão nương hồi phục, nhất định đem ngươi bắt đổ nướng không thể. Thanh Vũ gặp người này vậy mà dập tắt hòa diễm, u cục kêu hai tiếng, cánh phế vũ, hướng nàng bay tới. Giang Hồng căm biến sắc, vội vàng một lần nữa hóa thành bóng tối, cực tốc trốn hướng nơi xa. Nàng bây giờ bản thân bị trọng thương, không nên cùng yêu thú chiến đấu, tam thập lục kế tẩu vi thượng. Lúc này Đột nhiên có một đạo hàn băng kiếm quang từ một cây đại thụ chỗ phát ra, nàng nguy hiểm lại càng nguy hiểm chánh toác. "Là ai?" Nàng kinh hô một tiếng, liền muốn phản kích. Không có nghĩ rằng, lập tức liền có mấy đạo băng chủy đánh tới, đâm trúng bóng tối bả vai cùng thân thể, đem cái bóng này găm trên mặt đất, không thể lộng đậy. Nàng ra sức dãy rủa, lại phát hiện gặp thanh vũ bay tới, tốc độ cực nhanh, ánh mắt lăng lệ, giống như như lại kiếm. Đến bên người nàng sau, há mồm phun ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm, cái này hỏa thế tới hung hăng, đem cái bóng toàn bộ bao trùm. "Không!" Băng hỏa lưỡng trọng tiên phía dưới, cái bóng vẹn vẹn phát ra hai tiếng kêu thảm liền triệt để không một tiếng động. Sau một lát, cái bóng hóa thành một bộ thi thể nằm đen, cũng lại nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Để tránh người này không hề chết hết, Thanh Vũ móng vuốt hất lên, giống như là cắt đậu phụ, đem thi thể đầu người cắt xuống. Diệp Cảnh Vân đi tới, nhẹ nhàng nuốt ve thanh vũ đầu, nhưng trong lòng thì thầm giận mình. Hắn thực sự không nghĩ tới, Thanh Vũ chiến lực lại là mạnh như thế. Thanh Vũ đột phá đến nhị giai sau đó, đây vẫn là lần thứ nhất ra tay. Cái bóng này bản thân tu vi chắc có chút cơ hậu kỳ, chỉ là bản thân bị trọng thương, không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Mặc dù như thế, nhưng cũng không phải thông thường chút cơ sơ kỳ có thể so sánh. Mà Thanh Vũ lại dựa vào Tiên Phú Hỏa Diễm, dễ như trở bàn tay phòng người này. Hắn có dự cảm, cho dù hắn không xuất thủ, chỉ dựa vào Thanh Vũ có lẽ cũng có thể giết chết người này. Thanh Vũ thân mật cọ sát Diệp Cảnh Vân bàn tay, rất là nhu thuận, một điểm nhìn không ra vừa mới cái kia lăng lệ bộ dáng. Diệp Cảnh Vân vượt qua thi thể, hơi có vẻ nạc nhiên phát hiện, thứ này lại có thể là Hợp Hoan Thông tông chủ. Hắn liếc Thanh Vũ một cái, khích lệ nói, "Thanh Vũ, lần này ngươi thực sự là lập công lớn. Đợi sau khi trở về, ta liền mua rất nhiều yêu thú thịt khao thưởng ngươi." Thanh Vũ nghe vậy, cao hứng ngủ cục kêu 2 tiếng. Lập tức Diệp Cảnh Vân liền tại trên thi thể nám đen này tìm kiếm một phen, lấy được chữ vật giới chỉ. Đồ bên trong cũng không nhiều, chỉ có hai thanh nhị giai thượng phẩm pháp khí, một chút thường dụng năng lượng, tài liệu cùng với một khối lệnh bài chuyên môn, cũng không có Diệp Cảnh Vân tâm tâm niệm niệm bích hư thảo. Chắc là nàng trốn được vội vàng, chưa kịp từ bảo khố cầm quá nhiều thứ. Đáng tiếc, Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, cũng không biết có thể tìm tới hay không bích hư thảo. Một khắc đồng hồ sau, Hập Hoan Tông bầu trời một làn khói hoa nổ tung, đây là thần âm cốc hành động thành công tín hiệu. Diệp Cảnh Vân mang hảo thi thể, hướng Hập Hoan Tông sơn môn mà đi. Hập Hoan Tông trong sơn môn An Chi làn trong mày, cái trán chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh, lộ ra rất là đau đớn. Tại trên cánh tay trái của nàng, có hai đạo vết thương sâu tới xương, mặc dù dựa vào pháp lực cầm máu, nhưng cũng phải mấy ngày mới có thể khôi phục. Thì ra, nàng mới vừa bị một đạo thuật pháp đánh trúng, may mắn Liêu Vân Hiên lôi nàng một cái, mới không có làm bị thương yếu hại, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Liêu Vân Hiên đi tới, đưa qua một cái bình sứ, nói: "An muội muội, đây là ta thần âm cốc chữa thương đang ăn được, bạch hoa ngọc lộ đan trị liệu ngoại thương hiệu quả là thượng." An Chi Lan cảm kích liếc Liêu Vân Niên một cái, nói: "Vừa mới đa tạ Liêu tỷ tỷ giúp, bằng không thì ta sợ là đã vất lạc." Liêu Vân Niên không thèm để ý chút nào nói: "Việc rất nhỏ, ngươi không cần để ý, nhanh ăn vào đàn dược đi." An Chi Lan ăn vào đàn dược sau, lập tức liền cảm giác miệng vết thương một mảnh lạnh buốt, đau đớn hoàn toàn không có. Chỉ trong lát, thương thế chỗ bước lên rất nhiều mầm thịt, nọ ngoại lớn lên. Sau một lát, vết thương liền triệt để khép lại, ngoại trừ làn da càng thêm trắng nó chút, cũng lại nhìn không ra chỗ thương vết tích, thực sự là thần diệu vô biên. Nam cơ cơ cánh tay, phát hiện cùng nguyên lai like không khác nhau chút nào, rất là ngạc nhiên. Thương thế hảo sao? Nàng liền nhìn về phía dưới đại quỷ rất nhiều nữ tu, trong đó cùng nàng quen biết dạ không thiếu. Nàng lại nhìn Triệu Mộng Kỳ một mắt, mí môi cẩn thận hỏi: "Triệu tỷ tỷ, những thứ này hợp Hoàn Tông nữ tu, ngươi tính xử trí như thế nào?" Triệu Mộng Kỳ đã sớm suy nghĩ xong đối sách, không chút do dự nói: "Nghiệp chướng nặng nghề giả giải quyết tại chỗ, những người khác thôi về ta, nếu là chu gia muốn, cũng có thể chờ chu gia. Trong những người này, nghiệp chướng nặng nghề, trợ trụ vi ngược giả tất nhiên cũng có, nhưng cũng không ít số khổ người là bị bán vào hoặc quẹo vào trong đó, ép tại Hoàn Tông trưởng môn âm uy, mới không thể không bị thúc ép khuất phục." Mà thần âm cốc thân là chính đạo khôi thủ một trong, không có khả năng tùy ý đối với người vô tội hạ thủ. Chu Thu Phong nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, Chu gia trong những năm này, lãnh địa làm lớn ra không thiếu, chính là thiếu khuyết nhân thủ lúc. Những thứ này hợp Hoan tông nữ tu, hơn phân nửa đều có thành thạo một nghề, có thể vì Chu gia mang đến không thiếu lợi ích. Đại quan thành, thủy diện hợp Hoan tông mọi người tại này tụ họp, phân phối chiến lợi phẩm. Triệu Ngộng Kỳ nói, lần này hợp Hoan tông một chuyện, ngoại trừ ta thần âm cốc tu sĩ, ta cho rằng công lao lớn nhất chính là Diệp Cảnh Vân đạo hữu. Hắn lẽ loi một mình, ngăn cản chạy trốn hợp Hoan tông tông chủ Nếu là bị bực này nhân vật chạy, tương lai nhất định là lòng của mọi người bùng hoa lớn. Chu gia mấy người cùng Hoàng thị vận đều rối rít gật đầu, nếu là bị một cái chút cơ hậu kỳ để mắt tới trả thù, bọn hắn sợ là ngủ cũng không yên. Thấy mọi người nhao nhao đồng ý, Triệu Ngọc Kỳ đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp huynh, những tài liệu này, ngươi thỉnh trước tiên tuyển a." Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía trên bàn, một mắt liền chọn trúng chỗ tài liệu đó, "Bích Hư Thảo." Chương 98 cáo biệt, chương 98 cáo biệt. Bích Hư Thảo hắn toàn thân sáng biết, gần lá rõ ràng, tán ra hơi huỳnh quang. Hắn tính chất cứng cỏi, ẩn chứa một tia không gian lực lượng. Coi đây là chủ tài luyện chế hóa thanh bình sẽ mang theo một tia không gian lực lượng, nắm giữ giới tử di cần một dạng công hiệu thần kỳ. Cái này Bích Hư thảo là tam giai luyện khí tài liệu, tại những này trong chiến lợi phẩm, Bích Hư thảo là chân quý nhất vật phẩm một trong. Diệp Cảnh Vân không chút khách khí, nắm lấy Bích Hư thảo đem hắn thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Triệu Mộng Kỳ hơi hơi kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Diệp Cảnh Vân sẽ chọn một kiện pháp khí, hoặc là khác có thể cấp tốc để cao chiến lực biện pháp. Dù sao đối với tại một cái tán tu tới nói, chiến lực mới là căn bản nhất nhưng tất nhiên dịp cảnh vận luyện cái này, lời thuyết minh hắn hơn phân nửa người mang không tệ truyền thừa, muốn dùng cái này luyện chế chính mình bản mệnh pháp khí. Đương nhiên, nàng Tuyệt không có lòng mơ ước, dù sao đối với nàng tới nói, một cái tán tu truyền thừa, cùng thần âm cấp công pháp căn bản là không có cách đánh đồng. Triệu Mộng Kỳ tiếp tục nói, kế tiếp chính là chúng ta mấy người, trừ vị có cái gì dị dị nghĩ sao? Đám người tự nhiên không có, thần âm cấp 3 người còn có An Chi Lan liền riêng phần mình chọn lựa một kiện. Sau đó chính là Chu Thu Phong cùng Hoàng Thi Vân, vừa mới có một cái chút cơ sơ kỳ tu sĩ chạy trốn, bị hai người ngăn lại. Cuối cùng mới là Chu Kính Vũ cùng Tống Trung Dương hai người. Hai người căn bản là toàn trình quan sát, chỉ là tại cuối cùng bắt chút chạy trốn luyện khí tu sĩ, không có giúp đỡ được gì. Sau đó, diệp cảnh vân lại phân đến một chi nhị giai chúng phẩm phù bút, cùng với rất nhiều nhị giai phụ lục, luyện khí tài liệu. Không tính bí hư thảo khác thu hoạch cộng lại, đại khái giá trị một vạn linh thạch, coi như không tệ. Hắn lẩm bẩm. Trong đó phù bút 4000 linh thạch, tài liệu 6000 linh thạch. Đến tại cái kia bí hư thảo bực này vật phẩm thường xuyên là có tiền mà không mua được, giá trị hiện tại một vạn đến 15000 linh thạch ở giữa. Chia đều xong thu hoạch, tất cả mọi người là vừa lòng thỏa ý. Cuối cùng Triệu Mộng Kỳ đem lấy được ký nghệ, thuật pháp Trờ Ngọc Giản, phân cho đám người. Bất quá đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, những thứ này đều không cái gì giá quá cao giá trị, chỉ có một phần nhị giai chúng phẩm phụ lục truyền thừa có thể làm tham chiếu, xem như có chút tác dụng. Vương Chính Lâm có chút nghi ngờ hỏi, "Triệu Mộng Kỳ đạo hữu, những cái kia tích tụ được công pháp Ngọc Giản đâu?" Triệu Mộng Kỳ cười giải thích nói, "Là như thế này, ta phát hiện những cái kia công pháp cũng là tà môn ma đạo, không ra gì, liền toàn bộ đều tiêu hủy." Đám người nghe vậy, nhao nhao chắp tay nói, "Vẫn là Triệu đạo hữu nghĩ chu toàn." Liêu Vân Yến hướng Diệp Cảnh Vân đi tới, hỏi, "Diệp đạo hữu, Quan tại Giang Hồng Cầm sự tình, ta có chút hiếu kỳ, không biết Diệp Đạo Hữu có thể hay không giúp ta giải hoặc. Diệp Cảnh Vân được chứng kiến chiến lực Liêu Vân Yến, hơn nữa từ cái này hai lần chiến đấu đến xem, người này tâm địa cũng là không tệ. Diệp Cảnh Vân có ý định cùng hắn giao hảo, đã nói nói, Liêu đạo hữu xin hỏi chính là. Liêu Vân Yến hỏi, lúc chiến đấu, Giang Hồng Cầm không biết làm sao làm được, đột nhiên liền từ chúng ta mấy người trong cảm ứng biến mất, Diệp Đạo Hữu ngươi cùng nàng lúc giao thủ, có phát hiện cái gì không? Diệp Cảnh Vân nghe vậy, liền đem hắn cùng Giang Hồng Cầm giao thủ quá trình nói tường tận một lần. Có thể hóa thành bóng tối, tốc độ cực nhanh. Liêu Vân Yến khẽ nhíu mày, Cái này khiến nàng nghĩ tới rồi một môn ma công. Nhưng theo lý mà nói, cái này tà công không có khả năng xuất hiện ở đây a. Tam Thành vâng vâng lư gia huyết ảnh thần công. Chu Tu Phong đi tới, sắc mặt nghiêm trọng. Môn công pháp này tu luyện rất là khó khăn, nhưng sau khi luyện thành ý lực là thượng. Hắn có thể cướp đoạt tu sĩ cùng với yêu thú khí huyết, tới vì tự thân chữa thương, cho nên đặc biệt am hiểu đánh lâu dài. Trước kia một vị lư gia chi mạch sau khi luyện thành, từng tại đế quốc nhắc lên gió tanh mưa máu. Mặc dù coi như là một môn tà công, nhưng dựa theo người kia lời nói, hắn chưa bao giờ cầm này sát hại qua tu sĩ chính đạo. Tăng thêm người này là lư gia tự đệ, có tử phủ tu sĩ che chở, cũng không người dám như thế nào. Về sau tu sĩ này chết ngoài ý muốn, nghe nói là làm việc phô trương quá mức, bị người ám sát. Sau đó mây trăm năm qua, công pháp này liền sẽ không có người luyện thành qua. Có lẽ, cái này công pháp này là hợp Hoan tông trưởng môn ngẫu nhiên lấy được a. Tử phủ lữ ra sao? Liêu Vân Yến khẽ nhíu mày. Ngẫu nhiên nhận được loại sự tình này, nàng cũng không tin tưởng. Lữ ra, không biết có thể hay không cùng cái kia Lữ Vượng Thanh có quan hệ. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, hắn có chút cảnh giác. Đoạn thời gian trước, hắn còn tại Mai Hoa phường cùng Lữ Vượng Thanh từng có đối mặt. Lúc này, Triệu Mộng Kỳ đi tới nói, "Chờ thêm đoạn thời gian, thì muội chúng ta ba người liền tự mình đi lữ ra tổ địa phủ Thủy Hồ, đi hỏi thăm một phen." Sau đó, Diệp Cảnh Vân bọn người trở về Mai Hoa Phượng, thần âm cốc ba người cũng cùng theo, các nàng muốn thi xem xét một phen Tống Trung Dương nữ nhi, nhìn là không có thể gia nhập thần âm cốc. Nửa tháng sau, Mai Hoa Phượng, thủy nguyệt lâu. Tại trong hùng dũng nhạc khúc cấm thành, Diệp Cảnh Vân ngưng thần tinh khí, trong tay nắm lấy một thanh sắc màu đen phủ bút. Đây cũng là chi kia nhị giai trung phẩm phủ bút Okimutsu, là hắn tại Hụy Diệt hợp hoàn tông lúc lấy được, chỉnh thể lộ ra sắc đen chi sắc. Cán bút tính chất chắc chắn, giống như kim thiết đồng dạng, ngòi bút cũng mười phần trầm trọng. Hắn đứng lên trước bục phủ, tại màu tím nhạt trên lá bùa câu họa. Sau một lát, liền ở trên lá bùa lưu lại rất nhiều chi tiết nhỏ chút, giống như nhạyểm nhót tâm phủ, một tấm huyền âm trấn ma phủ liền thuận lợi vẽ thành. Không tệ không tệ, có cái này chỉ Optimus, ta vẽ nhị giai chúng phẩm phủ lục sát thuật thành công, đã là đến trên dưới 6 thành rưỡi, để thằng không nhỏ. Diệp Cảnh vẫn rất là hài lòng, nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm vào trong nhạc khúc. Tại Anchi Lan rượu thủ phía dưới, nhạc khúc giống như tịnh lệ nước tu, đang tại hướng tình nhân thổ lộ hết. Khúc từ đánh ra thấp chuyển hướng cao trào. Tiết tấu càng ngày càng sủi sôi. Sau một lát, nhạc khúc tình cảm đến đỉnh cao nhất, đồng thời ở chỗ này im bặt mà dừng, lưu cho khách mời sâu đắm điều ra. Không bao lâu, người mặc đồ trắng, mang theo Thánh Khiết chi sắc Gan chi Lan đi vào trong dạ. Nàng mái tóc vén lên thật cao, lộ ra cổ thon dài, trên tóc có một cái lục sắc ngọc chùy, sân thác Gan chi Lan khuôn mặt càng ngày càng trắng nõn, phảng phất tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Nàng ngồi ở diệp cảnh Vân đối diện, hỏi: "Diệp Đạc Hữu, tiếp qua mấy ngày ta liền muốn rời khỏi Tây Quốc, đi tới thần sơn cốc." Diệp cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Chúc mừng An Đạo Hữu, thành công bái nhập như thế đại tông môn." Tương lai nhất định tiến độ vô lượng. Hắn trở về trình trên đường nghe nói, bên trong thần âm cấp thế nhưng là có hóa thần đạo quân, là thế giới này đỉnh tiêm tông môn một trong. An Chi Lan có thể bái nhập như thế tông môn, thật sự là may mắn. An Chi Lan lắc đầu, nói, kỳ thực còn không có xác định, nhưng mà ta dự định đi thử một lần, vô luận thành bại như thế nào, cũng nên không lưu tiếc bối. Nàng thân sắc lộ ra một vòng lưu thương, hỏi, Diệp Đạc Hữu, ta muốn đi, ngươi sẽ nhớ ta sao? Diệp Cảnh Vân an ủi, tự nhiên, chúng ta còn có thể thư liên hệ. Cho dù tiên lộ sát sôi, chúng ta cũng chỉ có gặp gỡ ngày. An Chi Lan nghe vậy, đôi mắt đẹp lộ ra một chút do dự, lập tức kiên định xuống, nói: "Trước khi đi, ta còn có một cái tâm nguyện, muốn mời Diệp đạo hữu hỗ trợ." "Tâm nguyện gì?" Diệp Cảnh Vân hỏi, hắn cho là là muốn hắn hỗ trợ chiếu cố thủy mượn lâu. Ta nghĩ, An Chi Lan tối đầu mím môi, mang theo mấy phần ngượng ngùng, tiêm tiêm tay ngọc bỏ vào đai lưng phía trên, liền muốn bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Diệp Cảnh Vân thấy thế kinh hãi, liền vội vàng đứng lên, ngăn cản An Chi Lan. "An đạo hữu, cái này thật sự là không cần." Mặc dù An Chi Lan sắc thực mỹ lệ, nhưng hắn đối với An Chi Lan, thật sự không có biện pháp. An Chi Lan thấy thế lại trở tay ôm hướng Diệp Cảnh Vân. Đáng tiếc, Diệp Cảnh Vân thân là luyện thể tu sĩ, phản ứng cực nhanh, hắn một cái lui bước liền tối lui, đồng thời nói: "An đạo hữu, nếu là ngươi khăng khăng như thế, ta bây giờ sẽ phải rời khỏi." An Chi Lan thấy thế, tức giận thẳng dậm chân, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói: "Ngươi không có động tâm chút nào sao? Chẳng lẽ ta An Chi Lan cứ như vậy không có mị lực hay sao?" Nàng hít sâu mấy hơi, con mắt khép hờ lại mở ra, một hồi lâu sau, sắc mặt mới khôi phục bình thường, nói: "Thôi thôi, coi như chuyện này chưa từng phát sinh qua, còn xin Diệp đạo hữu cũng quên đi." Diệp Cảnh Vân thấy thế, thở dài một hơi, hắn vừa mới đều chuẩn bị kỹ càng chạy. Nàng đưa qua một cái bình sứ, nói: "Trong này là thần âm cốc chữa thương đang dưỡng, nhị giai trung phẩm đan dược Bạch Hoa Ngọc Lộ đan nam hiệu trị liệu ngoại thương, liền cho Diệp đạo hữu xem như kỷ niệm a." Đa Tạ An đạo hữu. Diệp Cảnh Vân nhận lấy, hắn nhưng là gặp qua thuốc này hiệu quả, so với hắn Trường Xuân công còn tốt hơn mấy phần. Nguyên bản vết thương sâu tới xương, trong chốc lát liền hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ hiệu quả tốt không nói, tại ngoại giới cũng căn bản mua không được. Hắn do dự một phen, nói: "Sớm nghe nói ngươi muốn học lực khí, môn này nhị giai trung phẩm luyện khí truyền thừa." liền tặng cho ngươi đi. Cái này luyện khí truyền thừa là hắn từ trên thân điện bảo khánh lấy được, phẩm chất cũng coi như là không tệ. An Chi Lan trân trọng tiếp nhận, nói: "Đa tạ Diệp đạo hữu. Ngoài ra, còn có một cái việc nhỏ. Chờ ta sau khi đi, hy vọng Diệp đạo hữu có thể chiếu cố phía dưới ta những tỉ mượn này." Cái này đơn giản. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhõm đáp ứng. Sau đó, An Chi Lan gọi tới một cái vóc người trung đẳng, khuôn mặt tiểu mỹ nữ tu, mặc dù nàng đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn là thanh xuân tực lệ. An Chi Lan giới thiệu nói: "Nàng gọi Nhiệm Tâm Vũ, là thủy nguyệt lâu mới trưởng quý, năm nay luyện khí chín tầng, cùng ta tỉnh như tỉ muội." Bái kiến Diệp Tiền bối." Nhiệm Tâm Mưa cung kính nói, âm thanh rất là ngẩng ngẩng. Nàng hai tay ôm cùng tại trước ngực, khom người quỳ gối, làm một vạn phúc lễ. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Chu Thu Phong ba người đứng tại Mai Hoa Phượng bên ngoài, tiễn biệt Thần Âm Cốc ba người. Tại Liêu Vân Hiên bên cạnh, thì đứng An Trì Lan, cùng với một vị chín tuổi tiểu nữ Hải Chu Minh Nguyệt. Thần Âm Cốc ba người bái phòng qua Tống Trung Dương sau, lại dò xét một phen Chu Minh Nguyệt thiên phú, phát hiện hắn đúng là trời sinh tâm tâm, thích hợp Thần Âm Cốc công pháp. Tăng thêm hắn linh căn cũng không tệ, miễn cưỡng xem như thượng phẩm linh căn. Triệu Mộng Kỳ liền quyết định đem hắn đưa vào tông môn, tham gia nhập môn chấp nghiệm. Cho dù gia nhập vào không thành, cũng sẽ có chuyên gia đem hắn hộ tống trở về. Minh Nguyệt, ngươi sau khi đi, ngàn vạn muốn nghe bốn vị tỷ tỷ. Tống Trung Dương làm sau cùng cáo biệt, khuôn mặt có chút thương cảm. Chờ đến sau, muốn cho phụ mẫu gửi thư a. Chu Minh Nguyệt nhu thuận gật đầu, nó lướt gương mặt bên trên cũng không có ly biệt thương cảm. Nàng con nhỏ tôi ơi, còn không biết chính mình lần này rời đi, ý vị như thế nào." Liêu Vân Điền nói, Tống đạo Hưu Yên Tâm, qua một thời gian ngắn, ta thần âm cốc liền sẽ tại Hồng Liên Tiên Thành xây dựng truyền thống trận. Sau này Minh Nguyệt nàng nếu là muốn về nhà, rất nhanh liền có thể trở về. Tống Trung Dương trọng trọng gật đầu, tại mấy ngày trước đây, hắn đã kín đáo đưa cho Liễu Vân Yến cùng An Chi Lan tất cả 1000 linh thạch, hy vọng hai người có thể chiếu cố nhiều hơn Chu Minh Nguyệt. "Vị Thú Hổ, Lữ Gia." Không biết thần âm cốc đạo hữu tới ta Lữ Gia, cần làm chuyện gì? Một cái khuôn mặt tu lão, trố trán có một tia tóc trắng tu sĩ nói. Hắn là Lữ Gia tự phụ lão tổ một trong, đạo hiệu Ngọc Minh. Đối mặt tử phụ tu sĩ, Triệu Ngọc Kỳ không tiêu ngạo không tự tin nói, "Ngọc Minh thượng nhân, lần này đến đây, là vì hợp hoàn tông một chuyện." Sau đó, nàng đã nói ra huyết hành thành công. Ngọc Minh thượng nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói: "Có lẽ là cái nào hậu bối tiết lộ, xin cho ta điều tra một phen. Chờ thêm mấy ngày, chắc chắn sẽ cho Triệu đạo hữu một cái công đạo. Vậy thì phiền phước Ngọc Minh thượng nhân." Sau 7 ngày, Ngọc Minh thượng nhân mặt lộ vẻ xin lỗi, nói: "Đã tra rõ, Nguyên Lai là chồng coi tàng thư các tu sĩ biển thủ, thu cái kia hiệp hoàn tông trưởng môn hối lộ, ta đã dựa theo tục quy đem hắn xử trí." Triệu Mộng Ký nghe vậy, biết đây là lư dữ gia nội bộ sự vụ, nàng cũng không tốt nói cái gì, đã nói nói, thì ra là thế, rắc Mộng kia kỳ liền cáo tử, mấy ngày nay làm phiền. Triệu đạo hữu đi thông tha. Vì thủy hồ chỗ sâu, một cái tu sĩ áo đen đứng tại Ngọc Minh thượng nhân bên cạnh, nhẹ nói: "Ngọc Minh lão tổ, mấy người kia dám phá hỏng chuyện của chúng ta, chúng ta muốn hay không?" Hắn lấy tay làm một cái động tác cắt cổ. Ngọc Minh thượng nhân lạnh rên một tiếng, nói: "Đây chính là thần âm cốc, liền Hồng Liên Tiên Thành đều phải cẩn thận ứng đối. Ngươi nếu là muốn chết, liền tự mình tìm tảng đá đâm chết, đừng mang theo tà lư ra." Tu sĩ áo đen nghe vậy, biết mình nguốt ngơ vỗ tới trên trần người, hắn thật sâu cúi đầu, không dám nói nửa ngữ. Ngọc Minh thượng nhân tiếp tục nói: "Chuyện này liền ngừng à, về sau lại tìm tông môn, nhớ kỹ tìm chút có đầu óc." Là Tu sĩ hào đen trên mặt đáp ứng, trong lòng lại oán thầm nói, cái kia hợp hoàn tông tông chủ, thế nhưng là ngươi tự mình cho lựa, sao có thể trách đến trên đầu ta. Chương 99 các phương phản ứng, chương 99 các phương phản ứng. Cha, nương, ta trở về. Một cái khuôn mặt ướt nước, dáng người ngây ngô thiếu nữ mở cửa nhà, bốn phía quan sát. Rời nhà 5 năm, viện này nàng có chút xa lạ. Thừa như là hồng nhi âm thanh. Một cái nam tử trung niên ngồi ở trước bàn cơm, chụm chụm lỗ 2, tưởng rằng nào rác. Loại thanh âm này, kể từ Hồng nhi sau khi mất tích, đã nhiều lần quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Hắn vô số lần đầy cõi lòng kỳ vọng đi ra ngoài, nhưng lại thất vọng mà về. Ta cũng nghe được, một cái phu nhân xinh đẹp bừng bắt đúa, hờn sứ sởn nói. Hai người liến nhau, đang một chút đứng dậy, không lo được bị hất tung ở mặt đất cái bàn, chạy ra gian phòng. Ngoài cửa viện, nhìn xem ôm đầu khóc giống ba người, Chu Thu Phong lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, quay người lặng lẽ rời đi. Một màn này, tại đế quốc rất nhiều nơi đều phát sinh. Chu gia rảnh tay sau, liền đem những năm này bị lựa bán tiểu nữ, dựa theo chính các nàng ý nguyện, đưa về nhà bên trong, hoặc để các nàng dung nhập Chu gia. Đến tại những cái kia gia nhập vào Hợp Hoan Tông lâu ngày, Trên tay có dính người vô tội máu tươi tu sĩ, nhưng là căn cứ vào kỳ hành vi, cho khác biệt tán bại. Rất nhiều người đều bởi vậy biết hợp Hoan tông sự tình, Chu gia cũng bởi vậy danh tiếng truyền xa. Thần âm cốc nhưng là uy danh đại trấn, để cho Tề Quốc Ma Tu nghe xong đều uy phong táng đảm, làm việc tu luyện rất nhiều. Tề Quốc tu tiên giới tập tục, lập tức tốt hơn nhiều. Đến tại Diệp Cảnh Vân, hắn vì địa thấp, cố ý căn dặn đám người không cần nói chuyện của hắn, cho nên người biết hắn cũng không nhiều. Ngọc Tuyết Phượng. Triệu Lực Vũ nghe xong báo cáo của thủ hạ, lông mày khẽ nhếch. Thực sự không nghĩ tới, Chu gia không âm thanh không lên tiếng, lại làm như vậy một kiện đại sự. Bây giờ Chu gia, trong tộc có 4 vị Tráng niên trúc cơ, còn liên lụy thần âm cốc đầu này thì lớn. Triệu Nhược Vũ trong ánh mắt, phảng phất nhìn thấy một cái mới ngàn năm thế gia, giống như một ngôi sao mới, đang tại từ từ bay lên. Đối thủ nàng phía dưới nói, "Đúng, ngươi lại đi điều tra một phen, nhìn Diệp Cảnh Vân ở trong đó, đóng vai nhân vật gì? Hắn cùng Chu gia quan hệ tốt như vậy, không có khả năng không có gia tay." Ngoài ra, đem tại Mai Hoa phường khôi lỗi cửa hàng lại tăng nâng cấp, thường chuẩn bị luyện khí đại viên mãn khối lỗi. Ngọc Xuyên tiểu lâu cũng là, lại mở rộng một chút quy mô. Chu gia tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Triệu gia nhất thiết phải sớm đầu tư sắp đặt mới được. Hồng Liên Tiên Thành. Tưởng Tiểu Cầm xếp bằng ở trước mặt sư phó Khâu Hồng Lan nghe sư phó giải bảo. Khâu Hồng Lan ngũ quan tinh xảo đại khí, tóc gọn gàng, thường mặc một thân đạo bào màu đỏ, là cái trung tính mỹ nhân. Sư phó, bên ngoài truyền đến tin tức, Hợp Hoan Tông bị thần âm cốc tiêu diệt. Khâu Hồng Lan khẽ gật đầu, nói, không tệ, không hổ là danh môn đại phái, làm việc thực sự là gọn gàng mà linh hoạt, không hề cố kỵ người khác. Chúng ta tu sĩ, nên như vậy. Nàng thân là Hồng Liên Tiên Thành cao tầng, tự nhiên đối với Hợp Hoan Tông cùng lư ra quan hệ biết một hai. Tiểu Cầm Hồ phan tông còn có 2 3 cái trúc cơ tu sĩ lưu lạc bên ngoài, ngươi đi điều tra một phen. Nếu là các nàng vẫn là không biết hối cải, tiếp tục cấp dẫn hài đồng, cái kia đều xử lý sạch chính là. Tưởng tiểu Cầm cung kính đáp, là sư phó. Câu Hồng Lan khẽ gật đầu, nói, "Tiểu Cầm, ngươi cái kia linh tiểu sinh ý thế nào?" Tưởng tiểu Cầm cung kính nói, "Bẩm sư phó, bây giờ lượng tiêu thụ rất tốt, đã sa tiêu mấy cái phòng thị. Tại Mai Hoa phường lượng tiêu thụ nhất là không tệ, ta dự định lại đưa lên chút." Câu Hồng Lan nói, "Rất tốt, ngươi bây giờ là nhị giai linh tiểu sư a, cái này chúc dịp thanh rượu cách điều chế cho ngươi." Cho tuột lợi sản xuất đi ra, ngươi cũng không cần lại lo lắng tụ vụ, chuyên tâm chuẩn bị đột phá a. 30 năm sau, liền lại đến Tranh Đoạt Tiên Trọng Sơn bí cảnh thuộc về thời điểm. Nguyên Nghiên Linh vừa vận, có thể đi thử một phen. Thiên Trọng Sơn bí cảnh là tể quốc tứ đại kim đan thế lực cùng quản lý bí cảnh, cái này trăm năm về tử yên cốc khai quản. Bên trong có thật nhiều chân quý tài nguyên, mỗi trăm năm quyết định một lần thu về, chỉ cần là trăm tuổi trở xuống chốc cơ tu sĩ, cũng có thể tham gia. Tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi cũng biết mượn cơ hội này tỉ thí với nhau. Đến lúc đó, Tưởng Tiểu Cầm vừa vận 95 tuổi, Nghiên Linh phù hợp. Tưởng Tiểu Cầm đại hỉ nói, Đạt Tạ sư phó. Nàng 50 tuổi lúc trúc cơ, cách này đã có 15 năm, tại 3 năm trước đây liền đột phá đến trúc cơ tầng 3. 1 năm sau, Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc hai người tái nhập Hồng Liên Tiên Thành, vì luyện chế trúc cơ đan làm chuẩn bị. Tại trong mấy năm này, Lâm Hồng Cốc bốn phía gom góp, toàn hẹn 2000 linh thạch tài liệu cho Diệp Cảnh Vân. Hắn còn hứa hẹn, chờ thuận lợi trúc cơ sau, nhất định toàn tâm toàn ý kiếm lấy linh thạch, mau chóng hoàn lại còn lại tiền nợ. Diệp Cảnh Vân tự nhiên hài lòng, hắn làm như vậy là muốn vì chính mình bồi dưỡng thủ hạng quan đan sư phụ trợ. Diệp Cảnh Vân, quan đan sư hai người ngồi đối diện nhau. "Đáng đâu?" Quan đàn sư giơ lên một chén rượu, nói: "Chúc cơ đàn sự tình, Diệp đạo hữu liền yên tâm giao cho ta a." "Đúng, chu ra bởi vì lần này hủy diệt hợp Hoan Tông một chuyện, thế nhưng là danh tiếng đại trấn a, Diệp đạo hữu ngươi tham gia cùng không có." Diệp Cảnh Vân nâng chén đáp lại, nói: "Ngược lại là tham gia cùng, bất quá thần âm cốc những người kia thực sự quá lợi hại, mấy người liền tiêu diệt toàn bộ hợp Hoan Tông, ta chỉ là bên ngoài phất cờ họ reo mà thôi." Muốn nói hắn không có tham gia cùng, người khác chắc chắn không tin, còn không bằng nói chút nửa thật nửa giả lợi nói. Quan đàn sư nghe vậy, trong mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang, nói: Diệp Đạo Hữu, những cái kia hợp hoàn tông nữ tu ngươi cũng gặp qua sao? Tư thái, tư sắc cũng như gì? Diệp Cảnh Vân nghe vậy ngạc nhiên, hắn thực sự không nghĩ tới, quan đan sư thế mà lại quan tâm cái này. Hắn nói, hợp hoàn tông là lấy sắc làm vui vẻ cho người tông môn, bên trong mỗi một vị nữ tu tư sắc cũng là nhân tuyển tốt nhất, lại tinh thông cầm kỳ thư họa đủ loại kỹ nghệ. Hợp hoàn tông huyệ diệt sau, có không ít lưu lạc tại chùa gia. Bây giờ có chút tại Mai Hoa phường làm chút tiểu nhị, có chút làm dứt khoát làm ruộng. Quan đan sư ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, nói, vậy có thể hay không thỉnh Diệp Đạo Hữu giúp ta dẫn tiến một vị Gần đây trong nhà của ta có chút trống không." Diệp Cảnh Vân nhìn chung quanh mấy vị trước lồi sau vẻ nữ tu, trong lòng không khỏi lắc đầu, ngoài miệng lại nói, "Cái này dễ nói, quay đầu ngươi theo ta đi chuyến chu ra." Những thứ này nữ tu hiện tại cũng là không chỗ nương tựa, chắc hẳn lấy quan đạo hữu mị lực, rất dễ dàng liền có thể ôm mỹ nhân về. Quan đan sư mặc dù hào sắc, nhưng làm người lại là rất không tệ, đối với thê thiếp của mình đều đối xử như nhau. Tăng thêm hắn chút cơ tu sĩ thân phận, nhất định có không ít nữ tu ôm ấp yêu thương. Quan đan sư nghe vậy cười ha ha, nói, "Ta liền biết loại chuyện này, tìm Diệp đạo hữu chắc chắn không có vấn đề." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái này có điểm giống Lâm Ai. Sau 3 tháng, Hồng Liên Tiên thành dần núi chỗ, một cái linh khí vòng xoáy tiêu tan, tiêu chí lấy Lâm Hồng Cốc chúc cơ thành công. Lâm Hồng Cốc mặt mày hớn hở đi ra, thấy được đang vì hắn hộ pháp Diệp Cảnh Vân. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, một cái quỳ gối liền bị xuống, kích động nói: "Diệp đại ca đại ân, ta suốt đời khó quên." Chương 100 tương lai dự định, chương 100 tương lai dự định. Lâm Hồng Cốc cái này đột nhiên một quỳ, để cho Diệp Cảnh Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, chớ phản ứng lại. Diệp Cảnh Vân bước nhanh về phía trước, hai tay đỡ Lâm Hồng Cốc hai tay, thân thể một chút phát lực, đem Lâm Hồng Cốc đỡ lên, đồng thời nói: "Hồng Cốc huynh mau mau xin đứng lên, ta thật sự là đạm đường không nổi ngươi cái này đại lễ. Vì chúc mừng ngươi hôm nay đột phá, ta mời khách, chúng ta đi Thiên Hương Các tụ lại." Đa Tạ Diệp đại ca. Hai người một bước vào Thiên Hương Các, Lâm Hồng Cốc nhìn xem cái này một màn quen thuộc, hơi hơi cảm thán nói: "Diệp đại ca, ngươi còn nhớ rõ sao? 17 năm trước, ngươi vừa tới Hồng Liên Tiên Thành lúc, chúng ta chính là ở đây gặp nhau." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Tự nhiên nhớ kỹ, khi đó còn nhiều thua thiệt ngươi cho ta để cử chỗ ở." ta mới có thể nhận biết quan đan sư mấy người đồng đạo hảo hữu, cũng chính là quen biết quan đan sư, ngươi hôm nay mới có thể thuận lợi chút cơ, thế sự thực sự là kỳ diệu. Lầu 3 bên trong phòng, nhìn xem đầy bàn thịt diệu, Diệp Cảnh Vân rất hài lòng. Hắn chỉ vào một cái toàn thân thanh sắc, phía cạnh có 5 cái vây cá linh ngư nói: "Hồng Cốc huynh tỉnh dụng, cái này gọi là Bắc Hải lý, là thiên hương các đặc hữu biến dị linh ngư, nghe nói hương vị là nhất tuyệt." Lâm Hồng Cốc nhìn xem một cái bàn này đồ ăn, cảm kích nói: "Diệp đại ca, lần này thật sự là nhường ngươi phá phí." Lấy ánh mắt của Hàn Phán Đoán, bàn này đồ ăn đoán chừng muốn 200 linh thạch. Đặt ở luyện khí 9 tầng lầu. Hắn phải tích lũy nửa năm mới có thể ăn nổi. Hồng Cốc huynh, hiện tại tâm viện lớn nhất đã xong, không biết kế tiếp có gì an bài. Diệp đại ca nếu là không rét bỏ, ta kế tiếp dự định tiếp tục chờ tại Mai Hoa Phượng, vì Diệp đại ca ngươi xử lý suy nghĩ. Cái này, Hồng Cốc huynh ngươi cũng chúc cơ, làm tiếp loại chuyện nhỏ nhặt này, thực sự quá không hợp vừa, sao không đi bên ngoài tìm kiếm một cái linh mạch đạo trưởng? Lâm Hồng Cốc lắc đầu, nói, Diệp đại ca ngươi cũng biết, tư chất của ta cũng không tốt, tại đột phá luyện khí 7 tầng cùng chúc cơ lúc, đều dùng hai lần mới miễn cưỡng thành công. Đời này đoán chừng chính là dừng bước tại chúc cơ kỳ không còn trông cậy vào có thể có cái gì tiến bộ. Diệp Cảnh Vân nghe vậy trầm mặc, hắn biết Lâm Hồng Cốc nói tới là sự thật, đành phải an ủi, thế sự vô thường, chuyện tương lai ai còn nói phải chuẩn đâu, không cần sớm như vậy tự hạ định luận. Lâm Hồng Cốc tiếp tục nói, Diệp đại ca không cần an ủi ta, chờ trở, trở lại mai hoa phường sau, ta dự định mượn Bạch Đảo Hầu nhàn rỗi cái kia hòn đảo, liền lấy cái kia xem như tà trô đương thần. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, cũng có thể, cái kia hòn đảo thuộc về tại Vương Chính Lâm nghĩa tử Mạnh Văn Sơn, ngươi nếu làm mượn đảo này, hắn cũng có thể nhiều chút thu vào. Thuê hòn đảo ngược lại là dễ làm. Nhưng ta cũng không có nhiều như vậy sản nghiệp tạo điều kiện cho ngươi xử lý, ta cũng không biết quá cao bổng lộc. Hồng Cốc huynh ngươi kế tiếp, dự định lấy loại thủ đoạn nào kiếm lấy linh thạch đâu? Lâm Hồng Cốc nhíu nhíu mày, nói, ta cũng không quá tốt ý nghĩ, Diệp đại ca có gì cao kiến? Lâm Hồng Cốc từ nhỏ đã học chính là lối buôn bán doanh, đối với tu tiên kỹ nghệ là rốt đặc cần mai. Diệp Cảnh Vân nói, không bằng nếm thử chế tạo khối lõi, ta cảm thấy Lâm huynh ở phương diện này rất có thiên phú. Vừa văn hụy diệt hợp hoàn tông lúc, có phần nhất giai khôi lõi thừa thừa, thượng trung hạ phẩm đều có. Nói xong, hắn đem một phần ngọc giản đưa tới. Hắn làm như vậy là cảm thấy muốn từ triệu ra mua khôi lỗi khó như lên trời, còn không bằng chính mình bồi dưỡng khôi lỗi sư. Lâm Hồng Cốc rất là cảm kích, ôn quy nói, "Đà Tạ Diệp Đại ca." Hắn lôi kéo Diệp Cảnh vần tay, nói, "Diệp Đại ca, trong những năm này, ta cùng Hồng Yên muội muội đều bị ngươi quá nhiều chiếu cố. Hôm nay ta lấy đạo tâm lậpệ, vì báo này lại ân, sau này ta nguyện vĩnh viễn đuổi theo Diệp Đại ca, vì Diệp Đại ca sông pha khói lửa." Hồng Cốc huynh, lời này nói quá lời." Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ trong lòng, khoản này đầu tư rất là thành công. Lần này quan đàn sư luyện chế thuốc cơ đan, lấy được hai cái đan dược, bây giờ còn còn lại một cái. Đến tại cái này đan dược cho ai, hắn còn chưa nghĩ ra. Ba ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Nghiên hai người lại thừa cơ hội này, đi thăm hỏi Tượng Tiểu Cầm, từ nơi đó tiến vào chốt linh dược bắt tiến ngưỡng. Diệp huynh, đây là ta mới sản xuất linh dược, chúc dịp thành, ngươi nếm thử xem. Diệp Cảnh Vân bưng lên một ly màu xanh ngắt rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ cảm thấy cửa vào tay động, tiếp lấy toàn thân đều nổi lên một hồi ấm áp. Rượu ngon. Diệp Cảnh Vân tán dương. Tượng Tiểu Cầm cười giải thích nói, thường xuyên trích dẫn rượu này, có thể loại trừ cơ thể am thường, cường thân kiện thể, chắc hẳn tụ rất nhiều những cái kia quanh năm chiến đấu tu sĩ hoang niên. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, hỏi: "Không biết giá bán như thế nào?" "Giá mua vào là mỗi cân một linh thạch, Diệp đạo hữu có thể dựa theo một cân lượng khối linh thạch đi bán." Diệp Cảnh Vân nói: "Giá tiền này coi như có thể, tầng dưới Chót Tu Sí cũng mua được, trước tiên cho ta tới 500 cân a." Dựa theo suy đoán của hắn, những diệp này, đủ mai hoa phường bán hơn 1 năm. Mai hoa phường dù sao chỉ là một cái tiểu phương thị, lượng tiêu thụ sẽ không quá lớn. Những diệp này, bài trừ các hạng chi phí, hàng năm đại khái có thể kiếm lời 200 linh thạch tài hữu. Tăng thêm cái kia bắt tiến ngưỡng, hết thảy có thể kiếm lời 500 linh thạch. Mặc dù coi như không nhiều, nhưng quanh 5 tháng dài xuống, cũng là một buốt không nhỏ thu vào. Diệp Cảnh Vân nhấp nhở, "Đúng, Tưởng đạo hữu nếu là có cơ hội, có thể nếm thử đem rượu này bán đi Thiên Hà Thành, những cái kia quanh năm săn yêu tu sĩ tất nhiên sẽ ưa thích cái này." Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, thoáng chút đăm chiêu gật đầu một cái. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc đi vào Hồng Liên Tiên Thành người môi giới. Phía trước, Diệp Cảnh Vân tới đây thuê cái động phủ, cho Lâm Hồng Cốc chuẩn bị đột phá trúc cơ sử dụng. Cùng thị nữ giao phó một phen sau, hắn trả lại động phủ lệnh bài, cầm lại tiền thế chấp. Đối diện trên tiểu lâu, một cái vóc người mập mạp kíp mắt lại tu sĩ ngồi ở bên cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy một màn này, như có điều suy nghĩ. Hắn là người môi giới của sự, tên là Thạch Chính Viêm tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Hắn đã từng thu điền bảo Khánh Linh Thạch, tiết lộ diệp cảnh Vân Thê linh mạch địa điểm. Ngồi ở Thạch Chính Viêm đối diện, nhưng là mặt đầy nếp nhăn Lữ Phượng Thành hai người là bà tốt. Lữ Đạo Hữu, ngươi nói Diệp cảnh Vân, có thể là giết chết Điền Bảo Khánh đạo hữu hung thủ sao? Lữ Phượng Thành nghe vậy, không chút do dự lắc đầu, nói, không có khả năng, người này chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tuyệt không phải Điền Đạo Hữu đối thủ. Thạch quản sự lại lung lay ngón tay, nói, cái kia chưa hẳn Tư hợp Hoan Thông một chuyện đến xem, người này có rất nhiều hảo hữu, có phải hay không là sớm tiết hạ mai phục, dẫn dụ Điền Đạo Hưu tiến vào cả mấy, lại hợp nhau tấn công. Lữ Phượng Thanh nghe vậy, có chút do dự nói, quả thật có loại khả năng này, bất quá người này cùng thần âm cốc liên hệ quan hệ, cũng không cần dễ dàng động đến hắn hảo. Nàng nghe qua, Chu gia có cái tiểu nữ hải bái nhập thần âm cốc, mà cô Bequia là Diệp Cảnh Vân từ hợp Hoan Thông cứu ra. Thần âm cốc bái phòng qua lư ra sau, lư gia trong khoảng thời gian này vẫn rất tán phận, kèm thêm Lữ Phượng Thành cũng thu liễm rất nhiều. Thạch Chính Viêm nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng đang tiếp Tại trong hội diện hợp Hoan Thông một chuyện, hắn cảm thấy Diệp Cảnh Vân chắc chắn thu hoạch không nhỏ, tăng thêm hắn đã từng tiết lộ qua Diệp Cảnh Vân linh mạch đạo trưởng, mặc dù không tính là cái đại sự gì, nhưng nếu là bị Diệp Cảnh Vân biết, tóm lại là không tốt. Hắn liền muốn mượn Lữ Phượng Thanh chi thủ, chém giết người này, hắn cũng tốt có chút thu nhập thêm. Nhưng tất nhiên Lữ Phượng Thanh không chịu, vậy chỉ có thể thôi. Dù sao bán ra tình báo loại sự tình này, hắn làm thì thôi đi, căn bản không thèm để ý Diệp Cảnh Vân cái này một cái trúc cơ sơ kỳ. Lữ Phượng Thanh tâm bên trong thầm mắng, lão tiểu tử này, còn nghĩ chơi mượn dao giết người trò xiếc. Ta mặc dù cùng Điền Bảo khánh quan hệ không tệ, nhưng cũng không đáng vì Diệp Cảnh Vân, được tội thần ân cố. Trừ phi có thể làm thần không biết quỷ không hay. Hai người mặc dù riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, nhưng trên mặt vẫn là cười mỉm cho trò, trò chuyện vui vẻ. Sau đó, Diệp Cảnh Vân hai người gọi lên quan đan sư cùng một chỗ, đi tới Chu gia Minh đại sơn, vì quan đan sư chọn lựa thị thiếp. Quan đan sư, kính đã lâu kính đã lâu. Chu Thu phong tự mình lên đón. Đối với tại vị này luyện đan sư, Chu gia rất là xem trọng, dù sao tương lai nếu như cần luyện chế trúc cơ đan, hoàn toàn có thể mời hắn ra tay. Quan đan sư nhìn quanh một vòng, hỏi, "Ai, Tống đạo hữu không có ở đây không?" Hắn cũng không phải háo sắc vụng về chi đồ, ngoại trừ nghĩ chọn lựa thị thiếp, còn nghĩ nhìn một chút Tống Trung Dương, có lẽ có thể nhờ vào đó cùng thần âm cốc đáp lên quan hệ. Đương nhiên đây chỉ là một bước rảnh rỗi cờ, hắn không có ý thác quá lớn mong đợi. Chu Thu Phong gửi giải thích nói, Tống đạo hữu hắn có chút chuyện quan trọng, rất nhanh liền trở về. 3 ngày sau, Tống Trung Dương mang theo một vị trước lồi sau vẹn tiểu mỹ nữ tu, đến Minh Bạch Sơn. Diệp Cảnh Vân đã sớm gửi thư thông tri hắn, hắn đây là đi tìm thích hợp nữ tu. Hắn giới thiệu nói, quan đăng sư, vị này là Vương đạo hữu, nàng thế nhưng là cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ a. Quan đan sư thấy thế, cười con mắt đều híp lại, nói: "Tốt tốt tốt, đa tạ Tống đạo hữu." Ba ngày sau, tại cùng Tống Trung Dương cùng Chu gia tạo mối quan hệ sâu, quan đan sư liền ôm cái kia tiểu mỹ nữ tu, hài lòng rời đi. Một năm sau, Vịnh Tỳ Bà, Phương Cầm đứng tại trên thuyền, một lưới vung xuống, liền thu hoạch rất nhiều ánh nguyệt tốn. Tại trong một đám đỏ tươi ánh nguyệt tốn một cái toàn thân thanh sắc cá lớn hết sức đáng chú ý. A! Phương Cầm hơi kinh ngạc, loại cá này, phía trước như thế nào chưa thấy qua. Chương 101 biến dị linh ngư, chương 101 biến dị linh ngư. Cái này đuôi thanh sắc linh ngư chỉnh thể cùng ánh nguyệt tốn không sai biệt lắm chỉ là tại phần bụng nhiều một con cá vây cá, du động thời điểm càng thêm linh hoạt, khí tức cũng mạnh hơn mấy phần. Lúc này, lưới lớn đã đem linh ngư nhóm dồn đến trên mặt nước, kém một chút liền muốn thu lưới. Cái này thanh sắc linh ngư thấy thế, một cái xinh đẹp với đuôi, liền đẳng không mà lên. Đồng thời trên không trung lắc lư mấy lần, chỉ lát nữa là phải thoát khỏi lưới lớn, nhảy vào trong định tỉ ba. Ai, Thanh Vũ mau bắt lấy nó. Phương Cầm phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này, Thanh Vũ chờ đúng thời cơ, một cái vồ cánh liền đến cái này cá lớn trước người, há một một điều, liền đem cái này thanh sắc cá lớn bắt được. Nó một cái hất đầu, liền đem cái này thanh sắc cá lớn vung trở về lưới đánh cá bên trong. Thanh Vũ, làm tốt. Phương Cẩm Tán Dương. Sau 2 canh giờ, Phương Cẩm đến Diệp Cảnh Vân trong phòng. Diệp tiên đối, ta vừa đánh bắt ánh nguyệt tốn lúc, phát hiện một đầu chưa từng thấy cá lớn. Diệp Cảnh Vân nghe vậy đi ra khỏi phòng, nhìn về phía Phương Cẩm trong tay xách theo thùng nước, trong thùng chính là đầu kia kỳ quái cá lớn. Á Diệp Cảnh Vân hơi hơi kinh ngạc. Đây cũng là ánh nguyệt tốn biến chủng, Thanh Hồng Tốn. Ngươi xem nó phần bụng vây cá phía dưới, hẳn là có mấy đạo thải sắc đường vân, giống như cầu đồng, thêm nữa toàn thân thanh sắc, vì vậy mà đặt tên Thanh Hồng Tốn. Diệp Cảnh Vân nói, dùng pháp lực điều khiển cái này đuôi linh ngư để nó trở mình. Phương Cầm nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện tại phần bụng cái kia nhiều hơn vây cá phía dưới, có 3 đạo thải sắc Đư Vân. Chỉ có điều cái này Đường Vân rất nhạt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Nay cá có 3 đầu Đường Vân, tu vi hẳn là tại nhất giai hạ phẩm. Nếu là 4 đến 6 đầu, chính là nhất giai trung phẩm, 7 đến 9 đầu Đường Vân, nhưng là nhất giai thượng phẩm. Bất quá loại này linh ngư tiến giai khó khăn, liền không trông cậy vào nó tu vi đột phá. Mau đưa con cá này thả lại vịnh Tỳ Bà a, vào một khối thủy bự dưỡng, ngàn vạn phải chú ý không thể giẫm chết. Con cá này rất là hiếm thấy, chất thịt so ánh nguyệt tốn còn muốn non hơn mấy phần, giá bán so ánh nguyệt tốn còn muốn mắc hơn một lần. Phương Cầm nghe nói rất đáng tiền, rất là cao hứng, xét theo thùng nước liền chạy trở về vịnh tỷ bà bên cạnh. Nàng bắt đầu điều chỉnh trận pháp, đem ánh nguyệt tốn đuổi tới nơi khác đi, cho thanh hồng tốn lưu lại một khối vị trí, đem cái này cá lớn bỏ vào. Diệp Cảnh Vân thì bay ở trên mặt hồ, thân thức từng tấp từng tấp đảo qua toàn bộ vịnh tỷ bà, tìm kiếm lấy có hay không những thứ khác thanh hồng tốn. Dù sao Phương Cầm chỉ có luyện khí tầng 5, không làm được loại sự tình này. Cuối cùng Diệp Cảnh Vân lại phát hiện năm đầu cỡ nhỏ thanh hồng tồn đi theo một cái lớn giống cái đằng sau, chỉ có điều đều rất nhỏ, nghĩ đến là mới xuất sinh không lâu. Đã như vậy, hắn dứt khoát đem cái này cá lớn cùng năm đầu cá con đều bỏ vào thanh hồng tồn bên kia, đồng thời cho nó phối rất nhiều thị thiệp, để nó sớm ngày sinh ra cái đại gia tộc, vì Diệp Cảnh Vân linh thạch đại nghiệp góp một viên lạch. Chỉ là, con cá này tại sao đột nhiên biến dị đâu? Hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ là bán cá mầm cửa hàng cho sai hay sao? Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, tại 3 năm trước đây, hắn từng gặp một cái trên lưng có thanh sắc ánh nguyệt tồn hơn phân nửa ngay tại lúc này cái nại chỉ. Xem ra, con cá này là từng bước một biến thành như bây giờ. Nghĩ tới đây, thân sắc hắn cổ quái liếc Thanh Vũ một cái. Chẳng lẽ là bởi vì Thanh Vũ? Hắn đi đến Thanh Vũ bên cạnh, tại toàn thân nó trên dưới nhìn kỹ một lần. Rất rõ ràng, cái gì đều không phát hiện được. Thanh Vũ gặp chủ nhân làm như vậy, kỳ quái ồ cục kêu hai tiếng, không rõ ràng cho lắm. Một năm sau, Tống Trung Dương đích thân đến một chuyến tỉ bà hộ, đưa tới Anchi Latin. Diệp Bạo Hữu, ta cùng Chu Minh Nguyệt đã thành công bái nhập thần âm cốc ngoại môn. Sau này ngươi nếu là muốn tới Tiên Âm Thành, nhớ kỹ sớm cho ta biết một tiếng. Ta theo tiên bổ sung một khối thần âm cốc đặc chế mực phù, Diệp đạo Hưu tại vẽ thần âm phù lục truyền thừa bên trên phù lục lúc, có thể dùng loại này mực phù. Cái này mực phù có thể đề cao vẽ phù sát suất thành công, cùng với uy lực của phù lục. Tại tiên cuối cùng, nàng lưu lại một đi nghịch ngợm văn tự. Sau này thường liên hệ, Diệp đạo Hưu tuyệt đối đừng quên ta u. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. An Chi Lan đã bái nhập đại tông môn, hoàn toàn có thể không còn cùng Diệp Cảnh Vân loại này nhẻo bằng hữu liên hệ, lại như cũng cho hắn viết thư, còn đưa tới lễ vật. Hắn mở ra theo tin gửi tới bách quả, bên trong là một phương màu xanh nhạt tỏa mờ phía trên khắc lấy thần âm cốc ba chữ to, chắc là tông môn chế tạo mức phù. Xem xong thư, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Tống Trung Dương nói, "Chúc mừng Tống huynh, con gái của ngươi thuận lợi tiến vào thần âm cốc." Tống Trung Dương nghe vậy, lại là mang theo xoắn xuýt hỏi, "Diệp đại ca, ngươi nói ta gửi cho Minh Nguyệt vật tứ lúc, còn muốn hay không chuẩn bị chút cho nàng sư trưởng lễ vật? Nếu là muốn tiến đường, lại nên tiến đưa bao nhiêu cho thỏa đáng?" Diệp Cảnh Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm than, thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn nói, "Loại sự tình này, ngươi có thể cho thêm Minh Nguyệt chuẩn bị chút linh hạt." đến đại muốn hay không tiến được, để cho An Chi Lan đạo hữu hỗ trợ tham lưu một phen. Nàng xuất thân là thủ, thường giao tiếp với người, đối với tại những người này tình lỗi đợi hiểu rõ nhất. Đợi chút nữa ta đang cấp nàng hồi âm bên trong, sẽ viết lên điểm này. Tống Trung Dương nghe vậy, đại hỉ nói, vậy thì cảm ơn Diệp đại ca. Diệp Cảnh Vân sau đó đi đến trong phòng, bắt đầu viết thư. Trong thư ngoại trừ Chu Minh Nguyệt sự tình, còn nói tới thủy nguyệt lâu tình hình gần đây, nói các nàng hết thảy mạnh khỏe. Lại chính là nói lên chính mình ngồi ở cá sự tình, nói phát hiện mới linh ngư thành tổn. Đồng thời tại cuối cùng, bổ sung 3 tấm nhị giai chúng phẩm phụ lục, xem như lễ Hắn đi ra khỏi phòng, đem thư đưa cho Tống Trung Dương, cái sau sau khi nhận lấy, liền vội vội mà đi. Tống Trung Dương còn phải đích thân đi một chuyến Hồng Liên Tiên Thành, đến đó gửi thư. Đến tại Diệp Cảnh Vân, nhưng là đầu nhập vào luyện khí đại nghiệp. Kể từ hắn cầm tới Bích Hư thảo sau, vì để sớm ngày luyện thành Hóa Thanh Bình liền một mực trầm mê luyện khí, tranh thủ sớm ngày trở thành nhị giai chúng phẩm luyện khí sư, thỏa mãn luyện chế cái này pháp khí điều kiện. Lữ Gia, Ngọc Minh đạo nhân tại trên vách núi đứng chắc tay, đứng phía sau một vị Lữ Gia trúc cơ tu sĩ, người mặc trường bào màu đen. Hắn hỏi, gần nhất có phát hiện cái gì tốt người kế tục sao? áo bào đen tu sĩ nhẹ nhàng không người, nói: "Trở về lão tổ, linh gia Đinh vận Lương tiên tư không tệ, mới có 53 tuổi, cũng đã đột phá đến trúc cơ tầng 3. Nếu là dựa theo loại tốc độ này, tương lai tự phụ có hy vọng." Căn tứ thuộc hạ quan sát, tâm tính của người này rất thích hợp tu luyện huyết hành thần công. Ngọc Minh đạo nhân trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, lập tức nói: "Ngươi đi điều tra một phen người này bản tính, nhìn có thể hay không đem hắn kéo vào ta lư ra." Ngươi liền nói: "Ta lư ra sẽ vì hắn cung cấp công pháp và đột phá tự phụ tài nguyên." "Là?" Người áo đen nhẹ nhàng không người, lui ra ngoài. Một năm sau, Khoảng cách Diệp Cảnh Vân lần trước phòng thủ Mai Hoa Phượng, đã qua 6 năm, cái này lại đến hắn phòng thủ thời điểm. Thanh Vũ, Phương Cầm, hai người các ngươi phải chiếu cô thật tốt hầu đạo, nhất là Thanh Vũ, ngươi ngàn vạn lần không thể ăn vụng cái kia thanh hùng tốn. Thanh Vũ nghe vậy, nhu thuận gật đầu. Đi qua 2 năm xinh sôi, thanh hùng tốn lại nhiều 30 đầu, bất quá vẫn là chỉ có cái kia một con cá lớn, còn lại đều không có trưởng thành. Chương 102 chúc cơ 3 tầng, chương 102 chúc cơ 3 tầng. Nửa năm sau, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở thành chủ phủ, khí tức trên người chìm nổi không chắc. Loại trạng thái này kéo dài rất lâu. Hắn đột nhiên thân thể khẽ run lên, thuận lợi đột phá đến trúc cơ tầng 3, khí tức cũng ngưng luyện mấy phần. Hắn mở to mắt, hai lòng gật đầu, nói: "Thời gian 10 năm, từ nhập môn trúc cơ đến trúc cơ tầng 3, tốc độ này coi như có thể đi. Bất quá kế tiếp thì sẽ đến bình cảnh, không muốn biết tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thuận lợi đột phá. Bất quá cũng không cần lo lắng, ngược lại hắn tuổi thọ còn nhiều phải là. Hắn năm nay 63 tuổi, cách 600 năm tuổi thọ đại nạn, còn kém xa lắm. Chớ nói chi là, hắn còn có thể phục dụng duyên thọ đan, tới kéo dài tuổi thọ. Bất quá, tốt nhất vẫn là tại 200 tuổi phía trước, đột phá đến tự phụ cấp độ" Bằng không thì hắn tụi tọ suất chúng sự tình, liền muốn bại lộ. Đến lúc đó, vì ngăn ngừa bị người phát hiện dị thường, hắn thị không khỏi không mai danh ẩn tích, đi xa tha hương. Đến lúc đó nơi này mọi người mạch liền đều hóa thành một nước. Sau 3 tháng, Chu Thu Phong bắc vào thành chủ phủ. Cảnh Vân Linh, còn có 3 tháng, 5 năm một lần đấu giá hội sắp đến, lại muốn làm phiền ngươi nhiều vẽ chút phù lục." Chu Thu Phong nói. "Cái này dễ nói, có thể kiếm nhiều một chút linh hạch, ta cũng thật cao hứng." Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp hứng. Chu Thu Phong cười cười, tiếp tục nói, "Ngoài ra, còn có chút chuyện muốn phiền phức Cảnh Vân Linh." Chu Phong tiểu thư mới nói: "Đi qua Hợp Hoan tông một chuyện sau, ta Chu gia danh tiếng lớn hơn rất nhiều, chắc hẳn lần này tới Mai Hoa phường khách mời sẽ nhiều hơn rất nhiều, có lẽ còn sẽ tới chút khách không mời mà đến. Còn xin Diệp đạo hữu tốn nhiều chút tâm, giữ gìn phường thị trật tự." Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói: "Cái này chính là ta việc nằm trong phận sự, dù sao phường thị còn có ta một thành phần mạch." Chu Thu Phong đưa qua một cái túi trữ vật, nói: "Đây là cảnh Vân huynh ngươi năm nay chi, trung 500 linh thạch, cùng với phòng thủ phường thị thủ lao 1000 linh thạch. Cái này Mai Hoa phường, Diệp Cảnh Vân, hoàng thi vân." Vương Chính Lâm ba người đều chỉ chiếm 1 phần 10 phân mạch, Chu gia chiếm 7 thành phân mạch. Trong này, Diệp Cảnh Vân ba người chỉ dùng mỗi 7 năm trực luân phiên một lần mai hoa phụng, đến tại thông thường giữ gìn trật tự, tu bổ các loại công việc đều do Chu gia phụ trách đã an bài nhân thủ. Đương nhiên, những thứ này tiêu phí đều biết chuyển đổi thành chức vụ, cung cấp mấy người xem xét. Diệp Cảnh Vân thần thức thọ vào túi trữ vật, thấy được năm ở bên trong 1500 linh thạch, hài lòng gật đầu. Chu Thu Phong giải thích nói, năm nay cần chi tiêu nhiều chỗ chút, bao quát chuẩn bị đấu giá hội, tu bổ phòng thị kiến trúc Vì trận pháp bổ sung linh thạch mấy người, cho nên chia so sánh những năm qua thiếu đi 200 linh thạch, đây là cụ thể chương mục. Nói xong, nàng đưa qua một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Không sao, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, tuyệt sẽ không tốn luận tiền." Tại Chu gia tỉ mỉ xử lý phía dưới, Mai Hoa phường danh tiếng càng lúc càng lớn, hắn hàng năm chưa cũng tại từng năm đi cao. Chu Thu phong lại tiếp tục nói, "Đứng, Cảnh Vân huynh ngươi luyện chế pháp khí cũng đã đánh ra danh tiếng, rất nhiều tu sĩ đều nhận đúng bảng số của ngươi, chạy thật xa đặc biệt tới mua đâu. Thậm chí, còn có Từ Đinh gia hoặc Ngọc Xuyên phường bên kia mộ danh mã đến tu sĩ." Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, đối với cái này rất hài lòng. Tại điệu tinh hỏa trợ lực phía dưới, đi qua 4 năm không so đo chi phí luyện tập, hắn cách trở thành nhị giai luyện khí sư đã không xa. Nhưng khuyết điểm là, từ tại không ngừng nếm thử đủ loại pháp khí, chỉ cần nắm giữ sau đó liền sẽ không động vào nó. Cho nên tổng hợp tính được, hắn mỗi kiện thành phẩm sát suất thành công đều không cao, dẫn đến tại trên luyện khí trên một kỹ nghệ, mấy năm này cũng không có kiếm được cái gì linh thạch. Đây vẫn là may mắn mà có Chu Thu Phong gửi bán pháp khí lúc, cái sau chỉ lấy nửa thành tiền thuê, bằng không thì hắn bây giờ cần phải lỗ vốn không thể. Đối với tại chuyện này, hắn vẫn là rất cảm kích Chu gia. Theo đầu giá hội tới gần, Mai Hoa Phượng cũng náo nhiệt. Thự nhiên, lưu quỷ xà thần cũng là tới không thiếu. Mai Hoa Phượng bên ngoài ba rặng, một cái hung hãn tu sĩ cầm một thanh phi kiếm chống đỡ một cái bạch diện thư sinh cổ, nói: "Tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, đừng phải ra ra ta. Ta chỉ cầu tài không giết ngươi, ngươi ngoan ngoãn lưu lại túi trữ vật, ta bảo đảm không thương tổn ngươi một quọng tóc gái." Nói xong, thanh phi kiếm hướng về thư sinh trên cổ đến gần một phần, để cho cổ chảy ra một vệt máu. Bạch diện thư sinh vẻ mặt đưa đám, nói: "Vị đại ca kia, ta cho ta cho, ngươi phi kiếm này tránh xa một chút." Nói xong, Hắn run lập cập từ bên hông móc ra cái túi trữ vật, bị hung hãn tu sĩ đo lấy. Nhìn xem hung hãn tu sĩ cấy linh cầu đi, Bạch Diễn thư sinh khóc không ra nước mắt. Hắn vốn là đinh gia địa vực một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, vẫn không có tiện tay pháp khí. Nghe nói Mai Hoa phường có vị trúc cơ lại tu, biết luyện chế chút phẩm chất tốt đẹp nhất giai pháp khí, liền toàn không thiếu linh thạch, dự định tới xem một chút. Ai biết, còn chưa tới Mai Hoa phường, linh thạch này liền rời hắn mà đi. Hắn thất thần hướng đi Mai Hoa phường, lúc này, một vệt sáng sẽ qua, rơi vào trước mặt Bạch Diễn thư sinh. Một cái phong độ nhẹ nhõm, mặt như ngọc tu sĩ hiện ra thân hình chính là đinh gia trúc cơ tu sĩ Đinh Vật Lương. Hắn đem túi đựng đồ kia đưa cho Bạch Diện thư sinh, nói: "Đây là ngươi túi chứa vật sao? Vừa mới bị người đoạt đi." Bạch Diện thư sinh tiên ân vạn tạ tiếp nhận túi chứa vật, trong miệng không ngừng nói một chút, cảm tạ Đinh lão tổ. Đinh Vật Lương mỉm cười, nói: "Mai Hoa Phường không giống như Liên Trì Phường thị, chu gia cũng không phải ta Đinh gia, ở phụ cận đây, hay là muốn cẩn thận một chút mới được. Liên Trì Phường thị chính là Đinh gia chính mình mở phường thị, quy mô so Mai Hoa Phường còn muốn lớn hơn mấy phần, chỉ an duy trì rất tốt. Liên Trì Phường thị xung quanh mặc dù cũng có kiếp tù, nhưng xưa nay sẽ không cấp phường thị khách hàng." đang tại đinh lão tổ, qua lần này, ta về sau cũng không tiếp tục tới nải mai hoa phượng. Đinh Vật Lương nhẹ nhàng gật đầu, đàng không mà lên, hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Sa sa một cái trong rừng cây, Đinh Vật Lương đứng chắp tay, nghe vừa mới cái kia cấp bốc hung hãn tu sĩ hồi báo. Đinh lão tổ, trong mấy ngày này, ta đã đoạt mười mấy tu sĩ, trong đó lấy từ đinh gia địa vực tới chiếm đa số. Đinh Vật Lương gật đầu một cái, nói, không tệ, tiếp tục làm, đợi sau khi trở về, ta liền tưởng ngươi một khóa huyết lộ đan nhường ngươi đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Hung hãn tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, khom người lui ra ngoài. Đinh Vật Lương thở dài, nói, Thu Phong, ngươi cũng đừng trách ta, trong mấy năm này, ngươi tru ra danh tiếng càng lúc càng lớn, ta không thể không ra hạ sách này. Hắn nói thì nói như thế, ánh mắt bên trong lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Ai biết, gần như chỉ ở ngày thứ hai, cái này hung hãn tu sĩ đồ người, đột nhiên bị đặt ở Mai Hoa Phượng cửa ra vào. Bên cạnh còn dựng thẳng một cái thẻ bài. Giang Dương lại đạo sĩ kim trụ nhiều lần cướp bóc Mai Hoa Phượng khách hàng, hiện đã để tội. Đinh Vật Lương đi ngang qua Mai Hoa Phượng cửa ra vào lúc, thấy cảnh này, sắc mặt giống như kém 3 phần. Đến tại Diệp Cảnh Vân, bây giờ đang ngồi ở thành chủ phủ, nhíu mày Cái này giữ kim trụ đoạt nhiều người như vậy, như thế nào tài sản chỉ có ngân ấy. Một tháng sau, Mai Hoa Phường người lưu lượng đạt đến đỉnh phong nhất, tất cả mọi người mong ngóng 3 ngày sau đấu giá hội. Bát Tiên Diệu đi bên ngoài, một cái mới báo cáo dán đi ra. Bản điểm mới đến Thanh Hồng Tốn, 20 linh thạch một đầu, tới trước được trước. Rất nhanh, nghe tin tức này trưởng quỹ ủy tụ lâu nhỏ, kém chút đạn phá Bát Tiên Diệu làm được cánh cửa. Ngày thứ 2, Đinh Vật Lương dong đưa của sếp, chậm rãi đi tới Bát Tiên Diệu đi bên ngoài. Chương 103 mời chào, chương 103 mời chào. Quay hàng sau đó. Lâm Hồng Cốc ngay ở chỗ này ngồi, hắn giống như ngày xưa, mặt nở nụ cười nhìn xem trong tiệm khách hàng. Mấy ngày nay bắt tiên rượu đi mới lên thanh hung tổn, hắn cố ý tới đây để mắt tới một đoạn thời gian. Mắt thấy Đinh Vật Lương cất bước tiến vào đại môn, Lâm Hồng Cốc vội vàng đứng dậy, nói: "Hoan nghênh Đinh đạo hữu đại gia quân Lâm, không biết ngài muốn thứ gì?" Đinh Vật Lương thấy thế, trong lòng lẩm bẩm, cái này Lâm Hồng Cốc thực sự là ngu xuẩn, thế mà cam nguyện vốn tại một cái chút cơ sơ kỉ dưới tay. Đã như vậy, có thể dùng chút biện pháp, đem hắn kéo vào ta đinh gia xem như cung phụng. Hơn nữa Diệp Cảnh Vân lại dám giết sự kim trụ hỏng chuyện tốt của ta vừa vận nhở vào đó trả thù một phen. Nếu là có thể bắt cóc hắn trợ thù đắc lực, nhất định có thể để cho phía sau hối hận và phân. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn lại dày đặc mấy phần. Nghĩ không ra là Lâm đạo hữu ở đây, người đây là đem cửa hàng sang lại sao? Lâm Hồng Cốc nghe vậy, thản nhiên nói, "Không có, ta chỉ là thay Diệp Đại ca trông giữ suy nghĩ, không biết Đinh đạo hữu muốn cái gì. Cái kia cho ta tới hai cái thanh hồng tôn a." Lâm Hồng Cốc nghe vậy, đối với Sa Sa Ga Sai vật hô, cho Đinh lão tổ lấy hai đầu thượng hạng thanh hồng tôn tới. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo một cái túi lớn đưa cho Đinh vận lương bên trong là hai cái vui sướng thanh hồng tôn. Người người phẩm tướng hoàn mỹ. Đinh Vật Lương hài lòng tiếp nhận, nói: "Chờ ta trở về thí nghiệm một phen, nếu là phẩm chất ưu lương, ta còn muốn cùng quý điểm làm cái làm ăn lớn." Nói xong câu đó, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Hai ngày sau, một cái tuổi trẻ tu sĩ đưa tới thư mời. Lâm Hồng Cốc mở ra thư mời, chỉ thấy phía trên viết: "Có khoản làm ăn lớn nghĩ cùng Lâm đạo hữu thương lượng, ta đã tại 2 ngày sau, tại Ngọc Xuyên tiểu lâu Đào Hoa Sen gian phòng quyết định trực rượu, còn xin Lâm đạo hữu nhất thiết phải đến, đến dự." Là khoản là Đinh Vật Lương. Lâm Hồng Cốc nhìn xem thư mời, như có điều suy nghĩ, lập tức đi ra ngoài hướng thành chủ phủ đi đến. Hai ngày sau, Ngọc Xuyên tử lâu. Lâm Hồng Cốc đi vào gian phòng, nhìn xem tràn đầy cả bàn thịt hở rượu, hắn nói thẳng, thịnh soạn như vậy thịt hở rượu, ta xem Lâm đạo hữu nhất định có việc thương lượng, còn xin nói thẳng a. Lâm đạo hữu quả nhiên thông quái, vậy ta liền không vòng vo. Lâm đạo hữu thân là chúc cơ tu sĩ, thân phận tôn quý, sao có thể hạ mình làm một cái nho nhỏ cửa hàng trưởng quỷ? Ta đinh gia mặc dù không tính là đại gia tộc nào, nhưng cũng có chúc cơ tu sĩ 7-8 người, trong đó còn có chúc cơ hậu kỳ đại tu hai vị, lúc nào cũng có thể trở thành tử phụ gia tộc. Lâm đạo hữu nếu là có ý định, có thể tới ta đinh gia làm họ khách trưởng lão. Nam động 1000 linh thạch, còn có rất nhiều tu hành vật tư. Sớm nghe Lâm đạo Hữu có kinh thương tiên phú, ta nguyện đem Liên Chỉ Phường thị tới giao cho Lâm đạo Hữu vận doanh. Lâm đạo Hữu trước tiên chớ vội cự tuyệt, ta biết Diệp đạo Hữu đối với ngươi có chút ấn huệ, nhưng báo ân chưa hẳn cần phải lưu lại bên cạnh hắn. Hơn nữa nếu như gia nhập vào ta đính gia, cũng có thể sớm ngày trả hết nợ chút cơ đang tiền nợ, đối với Diệp đạo Hữu cũng là hữu ích. Nói xong, Đinh Vận Lương liền bày ra một bộ bộ dáng chân thành, nhìn xem Lâm Hồng Cốc. Trong lòng Lâm Hồng Cốc cười lạnh, cái này Đinh Vận Lương khẩu tài còn tưởng là coi như không tệ, một bộ vì hắn, vì Diệp đại ca tốt bộ dáng. Nếu là khắc tâm trí không kiên hà người, nói không chừng đều bị thuyết phục. Hắn lên giọng, nghiêm mặt nói, chuyện này còn xin Đinh Đạo Hữu không cần nói nữa, ta chúc cơ thời điểm, cũng đã lập trọng thể, đời này vĩnh viễn đuổi theo Diệp Đại ca, vì hắn xông pha khói lửa, đi theo làm tùy tùng. Đinh Vật Lương nghe vậy, trong lòng đối với Lâm Hồng Cốc càng là thưởng thức ba phần, càng muốn đem hơn hắn kéo vào đỉnh ra. Liên tiếp theo nói, Lâm đạo hữu không cần nhanh như vậy hạ quyết định, ta còn có một tin tức cáo tri. Ta biết Lâm đạo hữu xuất thân Hồng Huyết Lâm gia, từng kém chút bị ma tu làm hại, đối với ma tu thông thạo nhất. Mà căn cứ ta quan sát, Diệp Cảnh Vân từng cùng hợp Hoàn tông yêu nhân An Chi Lan lui tới rất thân, thậm chí có thể là đạo lữ. Tăng thêm hắn quanh năm thâm cư không ra ngoài, làm việc cẩn thận, tất nhiên có vấn đề, nói không chừng chính là ma tu a. Lâm Đạo Hữu nếu không tin, có thể lên báo Thanh Vân tông, để cho bọn hắn điều tra một phen. Lâm Hồng Cốc nghe vậy, mặt lộ vẻ tức giận. Hắn cũng lại nhịn không được, đi thẳng tới phòng cửa ra vào, một cái kéo ra đại môn, Diệp Cảnh Vân bỗng nhiên đang đứng ở ngoài cửa. Diệp Cảnh Vân đi đến, lạnh lùng nói: "Lâm Đạo Hữu, sau lưng phỉ báng cũng không phải hành vi có tử. Nếu là nói những thứ này nữa hoang đường chi ngôn, ta cũng chỉ có thể đem ngươi mời ra Mai Hoa Phượng." Thì ra, hai ngày trước Lâm Hồng Cốc tiếp vào tiệm mời, liền cảm giác có thể sẽ có vấn đề, sớm mời Diệp Cảnh Vân tới. Nếu là phát hiện tình huống không đúng, liền đem Diệp Cảnh Vân gọi đi vào. Đương nhiên, nếu là làm như vậy, vậy thì tương đương tại đắc tội Đinh Vận Lương triệt để đoạn mất sau này đi đinh giá khả năng. Dù sao loại này vụng trộm đào người sự tình, không thể bày ra trên mặt bàn. Đinh Vận Lương nhìn xem một màn này, sắc mặt hơi tanh, cũng may hắn ra mặt đủ dày, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ nói, thì ra Diệp đạo hữu cũng ở nơi đây, hôm nay là ta đường đột. Nói xong, cũng không đợi Diệp Cảnh Vân hai người đáp lại, trực tiếp đứng lên rời đi. Hắn biết, hiện tại hắn đã đem Diệp Cảnh Vân làm mất lòng, cho dù ở lại chỗ này nữa, cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Diệp phu đường bên trong Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Cảnh Vân nói, việc này còn muốn Đa Tạ Hồng Cốc huynh ngươi cáo tri, bằng không thì ta đều không biết, cái này họ đích thế mà ở sau lưng bố chi ta. Lâm Hồng Cốc nói, ta làm như vậy, chính là sợ bởi vì chuyện này, để chúng ta giữa hai bên sinh ra thù ghét. Diệp Cảnh Vân gật đầu, đối với tại Lâm Hồng Cốc phương pháp làm việc, hắn rất hài lòng. Hồng Cốc huynh, ngươi nói đoạn thời gian trước sự kim trụ sự tình, có thể hay không cùng cái này Đinh vận lương có liên quan? Lâm Hồng Quốc nghe vậy, lấy chuyên nghiệp thương nhân góc độ phân tích nói, có chút ý khả năng, hắn có lẽ là muốn dùng cái này nhiễu loạn Mai Hoa Phường trị ăn, tới dọa chạy khách hàng. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cái này Đinh Vận Lương lúc nào cũng ra những thứ này ám chiều, hắn nhất định phải cẩn thận để phòng mới được. Lâm Hồng Quốc nói, "Đúng, Diệp đại ca, có tin tức tốt cho người. Trong mấy ngày này, chúng ta vận tới nhóm đầu tiên Thanh Hồng Tốn đã bán xong, trung thu vào 1000 linh thạch, thị trường phản ứng rất tốt. Theo loại tình huống này tôi tính toán, nên thiếu dưỡng chút ánh nguyệt tốn đem Thanh Hồng Tốn nuôi dưỡng quy mô lại mở rộng một chút. Điều chỉnh sau đó Trong tiệm tiêu thụ nghịch hẳn là còn có thể lại để cao hai thành. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu một cái, cái này Lâm Hồng Cốc đúng là buôn bán nhân tài. Ở đây người xử lý phía dưới, tài sản của hắn ngày càng tăng trưởng, hơn nữa còn bất đi không ít tâm tư. Hắn nói, "Xin ý sự tình, ngươi tới chắc chắn liền tốt, ta quay đầu liền đem tin tức này thông tri phương cẩm." Lâm Hồng Cốc cảm kích nói, "Đa tạ Diệp đại ca tin nhiệm, còn có cái kia linh tiểu cũng là." Một tháng sau, Mai Hoa Phường đấu giá hội thuận lợi cử hành, được lợi tại Diệp Cảnh Vân mấy người yết, ngoại trừ mấy cái luyện khí kỳ còn tốt nhỏ, không có chút cơ kỳ tà tu dám đến ở đây dương mai. Mặc dù có cũng tại Mai Hoa phường mấy chục rằm bên ngoài, cùng Diệp Cảnh Vân bọn hắn không có quan hệ. Lần hội đấu giá này, để cho Mai Hoa phường danh tiếng càng thắng rồi hơn mấy phần, Diệp Cảnh Vân cửa hàng tiêu thụ nghịch cũng tăng không thiếu. Hắn bây giờ đang đứng tại Diệp phủ đường lầu 3, vẻ lấy nhị giai phủ lục. Lúc này, Mai Hoa phường bên ngoài, người mặc đồ trắng, lúc nào cũng cởi tụm tìm nhậm mục trúc, đi tới Mai Hoa phường chỗ cửa thành. Khách quan tại 10 năm trước, nàng gầy đi hai phần, ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ, khí tức cũng thâm hậu không thiếu. Đi qua bên ngoài 10 năm ma luyện, nàng cuối cùng tại là thuận lợi đột phá đến chúc cơ tầng muốn. Chương 104 Di tích tin tức, chương 104 Di tích tin tức. Nhậm Mộng chúc tại Mai Hoa Phượng đi dạo chơi, chật vừa đột phá, nàng tâm cảnh có biến hóa rất lớn, cũng không còn lấy trước kia loại gấp rút cảm giác. 30 năm trước, vì khô cốt tông ma tu một chuyện, nàng từng tại này chờ qua 3 năm, bây giờ trọng đi dạo Mai Hoa Phượng, cảm giác đã lớn không giống nhau. Phương diện này là bởi vì chính nàng tu vi, tâm cảnh có biến hóa, một phương diện khác, Mai Hoa Phượng cũng là biến hóa rất nhiều. Đi qua khô cốt tông chi loạn, Mai Hoa Phượng đổi chủ mấy người chuyện, rất nhiều nàng đã từng quen thuộc cửa hàng đã tiêu thất, đã biến thành xa lạ bộ dạng. Thu tiên 47 năm. Thế sự có không ít tang thương biến hóa. Nàng vừa đi vừa nghỉ, liền đến Diệp phủ đường môn miệng, cất bước đi vào. Một cái mắt ngọc mày ngải, tóc đơn giản trải thành đuôi ngựa hình dáng nữ tu, đang ngồi ở sau quầy, buồn bực ngắn ngẩm nhìn xem lui tới tu sĩ, chính là Lâm Hồng Cốc thân muội muội Lâm Hồng Nghiên. Bây giờ Lâm Hồng Nghiên tính tình đã là triệt để ma luyện đi ra, Diệp Cảnh Vân liền để hắn đảm nhiệm cái này Diệp phủ đường trưởng quỹ. Nhìn thấy có khách hàng tới, nàng liền vội vàng đứng lên lên đón, nói: "Vị tiền bối này, ngài muốn tứ gì?" Lâm Hồng Nghiên phía trước chưa từng thấy nhậm mộng chúc, nhưng cảm ứng được trên cái người này tâm lực, nàng không dám thất lễ Có nhị giai trung phẩm phù lục sao?" Nhậm Ngộng chúc mỉm cười, nói: "Phương Cầm vừa định trả lời, lại có một thanh âm khác vang lên. "Tự nhiên là có." Trên bậc thang, Diệp Cảnh Vân bước nhanh đi xuống. "Nhậm Đạo Hữu, mấy năm không thấy, chúc mừng đột phá." Hắn nói. Nhậm Ngộng chúc thân mang váy trắng, ngẩng lấy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, tựa như họa trung tiên tử. "Nhậm Đạo Hữu, ngươi 10 năm này bên ngoài du lịch như thế nào?" Diệp Cảnh Vân cho xong phương rót trà ngon, hỏi. "Cũng không tệ lắm, kiến thức rất nhiều phong cảnh, nhìn hết đạo lý đối nhân xử thế." nhẩm mộng chúc con mắt sáng tỏ, mỗi khi nghĩ tới những thứ này kinh nghiệm, nàng tổng hội cảm xúc bành trướng. Ta lần này từ Tây Quốc xuất phát, du lịch xung quanh Lô Quốc, Yến Quốc, Tuần Quốc, cuối cùng lại trở về Tây Quốc. Trong 10 năm này, ta thấy được thiên hà treo ngược, trong đám nở hoa, còn có tiếp thiên sơn phòng, vực sâu và trượng. Ta còn chứng kiến có người xuân phong đắc ý, tiêu giao tự tại, còn có người sinh ly từ biệt, tay chân bất hỏa. Tại trong 10 năm này, ta hành hiệp trượng nghĩa, kết giao rất nhiều hảo hữu, tự nhiên cũng cùng rất nhiều tà đạo tu sĩ kết cừu án. Ta tại Lô Quốc lúc, từng chém giết qua một vị tu luyện huyết hành thần công tu sĩ. Người này có thể hóa thân là huyết sắc cái bóng, nuốt luôn tu sĩ, tới tăng cường tự thân, chàng diện kia có chút kinh dị. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, đây cũng đúng, dịp ta trước đó vài ngày tham gia cùng che diện hợp hoàn tông lúc, Kỳ tông chủ cũng tu luyện huyết hành thần công. Nhậm Ngộng chút hơi kinh ngạc, nói, cái này huyết hành thần công, đã mấy trăm năm không có người luyện thành, như thế nào đột nhiên xuất hiện hai cái? Hai người vừa nói vừa cười trao đổi, tâm tình mười năm này kinh nghiệm. Đương nhiên, trong đó số nhiều thời điểm là Nhậm Ngộng trúc dạng, Diệp Cảnh Vân nghe. Còn có một việc, Mai Hoa phường phía tây ngàn rẫm bên ngoài, Có một khoảng trời bị nhiễm lên hào quang màu tím, đoán chừng là có di tích sắp xuất thế, có thể sẽ là tự phụ cấp độ di tích. A, đã như vậy, cái kia Nhậm đạo Hữu sao không ở nơi đó chờ? Nhậm Ngộng chốc mỉm cười nói, tự nhiên là không còn phù lục, muốn tìm Diệp đạo Hữu mua chúng ta. Trong 10 năm này, mặc dù ta tại tông môn đồn rất nhiều phù lục, nhưng sớm đã bị dùng hết rồi. Một năm trước ta đi đến Tể Quốc biên cảnh, lại đột nhiên bị người vây công, ta vẫn rửa vào trong tay ba thước thanh phòng, mười giết ra khỏi chúng đây. Nếu lúc đó có thể có tiện tay phù lục, ta như thế nào cũng có thể lưu lại trong đó một hai người. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, Lập tức nói, "Ta bây giờ vẽ nhị giai trùng phẩm phụ lục, xác suất thành công còn khá thấp, không biết có đủ hay không ngươi dùng." Tiếp lấy hắn liền đưa tới một cái túi trữ vật, bên trong là năm cái nhị giai trùng phẩm phụ lục. "Ngĩ không đến ngươi ở đây hàng tổn vẫn rất nhiều đi, Đạt Tạ." Nhẩm ngẫm chút vừa nói chuyện, một bên đưa qua 3000 linh thạch. "Nhị giai trùng phẩm phụ lục, mỗi tấm 600 linh thạch, năm cái hết tổng 3000." Lại ngồi một hồi, nàng khoát tay nào nói, "Ta đi trước di tích kia xem, đi trước rồi." Nàng tiêu sái quay người, ra mai hoa phùng sau, liền thẳng đến khả năng này tồn tại di tích mà đi. Đến tại Diệp Cảnh Vân Khi biết có thể có tử phủ di tích xuất hiện tin tức sau, Hán đội vàng lên lầu 3, vẽ lên phủ lục tới. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ tới rất nhiều tham dò tu sĩ, đây chính là kiếm lợi linh thạch tốt đẹp thời cơ. Quả nhiên, tiếp xuống trong vòng mấy tháng, di tích tin tức càng truyền càng xa. Mà từ tại Mai Hoa Phường là khoảng cách di tích gần nhất phường thị, cho nên trong khoảng thời gian này, cái này phường thị liền tới không thiếu chúc cơ tu sĩ. Trong đó, có không ít là Diệp Cảnh Vân người quen biết cũ. Triệu gia Triệu Như Vũ, Đinh gia Đinh Vật Lương, Lữ gia Lữ Phượng thanh mấy người chúc cơ tu sĩ, đều tới Mai Hoa Phường. Mà Diệp Cảnh Vân tự nhiên cũng là nhân cơ hội này, bán đi không ít phù lục. May mắn trong khoảng thời gian này, có không ít người trực tiếp dùng yêu thú ra để đổi phù lục, bằng không thì Diệp Cảnh Vân lá bùa tổn kho sớm đã không có. Mà yêu thú ra là lá bùa nguyên vật liệu, Lâm Hồng Yên có thể dùng cái này tới chế tác lá bùa. Một nhảy, Tống Trung Dương cấp bộ vội vã đi đến. Diệp đại ca, ngươi cái này còn có nhị giai phù lục sao? Cho ta tới mấy chương. Trung Dương, lần này tới chúc cơ tu sĩ nhiều như vậy, ngươi góp cái này náo nhiệt làm gì? Diệp Cảnh Vân khẽ nhủ. Diệp đại ca, ngươi có chỗ không biết, ta mới từ nhậm ngộng chúc đạo hữu nơi đó lấy được tin tức, lần này động phủ di tích Tôi tại một cái ngàn năm trước tam giai luyện đan sư. Tương truyền động phủ này bên trong có không thiếu phá giai đan dược, trong đó có ta chiểu tư mộ tưởng địa linh đan. Địa linh đan là nhị giai trung phẩm đan dược, có thể phụ trợ tu sĩ từ trúc cơ tầng 3 đột phá đến tầng 4, đối với tại tống trung cương loại này trung phẩm linh căn tới nói, mười phần trọng yếu. Tống trung cương một năm trước đột phá đến trúc cơ tầng 3, tiếp lấy liền cảm nhận đến trúc cơ tầng 4 cái kia to lớn bên cạnh. Hắn cảm thấy, nếu là không dựa vào đan dược, đời này đều đột phá vô vọng. Diệp Cảnh Vân Quý Lũ, liền ngươi cũng biết tin tức này, vậy lần này tới trúc cơ tu sĩ nhất định không thể thiếu còn không bằng cố gắng tích lũy linh thạch, nghĩ biện pháp đi trong buổi đấu giá mua một hạt. Đến tại để cho Tống Trung Dương học nhậm ngẫm thúc như vậy du lịch tứ phương, Diệp Cảnh Vân liền không trông đợi vào. Đầu tiên Chu gia sẽ không để người, tư yếu Tống Trung Dương cũng không sức chiến đấu mạnh như vậy, tới chèo chống hắn đi xa như vậy. Nói không chừng vừa tới bên cạnh, liền bị nơi nào xuất hiện tà tu chém. Dù sao tại cái này vài quốc gia chỗ giao giới, có nhiều chỗ bởi vì hoàn cảnh áp liệt, đại tông môn đều không vào được, liền sinh ra không thiếu hỗn loạn chi địa. Tống Trung Dương nghe vậy, vừa cười vừa nói, linh thạch của ta còn có khác tác dụng đâu, hài tử của ta Chu An Giang năm nay đã luyện khí 8 tầng cũng đến muốn chúc cơ thời điểm, ta cái này làm cha, phải cho hắn tích lũy điểm linh thạch. Ra. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cũng sẽ không khuyên, lấy ra 3 tấm nhị giai chúng phẩm, 5 cái nhị giai hạ phẩm phụ lục, cho Tống Trung Dương, đồng thời nói, cho ngươi giảm 10% hết thảy 2500 linh thạch. Tống Trung Dương nở nụ cười, đưa qua một cái túi trữ vật, nói, vậy thì cảm ơn Diệp đại ca. Nếu là lần này ta lấy được vật gì tốt, nhất định phải phân ngươi một chút. Diệp Cảnh Vân đem Tống Trung Dương đưa đến cửa ra vào, liền trở về đếm lên linh thạch tới. Trong khoảng thời gian này, hắn ước chừng bán đi 3 vạn linh thạch phụ lục. Trong đó nhị giai hạ phẩm phù lục tỷ lệ thành công là 9 thành, trong đó 6 thành là không lợi không lỗ tuyến, lợi nhuận tính được là 3 thành 3. Nhị giai trung phẩm phù lục xác suất thành công nhưng là 7 thành, lợi nhuận thì chỉ có 1 thành 4. Cái này 3 vạn linh thạch bên trong, tổng lợi nhuận là 8000 linh thạch, bù đáp được bình thường 3, 4 năm, tương đương tại hơn phân nửa khóa chúc cơ đan. Loại này bí cảnh nhiều tới điểm, nhiều tới điểm. Hắn âm thầm cầu nguyện. Đến tại khứ bí cảnh mà hiểm, hắn không cần suy nghĩ. Bất chấp nguy hiểm không nói, có thể còn không có hắn bán phù lục nhanh đến tiền đâu. Đương nhiên, loại này lợi nhuận tỷ lệ cũng chỉ có diệp cảnh vẫn có thể làm được. Thông thường chúc cơ tiền kỳ tu sĩ, vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục, xác suất thành công trị có bảy thành, quân tay cũng chỉ có tám thành, lợi nhuận tỉ lệ tự nhiên không cao. Cho nên, những cái kia tương đối chân quý hoặc khó mà vẽ phù lục, thường thường sẽ tăng giá mới có thể mua được. Vài ngày sau, di tích chỗ. Phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều bị nhuộm thành màu tím, dưới bầu trời, trong các ngóc ngách, giải giác ngồi xếp bằng trên trăm vị chúc cơ tu sĩ. Có ba người một đám, năm người cùng một bọn, càng nhỏ nhưng là đơn đả độc đấu. Nhưng bây giờ những thứ này đơn độc giữa các tu sĩ, cũng tại không ngừng tiếp xúc, tranh thủ chấp vã thành một tạm thời độn ngũ. Dù sao chỉ cần tu sĩ không có trên lệch cái giới, tự nhiên là càng nhiều người, chiến lực càng mạnh. Đương nhiên, nhiều người cũng có chỗ xấu, chính là muốn thời khắc để phòng đổi hưu hất thủ. Một cái dáng người kiên cường, ánh mắt ôn hòa tu sĩ, tìm được ngồi xếp bằng nhậm mộc trúc. Nhậm đạo hữu, ngươi biết phụ cận đây, nơi nào có thể mua được nhị giai trùng phẩm phù lục sao? Nhậm Mộng Trúc nhìn người tới, mỉm cười nói, đây không phải Ngô Khải Giang đạo hữu sao? Ngươi như thế nào không theo trong gia tộc mang phù lục? Lô Khải Giang xuất từ một trong tứ đại kim đan thế lực ở đế quốc Lô gia, là Lô gia bản chi, hai người phía trước gặp qua mấy lần, quan hệ còn có thể Lô Khải Giang nghe vậy, lúng túng nói, "Này, đừng nói nữa, hai trưởng lão xử lý bất công, còn không cho phép ta biện bạch." Trong cơn tức giận, ta dứt khoát liền chạy đi ra. Nhậm Mộng chút không khỏi cười một tiếng, nói, "Lô đạo hữu ngược lại là Tiêu Sái, để cho ta hâm mộ nhanh a." Từ cái này Tây khu 1000 dặm, có một tòa phường thị, tên là Mai Hoa Phượng. Bên trong có cái diệp phụ đường tìm diệp phụ sư, liền nói là ta giới thiệu. Lô Khải Giang chắp tay nói, "Đa tạ Nhậm đạo." Hữu. Liền muốn hướng Mai Hoa Phượng bay đi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, căn bản không có linh thạch mua phù lục. Hắn rời khỏi gia tộc sau đó, mới biết được một khối linh thạch chẳng lẽ anh hùng hán đạo lý. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn có hay không lạc đàn tà đạo tu sĩ, muốn tìm bọn hắn một điểm. Nhưng xem xong hai vòng sau, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao tà đạo tu sĩ nếu là một tới, tất nhiên sẽ thay hình đổi dạng, làm sao sẽ để cho hắn nhận ra. Diệp phu đường bên trong, Lô Khải giang mặt lộ vẻ khẩn cầu, nói: "Diệp đạo hữu, Diệp đại sư, trên người của ta không có linh thạch, có thể hay không thiếu trước?" Diệp Cảnh Vân không chút do dự cư tuyển, nói: "Tiểu điểm tổng thể không thiếu nợ, hơn nữa hai ta ở giữa lại không có giao tình." ta làm sao biết người có phải hay không lừa đảo. Lô Khải Giang lợi thẻ son sắt nói, ta là Kim Đan gia tộc Lô gia người, tuyệt sẽ không quy nợ. Diệp Cảnh Vân tự nhiên không tin, nói, Lô gia tu sĩ sẽ lấy ra không gian ngân ấy linh tại sao? Đạo Hưu còn xin đi ra ngoài đi. Lô Khải, Khải Giang cắn răng, nói, như vậy đi, ta có một cái nhị giai trùng phẩm pháp khí, trước tiên đem nó thế chấp ở đây, chờ về sau, ta lại đến chuộc về như thế nào. Sau đó, hắn chịu đựng đau lòng, lấy ra một cái màu đỏ sẫm trường đao, mặt ngoài lại có lạnh nhạt màu vàng đường vân, xem xét liền nhất định không phải phàm vật. Cái này pháp khí trưởng đạo trước mắt hắn không dùng đến, còn không bằng trước tiên thế chấp một chút, đổi mấy chương phù lục. Đến tại vì cái gì không đi làm vô, tự nhiên là bởi vì Mai Hoa Phường hiệu cầm đồ xử lý cẩn thận, không dám thu cao như vậy giá pháp khí, sợ vật phẩm là giả. Ma Diệp Cảnh Vân là luyện khí sư, tự nhiên không sợ điểm này. Hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện đúng là nhị giai chúng phẩm pháp khí, lại phẩm tướng tốt đẹp, giá trị tại 5000 đến 6000 linh thạch ở giữa. Hắn do dự một phen, nói, cũng có thể, nhưng chỉ có thể chống đỡ làm 3000 linh thạch. Ngươi nếu là trong 1 năm không tới chỗ về, cái này pháp khí ta nhưng là thuộc về ta. Lô Khải Giang gật đầu, nhận lấy năm cái nhị giai chúng phẩm phụ lục, cũng không quay đầu lại đi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem người này bóng lưng, chỉ cảm thấy kỳ quái. Lúc này, một người mặc áo bào đen, tóc trắng phơ loang lổ tu sĩ, đi qua Diệp phủ đường môn miệm. Diệp Cảnh Vân thấy thế, ánh mắt híp lại, trong lòng lẩm bẩm, thượng tử giơ. Người này là ngọa hổ môn trưởng môn, lúc Tống Trung Dương vì hắn mua sắm điệu tinh hỏa chi người này từng mai phục qua Tống Trung Dương, để cho hắn kém chút bỏ mình. Không nghĩ tới, hắn cũng tới ở đây tham gia náo nhiệt. Chương 105 động phủ mở ra, chương 105 động phủ mở ra. Mai Hoa phường phía tây ngàn rằm bên ngoài chính là cửu cửu ngày nắng chói chang, cảnh xuân tươi đẹp thời tiết. Ngày xưa tiếng chim hót tầm thành, trùng khiêu chiến trận địa vực, bây giờ lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả chim thú đều bị trúc cơ tu sĩ khí thế trấn nhiếp, co đầu rút cổ tại trong sáo huyện, không dám phát ra chút thanh âm nào. Bây giờ phiến địa vực này đã tụ tập trên trăm vị trúc cơ tu sĩ, cũng là vì cái này tử phủ tu sĩ động phủ di tích. Cái này gần nhất tử phủ gia tộc, thậm chí phái tử phủ tu sĩ đến đây, tỉ như lư ra tới chính là Ngọc Minh đạo nhân, triệu ra nhưng là Triệu Kim Long. Bọn hắn đến đây, ngoại trừ vì đột phá đã được, cũng là vì tam giai luyện đan chuyển thừa. Dù sao động phủ này, thế nhưng là thuộc tại một cái Tam giai luyện đan sư, trong đó nhất định có Tam giai luyện đan truyền thừa tồn tại. Mà loại này cấp bậc truyền thừa, đối với tại tử phụ gia tộc tới nói, cũng là dị thường quý giá. Ngoại hổ môn mấy người, bàn tiệc mà mà ngồi, xếp bằng ở trên sân núi. Ngồi ở ở giữa, chính là ngoại hổ môn trưởng môn, người mặc hắc bào, dung mạo giản mua thượng tử giận. Hai vị trúc cơ tu sĩ nhưng là ngoại hổ môn trưởng lão, một cái vóc người mập lùn, bụng lớn như cầu, một cái vóc người trung đẳng, mang theo râu dài, lộ ra có mấy phần nho nhã. Mập lùn tu sĩ hỏi, "Trưởng môn, đây chính là Chu gia địa vực?" Chu gia người như thế nào không nhận thân. Thượng Tử Dật nghe vậy cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, ngươi nhìn chung quanh những cái kia trong đội ngũ, cái nào không phải trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ đầu lĩnh. Chu gia mặc dù có bốn vị trúc cơ, nhưng lại cũng là tiền kỳ, căn bản không có tư bản tham gia. Thượng Tử Dật nói không sai, Chu gia chính xác không có tư bản. Đến đại Tống Trung Dương, bây giờ đang tại nhậm ngụ trúc bên cạnh, dự định cùng nàng cùng một chỗ mạo hiểm, hơn nữa cố ý biến đội tướng mạo, tránh rước lấy phiền phức. Cái kia nho nhã tu sĩ thì hỏi, trưởng môn, trước ngươi từng mai phục qua Chu gia, bọn hắn có thể hay không trả thù? Thượng Tử Dật nghe vậy, lắc đầu nói, sẽ không, chúng ta trong ba người, ta là chúc cơ chủ kỳ, hai người người cũng là tiệt kỳ. Luận chiến lực, đủ để bù đắp được chu ra bốn cái tiền kỳ. Hơn nữa, ta còn lưu lại một tay. Nơi xa, Diệp Cảnh Vân ra vẻ một vị tóc trắng thơ, dung mạo dàn mua tu sĩ, đang liếc nhìn xung quanh, Lơ đãng nhìn qua ngọa hổ môn ba người. Nhìn thấy ngọa hổ môn có ba vị chúc cơ tu sĩ sau, hắn liền tạm thời tắt trà thủ thượng tử giật tâm tư. Dù sao, hắn chỉ có hai môn tứ giai pháp thuật, không có 10 phần chắc chắn lưu lại ba người. Nếu là cùng người hợp tác, liền không thể tránh khỏi sẽ tiết lộ tin tức, hơn nữa hắn cũng không thể lại dùng tứ giai pháp thuật Cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng chiến lực có thể còn giảm bớt. Làm quyết định sau, hắn liền dự định rời đi, nhưng hí kịch vẫn là phải làm phần bộ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bất đắc dĩ lẩm bẩm, làm sao đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu, ta một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ, vẫn là tôi đi. Nói xong câu đó, hắn dạ vừa có chút dáng vẻ chán chường lui lại, liền muốn rời khỏi phiến địa vực này. Nơi xa, một cái trúc cơ trung kỳ tán tu đang gôn gọn nhân thủ, hảo cùng những đại thế lực kia chống lại, hắn bốn phía quan sát, phát hiện một thân một mình tu sĩ đã là không nhiều, liền chọn chúng diệp cảnh vân. Hắn gọi cao chính viện là tiểu gia tộc Cao gia hai cái chúc cơ tu sĩ một trong. Đạo hữu xin dừng bước, ta là cao chính viện đến từ Thúy Vũ Sơn Cao gia, muốn mời đạo hữu cộng tham di tích. Diệp Cảnh Vân tự nhiên cự tuyệt, nói: "Tôi được rồi, ta tu vi thấp, liền không góp cái này náo nhiệt." Sau đó, hắn liền vận chuyển pháp lực, cấp tốc bay khỏi vùng đất thị phi này. Cao chính viện gặp hình dáng như mày, lẩm bẩm: "Người này hơi bị quá mức cẩn thận. Tôi, dạng này tu sĩ cho dù đưa tới, cũng chỉ có thể kéo ta chân sau." Lúc này, một cái cao gầy tu sĩ đi tới, cùng cao chính viện thương thảo hợp tác sự tình. Ba ngày sau nửa đêm, tử phủ di tích chỗ Trên bầu trời, màu tím tầng mây tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đang chậm rãi chuyển động, ẩn có phong lôi chi thanh ở trong đó vang lên. Đột nhiên, một đạo tử sắc quang trụ xông lên bầu trời, đang bên trong tầng mây vòng xoáy trung tâm. Vòng xoáy màu tím xoay tròn đột nhiên tăng tốc, sinh ra một cỗ khủng lồ hấp lực, điên cuồng hấp thu lên chúng quanh thiên địa linh khí tới. Màu tím vòng xoáy phía dưới, ẩn ẩn có một mảnh sơn hà địa vực hiện lên. Triệu gia tử phủ tu sĩ Triệu Kim Long hí mắt, nhìn xem tầng mây vòng xoáy, đối với trước người mấy vị Triệu gia tu sĩ nói: "Nhanh, chờ hấp thu đủ linh khí, cái này tự vi tinh đấu trận liền sẽ hình thành, động phủ cũng biết hiện thân." Tại sắp thành hình lúc, ta, Ngọc Minh lão đạo cùng với các tu sĩ liền cùng nhau ra tay, phá giải trận pháp. Nhược Vũ, ngươi là trận pháp sư, ở một bên vây xem chính là. Cái này cường lực phá giải tam giai trận pháp cơ hội, nhưng rất là hiếm thấy. Triệu Nhược Ngữ tự nhiên là không người nào ứng. Bình thường trận pháp bên trong đều có tu sĩ để làm việc, muốn dựa vào man lực phá giải rất là khó khăn. Sau một lát, Triệu Kim Long thần sắc cứng lại, tiếp lấy trên người hắn liền hiện ra một đạo kim sắt giao hình hư ảnh. Hư ảnh này đầu có một góc, thân mang song trảo, bao trùm lấy vải màu vàng kim, đồng tử màu vàng nhìn về phía màu tím vòm xoáy. Đột nhiên Cái này giao ảnh hét dài một tiếng, liền trong nháy mắt xẹt qua chân trời, đánh tới màu tím kia vòng xoáy. Cùng ngay đồng thời, Ngọc Minh đạo nhân vất tay đánh ra một đạo huyết sắc kiếm quang, lấy thế vô song, đánh về phía vòng xoáy. Những thứ khác Chúc Cơ tu sĩ cũng đều thi triển thủ đoạn, đánh về phía trận pháp. Các loại quang hoa đem nơi đây chiếu rọi giống như ban ngày, vô cùng náo nhiệt. Sau nửa canh giờ, cái này tử vi tinh đấu trận không thể kiên trì được nữa, phía trên hiện ra từng trận vết rách. Mọi người tại đây thấy thế, đội vàng thu tay lại, dĩ phần mình điều tức hồi phục pháp lực. Cái này một là vì đó sau tranh đoạt làm chuẩn bị hai cũng là sợ công kích, đã thương bảo vật bên trong. Sau nửa canh giờ, Tử Vi tinh đấu trận đột nhiên hóa thành đầy trời điểm sáng màu tím. Đám người thấy thế, chen lấn bay về phía trận pháp bên trong. Trong đó nhanh nhất chính là Lữ Gia cùng Triệu Gia. Nơi này có 3 viên địa linh đan. Cao chính viện thần sắc kích động, trong tay nắm lấy một cái bình sứ, hưng phấn nói: "Có cái này địa linh đan, gia tộc của hắn một vị khác chúc cơ, liền có hy vọng đột phá đến chu kỳ." Hắn cười ha ha một tiếng, đối với sau lưng cao gầy tu sĩ nói: "Lão đệ yên tâm, nơi này có ngươi một hạt, chờ ra bí cảnh, ta liền cho ngươi." Sau lưng Cao Gậy tu sĩ trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, cười nói: "Đa tạ Cao đại ca." Một canh giờ sau, Ngọa hổ môn ba người vây cao chính viện hai người, Trượng Tử giật ngoài cửa nhưng trong không cười nói, "Lưu lại đang rược, ta sẽ thả ngươi một ngựa." Cao chính viện sắc mặt ngưng trọng, đối với sau lưng Cao Gậy tu sĩ nói: "Lão đệ, ta lưu lại đoạn hậu, ngươi trước đi." Phụp. Cao chính viện đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng vận chuyển thân pháp, trốn hướng bên cạnh, khiếp sợ nhìn xem Cao Gậy tu sĩ. Cái sau trên tay có một đạo huyết sắc vầng sáng, có vẻ hơi quỷ dị. Bây giờ, cao gậy trong mắt tu sĩ huyết quang chợt lóe lên, hắn lạnh lùng nói: Hổ cao, hôm nay ngươi chết, cũng là ngu xuẩn chết. Dám đem phía sau lưng giao cho không biết lai lịch tu sĩ, ngươi là ta biết thứ nhất." Nói xong câu đó, hắn liền bay đến hỏa hổ môn ba người bên cạnh, hướng về phía Thượng tử giật nói, "Trưởng môn, ta giới một cái này, người này nhất định bị trọng thương." Cao chính viện hận hận nhìn Cao gậy tu sĩ một mắt, tiếp lấy nghiêng đầu mà chạy. Nhưng hắn bị thương, chạy đi đâu được Thượng tử giật mấy người, chỉ chốc lát liền bị bao bọc vây quanh. Cao chính viện gầm két một tiếng, liền cùng bốn người đứng trùng một chỗ. Vây công, Cao chính viện thêm mà chiến lược hung hái, lấy bản thân bị trọng thương làm đại giá, đả thương hai vị chốc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cái đó không xa trong rừng Tây, Đinh Vật Lương cùng một vị khác Đinh gia tu sĩ, đang lặng lặng nhìn xem một màn này. Chương 106 động phủ chiến đấu, chương 106 động phủ chiến đấu. Mắt thấy Cao Chính Viễn giống như đánh không chết tiểu mạnh, trong lòng thượng tử giật lo lắng. Ở đây nhiều người phụ tạm, nếu là bị người phát giác được chiến đấu ba động, lại tới kết quả, vậy coi như nguy hiểm. Hắn hung hắc nhíu tầm, hướng về phía Ngọa Hổ môn ba người hô: "Mau chóng giải quyết, ai có thể chém giết Cao Chính Viễn ta thưởng hắn một hạt địa linh đan." Ngọa Hổ môn ba người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần chém giết người này, liền sẽ không cần khổ cấp cấp tích lũy công hiến. Cao chính viên bị một đạo kim sắc đại truy đánh trúng, trước ngực lập tức lõm xuống, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ bại không thiếu. Mập lùn tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, thao túng kim sắc đại truy, đập về phía cao chính viên đổ người. Mập lùn tu sĩ mặt lộ vẻ nhếch răng cười, tựa hồ đã dự liệu được đầu người như như dưa hấu tan vỡ cảnh tượng. Cao chính viên biết mình lại không chạy trốn khả năng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không lùi mà tiến tới, trong miệng thoát ra một đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt xuyên thủng mập lùn tu sĩ cổ họng. Mà chính hắn, cũng bị kim sắc đại truy đập cái náo nhọẹt. Hai người càng là đồng quy tại tận. Trưởng tử dần sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ nói, Lão Tam thực sự là quá mạo tiến, mặc dù giết cao chính viện nhưng cũng vô phúc hưởng thụ cái này địa linh đan. Lão tứ, ngươi đi đem lão tam thi thể thu lại, chờ trở, trở lại sơn môn sau, liền đem nó chôna. Đến tại địa linh đan, cũng chỉ có thể lưu cho hắn hài tử. Nói xong, hắn nhanh chóng đi tới cao chính viện bên cạnh, cầm lên cao chính viện chứa vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này bên trong là 10 phần văn vẻ, ngoại trừ một kiện pháp khí, mấy cái bình sứ bên ngoài, không có vật gì khác nữa, thực sự là đáng tiếc cái này chứa vật giới chỉ thật là lớn không gian. Hắn lấy ra một cái bình sứ nhìn một chút, nhẹ nhàng thở ra. Bên trong đang an phận nằm ba viên mẫu vàng đất đan dược, chính là Địa Linh Đan. Đến tại mấy cái khác bình sứ, lại chỉ là thường dùng đan dược, giải độc, chữa thương chờ còn nhiều nữa. Lúc này, ba đạo nhân ảnh từ bên cạnh một tòa trong rừng cây bay ra, chính là đinh gia chốc cơ tu sĩ nhóm, trong đó một cái trung kỳ hai cái sơ kỳ, trong đó liền có Đinh Vật Lương. Cái kia chốc cơ trung kỳ tu sĩ là Đồ Linh, hắn hướng về phía thượng tử giật mấy người hô: "Lưu lại Địa Linh Đan, các ngươi có thể lăn." Hắn tự tin như vậy, chính là nhìn mấy người vừa trải qua một trận chiến đấu, pháp lực tiêu hao không thiếu có nắm chắc có thể đánh bại ngoại hộ môn ba người. Vậy nếu là ta không cho đâu?" Thượng tử giật lạnh rên một tiếng, hai phe nhân mã lập tức từng đôi chạm giết, đánh lên. Đinh Vận Lương đối mặt cái kia cao gầy tu sĩ, hai người tu vi giống nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Đột nhiên, cao gầy trong mắt tu sĩ mơ hồ thoáng qua một tia vết quang, đối mặt Đinh Vận Lương công kích, phản ứng vậy mà chậm nửa nhịp. Nhưng cùng với cấp tu sĩ đối chiến, một tia thất thần, chính là sinh tử kém. "Không!" Cao gầy tu sĩ mắt thấy một đạo bạch sắc kiếm quang đánh tới, phát ra một tiếng thét. Kiếm quang này giống như như thác nước trút xuống, đem cao gầy tu sĩ một phần hai nữa. Đúng lúc này, một đạo không đang chú ý huyết sắc tiểu trùng, tại thi thể che lớp lại, tiêm nhập trong lòng đất. "Lão tứ!" Thượng Tử giật gầm lên giận dữ, muốn rách cả mí mắt. Nhưng bây giờ hai người đã lâm vào phía dưới, không thể ham chiến. Hắn phất tay đánh ra mấy đạo lôi quang, bức lui mấy người, liền dẫn cái kia nho nhã tu sĩ, xoay người chạy. Chạy rất nhanh, chúng ta truy. Chúc Cơ Trung Kỳ đánh ra tu sĩ lạnh rên một tiếng, liền cùng một người khác đuổi theo. Mà Đinh Vật Lương thì rơi vào cuối cùng, quét dọn chiến trường. Hắn đi đến cao gậy tu sĩ bên cạnh thi thể, liền muốn đem thi thể này thu vào chữ vật giới trị bên trong. A hắn hơi biến sắc mặt. Tại trước mắt của hắn, đang an tĩnh nằm một cái màu đỏ nhạt ngọc giản, nhưng ở thần trí của hắn trong cảm ứng, nơi đây lại là dấu tuyết, chỉ có cảnh ghê la hứa. Thần sắc hắn vui mừng, chỉ có cao cấp truyền thừa mới có thể áp dụng loại này kỳ dị ngọc giản. Chẳng lẽ, cái này tự phụ động phủ tam giai truyền thừa bị ta chiếm được? Hắn tự tay liền đem cái này thẻ ngọc màu đỏ cầm lên, đem thần thức dõ vào trong đó, cảm nhận được phút chốc lực tràn sau, liền có bốn chữ lớn hiện lên ở trong đầu. Huyết ảnh thần công. Lật xem bên trong, là một đoạn lớn thâm thủy tối tâm văn tự. Đây không phải tự phụ nữ gia trấn tộc công pháp sao? Tại sao lại ở chỗ này? Linh Vật Lương lẩm bẩm: "Bất quá bây giờ thời gian cần trương, không kịp nhìn kỹ, liền dự định đem ngọc giản thu vào chứa vật giới chỉ bên trong." Hắn lại phát hiện, ngọc giản này thế mà biến mất. Thư tử giật cùng cái kia nho nhã tu sĩ trốn ở trong sân cốc, hai người chưa tình hồn. Bọn hắn rượt vào tự phủ tu sĩ giao thủ dư ba, thành công né tránh đinh ra mấy người, để cho bọn hắn không còn dám truy. Nhưng bây giờ, hai người tình cảnh nhưng cũng rất nguy hiểm. Đây là bởi vì, Lữ gia cùng Triệu gia hai vị tự phủ tu sĩ, đang tại tranh đoạt phần kia Tam giai luyện đan truyền thừa. Nơi xa, huyết quang cùng kim quang cuốn giao du tẩu, đều là uy thế vô song. Trương Tử Dật đột nhiên nhíu mắt, liền thấy được một tòa kim sắc đao quang hướng hắn mà đến. Thân hình hắn hướng phía sau nhanh lùi lại, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi kim sắc đao quang. Hắn thấm ra cả người toát mồ hôi lạnh, vừa mới còn kém một tia, hắn liền muốn chôn vùi tại đao quang phía dưới. Lúc này, một cái huyết sắc côn trùng từ một mảnh rễ lá cây xuất hiện. Cái này côn trùng mặt ngoài có ba đầu màu đỏ sẫm kỳ quái đường vân, trong mắt lóe lên tính hóa trí tuệ tia sáng. Côn trùng thừa dịp thượng tử giật tâm thần thất thủ thời điểm, trong mắt huyết sắc lóe lên, liền chui vào thượng tử giật trong da thịt. Thư tử giật động tác đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, tiếp lấy lại khôi phục bình thường. Hắn đối với nho nhã tu sĩ nói, nơi đây quá mức nguy hiểm, thu hoạch của chúng ta cũng không ít, mau mau rời đi động phủ này a. Chính là mặt trời mọc thời điểm, hai thân ảnh từ động phủ cửa vào bay ra, tức tốc hướng đông phương mà đi. Người cầm đầu người mặc hắc bào, tóc trắng phơ, chính là Thượng Tử Dật, đang sau đi theo một cái nho nhã văn sĩ trung niên. Thời khắc này Thượng Tử Dật, tóc trắng rất là tán loạn, trên áo bào cũng không ít vết máu. Trốn ở trong rừng cây diệp cảnh vân, nhìn thấy màn này. Sau khi hắn rời đi, lại đi mà quay lại. Cái này Thượng Tử Dật thiệt hại không nhỏ a, nguyên bản 3 người chỉ còn lại có 2 người, cũng đều là trên thân mang thương. Đã như vậy, Ngược lại là có thể thử mai phục hắn. Hắn ý niệm khế động, đã là có quyết đoán. Lúc này, động phủ cửa ra vào lại xuất hiện ba bóng người, truy hướng về phía Thượng Tử Dật hai người. Diệp Cảnh Vân thấy thế, lẩm bẩm, Đinh Gia. Xem ra cái này Thượng Tử Dật lấy được đồ tốt ta, thế mà để cho Đinh Gia theo đội không bỏ. Nay cũng vừa bạn, nếu là Thượng Tử Dật bị Đinh Gia giết, còn có thể tính ta không ít chuyện đâu. Nếu là người khác, nói không chừng sẽ thừa dịp Đinh Gia cùng mạ hổ môn lượng bại câu thương, lại ngồi thum ngư ông thủ lợi. Nhưng đối với tại Diệp Cảnh Vân tới nói, cái này thực sự quá mức mạo hiểm, cũng không đáng giá. Nhìn hai phen này nhân mã, đều phải hướng Mai Hoa Phượng mà đi, không bằng chờ ở nơi đó bọn hắn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, bay về phía Mai Hoa Phượng. Thư Tử giật nhìn xem Hậu Phương Truy Bình, trong lòng lo lắng, tiếp tục như vậy, hai người rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Mà nho nhã tu sĩ tu vi thấp hơn, chỉ có thể kéo chân hắn. Hắn đối với nho nhã tu sĩ nói, "Là ngu, chúng ta chia nhau chạy à, dạng này còn sống tỉ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều." Chờ đến Mai Hoa Phượng, hai ta lại đụng đầu. Trong khoảng thời gian này, Mai Hoa Phượng nhất định có thật nhiều chúc cơ tu sĩ tồn tại, Chu gia tuyệt đối không dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ suất, tại trong phường thị hướng chúng ta đột thủ. Viên này địa linh đang cho ngươi, ngươi đến vùng thị, liền lập tức đột phá. Nói xong, hắn lấy ra một hạt màu vàng đất địa linh đan, đưa cho Nho Nhã tu sĩ. Đả tại trưởng môn. Nho Nhã tu sĩ cũng không nói nhảm, tiếp nhận đan dược, liền bay về phía một hướng khác. Sa Sa đinh gia thấy thế, không chút do dự truy hướng về phía Nho Nhã tu sĩ. Bọn hắn chỉ có 3 người, nếu là chia ra truy tung, nói không chừng cái nào đều mất không được. Hơn nữa, thượng tử giật tốc độ càng nhanh, bọn hắn rất có thể đuổi không kịp. Chương 107 giúp đỡ kịp thời, chương 107 giúp đỡ kịp thời. Mắt thấy đinh gia 3 người đuổi theo cái kia Nho Nhã tu sĩ. Trong lòng thượng tử giật thở dài một hơi. "Lão Ngũ a, lão Ngũ, cái này thật sự là chẳng thể chấp ta." Nghĩ tới đây, hắn có chút đau lòng về kia địa linh đan. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này địa linh đan liền muốn rơi xuống đinh ra trong tay. Nhưng không làm như vậy, lão Ngũ tuyệt sẽ không thoải mái như vậy rời đi. Đã như vậy, cái kia Mai Hoa Phượng cũng không cần đi. Ta còn cùng Chu gia có thủ, không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Đến tại lão Ngũ, trong lòng của hắn đã đem lão Ngũ trở thành người chết. Nghĩ tới đây, hắn lại bay hơn trong rừng rậm, tiếp đó tìm một rừng cây che dấu. Tính toán đợi điệu tức hoàn tất, liền ngẫu nhiên tìm một cái chút cơ sơ kỳ thằng xui xẻo, đền bù xuống lần tổn thất này. Dù sao, hắn lần này hao tổn ba vị chút cơ sơ kỳ, ngoại hổ môn thực lực vừa đi xuống 3 bốn hẳn, thật sự là tổn thất nặng nề. Cũng may có hai quả địa linh đan, có thể miễn cưỡng an ủi hắn tâm linh bị thương. Hai khắc đồng hồ sau, hắn liền thấy được một chiếc phi thuyền, lặng yên không tiếng động bay về phía Mai Hoa Phượng. Lệ loi một mình, vừa vận thích hợp hạ thủ. Diệp Cảnh Vân đang đáp lấy phi thuyền, đột nhiên có một đạo lưu quang từ phía dưới rừng cây bay ra, ngắt ở trước mặt hắn. Chờ thấy rõ người tới, hắn chỉ cảm thấy thế sự kỳ diệu. Trư Tử Dật nhìn xem tóc trắng phơ lão niên tu sĩ, hung hăng nói: "Lão bất tử, tức thời liền đem chư vật giới chỉ giao ra. Hôm nay ta tâm tình thật không tốt, đừng ép ta động thủ." Thời khắc này Diệp Cảnh Vân đang hóa thành một cái lão niên tu sĩ bộ dáng. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Trư Tử Dật nói nhảm, trực tiếp định dùng tứ giai pháp thuật. Ở đây đi qua tu sĩ rất nhiều, tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Hắn hơi há miệng, từ trong miệng một đạo màu xanh nhạt kiếm khí phun ra, tạo ra một cỗ kỳ dị ba động, phong tỏa thượng Trư Tử Dật, chính là thượng thủy thái thanh kiếm khí. Thượng tử giật thần thức bị kiếm khí này áp chế, chỉ cảm thấy toàn thân chợt cứng ngắc, không thể động đậy, đồng thời thần thức điên cuồng cảnh báo. Bây giờ, thượng tử giật trong đầu, một cái huyết sắc tiểu trùng đột nhiên đứng thẳng lên, cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Nếu là ngày bình thường, tốc chủ tử vong nó căn bản sẽ không quan, nhưng bây giờ đạo này khí tức, rất có thể đem hắn cùng nhau phai mở. Thượng tử giật đột nhiên huyết đâm con ngươi, một cỗ huyết sắc sát khí tại trên người bộc phát. Toàn thân ngân xanh chằng ngập, tản ra thông thiên khát máu khí tức. Dựa vào cỗ khí tức này, hắn thế mà tránh thoát qua bó, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát thượng thủy thái thanh kiếm khí. Tiếp lấy Trượng tử giận đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, pháp lực trống rỗng vô cùng. Mà trong đầu hắn huyết sắc tiểu trùng, bây giờ đang nằm ở trên mặt đất, không có chút nào tinh thần. Tiểu trùng trên người huyết sắc trở nên cực kỳ nhạt, gần như trong suốt, tựa hồ đã tiêu hao hết sức mạnh. Tiếm khí màu xanh thẳng tắp bay ra, đụng phải trên một tòa núi nhỏ. Một cố kỳ dị ba động bộc phát, đem ngọn núi nhỏ kia biến thành bột mịn. Từ phủ tu sĩ khí tức. Diệp Cảnh Vân thấy thế, con ngươi hơi co lại. Không đúng, nếu thật là tử phủ tu sĩ, truyện sẽ không chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Hắn quyết định thật nhanh, sử dụng một đạo khắc thứ giai pháp thuật, thái nhất tử kim kiếm khí Hắn há miệng ra, một đạo kim tử đan vào kiếm khí từ trong bay ra, lấy sắc bén vô song chi ý, bay về phía Thượng Tử Dật. Lại tới. Thượng Tử Dật trong đầu huyết sắc tiểu trùng thấy thế, vô cùng kinh hãi đứng thẳng người lên, dùng sức chen ép chính mình còn thừa không nhiều pháp lực. Trên thân Thượng Tử Dật lại có huyết sắc khí tức bộc phát, nhưng so trước đó lại là yếu đi rất nhiều, cũng đã không thể tránh thoát gò bó. Cơ hội trong nháy mắt, kiếm khí liền đến Thượng Tử Dật trước ngực, xuyên qua mi tâm của hắn, lưu lại một cái màu tím nhạt cửa hang. Tiếp lấy, liền có vô số kim tử sắc quang mang từ trong cơ thể bộc phát, đem hắn cơ thể xé rách toàn bộ khối Trong đầu huyết sắc tiểu trùng càng là đứng núi chịu sạo, bị xoắn thành mảnh vỡ. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn đoán không lầm, cái này thượng tử giật vừa rồi cố khí tức kia, chỉ là tạm thời phù phát. Chỉ là, tại sao có huyết sắc khí tức đâu? Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến huyết ảnh thần công. Hắn không kiềm ngậm nghi nữa, cấp tốc xử lý thượng tử giật thi thể, lên phi thuyền, bay về phía Mai Hoa Phượng. May mắn hắn có hai đạo tứ giai pháp thuật, bằng không thì hôm nay liền muốn lật xe. Động phủ bên trong di tích, Triệu Kim Long phẫn nộ quát, "Ăn ta một chiêu cùng lòng chảo phượng." Nói xong, kim sắc giao hình hư ảnh liền một cái vung đuôi. Hóa thành một vệt kỳ quang, đánh út về phía Ngọc Minh đạo nhân. Ngọc Minh đạo nhân nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái dao, còn dám tự xưng thần long, nhìn ta hôm nay chém đó. Hắn vung tay lên, trong tay ngưng tụ ra một đạo huyết sắc quang hoa. Lúc này, hắn đột nhiên thần hồn đau xót, như bị sét đánh, sắc mặt lập tức tái đi, ho ra một ngụm máu tươi. Trị ảnh hưởng này, hắn lập tức đã rơi vào hạ phòng. Không lâu sau đó, hắn liền bị ép phải đi, đem tam giai luyện đan thuật truyền thừa nhường cho Triệu Kim Long. Cùng ngày đồng thời, Lô Khải giang mặt lộ lưỡng biếng, nhìn xem trước mặt một cái áo đen thân ảnh, nói: "Vị này âm hồn tông huynh đệ, Trên người của ta linh thạch không nhiều lắm, cho ta mượn chút đi." Nói xong, hắn móc ra một kiếm hỏa hồng trường kiếm, nụ cười dày đặc mấy phần, đi về phía áo đen thân ảnh. Áo đen thân ảnh thấy thế, ngoài mạnh trong yếu nói, ta cũng không chọc giận ngươi, ngươi ngăn đón ta làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Kim Đan ngô gia tử đệ, ta cũng không dám bắt ngươi như thế nào." Nói xong, trên người người này lập tức buốc lên quần quẩn khói đen, phảng phất muốn sử dụng cái gì sát chiêu. Lô Khải Giang thấy thế, mặt lộ vẻ mong đợi chờ lấy người này ra chiêu, lại rất lâu cũng không thấy bóng dáng. Hắn bay đi, lại phát hiện người kia thế mà thừa dịp khói đen chạy trốn. Chạy cũng thật là nhanh. Hắn thân thể lượn lên, liền bay về phía nơi xa. Không bao lâu, hắn liền đứng ở tu sĩ áo đen kia bên cạnh thi thể, vơ vét lấy những chữ vật. Người này, như thế nào nghèo như vậy a? Sớm nói a, ta liền không phí sức khí truy ngươi. Hắn tựa hồ có chút tức giận, hung hăng đá thi thể một cước. Diệp Cảnh Vân trở lại Mai Hoa phường sau, liền móc ra thượng tự giật chữ vật giới chỉ, lục soát. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là rất nhiều dược thảo, trong đó có một gốc 300 năm phân long lân quả, nghĩ đến là thượng tự giật tại động phủ trong bí cảnh có được. Cái này long lân quả, là ta tu luyện luyện thể công pháp Bạch Ngọc đoán cốt quyết đột phá nhị giai trung kỳ cần tài liệu chính một trong. Tài liệu này tới thật đúng lúc, ta cái kia luyện thể công pháp cũng tu luyện không sai biệt lắm, nên chuẩn bị đột phá đến nhị giai chu kỳ. Đến tại nơi này những dược thảo khác, phần lớn là chút thường dùng luyện đan tài liệu, có thể xuất ra một bộ phần tới, đút cho Thanh Vũ, để nó cũng sớm ngày đột phá. Kể từ che diện hợp hoàn tông lúc, Thanh Vũ biểu hiện ra chiến lực sau, hắn liền đối với Thanh Vũ coi trọng, thỉnh thoảng cho món tốt hơn đồ vật. Nhị giai trung phẩm pháp khí một cái, mấy cái bình ngọc. Hắn lần lượt cầm lấy bình ngọc nhìn một chút, phát hiện phần lớn là chút thường dùng chữa thương, giải độc loại đan dược. A, cái này màu vàng đất đan dược, chẳng lẽ là địa linh đan không thành? Hắn cầm lên cẩn thận phân rõ một viên, cuối cùng tại xác định là Địa Linh Đan, trong lòng kinh hỉ. Cái này thượng tự giật, vận khí thế mà hảo như vậy, vậy mà có thể thu được loại linh đan này, vẫn là hai cái. Một cái Địa Linh Đan, ước chừng giá trị 15000 linh thạch, vô cùng trân quý. Cuối cùng mới là một khối sắt lệnh bài màu đen, một mặt khắc lấy huyền thiết lệnh một mặt khắc lấy họa hổ sơn. Diệp Cảnh Vân tùy tiện nhìn một chút, liền đem hắn ném vào chữ vật giới chỉ so sánh. Đây cũng là họa hổ môn môn chủ lệnh bài, hắn cầm tới cũng không có gì dụng. Thu hoạch lần này, bài trừ Địa Linh Đan muốn giữ lại chính mình dùng bên ngoài, cộng lại gần 15000 linh thạch. Rất tốt. Như vậy chúc cơ trung kỳ còn có nhị giai luyện thể trung kỳ, liền đều có rơi xuống. Cái này thượng tự giận, thực sự là giúp đỡ kịp thời a. Chương 108 sau đó ảnh hưởng, chương 108 sau đó ảnh hưởng. Lữ gia phi thuyền trên. Phi thuyền trang trí hoa mỹ, dài ước chừng 10 trượng, bề rộng chừng 3 trượng, phía trên có mấy cái giáp phòng. Ngọc Minh đạo nhân ngồi xếp bằng trên giường, sắc mặt tận ẩn trắng bệ, sắc mặt trầm trầm. Tại cùng Triệu Kim Long đấu pháp, hắn đột nhiên thần hồn tổn thương, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy thần thức từng đợt có rút đau đớn. Đến cùng là ai giết ta phân thân? Hắn mặt lộ vẻ suy tư. Hắn cài tiêu huyết ảnh trùng tí nhỏ, chiến lực nhưng rất mạnh, trừ phi tử phủ tu sĩ tự mình ra tay, bằng không thì hơn phân nửa có thể có thể chạy thoát được. Lúc này, phi truyền đến huyết ảnh trùng tử vong điệu điểm bầu trời. Hắn cố ý đi đầu xa xôi con đường, chính là vì tới đây xem. Ánh mắt của hắn tùy ý hướng ra phía ngoài đảo qua, con người chợt co rú lại. Một tòa hố to chố lõm xuống, có rất nhiều bột phấn, phía trên còn lưu lại tứ giai pháp thuật khí tức. Lấy suy đoán của hắn, chỉ là một đạo công kích, liền đem một tòa núi nhỏ biến thành bột mịn. Ngọc Minh đạo nhân ánh mắt thật không tệ, đây chính là diệp cảnh vận tứ giai pháp thuật, Thượng thủy thái thanh kiếm khí tạm thành. Ngọc Minh đạo nhân trong lòng căng thẳng, trong lòng hô lớn, Kim Đan chân nhân, lại là Kim Đan chân nhân. Trên mặt hắn lại tận lực bảo trì trấn tĩnh, chỉ sợ xa lạ kia Kim Đan tu sĩ còn chờ ở đây. Công pháp hắn tu luyện tương đối đặc thù, nếu là bị Kim Đan tu sĩ tra xét rõ ràng, rất khó giấu giếm nổi. Đến lúc đó chỉ cần Kim Đan tu sĩ tiện tay nhấp kích, kết cục của hắn không thể so với núi nhỏ kia mạnh bao nhiêu. Lúc này, ngoài cửa truyền tới gõ cửa thanh âm. Ngọc Minh đạo nhân đột nhiên cả kinh, tâm lập tức thoát lên tới cổ họng, trong tay đã là nắm tốt chạy trốn phù lục. Nhưng một hồi lâu đều không động tĩnh, hắn thần thức dò xét qua sao? Phát hiện là Lữ Vượng Thanh tại gõ cửa, mới yên lòng. Phát hiện đã cách xa khu vực kia sau, tâm tình của hắn trầm tĩnh lại, chính là một hồi khí cấp bại phôi, tìm một cái cơ hội, đem Lữ Vượng Thanh hung hăng mắng một trận. "Làm gì? Không thấy ta chính tu luyện đâu đi? Một điểm nhãn lực kình cũng không có." Mắng xong sau đó, Ngọc Minh đạo nhân tâm tình lập tức phải mái rất nhiều. Lữ Vượng Thanh không rời đứng ở ngoài cửa, đầu đầy mồ hôi nghe Ngọc Minh lão tổ tiếng mắng chửi, trong lòng âm thầm tê khổ. Lão tổ vừa cùng Triệu Kim Long đấu pháp thất bại, tâm tình đang kém, ta thật sự là không nên tới sở cái này luôn mày. Chờ phi thuyền về tới Lữ gia tổ địa phỉ thủy hồ. Ngọc Minh đạo nhân liền đối với bên ngoài tuyên bố bế quan, một mặt là vì khôi phục thần hồn thương thế, một phương diện khác nhưng là vì trốn cái kia Kim Đan chân nhân. Dù sao, hắn không dám xác định, cái kia Kim Đan chân nhân đến tổn cùng có phát hiện hay không cái kia huyết hành trùng. Cùng ngày đồng thời, Mai Hoa Phượng, Diệp phu đường, Diệp đại ca. Diệp đại ca có đây không? Trong trung dương người chưa đến, tiếng tới trước. Tiếng ấy, hắn liền mặt mũi tràn đầy vui mừng đi tới Diệp phu đường. Tại phía sau hắn, đang cùng một thân váy trắng nhậm mộc trúc, cười tủm tỉm nhìn xem ngồi ở trong quầy Lâm Hồng Yên. Lâm Hồng Yên thấy thế, vội vàng đứng dậy. Tưởng hai vị chốc cơ đại tu đi lễ. "Ù, Trung Dương ngươi đây là phát giàu không thành, cao hứng như vậy." Diệp Cảnh Vân theo thang lầu đi xuống, chơi bữa. Tống Trung Dương thận trọng nở nụ cười, nói, "Lớn tại không thể nói, một chút tiểu tài." Diệp phu đường lầu 3. Diệp Cảnh Vân cho Tống Trung Dương, nhậm nhọng chúc hai người rót trà, hỏi, "Các ngươi lần này tìm bởi, kết quả như thế nào?" Tống Trung Dương nghe vậy, lập tức không kịp chờ đợi nói, "Hai người chúng ta mới vừa đi vào không lâu, liền gặp Triệu gia cùng Lữ gia hai vị tự phụ tu sĩ ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời sơn hà biến sắc, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Hai ta người trốn hướng nơi xa." lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ sơn động, bên trong có một cái địa linh đan, còn có không ít đáng giá tài liệu. Nói đến đây, Tống Trung Dương trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, lúc này, hai ta đột nhiên bị một cái nhị giai trùng kỳ yêu thú đánh lén, may mắn dựa vào Nhậm đạo Hữu cùng Diệp Đại Ca bữa chú của ngươi, mới giết ngược yêu thú kia. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng Nhậm Mộng Trúc, thành khẩn nói tạm. Nhậm Mộng Trúc nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, "Tống đạo hữu, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Càn Hỗ hộ, ngươi đã đưa quà ta lễ vật." Tống Trung Dương vô đầu một cái, dường như nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, đưa tới một cái túi trữ vật, nói: "Diệp đại ca, đây là chúng ta lúc đó lấy được bộ phận tài liệu, ngươi xem có thể hay không dùng tới?" A. Diệp Cảnh Vân thần thức dò vào trong túi trữ vật, phát hiện bên trong là rất nhiều nhị giai hạ phẩm luyện khí tài liệu. Những thứ này cộng lại, chừng 5, 6000 linh thạch, có thể xưng tụng có giá trị không nhỏ. Hắn nhíu mày, có chút kinh ngạc nói: "Xem ra ngươi lần này đúng là phát giàu a. Nhưng ta bây giờ luyện khí thuật chỉ có nhất giai thượng phẩm, ngươi bây giờ cho ta, ta cũng không dùng được." "Không có việc gì, Diệp đại ca cầm chính là." Tống Trung Dương vô ngữ một cái, phản phất thủ hào. Diệp Cảnh Vân liền tiếp nhận, nói: "Cũng tốt, đợi ngày sau ta luyện khí thuật tăng lên, làm cho ngươi đem hảo pháp khí." Hắn nhìn về phía Nhậm Mộng Trúc, hỏi: "Nhậm đạo hữu, ngươi lần này thu hoạch như thế nào?" Nhậm Mộng Trúc cười mỉm cho, nói: "Đừng hỏi ta, ta cũng không có đồ vật cho ngươi." Ha ha ha, ba người đều nở nụ cười. Ba người tiếp tục trò chuyện, chỉ chút lát, Nhậm Mộng Trúc nói đến Ngô Khải Giang. Lúc này, lầu ngoài truyền tới một thanh âm: "Diệp đạo hữu có đây không?" Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cười nói: "Đang muốn nói Ngô Khải Giang người này liền tới." Hắn xin tha một tiếng, liền đi xuống lầu, Nhậm Mộng Trúc cũng cùng đi theo. Lô Khải Giang nhìn thấy Nhậm Mộng Trúc cũng tại, sắc mặt hơi hơi cứng ngắc, vội vàng đem Diệp Cảnh Vân kéo đến một bên, nói: "Diệp đạo hữu, ta thế chấp pháp khí sự tình, ngươi không cho Nhậm đạo hữu nói đi." "Tự nhiên là không có, bực này khách nhân tư hận, ta sẽ không tiết lộ." Diệp Cảnh Vân nói. Lô Khải Giang lúc này mới thở dài một hơi, giơ ngón tay cái lên nói: "Có loại này phẩm đước tu sĩ, bây giờ cũng không nhiều. Đây là 3300 linh thạch, nhiều hơn 300 liền xem như là lợi tức. Thế chấp sự tình, còn nhất thiết phải xin thay ta giữ bí mật." Lô đạo hữu yên tâm. Diệp Cảnh Vân nói, hắn tiếp nhận túi trữ vật, cùng đem pháp khí đưa tới. Vì khách hàng bảo hộ tư ẩn, cái này chính là phẩm đức nghề nghiệp, hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ tin tức. Dù sao, tu sĩ mua phù lục bình thường đều là dùng để chiến đấu, nếu là tin tức tiết lộ, biết trên tay có cái nào phù lục sau, rất dễ dàng sẽ bị người khác nhằm vào. Ngay người khác, tỷ như Lực Ký, Luyện Đan, Trận Pháp, người mua rồi mấy người, cũng đều một dạng phải giữ kín. Đương nhiên, không giữ bí mật người, cũng nhiều đến lạ. Một năm sau, đính ra tổ địa. Đinh Vật Lương ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt có một cỗ huyết sắc tại thượng phía dưới lưu động. Đột nhiên, hắn hai mắt vừa mở, mặt lộ vẻ đỗ cười tiếp lấy thân hình hắn đột nhiên tiêu thất, hóa thành một bãi bóng đen, tiệm hướng về phía bên cửa sổ. Đồng thời theo cửa sổ khe hở, bò tới bên ngoài. Dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh trong sân phi top xoay tròn vòng quanh. Nhưng nếu là nhìn về phía cái bóng phía trên, lại là không có vật gì. Sau một lát, một người thế mà từ trong cái bóng dài đi ra, tại mờ tối dưới ánh trăng, lộ ra hết sức quỷ dị. Cái này huyết ảnh thần công bắt đầu luyện thực sự là khó khăn, cũng may ta thiên tư bất phàm, tốn thời gian 1 năm, cuối cùng tại là bị ta luyện trở thành. Tô sơ giản lược đoán chừng, ta chiến lực so với phía trước, mạnh hơn hai thành không ngừng, không hổ là lư lư gia trấn tộc cơ váp. Đinh Vật Lương tâm bên trong lẩm bẩm, nghĩ cười to, lại bị hắn cố kiềm nén lại. Chờ thêm đoạn thời gian, ta liền ra ngoài thi hành nhiệm vụ, thuận tiện giết mấy cái đinh gia địch nhân thử nghiệm. Chờ góp đủ công hiến, liền có thể đổi viên kia địa linh đan. Ta năm nay mới 55 tuổi, chiếu tốc độ này, đột phá tử phụ không là vấn đề. Chờ xem, đinh gia chắc chắn sẽ tại trên tay của ta phát dương con đại. Hắn nắm quyền một cái, trong lòng phấn chấn. Phản Phất Đa thấy chính mình đột phá tử phụ lúc, gia tộc tử đệ quỳ rạp xuống đất, tề hô lão tổ chẳng cạnh. Hắn cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Chương 109 luyện thể đột phá. Chương 109 luyện thể đột phá. Một năm sau, tỷ bà đạo, luyện khí các bên trong. Diệp Cảnh Vân đem điệu tinh hỏa hỏa lực điều chỉnh đến nhỏ nhất, đợi cho trước mặt nhị giai chúng phẩm lò luyện khí đã bước lên nhiệt khí, hài lòng gật đầu một cái. Lại đến luyện thể đột phá thời điểm, lần này khác biệt tại phía trước chiếc kia nồi lớn, hắn liền dứt khoát trực tiếp dùng lò luyện khí. Ngược lại chỉ là một cái làm nóng khí cụ, tuyển cái gì đều không khắc nhau. Tiếp đấy, hắn liền đem trong 2 năm qua thu thập được luyện thể tài liệu, đầu nhập vào trong lò luyện khí. Những tài liệu này trân quý dị thường, hoa hắn hơn một vạn linh thạch. Trong những năm này, hắn phát qua mười bút tiểu tài tăng thêm phụ lục cửa hàng, bắt tiên tiểu phường thu vào tích lũy, hắn bây giờ tài sản quả thực không ít. Cho dù mua nhiều tài liệu như vậy sau, cũng vẫn là có gần 10 vạn linh thạch, so thường gặp chút cơ hậu kỳ tu sĩ còn nhiều hơn chút. Trong đó, chỉ là viên kia chút cơ đan cùng hai cái địa linh đang cộng lại, liền giá trị 4 vạn linh thạch. Hai chiếc phi thuyền, một cái nhị giai hạ phẩm, một cái nhất giai thượng phẩm, cộng lại hẹn 1 vạn linh thạch. Còn có chiếm được Liễu Khuynh Thành thần thức bí bảo dây chuyền, nhị giai trung phẩm phù bút cùng lò lự ký, cộng lại muốn 15000 linh thạch. Ngoài ra, chính là hắn tạm thời dùng hai thanh nhị giai trung phẩm pháp khí một cái phi kiếm màu xanh, một cái hỏa hổ ngươi lớn, hai người nhất công nhất thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giá trị cộng lại cũng muốn một vạn linh thạch. Cuối cùng, chính là hai vạn linh thạch tiền tiết kiệm. Trừ cái đó ra, chính là bao quát hóa thanh bình ở bên trong đủ loại dược khí, phụ lục, luyện thể tài liệu, những thứ này hắn đều không có tính toán đi vào, bởi vì sơ muộn phải tốn ra ngoài. Lúc này, lo luyện khí bên trong dược dịch đã đã biến thành màu đen, hắn biết hỏa hầu đến, liền lấy ra long lân quả. Long lân quả màu sắc đỏ thẫm mặt ngoài, bao trùm lấy rất nhiều rậm rạp chẳng trị lẫn phiến, giống như vảy rồng. Dựa theo cái kia bản thiên tài đồ lục bên trên nói tới, Cái này long lân quả lớn lên thời điểm, cần dùng có loại dòng huyết mạch yêu thú máu tươi tươi nước mới được, cho nên hắn dược lực cực mạnh, có thể cực lớn tăng cường thể phách. Cũng chính là bởi vậy, long lân quả mới có thể trở thành bạch ngọc đoán cốt quyết đột phá lúc cần chủ tài. Diệp Cảnh Vân đem long lân quả bỏ vào mẫu đen trong nước thuốc, tiếp xúc đến dược dịch trong ngay mắt, kỳ dị u hương liền lan ra. Sau một lát, long lân quả triệt để tan ra, đem dược dịch nhiễm vị ám hồng sắc, bình tĩnh nước thuốc phía dưới, cất giấu lực lượng mãnh liệt. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, cắn răng một cái, liền tùy sạch quần áo, nhảy vào. 3 ngày sau, tỷ bà đạo bên trên giữa không trung bên trên Diệp Cảnh Vân lôi kéo Thanh Vũ một trận, cùng hắn so đấu lực lượng, trong lúc nhất thời tương xứng. Nhưng một người một cả biểu độ, lại là khác nhau rất lớn. Diệp Cảnh Vân mang theo nhẹ nhõm, tựa hồ còn có dư lực, Thanh Vũ thanh sắc gương mặt cũng đã mơ hồ đỏ lên. A Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt phát lực, liền đem Thanh Vũ kéo tới. Tiếp lấy hắn liền buông tay, đem hắn quăng về phía một bên. Thanh Vũ bay ra một đoạn khoảng cách ngắn, liền cánh mở ra, thân hình trong nháy mắt đứng tại trên không, tiếp lấy bay về phía chủ nhân. Nó vây Diệp Cảnh Vân chuyển tầm vài vòng, làm sao đều không rõ, chủ nhân sức mạnh như thế nào so với hắn còn lớn. Gặp thắng Thanh Vũ Diệp Cảnh Vân rất là cao hứng, tiện tay ném ra một chi mấy chục năm phần dữ liệu. Thanh Vũ một chút tiếp nhận, kéo kẹt kéo kẹt liền nuốt vào bụng. Lúc này, Phương Cầm đứng tại phía dưới, nhẹ nhàng vỗ tay. Nàng năm nay đã 40 tuổi, đem đến cái này tỷ bà đạo cũng 11 năm. Nàng đã hoàn toàn lấy được Diệp Cảnh Vân tin nhiệm, cho nên Diệp Cảnh Vân lúc tu luyện cũng chưa từng tránh nàng. Hơn nữa Diệp Cảnh Vân thân là trúc cơ tu sĩ, tại trên tỷ bà đạo bên trên bảy ra thực lực cũng không khác người, vô luận là nhị giai yêu thú linh sủng, vẫn là nhị giai luyện thể, đều tại bình thường phạm vi bên trong. Hỗn hợp, những thứ này cùng hắn chân chính áp chủ bài so sánh, không tính là gì. Diệp Cảnh Vân rơi xuống trên tỉ bà đạo ở bên trên, Phương Cầm mặt nở nụ cười đi tới, đưa qua một cái khăn mặt. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa trên mặt mồ hôi. Bây giờ Phương Cầm tại tỉ bà đạo định vị, ngoại trừ là nhất giai chúng phẩm phu sư, còn có chút giống thị nữ. Phương Cầm tay nghề tinh xảo, tâm tư cẩn thận, không chỉ có nấu được món ngon, còn đem tỉ bà đạo xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dân già, Diệp Cảnh Vân liền cũng ngầm cho phép loại tình huống này. Phương Cầm nhìn xem Diệp Cảnh Vân, do dự một hồi nói nói, "Diệp tiên mối, ta muốn mời ba cái nghỉ hẳn tháng, về nhà xem." Diệp Cảnh Vân nghe vậy quay đầu, nhìn về phía Phương Cầm. So sánh tại 10 năm trước, Phương Cầm Dung Mạo không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là như vậy mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khóe mắt cũng không có bất luận cái gì nếp nhăn, chắc là một mực tại phục dụng chú nhan đan. Hắn nói: "Đi thôi, ngươi tại tỷ bà đạo chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng nên về nhà nhìn một chút. 3 tháng vẫn là thiếu chút, nửa năm a." Phương Cầm đại hỉ, nói: "Đã tạ diệp tiền bối." Diệp Cảnh Vân đưa qua mấy chương phụ lục, nói: "Đây là 4 tờ nhị giai hạ phẩm phụ lục, hai tấm phòng thân, hai tấm chạy trốn." Lấy Phương Cầm luyện khí 6 tầng tu vi, căn bản là không có cách khống chế nhị giai hạ phẩm công kích phụ lục, ngược lại có khả năng làm bị thương chính mình, cho nên hắn mới không cho. Phương Cầm cung kính tiếp nhận phụ lục, thu thập một phen đồ vật sau, liền đáp lấy thời nhỏ, rời đi bách bảo hồ. Một tháng sau, Phương Cầm mang theo kích động, gõ ra môn. Cầm Nhi. Một cái trên mặt có nếp nhăn trung niên phụ nhân, ngạc nhiên nhìn xem Phương Cầm. Mộ Thân. Phương Cầm nhanh đi hai bước, tiến lên ôm lấy Mộ Thân. Phụ thân đâu? Nàng hỏi. Hắn săn đi đi, rất nhanh sẽ trở lại. Phụ nhân ôn nhu đáp. Phương Cầm có phụ thân là luyện khí tầng 3 tu sĩ ngoại trừ săn yêu, không có gì sở trường. Phu nhân, ta trở về." Phương Cẩm nghe vậy, nhanh chạy ra ngoài, thấy được đang đi tới phụ thân. Đi tới người này tóc mai điểm bạc, mang theo ba phần đau đớn, cánh tay phải chỗ có máu tươi. Thấy là Phương Cẩm, sau khi kinh ngạc, hắn vội vàng điều chỉnh biểu lộ, cũng đem tay phải cong chắp sau lưng, không muốn để cho nữ nhi nhìn thấy chính mình yếu ớt một mặt. Nhưng bây giờ, Phương Cẩm tu vi đã còn cao hơn hắn, hắn nơi nào giấu giếm được. Phương Cẩm có chút đau lòng đi đến bên cạnh cha, đưa tới một cái đan dưỡng dược, nói: "Phụ thân, đây là chữa thương đan dưỡng dược, người nhanh ăn vào ạ." "Ta không sao." Tính dưỡng hai ngày liền tốt. Mai Hoa Phường bên ngoài, chu ra địa vực, trong một rừng cây. Sư Muội, ngươi nhìn bên kia có cái gì? Một cái sinh đẹp nam tử ngồi ở một cái ngựa ngùng nữ tử bên cạnh, hiếu kỳ nói. Ngựa ngùng nữ tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên kia. Có chút nghi ngờ hỏi, cái gì cũng không có a. Lúc này, sinh đẹp nam tử đột nhiên ôm nữ tử, hôn vào cái sau trên gương mặt. Nữ tử lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nện cho nam tử hai cái, nghiêng đầu đi nói, Sư Minh, ngươi thật là xấu, nhân gia không để ý tới ngươi. Nam tử cười hắc hắc, bầu không khí lập tức mập mờ. Lúc này, nam tử đột nhiên hơi biến sắc mặt, nói: "Sư muội, ngươi mau nhìn bên kia." Nữ tử nghe vậy, lại không có động tác, chỉ nói: "Sư huynh, ngươi cũng đừng lừa người ta." A! Một đạo tiếng thét chói tai vang lên, tiếp lấy liền im bặt mà dừng. Nữ tử vội vàng quay đầu, lại phát hiện nam tử bị một đoàn kỳ quái bóng tối bao trùm. Nàng vội vàng ngóc ra pháp khí, lại phát hiện cái bóng này đột nhiên nhảy lên một cái, nhào về phía chính mình. "Cứ mạng!" Tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Sau một lát, dừng cây này lại khôi phục yên tĩnh. Chương 109 luyện thể đột phá. 1 năm sau, tỷ bà Đào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 Lấy Phương Cẩm lệnh khí 6 tầng tu vi, căn bản là không có cách khống chế nhị giai hạ phẩm công kích phụ lục, ngược lại có khả năng làm bị thương chính mình, cho nên hắn mới không cho. Phương Cẩm cung kính tiếp nhận phụ lục, thu thập một phen đồ vật sau, liền đáp lấy thuyền nhỏ, rời đi Bạch Đảo Hồ. Một tháng sau, Phương Cẩm mang theo kích động, gõ ra môn. "Cẩm Nhi." Một cái trên mặt có nếp nhăn trung niên phụ nhân, ngạc nhiên nhìn xem Phương Cẩm. "Mộ Thần." Phương Cẩm nhanh đi hai bước, tiến lên ôm lấy Mộ Thần. "Phu thân đâu?" Nàng hỏi. Hắn săn dâu đi, rất nhanh sẽ trở lại. "Phu nhân ôn nhu đáp."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 chuyên 110 luyện khí đột phá. Phương gia tổ điện. Cầm Nhi, đi theo ta, tộc trưởng thì ở đỉnh núi." Một cái trưởng bối nói. Phương Cầm theo ở phía sau, trong lòng không hiểu, không rõ tộc trưởng vì sao lại tìm nàng. Nang mạch này chỉ là gia tộc bằng chi, cũng không được coi trọng. Tang thêm nàng chỉ là hạ phẩm linh căn, tình cảnh thị càng thêm không tốt, bằng không thị cũng không đến tại đi hồng liên tiên thành kiếm ăn. Từ nhỏ đến lớn, nàng liên nhìn thấy tộc trưởng số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ đừng nhắc tới bị đơn độc triệu kiến. Không phải là muốn đem ta lưu lại Phương gia a. Trong nội tâm nàng căng thẳng. Tiến vào một gian phòngốc sau, Phương Cầm liền nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu cái vị kia lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, chính là phương gia duy nhất chúc cơ tu sĩ, Phương Hàn Tùng. "Cầm Nhi, qua nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi có nhiều vắng vẻ, xin hãy tha lỗi." Phương Hàn Tùng thành khẩn nói. Phương Cầm vội vàng đứng dậy, nói gấp, "Tộc trưởng ngài nói quá lời. 20 năm trước nàng bị thuốc ép rời khỏi gia tộc chính mình song sáo lúc, nàng chính xác đối với gia tộc có 3 phần bản trách. Nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm bình thường trở lại, thậm chí có chút cảm tạ. Nếu không phải bởi vì ở gia tộc không được coi trọng, không chiếm được tài nguyên tu luyện, nàng cũng không khả năng đi Hồng Liên Tiên Thành." Tự nhiên cũng không khả năng gặp phải Diệp Tiên Bối. Phương Hàn Tùng khẽ gật đầu, nói: "Cầm Nhi, nghe nói ngươi là nhất giai chúng phẩm phụ sư, còn thường xuyên chịu Diệp phủ sư dạy bảo, chắc hẳn phụ lục ký nghệ nhất định tâm hậu. Ta muốn cho ngươi về đến gia tộc, đảm nhiệm gia tộc trưởng lão, coi như thủ lao, gia tộc sẽ vì ngươi cung cấp hết lộ đan nhường ngươi đột phá đến luyện khí hậu kỳ, không biết Cầm Nhi ngươi là có hay không nguyện ý." Phương Cầm nghe vậy, không chút do dự cự tuyệt. Trên đường, nàng liền muốn qua chuyện này. Mặc dù lâu không về đến gia tộc, chợt vừa cảm thụ đến thân tình cha mẹ, để cho nàng có chút trầm mê, nhưng nàng biết rõ, nàng toàn dựa vào Diệp Tiên Bối mới có thể có hôm nay, nàng quyết không thể cô phụ Diệp Tiễn Bối. Hỗn hổ, một quả huyết lộ đan mặc dù có giá trị không nhỏ, cao tới 1000 linh thạch. Nhưng Diệp Tiễn Bối trong những năm này cũng cho qua nàng không thiếu linh thạch, xem như vẽ phụ cùng trông nom hòn đảo thủ lao. Mà nàng tại Tỳ Bà Đảo, ngoại trừ mua chú nhan đan, cũng không có cái gì chi tiêu. 1000 linh thạch, nàng vẫn là lấy ra đi ra ngoài. Tộc trưởng Hạo Ý, phương cầm tâm nhận. Nhưng Diệp Tiễn Bối đối với ta ân sâu như biển, ta không làm được phản bội sự tình. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, có lẽ tiếp qua mấy chục năm, ta bị Diệp Tiễn Bối chê, ta liền sẽ về đến gia tộc, nhưng tuyệt không phải bây giờ. Phương Hàn từng nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Nhìn Vương Cẩm Giang vẻ, nàng và Diệp Cảnh Vân ở giữa, nhất định quan hệ thâm hậu. Đã như vậy, hắn cũng không tốt ép ở lại. Dù sao Chu gia cùng Diệp Cảnh Vân thế nhưng là hung danh bên ngoài, đầu tiên là Diệp Tôn gia, về sau càng là Diệp hợp hoàn tông. Mà hai cái thế lực này, tùy tiện xách ra một cái tới, đều so Phương gia mạnh hơn nhiều. Ta vừa vặn có việc, nghĩ nhân cơ hội này thăm viếng Diệp đạo hữu. Đã như vậy, chờ ngươi trở về Bạch Đảo hồi lục, ta tiến đưa ngươi trở về. Trong khoảng thời gian này, Ma tu lại bắt đầu tản phá bờ bãi, không ngừng có tiểu gia tộc luyện khí từ đệ loạt vào bất chợt hắn muốn vì chính mình cùng gia tộc sau mua dùng chút phụ lục, làm dùng để phòng thân. Sau 3 tháng, tỷ bà đạo bên trong, luyện khí cắt. Diệp Cảnh Vân tay cầm một mũi lửa phi kiếm màu đỏ, nghiêm túc kiểm tra. Chỗ chuôi kiếm tinh vân thạch, chế tạo số lần không đủ, sẽ trì trệ pháp lực chuyển vận. Chỗ mũi kiếm gia nhập thiên tàn sa vẫn là thiếu chút, dẫn đến không đủ sắc bén, góc độ cũng không thích hợp, điều khiển sẽ tốn nhiều một phần pháp lực. Tôi tôi, lại là phế phẩm, chỉ có thể làm nhất giai pháp khí bán đi, còn không bằng bỏ vào lò nấu lại. Cái này nhị giai hạ phẩm pháp khí, luyện chế thực sự là khó khăn. Diệp Cảnh Vân than nhỏ khẩu khí, lắc đầu, Đem phi kiếm này ném vào lò luyện khí bên trong, dự định lấy ra còn có thể dùng tài liệu, luyện chế lại một lần. Sau 3 tháng, Diệp Cảnh Vân nhìn xem pháp khí, hài lòng gật đầu. Mặc dù vẫn là thô tháo chút, xấu chút, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng sử dụng liền không có gì đáng ngại, cùng lắm thì bán tiện nghi chút. Luyện khí 12 năm, cuối cùng tại là trở thành nhị giai luyện khí sư. Ta có thể có một bề này, ngoại trừ vượt qua bình thường thần thức cũng không tệ luyện khí thiên phú, cái này nhị giai chúng phẩm lò luyện khí cũng là lên đại tác dụng. Cuối cùng, chính là dựa vào không so đo chi phí đầu nhập, cùng với cần cù luyện tập, Dù sao một môn kỹ nghệ nếu là muốn tinh thông, ngoại trừ luyện tập nhiều, cũng không đừng tắt. Hắn tại tỳ bà đảo lúc, thường xuyên là tại luyện khí các một trời chính là mấy tháng, trăm chỉ có thể thấy được lúng lúng. Nghĩ xong những thứ này, hắn liền duỗi lưng một cái, đi ra ngoài. Phát hiện Thanh Vũ đang tại trong linh điện, vụ về thi triển văn vũ thuật, cho linh điện tối nước. Tại phương cầm sau khi đi, Diệp Cảnh Vân liền đem trông nom linh điện nhiệm vụ, đều giao cho Thanh Vũ. Mà Thanh Vũ chỉ là yêu thú, ngày bình thường liền cẩu thả, vụ về. Nếu là để nó nuôi cá, bắt trùng, còn có thể miễn cưỡng, trông chọt linh điện loại này công việc tỉ mỉ, làm cũng quá khó khăn ai, mảnh đất kia tưới thủy nhiều lắm." Diệp Cảnh Vân liền vội vàng tiến lên, nhận lấy thanh vũ trong tay chuẩn pháp lệnh kỳ, tụ tập được mây mưa tới. Làm đã quen vùng tay trưởng quy hắn, chợt một năm sống, lại có chút không thít đứng. Tính toán thời gian, Phương Cầm cũng nên trở về. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ. Sau 7 ngày, "Diệp tiên đối, ta là Phương Cầm, còn xin mở ra trận pháp. Ta Phương gia tộc trưởng Phương Hán Tùng muốn bái gặp ngài, nói có việc thương lượng." Diệp Cảnh Vân đang cho linh điền tưới nước, nghe vậy đi đến hòn đảo bên cạnh, mở ra trận pháp đem hai người mời đi vào. Phương Cầm tiến vào hòn đảo sau, đầu tiên là cho Diệp Cảnh Vân hành lễ, sau đó quét mắt một mắt hòn đảo. Phát hiện tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, hòn đảo trở nên lộn xộn không ít, có nhiều chỗ đã ngọc đầy cỏ dại. Nàng rất tự nhiên tiếp nhận diệp cảnh vân trong tay trận pháp lệ kỳ, một bên thao túng trận pháp phóng thích vân vũ thuật, một bên vận chuyển pháp khí xử lý cỏ dại. Nàng trạng thái tiến vào 10 phần tự nhiên, tựa hồ sớm đã thành thói quen làm loại sự tình này. Phương Hàn từng thấy thế, trong lòng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, Phương Cẩm dù sao cũng là luyện khí 6 tầng, ở trên đảo địa vị tất nhiên không thấp, không nghĩ tới chỉ là một cái thị nữ. Hắn nhìn quanh một vòng mới hiểu được, trên đảo này ngoại trừ một con yêu thú, cũng chỉ có Phương Cẩm một nữ tính. Mà Diệp Cảnh Vân làm như thế phái, lời thuyết minh phương cẩm trong lòng địa vị, tất nhiên không thấp. Nhị gia yêu thú linh sủng, còn không biết cái gì chủng loại. Phương Hán Tùng khiếp sợ trong lòng, đối với Diệp Cảnh Vân càng là coi trọng mấy phần. Ở bên ngoài lưu truyền thông tin bên trong, không ai có thể nói qua cái này linh sủng truyện. Trên người người này, thực sự là bí ẩn trọng trọng a. Trong cái đảo ương một gian trên gác xép, Phương Hán Tùng xuyên thấu qua lầu các, trông về phía xa toàn bộ Bạch Đảo Hồ chỉ cảm thấy bích thủy dạo dư, nhìn đến tâm thần thanh thản. Mà trái lại chính hắn, mặc dù thân là gia tộc lão tổ, nhìn như ngăn nắp vô cùng, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được. Hắn luôn một mực vì hậu đại bốn ba, rất là lao lực. Nghĩ tới đây, hắn cảm thán nói, Diệp đạo hữu, ngươi đây thật là để cho ta hâm mộ a. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nói, Phương đạo hữu quá khen, không biết Phương đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì. Phương Hàn Tùng nói, ta lần này tới, là nghĩ cùng Diệp đạo hữu làm cái suy ý. Ta phương gia lãnh địa gần sát cổ đảng sân bạch, sản xuất nhiều gia thú, muốn cầm gia thú đổi chút phụ lục, ngài nhìn, có thể hay không? Trong đó, lấy nhất giai gia thú làm chủ, ngẫu nhiên có chút nhị giai gia thú, giá cả liền theo giá thị trường tới. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đồng ý, mặc dù hắn không cần đến nhất giai gia thú, nhưng ở Mai Hoa Phượng vẫn là lấy cấp thấp phụ lục làm chủ, đối với nhất giai gia thú nhu cầu rất lớn, mà dạng này liền tương đương tại hắn nhiều một cái nhà cung cấp hàng. Sau đó, Phương Han Tùng đưa qua một cái túi chứa vật, bên trong có nhị giai hạ phẩm yêu thú da một tấm, nhất giai bên trong thượng phẩm da thú vài trượng, tổng giá trị hẹn 2000 linh thạch. Hắn nói, kể từ Hợp Hoan Tông bị hủy diệt sau, những cái kia tu sĩ ma đạo yên tĩnh sau một thời gian ngắn, gần nhất lại bắt đầu tứ ngược, cho nên ta muốn đổi chút phòng ngự phụ lục. Rất nhanh, hai người thuận lợi đạt tới giao dịch, Diệp Cảnh Vân xem như hơi kiếm lợi điểm. Trước khi đi, Phương Han Tùng nói, còn muốn đa tạ Diệp đạo hữu. Đối với Phương Cầm chiếu cố, ta vốn muốn cho Phương Cầm lưu lại ta phương gia, đồng thời hứa hẹn huyết lộ đan lại bị nàng không chút lưu tình tự tuyệt, thật sự là để cho ta không ní tới. Hôm nay xem xét, mới biết được Phương Cầm lựa chọn, quả nhiên chính xác. Nói đi, hắn liền quay người cáo từ. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Sau một tháng, Phương Cầm đi đến trong phòng, nói: "Diệp tiên bố, đây là ta vẽ thành nhất giai chúng phẩm phù lục, ngài xem phải chăng hợp cách?" Từ phương hướng tùng nơi đó lấy được ra thu sau, Diệp Cảnh Vân liền để Phương Cầm làm thành lá bùa, cũng đem một bức vẽ phụ thành phù lục, tới vì Mai Hoa Phường Diệp phủ đường bổ hạng. Diệp Cảnh Vân tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện phẩm chất cũng không tệ, hài lòng gật đầu, nói: "Ngươi bây giờ vẽ nhất giai chúng phẩm phụ lục sát suất thành công cũng có hơn 7 phần 10 đi, rất không tệ." Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra, Phương Cầm rất thành thật, cũng không có giống hắn vì chu ra vẽ phù lục như thế, báo thấp sát suất thành công, cũng đem dư thừa tài liệu chính mình thu lại. Phương Cầm nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Đây vẫn là may mắn mà có Diệp tiền bối ngài dạy bảo." Diệp Cảnh Vân hỏi: "Ngươi tại luyện khí 6 tầng đã dừng lại 5 năm đi, đã có thể chuẩn bị đột phá. Viên này huyết lộ đan cho ngươi, nhanh đi chuẩn bị đột phá a." Viên đan dược kia là hắn hủy thác Lâm Hồng Cốc đi Hồng Liên Tiên Thành nhập hàm lúc, từ quan đan sư nơi đó mua. Dù sao tại Mai Hoa Phượng, muốn mua loại đan dược này cũng không dễ dàng. Hắn sợ dĩ làm như vậy, một mặt là Phương Cầm theo hắn nhiều năm như vậy, coi là lao khổ công cao, nên cho cái này đan dược. Một phương diện khác cũng là hy vọng Phương Cầm sau khi đột phá, phụ lục kiến nghệ mấy người có thể tiến thêm một bước, phụ trách vẽ nhất giai thượng phẩm phụ lục. Hắn cũng có thể bởi vậy nhẹ nhõm chút, đem thời gian càng nhiều dùng tại trên lực khí. Phương Cầm lắc đầu, nói, "Diệp tiên bối, ta có linh thạch, chúng ta đi mua liền tốt." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nghiêm mặt nói, "Không được." chính ngươi đi mua, phải chờ tới lúc nào? Hơn nữa ngươi một khi rời đi, ta cái này tỷ bà đạo liền không có người chiếu cố. Phương Cẩm nghe vậy, tối đầu, khoé lọng lấy ngón tay không chịu nói. Phương Cẩm tâm tình rất mâu thuẫn, nàng đối với Diệp Cảnh Vân âm mộ đã lâu, không muốn không duyên cớ tiếp nhận Diệp Cảnh Vân hảo ý. Nhưng mà, nàng lại rất cao hứng, biết Diệp Cảnh Vân là đang quan tâm nàng. Cân nhắc thật lâu, nàng chung quy là tiếp nhận huyết lộ đan. Trước khi rời đi, nàng lặng lẽ hướng về trên bàn đặt một cái túi chứa vật. Tại Phương Cẩm sau khi đi, Diệp Cảnh Vân vất tay chiều qua túi trữ vật, bên trong là lúc trước hắn đưa cho Phương Cầm bốn tờ nhị giai hạ phẩm phụ lục, còn có 1000 linh thạch. 1000 linh thạch, đúng lúc là huyết lộ đan giá thị trường. Diệp Cảnh Vân cầm túi trữ vật, cảm thán nói, tiểu cô nương này vẫn rất có cường. Hắn biết, trong những năm này, Phương Cầm một mực trở tại Tỷ Bà Đảo, không có gì thu nhập thêm, nghi tích góp lại nhiều linh thạch như vậy, cũng không dễ dàng. Chương 111 gặp lại cố nhân, chương 111 gặp lại cố nhân. Nửa năm sau. Diệp Đại ca, có một tin tức tốt. Lâm Hồng Cốc mặt mũi tràn đầy vui mừng bay đến trên Tỷ Bà Đảo. Ngươi nhìn Đây là ta vừa luyện chế ra nhất giai trùng phẩm khôi lỗi." Nói xong, hắn lấy ra một cái sắt màu đen khôi lỗi. Cái này khôi lỗi chính là đầu hộ thân người, sắc mặt dữ tợn, toàn thân màu đen, mặt ngoài có thanh sắc đường vân. Một cái tay bên trong nắm trường mâu, trong tay kia cầm một mặt hỏa hùng sắt tấm trắng, hơn nữa cũng là nhất giai trùng phẩm pháp khí. Cái này khôi lỗi tên là Hắc Hổ khôi lỗi, công thủ vạn toàn, bản thân phòng ngự cũng cực mạnh. Diệp Cảnh Vân nhìn xem khôi lỗi, hai long gật đầu, nói, "Ta quả nhiên không nhìn lầm, tại trên khôi lỗi một đạo, hùng cốc huynh chính xác rất có thiên phú." Phương Cầm, ngươi qua đây thử xem cái này khôi lỗi." Đang tại túy nước Linh Điền Phương Cầm nghe vậy đi tới, nàng đã thành công đột phá đến luyện khí 7 tầng, chân chính sinh ra thần thức, có khả năng điều khiển mấy mưa, so trước đó lớn không chỉ một lần. Mặc dù hắn không thiện chiến đấu, nhưng đối phó với cái này khối lỗi, hẳn chính là không có vấn đề gì. Tiếp lấy, Lâm Hồng Cốc liền điều khiển khối lỗi, đem pháp lực hấp chế đến luyện khí 6 tầng trình độ, đồng thời tận lực không dụng thần thức, cùng Phương Cầm bắt đầu đấu pháp. Phương Cầm nhìn xem sắc mặt dữ tợn khối lỗi, hít sâu vài khẩu khí, cơ thể căng cứng. Kể từ 20 năm trước, nàng rời khỏi gia tộc đi Hồng Liên Tiên Thành, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng liền không cơ bản không cùng người chiến đấu qua. Bây giờ đối mặt so với mình cảnh giới còn thấp một chút khối lỗi, vẫn không khỏi tâm tình cần trương. "Phương Cầm, ngươi trước tiến công." Diệp Cảnh Vân nói. Phương Cầm nghe vậy, hít sâu một hơi, móc ra một cái nhất giai trúng phẩm phi kiếm, vòng quanh vòng công về phía hắc hộ khối lỗi. Diệp Cảnh Vân xem xét, liền nhịn không được nâng chán thở dài. Cái này Phương Cầm chiêu thức lên tay, xem xét chính là ngoài nghề. Quả nhiên, không ra ba chiêu, Phương Cầm liền bị vây khốn, cùng lại không chỗ tránh né. Khối lỗi trong miệng phát ra hừ quàng, bắn ra một đạo pháp thuật, liền muốn đánh tại trên bà vai. Cũng may Diệp Cảnh Vân kịp thời ra tay, chặn pháp thuật. Phương Cầm đứng ở nơi đó, Sắc mặt lúng túng, bị thấp cảnh giới khôi lỗi 3 chiêu đánh bại, thật sự là á muội. Diệp Cảnh Vân trên mặt cũng không quan, chỉ nói: "Phương Cầm, ngươi đừng vẫn mãi là vội vàng vẽ phủ, về sau hay là muốn rút ra chút thời gian để luyện tập chiến đấu." Phương Cầm không dám nhìn hắn, ngập ngừng nói gật đầu, đáp ứng xuống. Diệp Cảnh Vân ánh mắt chuyển hướng Lâm Hồng Cốc nói: "Hồng Cốc huynh, ngươi cái này khôi lỗi phẩm chất không tệ, nếu là ở Mai Hoa Phường mở một gian cửa hàng, tất nhiên sẽ rất được ham nên." Lâm Hồng Cốc lắc đầu, nói: "Bây giờ chỉ có thể nói còn có thể, cần cải tiến chỗ còn có quá nhiều." Diệp Cảnh Vân cười nói: "Không cần tự coi nhẹ mình." với cái này khôi lỗi chỉ nói dùng tài liệu, liền so triệu ra mạnh hơn nhiều. Bọn hắn có thể không nỡ ngoài định mức cung cấp pháp khí, đều phải tốn giá cao chọn mua mới được. Pháp khí một chuyện, người có thể cùng chu gia luyện khí các hợp tác, dạng này còn có thể giảm xuống không thiếu chi phí. Hai người lại thương thảo một phen, xác định kế hoạch hoạt tác. Diệp Cảnh Vân có mai hoa phường cổ phần, cho nên danh nghĩa có vài gian cửa hàng. Hắn liền lấy ra một gian tới xem như cửa hàng, từ lâm hồng cốc tới luyện chế khối lỗi, cuối cùng lợi nhuận là chưa đôi. Diệp Cảnh Vân vốn định chỉ chiếm ba thành, dù sao cửa hàng khác tiền thuê, cũng căn bản là cái tỷ lệ này. Nhưng Lâm Hồng Cốc vì báo ân, vẫn là cho thêm hai thành. Nửa ngày sau, Diệp Đại Ca, vậy ta liền đi trước, đi Mai Hoa Phượng chuẩn bị mở tiệm. Cái này hạt hồ khôi lỗi liền lưu lại trên tỷ bà đảo, cho Vương Cầm luyện tập chi dụng a. Sau đó, nếu như ta nghiên cứu ra mới khôi lỗi chủng loại, cũng biết đưa tới một phần, đến lúc đó còn muốn làm phiền Phương Cầm hỗ trợ khảo thí. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Diệp Cảnh Vân biết rõ, Lâm Hồng Cốc đây là thừa cơ báo ân. Phương Cầm chiến lược tạm thời không trông cậy đổi, mà có những thứ này khôi lỗi, cho dù Diệp Cảnh Vân cùng Thanh Vũ không tại, ở trên đảo cũng có thể có chút lực lượng phòng ngự. Sau một tháng, Mai Hoa Phượng tại Diệp phủ đường bên cạnh, một gian tên là Trăm đạo Khôi lỗi đường Khôi lỗi cửa hàng Khai Trương. Dựa vào giá cả rẻ tiền, tốt đẹp phong chất, cửa hàng này rất nhanh liền đánh ra danh khí, từ Khôi lỗi triệu ra cửa hàng nơi đó, cấp đi không thiếu khách hàng. Nửa năm sau, tỷ bà đạo, lão hủ Chu Kính Đông cầu kiến Diệp phu sư, còn xin làm phiền bẩm báo. Một cái đầu hoa dâm đầu lão niên tu sĩ nói, trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, đầy phong sương chi sắc. Nguyên lai là Chu gia chủ, còn xin tiến. Phương Cầm đem Chu Kính Đông đón vào, dẫn tới Diệp Cảnh Vân đại khách lầu các. Sau một lúc, Diệp Cảnh Vân đi đến lầu các, nói: "Chu gia chủ, thực sự là đã lâu không gặp." Chu Kính Đông là Chu gia gia chủ, Chu Thu phong phú thân. Diệp Cảnh Vân tại Chu gia lúc, từng cùng hắn đánh qua không thiếu quan hệ. Chu Kính Đông nhanh đứng dậy, nói: "Diệp phu sư, lão hủ hữu lễ." Nhìn xem Diệp Cảnh Vân, Chu Kính Đông tâm tình phức tạp. 30 năm trước, hắn còn có địa vị cao, có thể lấy nhặt bạ trưởng bối giọng điệu thuyết phục Diệp Cảnh Vân, để cho hắn lưu lại Chu gia. Trong nháy mắt 30 năm, mình đã tóc trắng xóa, gần đất xa trời, mà Diệp Cảnh Vân vẫn là trước kia như vậy thanh xuân tuổi trẻ. Hắn chỉnh lý tốt tâm tình, nói: "Đoạn thời gian trước, ta đã từ vị trí gia chủ bên trên lui xuống, bây giờ chỉ là một cái lão già hẩm hẹp. Nhưng ta cuối cùng là không chịu ngồi yên, liền bắt đầu xử lý lên trong tộc cửa hàng tới. Trong đó vì Diệp phụ sư buôn bán vũ khí cửa hàng, ngay tại ta khai quản phía dưới. Đây là 5000 linh thạch, là năm ngoái vũ khí thu vào, trong đó có kèm theo còn có rõ ràng chi tiết, làm phiền ngài điểm số một chút." Diệp Cảnh Vân tiếp nhận túi trữ vật, cũng không có xem xét, chỉ nói: "Cùng Chu gia làm ăn, ta rất tiến tâm. Chỉ là không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này, còn muốn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến." Chu Kính Đông nói: "Diệp phù sư ngài quá khách khí, ta còn có sự kiện muốn nhắc nhở." Mai Hoa Phường trung quanh tới một vị trúc cơ kỳ tà tu, yêu thích phục kích luyện khí tu sĩ. Sau này ngài thủ hạ tu sĩ tiến đến Mai Hoa Phường lúc, còn phải cẩn thận một chút. Vốn là người này làm việc, rất ít để lại người sống, cho nên vẫn luôn không làm người biết. Nhưng đoạn thời gian trước, ta chu ra một cái tu sĩ ngẫu nhiên gặp phải, mới người này là Phí Sư Minh, là tệ quốc nội danh tà tu Hâu Dương Tuân dưới tay tu sĩ. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cái này Hâu Dương Tuân tu vi là trúc cơ hậu kỳ, một mực chiếm cứ tại Hồng Liên Tiên Thành phụ cận cổ đám trong dãy núi. Dưới tay có hơn 10 vị chúc cơ tu sĩ, tại trên Hồng Liên Tiên Thành bảng truy nã đứng hàng đầu. Nhóm người này thường xuyên cướp bóc quá khứ tu sĩ, gọi là hung danh hiển hách. Mà từ tại hắn tốt tại ẩn tàng, Hồng Liên Tiên Thành mấy lần vây quét đều bị hắn tránh khỏi. Ma Phí Dương Minh chính là dưới tay một thành viên đại tướng, tu vi là chúc cơ trung kỳ. Nhưng cùng thông thường tà tu khác biệt, người này tiếp mạng vô cùng, cơ bản chỉ cấp bóc luyện khí kỳ tu sĩ, bởi vậy càng là nổi tiếng xấu. Diệp Cảnh Vân nói cảm tạ, đa tạ Chu đạo hữu nhắc nhở. Nếu là Phương Cầm cùng Lâm Hồng Yên bị cướp, vậy thì giữ nhiều lành ít. Nói xong câu đó, Chu Kính Đông chắp tay, liền cáo từ. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Chu Kính Đông cao tuổi thân ảnh, không khỏi thất thẩn. Người này lưu cho Diệp Cảnh Vân ấn tượng, vẫn là đạo kia ôn hòa bằng phẳng thân ảnh. Không nghĩ tới 20 năm không thấy, Chu Kính Đông đã là đã biến thành bộ dáng như vậy, thực sự là tuế nguyệt không tha người a. Tính toán thời gian, Chu Kính Đông năm nay đã 100 tuổi, khoảng cách luyện khí kỳ 120 tuổi lại nạn, đã không xa. Đương nhiên, cái này 120 tuổi chỉ là lý luận, đối với tại những cái kia quanh năm chiến đấu, trên thân có lưu không thiếu ám thương tu sĩ, tuổi thọ còn có thể ngắn nửa mấy năm. Diệp Cảnh Vân hơi có cảm khái, hắn năm nay cũng đã 68 tuổi. Hắn tại chu gia từng chờ đợi 27 năm, đã từng nhận biết những người kia, sợ là có thật nhiều tuổi thọ đều nhanh đến, thời gian không đợi người à. Hắn lắc đầu, đem cái này một tia thương cảm vùng da náo hải, lấy ra một cái ngọc giản, cho tại Hồng Liên Tiên thành tự tưởng tiểu Cẩm Việt thư. Cái này phí Xương Minh ở phụ cận đây, chung quy là cái tai họa, nhưng Diệp Cảnh Vân Tuyệt sẽ không tự mình ra tay. Gặp nguy hiểm không nói, còn có thể chọc câu Dương Vân. Hắn nhưng cũng có nhân mạch, tự nhiên muốn đẩy đủ lợi dụng. Hơn nữa, cái này cũng là cho tưởng tiểu Cẩm cung cấp công lao. Mai Hoa phường bên ngoài trong một cái rừng. Đinh Vật Lương sếp bằng ngồi dưới đất, trên thân huyết khí bốc lên. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi. Cái này huyết ảnh thần công thực sự là thần kỳ, lại có thể dựa vào hấp thu tu sĩ huyết khí, đến để cao tốc độ tu luyện. Bây giờ tốc độ tu luyện của ta, so trước đó nhanh gần tới một lần. Tiếp tục như vậy, lại có 2 năm, ta liền có thể tấn thăng đến Chúc Cơ tầng 5. Hắn đoạn thời gian trước, cũng tại trong tộc đối địa linh đan, thành công tấn thăng Chúc Cơ tầng 4. Nếu có thể đi săn Chúc Cơ tu sĩ, tốc độ tu luyện của ta còn có thể lại để cao rất nhiều. Tính toán, lý do ổn thỏa, vẫn là tiếp tục tìm luyện khí kỳ a. Hắn định ra là tiểu môn tiểu hộ Nếu là hắn cấp bóp tu sĩ sự tình bại lộ, căn bản che chở không được hắn. Tay phải hắn vung lên, liền biến thành mặt chữ điền bảng, trán rộng bộ dáng, khóe mắt còn có một đạo vết xẹo. Phối hợp trên người trang phục, một cỗ hung hãn chi khí đập vào mặt, chính là phí Dương Minh bộ dáng. Bộ dạng này ngụy trang diện mục là hắn chu tâm chọn lựa, người này công pháp biểu hiện cùng hắn tương tự, ngoại nhân rất khó phân biệt. Làm loại này chặn giết sự tình, đương nhiên không thể dùng nguyên bản diện mục. Đinh gia mặc dù làm việc hơi có bá đạo, nhưng cũng là tuyệt không tính là tattoo. Hắn làm những sự tình này, cũng là dấu giếm gia tộc tới làm. Chương 112 Tà tu bị bắt, chương 112 Tà tu bị bắt. Sau 3 tháng, Hồng Liên Tiên thành phụ cận, cổ đãng sơn mạch trong một cái sơn động. Âu Dương tuân tay cầm một khối ngọc giản, đọc đến lấy trong đó tư liệu. Người này có mùi hừng, mỏng bờ môi, có vẻ hơi hà khắc. Trong ngọc giản viết một phong mật tín, có người ở Mai Hoa phường phát hiện phí xương minh dấu vết, Hồng Liên Tiên thành sắc phái Tưởng tiểu cầm tiến đến điều tra. Sau một lát, hắn lạnh rên một tiếng, đối đứng tại bên cạnh Hung Hãn tu sĩ nói: "Hương Thịnh, Mai Hoa phường có người giả mạo ngươi, ngươi qua bên kia xem." Hắn trong khoảng thời gian này đang nổi lên kế hoạch lớn, cho nên đang tại ngủ đông. Bọn thủ hạ đều bị cấm chỉ hoạt động. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến, nhất thiết phải làm rõ ràng chuyện gì xảy ra mới được. "Là, Âu Dương đại ca." Hung hãn tu sĩ đáp, tiếng như hùng trung, tại là trong sơn động vang vọng thật lâu. Người này chính là Phí Dương Minh, đinh vật lương giảm bạo đối tượng. Tại Phí Dương Minh sau khi đi, Âu Dương tuân gọi qua một cái thủ hạ, nói, "Ngươi đi chuyến Hồng Liên Tiên Thành, đi cho tuyến nhân tiến đưa 2000 linh thạch." Đối với tại một cái tà tu tới nói, mạng lưới tin tức cơ hội chính là sinh mạng, cho nên hắn vẫn luôn cẩn thận duy trì. Đối với tại tin tức tính chân thực, hắn cũng không hoài nghi. Đây là hắn tại Hồng Liên Tiên Thành tu nhân, lại địa vị không thấp, tin tức truyền đến từ trước đến nay rất đáng tin. Cũng chính là dựa vào cái này tu nhân, hắn mới dám tại Hồng Liên Tiên Thành chung quanh cắm rễ, đồng thời tránh thoát Hồng Liên Tiên Thành quan phương mấy lần mấy quét. Đến tại Tưởng Tiểu Cẩm, Âu Dương Tuân cũng không lo lắng. Phí Dương Minh người này làm việc cẩn thận nhất, tuyệt sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cho dù bị phát hiện, tu vi của hắn cũng so Tưởng Tiểu Cẩm cao hơn, chạy trốn không có vấn đề. Lại nói, ta tu vốn là lấy mạng đổi linh thạch, mạo hiểm không tính là gì. Thủ hạ vốn là dùng để thay hắn mạo hiểm, không còn kêu thêm chính là, bằng không thì hắn dưỡng nhiều thủ hạ như vậy để làm gì? Trong lòng của hắn hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Cùng ngay đồng thời, một chiếc màu đỏ sẫm phi thuyền cũng từ Hồng Liên Tiên Thành chỗ cửa thành bay ra, thẳng đến Bạch Đảo Hồ mà đi. Trên phi bay, Tưởng Tiểu Cầm lẻ loi một mình, ngoại trừ bên hông treo cái linh súng đại, cũng ngày xưa cũng không khác biệt. Bạch Đảo Hồ Tỳ Bà Đảo. Tưởng Tiểu Cầm đứng tại trên ghế xếp, ngắm nhìn ở trên đảo bích lục linh điện, đình đình ngọc lập phương cầm, cùng với tại thiên không du đang thanh vũ, chỉ cảm thấy thật không phải mãi. Nàng lại nhìn về phía sóng gợn lăn tăn mặt hồ, phối hợp nhảy nhót linh ngư, kim hoàng tạ dương, tạo thành một bộ duyên dáng sơn thủy bức họa. Nàng nhắm mắt lại, khẽ sâu một hơi, nhịn không được nói, có này cảnh đẹp tại phía trước, giai nhân đang bên cạnh, còn có nhị giai sủng thú làm bạn. Diệp đạo Hữu, ngươi tại trên đạo này, trải qua thực sự là giống như thần tiên thời gian a. Trái lại ta, chính là một cái số vất vả, một khắc cũng không được rảnh rỗi." Nàng khẽ khẽ thở dài. "Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, mỉm cười nói, tưởng đạo Hữu nói đùa, ngươi so ta nhưng mạnh hơn nhiều. Ngươi là cao quý tử phụ thượng nhân cao độ, nhị giai trung phẩm linh tự sư, ta hâm mộ đều hâm mộ không tới đâu." Tưởng Tiểu Cầm xoay người lại, bưng một chén rượu lên, nói, "Ai, Diệp đạo Hữu ngươi cũng đừng nói cái này, càng nói ta càng hâm mộ." Cho ngày nào ta mệt mỏi, ta cũng phải tìm cái có núi có hồ chỗ, nhàn nhã trải qua quãng đời còn lại. Ta lần này tới, La Vi Diệp Đạo Hữu trước đó vài ngày nói tới Phí Dương Minh một chuyện. Diệp Cảnh vẫn nói, ta nghe nói cái kia Phí Dương Minh thế nhưng là rất cẩn thận, chỉ có tưởng đạo hữu một người, đầy đủ sao? Tưởng Tiểu Cầm mỉm cười, nói, ta cũng không phải một người, ta còn mang theo một cái nhị giai thượng phẩm yêu thú kim nhắn điêu. Nói xong, nàng vỗ vỗ bên hôn mình, cái kia có một cái linh sủng lại. Cái này kim nhắn điêu thế nhưng là thượng phẩm huyết mạch, tương lai có hy vọng đột phá đến tam giai. Đây là sư phụ ta trăm năm phía trước, từ cổ đãng trong dãy núi tìm đến, sau đó một mực từ ta nuôi nấng. Lần này Hồng Liên Tiên thành nhân thủ không đủ, sư phó liền đem cái này kim nhẫn điêu cho ta. Diệp Bạo Hữu, có hứng thú hay không cùng đi tìm kiếm phế xương minh dấu vết?" Tưởng Tiểu Cầm nói, lộ ra 10 phần tự tin. Nếu là có thể nhờ vào đó phát hiện cái kia Âu Dương Tuân Hạo, đồng thời tiêu diệt đám tạp nhân này, có thể ta có thể thay ngươi lấy một cái địa linh đan, dùng để đột phá đến cấp cơ tầng muốn. Cho dù tìm không thấy, cũng có thể phân ngươi chút chiến lợi phẩm." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. Nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ tiền kỳ, liền không nhúng vào. Hắn biết Tưởng Tiểu Cầm có lòng tốt, nghĩ báo đáp hắn chuyển tin tri ân, đồng thời nhờ vào đó giúp hắn đột phá. Nhưng vừa tới, hắn đã có 2 quả địa linh đan, đột phá không là vấn đề. Thứ hai, Âu Dương Tuân Hang ổ nếu là thật dễ tìm như vậy, người này sớm đã bị Hồng Liên Tiên thành tiêu diệt. Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, cũng không quên nữa, hai người lại trao đổi một hồi linh sủng nuôi nấng chi pháp. Cái này duy dưỡng linh sủng, muốn cam lòng đầu nhập, thường xuyên mớm đủ loại dược thảo, yêu thú thịt, linh sủng đề cao mới có thể nhanh, chiến lực cũng biết càng mạnh hơn. Tưởng Tiểu Cầm chia sẻ lấy kinh nghiệm Diệp Cảnh Vân nghe vậy, không khỏi cười khổ, đạo lý kia hắn tự nhiên biết, nhưng biết cũng vô dụng, hắn cũng không giống như Tưởng Tiểu Cầm sư phó như thế tại đại khí thổ, nơi nào đút lên. Ngoài ra, còn phải thường xuyên để cho yêu thú ra ngoại giải sổ mới được. Diệp đạo hữu tỷ bà đạo mặc dù rất lớn, nhưng đối với tại nhị giai yêu thú tới nói, vẫn là nhỏ chút. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cười một cái nói, cái này ngược lại là dễ làm, toàn bộ Bạch Đảo Hồ có hai thành rưỡi đều là loại tại ta, để cho kỹ thuật đi dạo chính là. Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, chậc chậc lưỡi nói không ra lời, chỉ cảm thấy Diệp Cảnh Vân đây là sích lỏa lỏa khoe khoang. Chỉ là cái này tỷ bà đạo chính là nàng tại Hồng Liên Tiên Thành chô ở lớn cấp 3, mà toàn bộ Bạch Đảo Hộ thì càng là không cách nào so sánh được. Diệp đạo Hữu a Diệp đạo Hữu, ngươi câu nói này, để cho ta càng muốn chuyển ra Hồng Liên Tiên Thành. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, lớn như thế một mảnh vực, vừa tới nàng không cần đến, thứ hai nàng cũng không muốn nổi. Tượng Tiểu Cầm tại tỷ bà đảo ở 2 ngày, liền cùng Phong Cẩm, Thanh Vũ đều thân quen. Thanh Vũ tựa hồ đối với Tượng Tiểu Cầm rất là thân cận, thường xuyên hướng về trên thân Tượng Tiểu Cầm có. 2 ngày sau đó, Tượng Tiểu Cầm liền cáo từ, bí mật đi đến Mai Hoa Phượng Trung Thành, đi ngồi chờ phí Sư Minh. Trong cao không Một cái dài hơn một trượng, toàn thân tím bẩm kim nhãn điêu lơ lửng ở giữa không trung, đồng tử màu vàng hơi hơi tỏa sáng, quét nhìn phía dưới. "Kim Nhi, có phát hiện cái gì không?" Tưởng Tiểu Cầm hỏi, "Kim Nhi là cái này Kim Nhãn Điêu tên." Kim Nhãn Điêu trong mắt màu vàng nóng cực kỳ bất phàm, có thể nhìn thấy vài dặm bên ngoài pháp lực ba đạo. Phương Cầm có ý tứ là để cho hắn trước tiên tra tìm chút cơ trung kỳ tu sĩ, sau đó lại phán đoán thân phận. Hai ngày này, Phương Cầm đã phát hiện mấy cái mục tiêu khả nghi, bất quá đều không phải là phí sư minh. Đột nhiên, một tiếng cao tiếng kêu vang lên, Kim Nhãn Điêu cánh vung lên, liền bay về phía đông nam phương hướng. Kim Nhi, chờ ta một chút." Kim Nhãn điêu tốc độ cực nhanh, tưởng tiểu cầm chỉ có thể theo ở phía sau, toàn lực đuổi theo. Sau một lát, một cái sắc mặt nho nhã tu sĩ liền bị Kim Nhãn điêu đè ở trên mặt đất, máu chảy đầy đất, không thể động đậy chút nào, hắn pháp lực cũng bị triệt để áp chế. "Các ngươi là người nào, chắc chắn sai lầm." Tưởng Tiểu Cầm cười lạnh một tiếng, điều khiển pháp lực, một tay đem trên mặt mặt nạ ra người tiết lộ, lộ ra một bộ hung hãn khuôn mặt, chính là Phí Dương Minh. Phí Dương Minh chỉ cảm thấy 10 phần hoảng sợ, hắn vừa đến nơi đây, còn cái gì đều không làm, liền có một cái Kim Nhãn điêu từ trên trời giáng xuống, đem hắn nhấn ở nơi này. Tưởng Tiểu Cẩm thấy thế, hai lòng gật đầu, liền móc ra một thanh khủng lồ đại truy. Cái này đại truy to như dư hấu, cùng Tưởng Tiểu Cẩm thân hình cực không phối hợp. Nàng nếm miệng nở nụ cười, hướng về phía người này cái cốt chính là một truy. Vốn là hư nhược phí Dương Minh tụ lần này, mười phần dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Ta cũng sẽ không cái gì phong cấm pháp lực diệu pháp, chỉ có thể trước tiên hủy quân ngươi. Kim Nhi, làm không tệ. Nàng phủi tay, tán thưởng liếc kim nhãn điêu một cái. Đi thôi, trở về Hồng Liên tiên thành. Nơi xa, Đinh Vật Lương giả vừa gấp rút lên đường tu sĩ, trùng hợp thấy một màn này. Tâm tình của hắn châm trọng. Không nghĩ tới một cái đường đường chốc cơ trung kỳ, liền dễ dàng như vậy bị một con yêu thú bắt. Tu sĩ cấp cao thủ đoạn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Bây giờ chỗ này đã bị Hồng Liên Tiên Thành để mắt tới, hắn là một khắc cũng không muốn ở đây chờ đợi. Chương 113 bên trong có số mật, chương 113 bên trong có số mật. Tưởng Tiểu Cầm cùng Kim Nhãn điêu cùng một chỗ, áp lấy Phí Xương Minh tiến vào Hồng Liên Tiên Thành. Đương nhiên, bây giờ Phí Xương Minh đang hôn mê ăn mặc tại trong bao tải to, còn bị thi pháp che giấu cảnh quan, nằm ở một cái trên xe nhỏ. Trong coi cửa thành tu sĩ Hồ Nghi liếc tưởng Tưởng Tiểu Cầm một cái, nói: "Đem cái này bao tải mở ra, chúng ta muốn kiểm tra." tú sĩ đều có chữ vật giới chỉ, bình thường sẽ không dùng xe nhỏ kéo hàng hóa, Tưởng Tiểu Cầm vết tích rất khả nghi. Hồng Liên Tiên Thành trông coi nghiêm ngặt, cũng không muốn bị rõ ràng như vậy Giang Dương đại đạo tiến vào thành. Lúc này, một cái cao lớn tu kệ, đầu vương mặt chữ điền, một thân chính khí tu sĩ từ trên cổng thành đi xuống, nói: "Không cần kiểm tra, đây là sư muội của ta Tưởng Tiểu Cầm." Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy cười nói: "Thì ra hôm nay là hạ sư ca phàm thủ, vậy thì dễ dàng." Cái này mặt chữ điền tu sĩ tên là Hạ Lương thuần là Tưởng Tiểu Cầm đồng môn sư ca, là Hồng Liên Tiên Thành một chi đội ngũ chấp hành luật pháp đội trưởng, phụ trách trông coi cửa thành. Tưởng Tiểu Cầm nói: Lên bao tải xúc lên, lộ ra một cái tràn đầy máu tươi khuôn mặt. Trong bao bố này là Âu Dương Tuân một cái thủ hạ, tên là Phí Sư Minh, ta mới từ Mai Hoa Phượng phụ cận đem người này chụp tới. Hạ Lương thuần giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là sư muội ta, vừa ra tay quả nhiên khác biệt phản ứng. Tưởng Tiểu Cầm phảng khoáng cười nói, đó là đương nhiên, xem ra sư Minh đã chạy ra, chúc mừng a. Cái này cũng đúng, tu sĩ chúng ta, sao có thể một mực xa vào tại đi qua. Nói xong, nàng đi ra phía trước, vỗ vỗ Hạ Lương thuần bà bay, lộ ra rất là hào sảng. 3 năm trước đây, Hạ Lương Thuần đột phá từ phụ cảnh giới thất bại, từ đây vẫn tinh thần sa sút, hôm nay lại là đầy mặt nụ cười. Hạ Lương Thuần nghe vậy, mặt lộ vẻ ba phần tiêu sái, nói: "Thắng bại là chuyện thường bình gia, ta cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng đạo lý kia." Hai người lại ôn chuyện vài câu, Tưởng Tiểu Cầm liền đi hướng về phía sơn núi chỗ, đi tìm sư phó hồi báo đi. Hạ Lương Thuần thì tại chỗ cửa thành trông một lát sau, liền đi trong thành hắn thường đi quán rượu nhỏ, đối trưởng quý nói: "Tới một bình chúc dịp thành, hơn mấy đĩa thức ăn." Sau đó, hắn liền đưa tới 20 linh thạch, còn có một cái ngọc giản. Trưởng quý mặt lộ vẻ lấy lòng, nhận lấy ngọc giản đưa qua một cái bầu rượu. Trong bầu nhưng cũng không có rượu, chỉ có một cái túi chứa vật. Tưởng Tiểu cầm đi đến sư phó của nàng Khâu Hồng Lan đạo phụ, nói: "Sư phó, ta đã đem phí xương minh bắt được." Khâu Hồng Lan đứng dậy, khẽ gật đầu, nói: "Ngươi làm đến không tệ, kế tiếp liền giao cho ta a." Lúc này, Tưởng Tiểu cầm hỏi: "Sư phó, ngươi nói hạ sư ca, hắn còn muốn có hy vọng đột phá tự phụ sao?" Khâu Hồng Lan lắc đầu, nói: "Hắn năm nay đã 180 tuổi, phía trước đột phá lại đả thương căn cơ, cho dù lại phục dụng một khóa Tử Dương Ngẩn Thần Đan, cũng chỉ có không đến 2 thành đột phá tỉ lệ. Mà Tử Dương Ngẩn Thần Đan có giá trị không nhỏ." Vĩ Dương cũng không biện pháp lại cung cấp. Tử Dương Quẩn Thần đan là Tam giai đan dược, có thể giúp tu sĩ đột phá đến tự phụ cảnh giới, tại Tề quốc đều rất ít gặp. Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, lùi xuống. Khâu Hồng Lan khẽ thở dài một hơi, một đạo hỏa diễm trên tay nàng xoay quanh, đem Phí Dương Minh cuốn quanh, tại trên người lưu lại từng đạo cháy đen đen vết tích. Phí Dương Minh chịu lại kích động, lập tức bị đau tỉnh. Nói đi, Âu Dương Tuân Hang ổ ở đâu? Nói ra, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngày thứ hai, một chiếc cực lớn phi thuyền chở Khâu Hồng Lan hạ lương thuần tượng Tưởng Tiểu Cầm và mọi người, ra Hồng Liên tiên thành, thẳng đến Cổ Đãng Sơn mạch chốn sâu. Âu Dương Tuân đọc lấy Ngọc Giản, sắc mặt rất là không tốt. "Hừ, cái này Phí Dương Minh thật là một cái phế vật. Bị bắt vừa vặn, miễn cho lưu lại ta chỗ này lãng phí linh mễ. Chúng ta đi." Sau đó, hắn liền lập tức mang theo 89 vị chúc cơ tu sĩ, bay về phía cổ đảng sơn mạch chỗ càng sâu. Thỏ Khôn có 3 hàng, hắn bị Hồng Liên Tiên Thành truy nã nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không chỉ có một cái ổ. Nửa năm sau, Thanh Vũ một cái vũ cánh, liền từ hòn đảo biên giới bay đến Diệp Cảnh Vân bên cửa sổ. Thời khắc này đó, móng vuốt đang nắm lấy một phần tư tín. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Thanh Vũ, mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn sợ lên Thanh Vũ cổ, đưa cho nó một khối yêu thú thịt, Thanh Vũ liền độ cục kêu hai tiếng, ngập yêu thú thịt cao hứng bay mất. Trong những năm này, Diệp Cảnh Vân thư tiến cơ bản đều là Thanh Vũ tại tiếp thu. Dù sao Thanh Vũ không biết nói chuyện, không tồn tại tiết lộ phong hiểm. Hơn nữa Vương cầm lại không biết bay đi, vừa đi vừa về tiếp tin quá mức phiền phức. Thư tiến đến từ tại tượng tiểu cầm, bên trong có một cái túi trữ vật. Trong túi trữ vật có thật nhiều dưỡng liệu, yêu thú thịt cùng với một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân lấy ra ngọc giản, dùng thần thức đọc lấy bên trong tin tức. Thì ra Tưởng tiểu cầm các nàng đuổi tới Âu Dương Tuân hang ổ sau, lại phát hiện người này đã trốn, mà lại là vừa rời đi không lâu. Mà các nàng hành động lần này rất nhanh, cho nên nàng hoài nghi trong bọn họ có Âu Dương Tuân nham tuyến. Đến tại những dược thảo này, yêu thú thịt đều là cho Thanh Vũ, có trợ tại Thanh Vũ thiệt lớn giai, xem như đối với Diệp Cảnh Vân truyền lại tin tức cảm tạ. Đọc xong trong ngọc giản nội dung sau, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này Hồng Liên Tiên Thành nội bộ, cũng là thủng trăm ngàn lỗ a. Bất quá cái này cũng khó tránh khỏi, Hồng Liên Tiên Thành ra đại nghiệp đại, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái sơ mọn. Đối với tại những thứ này Hồng Liên Tiên Thành vật nhà Diệp Cảnh Vân cũng không quan tâm. Tại phong thư cuối cùng, Tưởng Tiểu Cẩm viết: "Một năm rời sau, Hồng Liên Tiên Thành có một hội quy mô còn có thể đấu giá hội, chủ yếu nhắm vào trúc cơ tu sĩ. Diệp đạo hữu nếu là có ý định, có thể đến đây." Diệp Cảnh Vân đọc xong thư tín, liền đi ra lầu các, lấy ra một chi 10 năm hồng huyết thăng tâm ra, đùa lên thanh vũ tới. Hắn dự vào thân pháp của mình, trên không trung gián tiếp xé dịch, cấp bách thanh vũ hộ cục trực hiếu. Phương Cẩm vẽ xong một tấm dự chú, cũng thả xuống phù bút, rồi cái lưng mệt mỏi, hiện lộ ra nhu mỹ vàng eo. Nàng đi đến bên ngoài, ngồi ở trước cửa trên một thang, hai tay chống cằm nhìn xem một màn này khẽ miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Con đường tu luyện, con cần khổ nhàn kết hợp mới được. Một năm sau, Diệp Cảnh vẫn ngồi xếp bằng trên giường, thần thức từ trong kiến mộc trường sinh đồ bên trong lui ra, ánh mắt bên trong có vui sướng. Kể từChúc Cơ sau đó, ta quan tưởng kiến mộc trường sinh đồ lúc, thần thức tốc độ tăng trưởng cũng nhanh rất nhiều. Ngay mới vừa rồi, ta thần thức chính thức đột phá đến Chúc Cơ 7 tầng trình độ, thần thức bao trùm phạm vi đạt tới khoảng 40 trượng. Tiếp tiếp, liền nên một bên luyện tập luyện khí thuật, vì luyện chế hóa thanh bình làm chuẩn bị, một bên tìm kiếm nhị giai thượng phẩm phụ lục truyền thừa. Luyện kỹ thuật ngược lại là con tốt. Dù sao nhị giai hạ phẩm tài liệu không tính khó tìm, nhưng nhị giai thượng phẩm phụ lục truyền thừa lại là cái việc khó. Ngoại trừ truyền thừa, lá bùa chờ cũng không tốt tìm. Dù sao nhị giai yêu thú đã rất là thưa thớt, nhị giai hậu kỳ thì càng là khó gặp. Hơn nữa bằng vào ta chốc cơ tầng 3 tu vi, chuẩn bị nhị giai thượng phẩm tài liệu, khó tránh khỏi có chút làm người khác chú ý. Vừa Vân Hồng Liên Tiên Thành sắp có đấu giá hội, có thể đi nơi đó thử thời vận. Có Kim Đan chân nhân áp trận, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Trừ cái đó ra, chính là muốn biện pháp tìm chút hộ thân pháp thuật. Bây giờ trên người của ta ngoại trừ hai cái tứ giai pháp thuật, cũng chỉ có một điểm được tôn gia băng phê truy, có phần quá ít một chút. Kỳ thực, lúc che diệt hợp hoa tông, hắn cũng được triệt không thiếu pháp thuật. Thế nhưng cũng là tà đạo pháp thuật, có chút thậm chí là chỉ có nữ tu mới có thể tu luyện mị hoặc thuật pháp, Diệp Cảnh Vân cũng không thể tu luyện cái này. Đương nhiên, chuyện tu luyện cũng không thể rơi xuống. Bất quá chuyện này không đổi, có địa linh đan nơi tay, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Trình lý xong mục tiêu tiếp theo, hắn liền bay đến luyện khí các, bận rộn. Sau một tháng, Diệp Cảnh Vân liền xuất phát đi tới Hồng Liên Tiên Thành. Hắn muốn đi nơi đó đấu giá hội, chụp một phần nhị giai thượng phẩm phù lục truyền thừa trên 114 đấu giá phong vân, trên 114 đấu giá phong vân. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân cải trang, hóa thành một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, tiến vào Hồng Liên Tiên Thành. Sau khi vào thành, hắn đầu tiên là tìm được người mua giới, tại sơn núi cho thuê cái tiệm nghi độc phủ, sau đó kiên nhẫn chờ đợi đấu giá hội đến. Thiên Vương các trong đại danh, Diệp Cảnh Vân đang hưởng dụng linh ngư thanh hùng tổn, thuận tiện tương đối mùi vị kia, cùng chính mình nuôi có cái gì khác biệt. Thể tích so ta nuôi phải lớn hơn 3 phần, chất thịt cũng càng căng đầy chút, chắc hẳn nuôi dưỡng thời gian muốn bể trên 2 năm. Con cá này chính là hấp mà thành. Đầy đủ bảo lưu lại thanh hồng tốt đôi non, không tệ không tệ. Diệp Cảnh Vân bên cạnh hướng thủ lấy, bên cạnh cẩn thận từ trong đó thu lượng kinh nghiệm. Có lẽ, tại Mai Hoa Phường mở một gian tiểu lâu cũng không tệ, ta bây giờ linh tiểu cùng linh ngư đều có, chỉ cần lại thuê một cái linh chủ. Hắn tính toán, linh chủ cũng là tu tiên bác nghệ một trong, ngoại trừ có thể thỏa mãn tu sĩ ham muốn ăn uống, cũng có thể mượn dùng đủ loại dược liệu, đạt đến cùng đan dược tương tự hiệu quả. Cái gọi là thuốc ăn đồ nguyên, chính là như thế. Lúc này, mấy đạo người mặc trường bào màu tím thân ảnh đi vào Thiên Hương Các, trực tiếp lên lầu 2 phòng bên trong. Triệu Như Vũ Diệp Cảnh Vân thu hồi ánh mắt, vừa mới những người kia, chính là từ phụ Triệu gia tử đệ, lại tu vi cũng là chút cơ kỳ. Không bao lâu, mà khác mấy vị người mặc thanh bào tu sĩ, cũng đi vào Thiên Hương Các. Ngự thú cổ gia, lại một cái tử phủ gia tộc. Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm. Ngự thú cổ gia tổ địa tại Cổ Đãng Sơn mạch phủ cận, cho nên có thể tiếp xúc đến rất nhiều yêu thú, hắn ngự thú kỹ nghệ là nhất tuyệt. Trước đây thành vũ huyết mạch tiến giai chi pháp, hay là từ ngự thú cổ gia mua. Lúc này, bên cạnh hai cái tu sĩ tán dóc, một người người mặc áo bào đỏ, một người người mặc áo bào tím. Áo bào đỏ tu sĩ nói, "Nhìn thấy không?" Vừa mới cái kia Triệu gia cùng Cố gia cũng là tới tham gia buổi đấu giá này. Tề quốc bảy đại tử phủ thế lực cơ bản đều tới, thậm chí có tử phủ lão tổ tự mình có mặt. Áo Bảo tiểu tu sĩ kinh ngạc nói, không phải liền là một cái đấu giá hội sao, cũng không phải trăm năm nhất giới Thiên Trọng Sơn đại hội, đến tại đến như vậy nhiều người sao? Thiên Trọng Sơn đại hội là Tề quốc tứ đại kim đan thế lực, vì tranh đoạt tiên trọng sơn bí cảnh mà cố ý quyết định mỗi trăm năm một lần. Lần tiếp theo, liền tại 22 năm sau đó. Thiên Trọng Sơn đại hội ngoại trừ để cho tu sĩ trẻ tuổi đột phá, cũng biết nhân cơ hội này cử hành quy mô cực lớn đấu giá hội. Trong đó chắc chắn sẽ có Tử Dương Ngần Thần Đan xuất hiện, thậm chí sẽ có bao nhiêu mai, có lẽ còn sẽ có kết đan linh vật. Áo bào đỏ tu sĩ này vậy, cười thần bí, nói, ngươi đây liền có chỗ không biết, có tiểu đạo tin tức. Nghe Hồng Liên chân nhân một vị đô tôn chất nữ ngoại tôn nói, lần này trong buổi đấu giá, áp chụp là một khỏa thứ phẩm Tử Dương Ngần Thần Đan. Cái này bảy đại tử phủ thế lực tại Thiên Trọng Sơn trong buổi đấu giá, chắc chắn không tranh nổi những cái kia kim đan thế lực, còn không bằng tận lực tới tranh cái này. Tử Dương Ngần Thần Đan sao? Diệp Cảnh Vân nghe hai người nói chuyện, như có điều suy nghĩ. Thứ đồ tốt này, đúng là các đại gia tộc tranh đoạt đối tượng nhưng cùng hắn không quan hệ. Hắn bây giờ cách đột phá đến tự phụ, như thế nào cũng còn có mấy chục năm, tạm thời còn không cần cân nhắc những thứ này. Đương nhiên, nếu như hắn muốn đột phá tự phụ, cái này tự dương ngận thần đan tuyệt đối là tất yếu. Dựa theo lẽ thường thời nói, lấy hắn trung phẩm linh căn, muốn dựa vào chính mình đột phá tự phụ, có thể nói là hi vọng xa vời, liền một thành cũng chưa tới. Cho dù là thượng phẩm linh căn, cũng chỉ có không đến 2 thành tỉ lệ, mà chỉ có trong truyền thuyết tiên linh căn mới có thể không trở ngại chút nào đột phá. Tiên linh căn tu sĩ, tại kim đan trước đó cũng không có bình cảnh, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể đột phá là chân chính thiên chi tiêu tử, mà căn cứ hắn biết, thế quốc trong vài, vài năm cũng không có xuất hiện qua thiên linh căn, ít nhất không có thuận lợi trưởng thành thiên linh căn. Dù sao dạng này dự gốc kim đan thiên tài, địch nhân nhất định sẽ không bỏ mặc nó trưởng thành. Từ Dương Ngận Thần Đan, nhất định là tại đấu giá hội ngày thứ 3, đến lúc đó nói không chừng sẽ tới bao nhiêu tử phụ thượng nhân, ta liền không tham gia náo nhiệt. Dù sao ta cần nhị giai thượng phẩm phụ lục truyền thừa, ngay tại đấu giá hội ngày đầu tiên. Mặc dù khoảng cách đấu giá hội còn có 3 tháng, nhưng đại bộ phận vật phẩm đấu giá đã sớm công bố. Đấu giá hội phân 3 ngày, trong đó 2 ngày trước cũng là chúc cơ giai đoạn phổ thông tài nguyên tỷ như nhị giai phụ lục, truyền thừa, đủ loại thuật pháp, đang dự chờ. Làm như vậy, chính là vì để cho tu sĩ sớm gọn gọn linh thạch, làm cho hồng liên tiên thành lợi nhuận tối đại hóa. Mà ngày thứ 3 vật phẩm đấu giá lại chỉ công bố gần một nửa, Lưu Túc lo lắng. Nhưng Diệp Cảnh Vân tin tưởng, cho những đại thế lực kia trên danh sách, nhất định sẽ đem vật đấu giá ngọn rõ ràng. Nhưng những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn không còn đắn đo, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Cái này canh hồng tôn làm thật không tệ, nếu là có thể đem cái này linh chủ đào được tỷ ba đạo, chuyên môn nấu cơm cho ta liền tốt. Đáng tiếc, loại chuyện tốt này, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Không hẳn, gia tư không đủ ngươi. Hồng Liên Tiên Thành trên sơn núi, trong một độc phủ. Âu Dương Đại ca, ngươi nói cuộc mua bán này, chúng ta có thể làm được sao? Một cái thai to mặt lớn, Dâu Quai Nón Tu Sí nói. Hắn là Âu Dương Tuấn dưới tay tu vi cao nhất tu sĩ một chồng, đứng hàng lão tam, cách ở trúc cơ 6 tầng đã mấy năm. Người này tích lũy thâm hậu, chiến lực so trúc cơ hậu kỳ cũng không kém bao nhiêu. Âu Dương Tuấn ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại nói: "Lão tam ngươi yên tâm, lần này chúng ta có nội ứng, nhất định có thể thành công. Tương đương xong một phiếu này, ngươi liền có thể góp đủ tài nguyên, xung kích trúc cơ hậu kỳ." Lão tạm cắn răng một cái, nói, "Đại ca nói rất đúng, người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vẫn nằm." Sau khi chuyện thành công, cùng lắm thì liền tránh đi nước láng giềng. Chắc hẳn cái này Hồng Liên Tiên Thành, cũng không khả năng vì điểm ấy tài nguyên, tốn công tốn sức. Âu Dương Tuân ngủ đông nhiều năm, chính là để mắt tới lần này đấu giá hội. Chỉ cần làm xong lần này, phối hợp hắn rất lâu đến nay chưa đạt, còn kém không nhiều đủ xung kích tự phụ. Mà chỉ cần hắn đột phá đến tự phụ, vậy cái này toàn bộ đế quốc, ngoại trừ Cao Lai Cao Khứ Kim Đan đại năng, liền cơ hồ không có người có thể làm gì hắn. Lúc này, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt thông thường tu sĩ cất bước đi đến. Cao đại tu sĩ dùng thanh âm khàn khàn hỏi, "Đồ vật chuẩn bị thế nào?" Âu Dương Tuân nhìn xem cao đại tu sĩ, trong mắt tinh quang lấp lóe, phất tay ném đi qua ba cái bình sứ, nói, "Đây là đầy đủ 100 người dùng thuốc mê, tử phủ cảnh giới phía dưới, chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà liền sẽ chú triêu, đối với tử phủ tu sĩ thì không có hiệu." "Nhớ kỹ đừng phóng nhiều, bằng không thì bọn hắn sợ là vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, đó cũng đều là đồng môn của ngươi a." Cao đại tu sĩ nghe vậy, a một tiếng nói, "Ngươi thành thật làm người chuyện, đừng quản nhiều như vậy." Âu Dương Tuân híp híp mắt, hỏi, "Cái kia trông coi tử phủ tu sĩ" Ngươi định làm như thế nào?" Cao đại tu sĩ xoay người rời đi, chỉ bỏ xuống một câu nói, "Ta tự có biện pháp." Một canh giờ sau, cao đại tu sĩ tại một cái góc đường, từ một cái đứng chắp tay, sắc mặt quầng ngạo tu sĩ xa lạ trong tay, nhận lấy một cái màu tím nhạt bình ngọc. Đây là tông môn ta đặc chế thuốc mê, 10 cái hô hấp ở giữa thời gian liền sẽ phát tác, hắn vô sắc vô vị, cho dù là tự phụ hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn hôn mê một canh giờ. Sử dụng thời điểm, muốn đem bên dưới đến trong nước trà. Quầng ngạo tu sĩ gặp người này tiếp nhận thuốc mê, lộ ra kỳ diệu đủ cười, nói, "Đi thôi." Đa tạ tiền bối. Cao đại tu sĩ cảm ơn người này, sau đó liền rẽ trái lượn phải về tới Hồng Liên Sơn sơn núi. Tay phải hắn hướng về trên mặt một trảo, liền mở ra một người mặt nạ ra. Dưới mặt nạ, đương nhiên đó là Hạ Lương Tuần. Hắn nhìn xem tốt mê, trong mắt lấp loè tia sáng kỳ dị. Sau 3 tháng, Diệp Cảnh Vân đi theo dòng người, bước vào đấu giá hội bên trong. Cùng ngày đồng thời, Hạ Lương Tuần buổi tiếp sư phó Khâu Hồng Lan áp tại ngày thứ 3 vật phẩm đấu giá, cũng đến đấu giá hội. Khâu Hồng Lan người mặc một bộ đại hồng y bào, đối với Hạ Lương Tuần nói, "Lương Tuần à, mấy ngày kế tiếp ta đều phải thủ tại chỗ này, ngươi đi ra ngoài trước a." Cái này tam giai hạ phẩm ngọc thanh đan, ngươi trước tiên thủ, có thể hơi tu độ ngươi đột phá thất bại thời điểm, hư hại căn cơ." Hạ Lương Tuần mặt lộ vẻ kích động, không ngờ nói, "Đa Tạ sư phó, sư phó chi tình, Đỗ Nhi vĩnh viễn không dám quên." Câu Hồng Lan nhìn mình cái này đại đồ đệ, ánh mắt bên trong có 3 phần chữ mến, 3 phần tiếc hận, nói, "Ngươi đi xuống đi." Hạ Lương Tuần nghe vậy, liền khom người lui ra ngoài. Hắn đứng ở ngoài cửa, trong đầu không ngừng thoáng qua những năm này sư đồ tình nghĩa, ánh mắt biến ảo rất lâu. Cuối cùng tại hắn cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Chương 115 phát động, chương 115 phát động. Tại trong một cái phòng Hạ Lương Tuần trong tay nắm lấy đan dược, trong mắt hắn quang lấp lóe. "Sư phó, ngươi chờ có chết ta. Những thứ này chỉ là thuốc mê, sẽ không đả thương đến lão nhân gia ngài. Đến tại ân tình của ngài, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại báo." Cùng ngày đồng thời, diệp cảnh vân bên này, đấu giá hội cũng đã bắt đầu. Hắn hóa thành râu tóc bạc phơ lão niên tu sĩ, ngồi ở đấu giá hội sảnh đình. Trên đài một vị xinh đẹp nữ tu hồ, số một vật đấu giá, Chúc Cơ đan một quả, 8000 linh thạch giá bắt đầu. Dưới đài tu sĩ lập tức điên cuồng bắt đầu tranh đoạt, lần này rất nhiều tiểu gia tộc, cũng là chuyên môn vì Chúc Cơ đan mà đến. Lâu ba bên trong bao sương tử phụ tu sĩ Ngạn Minh thượng nhân nhìn xem không khí này, khẽ gật đầu, xem ra cái này chúc cơ đang nóng chàng hiệu quả không tệ, lần này lại có thể kiếm được tiền không thiếu linh thạch. Chắc hẳn, gần nhất tài vụ khẩn trương, có thể hóa giải một chút. Ngạn Minh thượng nhân thầm nghĩ, lần này đấu giá hội, tổng cộng có hai vị tử phụ tu sĩ ở đây thủ hộ. Trong đó Khâu Hồng Lan chính là tử phụ hậu kỳ, phụ trách trông coi hồ phòng. Tại Hồng Liên chân nhân đông đạo trong các đệ tử, nàng là có khả năng nhất tiến giai kim đan tu sĩ một trong. Ngạn Minh thượng nhân nhưng là tử phụ trung kỳ, phụ trách trông coi sản bán đấu giá. Hai người phối hợp, còn có bọn hắn đông đảo đệ tử, tăng thêm Hồng Liên Tiên Thành hộ thành đại trận, có thể bảo đảm vật phẩm đấu giá không có sơ hở nào. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên sân tự phụ tu sĩ trên thân. Diệp Cảnh Vân ngồi ở số sảnh, kiên nhẫn chờ lấy phụ lục truyền tự đến. Tới. Diệp Cảnh Vân tinh thần hơi rung động, trên đài nữ tu băng trong khay đang cất giữ có một cái màu đỏ nhạt nhỏ giản. Thứ 17 kiện vật đấu giá, nhị giai thượng phẩm phụ lục truyền thừa, giá khởi điểm 5000 linh thạch. Diệp Cảnh Vân hưng phấn đồng thời, mọi người ở đây đối với cái này lại là không hứng thú lắm. Nhị giai bên trong thượng phẩm phù sư vốn là thua tớt, trong tay còn không có truyền thừa thì càng ít. Dù sao, có thể tại trong phù lục chi đạo đi đến bước này, đa số là có tông môn, có sư thừa tu sĩ. Giống Diệp Cảnh Vân dạng này tán tu, chung quy là số ít. 5000 linh thạch. Một người không hứng thú lắm báo cái giá quy định. 5500, 6000, 6000 năm. Giá cả dần dần đề cao, đại bộ phận rất nhanh liền tối lui ra khỏi cạnh tranh, chỉ còn lại Diệp Cảnh Vân cùng một cái chút cơ gia tộc tộc trưởng. 8000 linh thạch. 1 vạn linh thạch. Diệp Cảnh Vân lập tức hô cái giá cao. Tộc trưởng kia nghe vậy, liền muốn giơ lên trong tay đấu giá bài, lại độ kêu giá. Bên cạnh một cái bạch đi nữ tu ngăn cản hắn, nói: "Tính toán Ngọc Lang, truyền thừa sau đó lại mua cũng tới cùng. Chúng ta còn muốn giữ lại linh thạch, mua chút cơ đan cùng duyên thọ đan đầu." Tộc trưởng kia nghe vậy, mặt lộ vẻ ba phần không cam lòng nói: "Ai, đều tại chúng ta cái kia nhi tử bất chiến khí, nếu là hắn thiên linh căn thì tốt biết bao. Một vạn linh thạch một lần." Trên đài nữ tu hô ba tiếng sau, liền vừa gõ cái vồ gỗ, nói: "Vậy cái này phụ lục truyền thừa, liền về bính khu số 36 đạo hữu." Lúc này, một cái lão bộ bưng khay, đi tới diệp cảnh vân trước mặt, Diệp Cảnh Vân bên cạnh mấy người, đều dùng thần thức quét mắt Diệp Cảnh Vân, muốn nhìn một chút người này là loại like gì. Nhị giai trung phẩm phụ sư, bộ dạng này gương mặt chưa bao giờ thấy qua, hẳn là chỉ là người trang. Xem ra người này hơn phân nửa là lãnh tán tu, sau đó có thể thử đem hắn kéo vào gia tộc, xem như khách khanh. Một cái tử phụ gia tộc tu sĩ mỹ thẩm. Lúc này, người này lại ngạc nhiên nhìn thấy, Diệp Cảnh Vân cầm tới phụ lục truyền thư sau, thế mà lập tức rời đi ghế, đi về phía mở miệng. Hạ Lương thuần nhẹ nhàng gõ cửa, đi đến, trong tay bưng một bình trà. Sư phó, hôm qua là thanh minh, ta cố ý xào lá trà hương vị hương thuần vô cùng, ngài nếm thử. Khâu Hồng Lan nhìn xem bích lục trà thang, trong đó lơ lửng rất nhiều hình mảnh như châm lá trà, khẽ gật đầu, nói: "Lương Thuần, ngươi có lòng, biết ta yêu nhất uống cái này quân sơn vân châm." Khâu Hồng Lan nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhắm mắt lại hiểu ra rất lâu, cảm thán nói: "Vẫn là năm đó hương vị." "Lương Thuần ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đây ngươi bày ta làm thầy lúc, cho ta tạ sư lễ chính là cái này. Từ nay về sau, hàng năm một ngày này, ngươi cũng sẽ cho ta tiến đưa là trà." Suy nghĩ một chút những năm này, thời gian trôi qua thật nhanh a. Lương Thuần, ngươi yên tâm chữa trị căn cơ, nếu là có cơ hội, ta sẽ sẽ giúp ngươi tìm kiếm một cái Tử Dương Ngẩn Thần Đan. Hạ Lương Thuần gặp sư phó uống nước trà, sắc theo tâm cuối cùng tại buông xuống, kiên nhận chờ lấy dược lực phát tác. Đến tại Khâu Hồng Lan nói tới Tử Dương Ngẩn Thần Đan sự tình, hắn cũng không tin tưởng. Căn cứ hắn biết, con của Khâu Hồng Lan đoạn thời gian trước cũng đột phá đến chốc cơ chín tầng, người này Tử Dương Ngẩn Thần Đan còn không có tí tức, làm sao lại đến phiên hắn đâu? 3, 2, 1. Hạ Lương Thuần tâm bên trong đến thẳm. Lúc này, Khâu Hồng Lan đột nhiên tim đau xót, hô hấp khó khăn. Cha này có độc. Hạ Lương Thuần Nàng lập tức vận chuyển pháp lực, muốn đem chất độc này bức ra bên ngoài cơ thể. Tử phủ tu sĩ cường kiện, nào có dễ dàng như vậy chúng độc. Nàng vừa muốn truyền âm cho phía ngoài ngạn minh đạo nhân lại phát hiện một cái khí tức thâm hậu, người mặc hắc bào, mắt như đầy sao người đột nhiên xuất hiện, ngoắc ra một cái kỳ dị trợ bản, phong tỏa ở đây. Trần Tắc Bình các ngươi thật to gan. Khâu Hồng Lan nói rằng từng chữ. Trần Tắc Bình là Tử Yên cốc lớn trưởng lão, cũng là lâu năm tử phủ 9 tầng tu sĩ. Trần Tắc Bình một âm thanh cười lạnh, tay bấm kỳ diệu pháp quyết, lập tức đã dẫn phát Khâu Hồng Lan trên người kịch độc, khiến cho khí tức xao động, sắc mặt nửa hồng hơi bạc. Hắn một trường vỗ ra, lập tức trước người xuất hiện một cái bàn tay lớn màu tím, lòng bàn tay tựa hồ phản chiếu tinh thần. Nếu là ở ngày bình thường, Khâu Hồng Lan hoàn toàn có thể cùng Trần Tắc Bình đánh đánh ngang tay, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ nàng thân chúng kịch động, chiến lược đại giảm, biết mình bất lực ngăn cản, liền muốn khởi động hộ thân bí bảo. Trần Tắc Bình phát sau mà đến trước, một chưởng vỗ tại Khâu Hồng Lan trước ngực, tại trên người lưu lại một cái sâu đậm tử sắc trường ấn. Khâu Hồng Lan chịu một đòn này, cũng lại bất lực ngăn cản kịch động, phun ra một ngụm máu tươi sau, ngã xuống đất bất đi. Lúc này, Trên thân câu hồng lan mới bộc lên từng trận hồng sắc quá vượng, giống như một đóa nở rộ hồng liên, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Trần Tác Bình nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày, lập tức phải mái. Cái này hộ thân bí bảo nhất định cùng Hồng Liên chân nhân tâm thần tương liên, nhưng Hồng Liên chân nhân bây giờ không còn trong thành, cũng hiển không quan trọng. Nếu không phải như thế, cho hắn là gan lớn như trời, hắn cũng không dám trông thành hành sự như thế. Đến tại khâu hồng lan nàng bây giờ đã thân chúng kịch động, nếu không có gì ngoài ý muốn, sợ là không tỉnh lại. Hạ Lương thuần sững sờ ở một bên, lúc này mới phản ứng được, hướng về phía Trần Tác Bình hô. Không phải nói chỉ là thuốc mê sao, đây là có chuyện gì? Trần Tắc Bình nhìn Hạ Lương Thuần một mắt, ánh mắt không hiểu, sau đó nói: "Dù sao cũng là tự phụ tu sĩ, cái này thuốc mê dược lực không đủ, vẫn còn cần chút thuốc dẫn mới được. Yên tâm, sư phó ngươi chỉ có thể hôn mê phút chốc, tuyệt không nguy hiểm tính mạng." Nói xong, Trần Tắc Bình liền trong nháy mắt đi tức, chỉ để lại một câu nói: "Cái này trận bàn chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, ngươi nhanh lên đi." Hạ Lương Thuần nhìn xem một màn này, ánh mắt xoắn xuýt. Hắn hướng về phía Khâu Hồng Lan hôn mê thân ảnh dập đầu một cái, tiếp đó liền đứng dậy. Lúc này, ánh mắt của hắn đã là trở nên bình tĩnh vô cùng, một cái cấp đi Khâu Hồng Lan chữa vật giới chỉ, vờ vẻ Như thế nào chỉ có ít độ như vậy, sư phó tài vật đều đi nơi nào? Hạ Lương thuần hơi nghi hoặc một chút. Chư vật giới chỉ bên trong, ngoại trừ lần hội đấu giá này ngày thứ 3 vật đấu giá, những thứ khác tài nguyên ít đến tương cảm. Hắn không biết là, Khâu Hồng Lan trên người tất cả tài vật cũng đã bị Hồng Liên chân nhân mang đi, đi tìm kết đan linh vật đi. Cũng may, ta còn có khác chuẩn bị. Sư phó, ta hôm nay thật không phải có ý định hãm hại, chỉ là vì đột phá tự phụ, mới không thể không ra hạ sách này. Nói xong, hắn lại đối Khâu Hồng Lan thật xấu bái, quay người đi ra ngoài. Hắn hiện tại đã triệt để không có đường lui chỉ có thể nhận cơ hội này nhiều vất một cái. Thời gian một chén trà đi qua, canh giữ ở phía ngoài hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, liền tất cả đều bị mê đạo trên mặt đất. Âu Dương Tuấn bốn người, cũng từ một cái cửa nhỏ trô đi tới. "Tu, uh, Hạ đạo hữu, ngươi độc này ở dưới liều lượng đủ không a? Theo như ngươi loại này hạ độc pháp, bọn hắn đời này sợ là cũng không tỉnh lại." Hạ Lương thuần lạnh rên một tiếng, nói, "Bất lo chuyện người, các ngươi phân ra hai người, giữ ở ngoài cửa. Những người còn lại, nhanh cùng một chỗ tìm khu phòng chìa khóa, còn lại vật phẩm đấu giá đều tại nơi đó. Đến lúc đó phát hiện vật tư, hai người chúng ta đều một nửa." Lúc này, Tưởng Tiểu Cầm từ sàn bán đấu giá đi ra, hướng nơi đây mà đến. Cùng ngay đồng thời, Diệp Cảnh Vân cũng đi ra sàn bán đấu giá. Chương 116 giằng co, chương 116 giằng co. Tưởng Tiểu Cầm nhìn xem bên ngoài trông coi hai vị tu sĩ, có chút nghi ngờ hỏi, hai vị đạo hữu là vị nào sư thúc môn hạ, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Hồng Liên Tiên Thành quan phương chúc cơ tu sĩ, cũng liền một, 200 người, không tồn tại nàng chưa từng thấy tình huống. Hai to mặt lớn, dâu quay nón tu sĩ trong lòng cả trường, cũng may hắn đối với loại tình huống này sớm đã có dự án, chỉ nói, bởi vì đấu giá hội nhân thủ không đủ. Hạ đạo Hữu ngoài định mức thuê chúng ta ở đây đóng giữ. Nguyên lai là Hạ Sư Ca. Tưởng Tiểu Cẩm khẽ gật đầu. Lần hội đấu giá này là từ Khâu Hồng Lan cùng Ngạn Minh đạo nhân cùng lo liệu. Mà Hạ Lương thuần là Khâu Hồng Lan trong các đệ tử thân phận tu vi cao nhất, hắn muốn thuê cái này một số người, Tưởng Tiểu Cẩm cũng nói cũng không được gì. Nói xong, nàng muốn đi đi vào, lại bị mập mạp kia tu sĩ ngăn lại. Hạ đạo Hữu đã thông báo, trong khoảng thời gian này, người không có phận sự cấm đi vào. Tưởng Tiểu Cẩm nghe vậy, nhướng nhướng mày, lớn tiếng nói: "Ngươi thấy rõ ràng, ta là Hạ Sư Ca thân sư muội, cũng không phải cái gì người không có phận sự." Để cho ta đi vào, ta có việc gấp tìm sư phó lão nhân gia nàng. Lúc này, Hạ Lương thuần thân ảnh đi ra, trong mắt của hắn lóe tia sáng kỳ dị, nói: "Tưởng sư muội, sư phó có lệnh, tại đấu giá hội kết thúc phía trước, không gặp bất luận kẻ nào. Sư muội mời trở về đi." Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, bất đắc dĩ nói: Tốt "Ta." Nàng xoay người rời đi, lại đột nhiên một cái truyền âm, hướng sâu trong kiến trúc truyền đi. Nàng biết, sư phó Khâu Hồng Lan là ở chỗ này. Nàng có việc gấp phải bẩm báo, chỉ có thể làm như vậy. Sư phó đối với ta sủng ái vô cùng, chắc chắn sẽ tha thứ cho ta cái dạy. Nàng nghĩ thầm, Hạ Lương phần thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lẩm bẩm: "Thượng sư muội, đây chính là ngươi tự tìm." Ngạn Minh đạo nhân đang bán đấu giá trong hội, cách nơi này rất gần, hắn không thể động dụng pháp lực, như thế quá mức rõ ràng. Hai tay của hắn hóa thành thanh sắc, nguyên bản khôi ngô thân hình lập tức lại khôi ngô ba phần. Hắn là luyện thể tu sĩ, đối phó Tưởng Tiểu Cẩm vô cùng dễ dàng. Hai tay của hắn vạch phá không khí, mang ra từng tiếng âm bạo, lấy khí thế không thể đè nổi, vụ về phía Tưởng Tiểu Cẩm hậu thông. Đồng thời, bên cạnh hai to mặt lớn tu sĩ cũng đưa ra quả thương bổ một dạng đại thủ, vô hướng Tưởng Tiểu Cẩm. Công kích quá mức đột nhiên, Tưởng Tiểu Cầm căn bản không kịp phản ứng, chỉ là ngạc nhiên lúc, trong nháy mắt liền bị đánh vào hậu tâm cùng nơi bả vai, truyền đến một hồi thanh thúy tiếng sương ngức. Nàng chịu đòn nghiêm trọng này, lập tức bay về phía trước ra mấy trượng, phát ra ầm âm thanh, chẹt đệ ngã xuống đất mất đi. Lúc này, trên thân Tưởng Tiểu Cầm truyền ra trận trận pháp lực ba động, một cái màu đỏ thắm vòng bảo hộ lập tức xuất hiện, đem hắn bao ở trong đó. Cùng ngay đồng thời, trên thân Câu Hồng Lan, một cỗ khí dị ba động phát ra, dường như là cùng vòng bảo hộ kia tương liên. Nếu là ở ngày xưa, Câu Hồng Lan như cảm ứng được cỗ khí tức này, nhất định cấp tốc đi tới cứu viện. Đáng tiếc, bây giờ Khâu Hồng Lan căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Một màn này, đang bị thần thức vừa mới đột phá Diệp Cảnh Vân phát hiện, hắn không khỏi hơi hơi nhướng mày. Lúc này, thái to mặt lớn Tu sĩ đi ra, thấy được Diệp Cảnh Vân, trầm mặt nói: "Đây là Hồng Liên Tiên Thành trọng địa, ngươi mau mau rời đi." Hắn nhìn Diệp Cảnh Vân tu vi không cao, cho là hắn thần thức không đủ, sẽ không chú ý tới trong nội viện phát sinh sự tình. Diệp Cảnh Vân hướng về phía người này mỉm cười, mập mạp Tu sĩ thấy thế, cũng lộ ra vẻ tươi cười, cho là cái này nhạt nhạc đệm nho nhỏ liền như vậy kết thúc. Diệp Cảnh Vân lại đột nhiên lớn tiếng hô, định tập Âm thanh xa xa truyền ra, mập mạp tu sĩ nụ cười trên mặt lập tức cứng kết, chuyển thành vẻ hoảng sợ. Góc tường, khí tức nội liễm Tề Quan Hoa nghe được thanh âm này, khơi khơi nhíu mày nói, tiểu gia hoàn này cũng rất có ý tứ. Tề Quan Hoa chờ ở chỗ này, chính là vì bảo đảm Khâu Hồng Lan bên trong độc sự tình, chẩm chút bị người phát hiện. Độc này chúng độc thời gian càng lâu, giải độc khả năng liền càng thấp. Vừa mới Diệp Cảnh Vân sợ hĩ hô to, chính là bởi vì phát giác Tề Quan Hoa khí tức. Trốn ở góc tường Tề Quan Hoa trên thân tàn da tử phủ tu sĩ úp. Đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, người này tiềm phục tại này, đích bạn không rõ, cực kỳ nguy hiểm. Nếu là người này nhận cơ hội này, phục kích tại hắn, hắn sợ là sẽ phải giữ nhiều lại ít. Cho nên đối với hắn tôi nói, lựa chọn tốt nhất liền đem sự tình làm lỡ chuyện. Đấu giá hội bên trong, thế nhưng là có vài vị tự phụ tu sĩ. Đang xếp bằng ở đấu giá hội bên trong, Ngạn Minh thượng nhân lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn một cái lắc mình, lập tức biến mất ở tại chỗ, phi tốc hướng âm thanh truyền đến chỗ mà đi. Lúc này, Tề Quan Hoa từ góc tường xuất hiện, bước huyền diệu bước chân, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, ngắt ở trước mặt Ngạn Minh thượng nhân nói: "U, đây không phải Ngạn Minh lão khẩu sao? Vội vội vàng vàng như thế?" Là muốn đi đâu a?" Ngạn Minh thượng nhân mặt lộ vẻ hân ý, cắn răng nói, "Từ Yên cốc thất tinh hải đường." Tề Quan Hoa đưa giải dược ra. Vừa mới hắn thần thức đã qua, lập tức hiểu rồi ở đây chuyện phát sinh. Nhìn thấy Khâu Hồng Lan nằm trên mặt đất, sắc mặt nửa hồng hơi bạc, hấp hối, hắn không khỏi trong lòng lo lắng. Hồng Liên chân nhân khoảng cách đại nạn không xa, mà Khâu Hồng Lan là Hồng Liên chân nhân trong các đệ tử, có khả năng nhất đột phá kim đan tu sĩ, có thể nói là hồng liên tiên thành hy vọng. Cái này thất tinh hải đường là Từ Yên cốc độc môn độc dược, cho dù là tử phụ tu sĩ, sau khi ăn vào cũng sống không được bao lâu. Tề Quan Hoa cười ha ha một tiếng, nói, người trong thiên hạ ai cũng biết, thất tinh hải đường không có giải dược. Hơn nữa ta cũng không có lá gan lớn như vậy, dám độc hại Hồng Liên chân nhân cao độ, đây đều là khâu đạo hữu bảo bối kia đồ để làm. Ta chỉ là cung cấp một điểm không đáng kể trợ giúp thôi. Hắn đã sớm nhận được tin tức, trong khoảng thời gian này Hồng Liên chân nhân không ở trong thành. Ngạn Minh thượng nhân hai mắt như muốn phụ lửa, hắn vung lên ống tay áo, móc ra một mặt lệnh bài màu xanh lam, giận dữ hét: "Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi." Hắn lập tức kích phát lệnh bài, khởi động dấu ở các nơi trấn pháp. Đại lượng linh thạch trong nháy mắt bị tiêu hao, nội thành nồng độ linh khí cao mấy phần. Tiếp lấy Bên trên Hồng Liên Tiên Thành khoáng không liền nổi lên từng trận lang quang, chính là Tứ giai hộ sơn đại trận, Vạn Hải Quy lưu đại trận. Tề Quan Hoa nhìn xem một màn này, sắc mặt nghiêm trọng. Tứ giai đại trận phía dưới, cho dù là hắn, cũng là yếu ớt vô cùng. Ngạn Minh thượng nhân đưa tay phải ra, hướng về phía Tề Quan Hoa gắt gao năm trận. Một đạo màu xanh đen lồng giam, trong nháy mắt từ trong hư không xuất hiện, đem Tề Quan Hoa vây ở bên trong. Nếu là Khâu đạo hữu vẫn chưa tỉnh lại, ta liền đem ngươi tiên đào phạt quả. Tề Quan Hoa nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, hướng về phía Phương Sa Hồ lớn nói: "Sư huynh, cứu ta." Độc hại Khâu Hồng Lan loại đại sự này, Đương nhiên không có khả năng chỉ tể quan Hoa một cái tử phủ trùng kỳ tham gia cùng, tử phủ 9 tầng tu sĩ Trần Tác Bình cũng tham gia cùng trong đó. Tể quan Hoa vừa mới ở đây cùng Ngạn Minh thượng nhân trò chuyện, chính là vì kéo dài thời gian, để cho sư Minh đem Hạ Lương thuần đưa điễn, thuận tiện để cho Khâu Hồng Lan bên trong độc lại sâu mấy phần. Đây là kế hoạch mới bắt đầu liền quyết định, vì thủ tín tại Hạ Lương thuần sư huynh còn phát hạ đạo tâm lời thề. Một khi có biến, nhất thiết phải lập tức hộ tống Hạ Lương thuần rời đi Hồng Liên Tiên Thành. Lúc này, Hồng Liên Tiên Thành các tử phủ tu sĩ cũng chú ý tới bên này, cấp tốc bay tới. Mà Diệp Cảnh Vân đã sớm thừa dịp hai người rảnh cơ thời điểm lên lên chạy. Tử phủ tu sĩ rằng cô phía dưới, căn bản không ai quan tâm hắn cái này còn tôm nhỏ. Sau 1 tháng, Diệp Cảnh Vân ngồi ở trước bàn, đối diện là sắc mặt trắng bệnh tưởng tiểu Cẩm. "Diệp đạo hữu, chuyện lần này, đa tạ ngươi. Bằng không, ta sợ là đã khó giữ được cái mạng nhỏ này." Nói xong, trên mặt nàng lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Diệp Cảnh Vân đối với tại thân phận bị phát hiện một chuyện, cũng không ngoài suy đoán. Dù sao có tử phủ tu sĩ ở trước mặt, trên mặt hắn mặt nạ, lại có thể lên tác dụng gì chứ? Hắn hỏi, "Tưởng đạo hữu, ngươi bây giờ thương thế như thế nào?" Tưởng tiểu Cẩm nói, "Chỉ cần lại dưỡng 1 tháng, liền có thể tốt lắm rồi. Nhưng ta tình nguyện cầm ta cái tính mạng này, đổi ta sư phó không lại. Ai, không nói những thứ này, ta hôm nay tỉnh Diệp Đạo Hữu đến đây, là có tạ lễ cho ngươi. Chương 117 khách quý lệnh bài, Thanh Vũ đột phá, chương 117 khách quý lệnh bài, Thanh Vũ đột phá. Tưởng Tiểu Cầm nói, Diệp Đạo Hữu, lần này may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, gia sư mới có thể bị kịp thời phát hiện, kịp thời cứu chữa. Mặc dù còn ở vào trong hôn mê, nhưng tóm lại bảo lưu lại một tia hy vọng. Chờ sư tổ Hồng Liên chân nhân trở về, liền có biện pháp. Nàng thở phào một cái, dường như cho mình động viên. Nhưng nàng trong lòng biết Thất tinh hải đường chính là từ yến cốc bí chế độc dược, Hồng Liên chân nhân có thể hay không có biện pháp, vẫn là chưa biết. Sau đó, nàng liền đưa qua một cái lệnh bài màu đỏ. Diệp Đạo Hữu, đây là ta Hồng Liên tiên thành quý tấn lệnh. Nam giữ này lệnh bài, đi trong thành tất cả tiệm nhà nước phô, vô luận là mua sắm tài nguyên, vẫn là thuê động phủ các loại, đều có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Ngoài ra, còn có thể mua được một ít không đối với khách nhân thông thường bán ra vật phẩm đặc biệt, cũng tỉ như trúc cơ đan, địa linh đan, đương nhiên là hạn chế. Vậy thì cảm ơn tưởng Đạo Hữu. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra lên. Lệnh bài mặt sau có Hồng Liên Tiên Thành bốn chữ lớn, còn khắc lấy một đóa trông rất sống động dục hỏa hư liên. Hắn biết, đóa này Hồng Liên là Hồng Liên chân nhân tiêu chí. Lệnh bài này liền đại biểu cho Hồng Liên chân nhân học thuộc lòng sách, rất là trân quý. Theo linh thạch tới tính toán, chắc chắn tại 3 vạn linh thạch trở lên. Dưới mắt hắn đang cần số lớn luyện khí tài liệu, đến để cao luyện khí trình độ. Có lệnh bài này, tiết kiệm xuống không thiếu linh thạch. Xem ra, về sau còn phải thường tới này Hồng Liên Tiên Thành. Chư cái đó ra, có thể mua sắm vật phẩm đặc biệt cũng rất trân quý. Cũng tỉ như địa linh đan, ngoại trừ cỡ lớn đấu giá hội, trên thị trường muốn mua cũng mua không được. Trương Tiểu Cầm gặp Diệp Cảnh Vân đối với cái này yêu thích không buông tay, trong lòng hâm mộ. Cho dù là nàng, bây giờ cũng không tư cách thu được tấm lệnh bài này. Nàng lập tức giải thích nói, "Diệp đạo hữu, lệnh bài này sư thúc là của ta Ngạn Minh thượng nhân đại biểu sư tôn ta tặng cho, ta chỉ là thay chuyển giao. Ngoại trừ, còn có một phần riêng ta lễ vật, lấy cảm tạ đạo hữu cứu trợ tri ân." Nói xong, nàng lấy ra một phần màu đỏ hồng ngọc, mặt ngoài có hồng liên đường vân, chắc hẳn cũng là đến từ Hồng Liên Tiên Thành nội bộ. Ta nghe Ngạn Minh sư thúc nói tới, đạo hữu trên đấu giá hội, chụp được một phần nhị giai thượng phẩm phụ lục truyền thừa, chắc hẳn còn không có nguyên bộ phụ bút. Đây là ta cố ý từ Hồng Liên Tiên Thành nội bộ, dùng cống hiến của mình hối đoái phù bút, còn xin đạo hữu nhất thiết phải nhận lấy." Diệp Cảnh Vân lễ phép từ chối hai câu sau đó, liền trung thực nhận. Dù sao đây là Tưởng Tiểu Cầm tấm lòng thành, hắn không tiện cự tuyệt. Một cái nhị giai thượng phẩm phù bút, giá trị bình thường tại 7000 đến 8000 linh thạch. Mà xem như Hồng Liên Tiên Thành nội bộ pháp khí, hắn công nghệ, dùng tài liệu chắc chắn còn tốt hơn mấy phần, nhất định sẽ quý hơn một chút. Tưởng Tiểu Cầm nhìn xem một màn này, trong lòng nhỏ máu. Nàng vì cái này phù bút, đem gần nhất 5 năm cống hiến đều mắc vào. Nàng vốn là muốn hối đoái chính là một cái nhị giai thượng phẩm pháp khí. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể lại trì hoãn mấy năm. Hy vọng cái kia pháp khí không nên bị người hồi đoá đi. Trong nội tâm nàng âm thầm cầu nguyện. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi. Tưởng Tiểu Cầm đột nhiên gọi lại Diệp Cảnh Vân, hỏi: "Diệp đạo hữu, ngươi có thể nhận biết có vị nào tu sĩ, có thể giải thích tinh hải đường chỉ độc sao?" Trong ánh mắt của nàng, có một phần chờ đợi. Nhưng nhìn thấy Diệp Cảnh Vân lắc đầu sau đó, trong mắt nàng chờ đợi chuyển thành trầm tĩnh, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao liền nàng những tử phụ sư thúc kia, đều thúc thủ vô sắc, chớ nói chi là Diệp Cảnh Vân. Nàng vừa mới cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ôn quá lớn mong đợi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Tưởng Tiểu Cầm có chút tịch mịch thất ảnh, trong lòng thầm nhỏ. Hắn trưởng Xuân công bách độc bất xâm, trước đây từng vì Chu Thu Phong giải độc xong, có lẽ có thể giải khâu hồng lan trên người kỳ độc. Đương nhiên, có lẽ cái này ma tuy dai quá cao, hắn cũng không có thể ra sức. Nhưng hắn vô luận như thế nào, đều sẽ không làm như vậy. Nếu là thành công, liền qua làm náo động, tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo tu sĩ cấp cao ngâm ngé. Đến lúc đó, hắn sợ là mới ra hồng liên tiên thành, liền sẽ bị người buộc đi. Hắn cái kia hai môn tứ phẩm pháp thuật, có thể ngăn cản không được Đông Đạo Tử phụ tu sĩ, thậm chí có thể kim đan tu sĩ. Trừ cái đó ra, cử động lần này còn có thể trở thành đại đại đắc tội Tử Yên Cốc. Nghe nói lần này, Tử Yên Cốc hai vị kia tự phụ tu sĩ đều là bản thân bị trọng thương. Nếu không có người tiếp ứng, thiếu chút nữa thì chết ở chỗ này. Tử Yên Cốc mạo lớn như thế phong hiểm, hạ độc được Khâu Hồng Lan cũng không phải muốn nhìn người khác cho nàng giải độc. Nhưng Tử Yên Cốc tại sao muốn làm như vậy đâu? Vì chiếm đoạt Hồng Liên Tiên Thành. Hắn thầm nghĩ, thôi, bực này thế lực lớn ở giữa phân tranh, ta biết thực sự quá ít, nghĩ cũng nghĩ không thông bên trong tử yết cốc. Hạ Lương Thuần nhìn xem sắc mặt Tiêu Căng Tề quan hoa nắm thật chặt song quyền, chất vấn: "Ngươi không phải nói đó là thuốc mê sao? Tại sao có kịch độc thất tinh hải đường?" Tề Quan Hoa khẽ cười một tiếng, nói: "À, nào có cái gì đơn thuần thuốc mê, có thể mê đạo tử phụ tu sĩ. Mặc dù có, cũng không phải ta có thể làm được." Lại nói: "Mục đích của ngươi không phải đã đạt đến sao?" Hạ Lương Thuần hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng kiềm chế phẫn nộ, sau một hồi lâu mới chậm rãi thổ khí, nói: "Bây giờ ngoại giới đều đang hỗn độn, là ta hại sư tôn ta, loại tình huống này ngươi để cho ta làm sao gặp ngươi?" Tề Quan Hoa nhìn xem Hạ Lương Thuần trong ánh mắt có một tí không dễ dàng phát giác khí bị, nói: "Không sao, chờ ngươi đột phá tự phụ sau đó." Ai dám nói như vậy, ngươi ngay tại chỗ giết người kia. "Ngươi yên tâm tại tông môn tu luyện a, nếu như có thể thuận lợi đột phá tự phụ, ta sẽ hướng trưởng môn tấu trình, nhường ngươi trưởng quản một cái đường cậu. Sau này nếu như muốn che giện Hồng Liên tiên hành, còn mong đợi hạ đạo hữu đại chiến hành đồ đâu." Hồng Liên tiên thành sự tình đi qua, Hạ Lương Thuần đã gia nhập Tử Yên Cốc, trở thành một cái trưởng lão. Hạ Lương Thuần nghe vậy, sắc mặt lập tức nhất chuyện, đã biến thành nịnh nọt chi sắc. Xem ra, vừa mới phẫn nộ của hắn, bất đắc dĩ tất cả đều là trang. Cũng đúng, một cái giám cấp bác sư phụ mình người, làm sao lại bởi vì sư tôn thụ thương mà tức giận đâu. Hạ Lương thuần mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, đưa tới một phần chiếm được khâu hồng lan tam giai thuật pháp, nói: "Con xin tề sư thúc tại trước mặt trưởng môn, nhiều nói tốt vài câu. Sau này che diện hồng liên tiên thành lúc, ta nguyện ý làm tiên phong. Luận đối với hồng liên thành hiểu rõ, từ yên cốc không có người hơn được ta. Hơn nữa ta còn có thể đứng ra, xúi dục hồng liên trong thành tu sĩ." Chờ Hạ Lương tuần sau khi đi, Tề Quan Hoa cười nhạo một tiếng, nói: "Thí sư chi độ, ai dám dùng ngươi?" Nếu không phải là trưởng môn Vân Phó ta chiếu có ngươi, ta đã sớm một trưởng vô ngươi chết bẩm. Bất quá, cái này Hồng Liên thành thuật pháp ngược lại là có ý tứ. Phải nghĩ nghĩ biện pháp, đem hắn trên người đồ tốt đều lột tới. Hắn cầm phần kia Tam giai thuật pháp, nhiều hứng thú nghiên cứu. Vài ngày sau, Diệp Cảnh Vân thí nghiệm một phen phù bút sau, hài lòng gật đầu một cái. Hắn nhị giai trung phẩm phù lục sát xuất thành công lại để cao chút, cao tới bảy thành nữa. Đến tại nhị giai thượng phẩm phù lục, hắn còn không có lựa qua. Thứ nhất, nhị giai thượng phẩm là bự, cũng không tốt cầm tới. Vô luận là luyện khí, phù lục, vẫn là luyện đan các loại tài liệu, từ nhị giai thượng phẩm bắt đầu trở nên đặc biệt hi hữu, cho dù tại Hồng Liên Tiên Thành cũng không thể tùy ý có được, thường thường cần tìm vận may hoặc tham gia đấu giá hội các loại mới được. Đương nhiên, dịp cảnh vân dự vào cái kia Hồng Liên Tiên Thành quý tân lệnh bài, có lẽ có thể mua được. Thứ hai, hắn một cái chút cơ tiền kỳ, mua nhị giai thượng phẩm lá bùa, có phần dễ dàng khiến người hoài nghi, nếu như chỉ là hơi mua hai tấm, còn có thể nói còn nghe được. Cho nên luyện tập thời điểm, cần phải cẩn thận. Hắn đi vào Hồng Liên Tiên Thành quan phương kinh doanh một nhà tài liệu cửa hàng, dự định mua chút luyện khí tài liệu. Một cái thanh ý gã sai vật mặt lộ vẻ nụ cười tiến lên đón, nói Vị tiền bối này, ngài muốn mua thứ gì? Diệp Cảnh Vân cầm Quý Tân lệnh bài, tại gã sai vật trước người lung lay. Gã sai vật trong nháy mắt càng thêm nhiệt tình, trên mặt nụ cười gần như linh loạn. Không lỗi thời, càng là có một cái dung mạo tuyệt mỹ, dáng người yêu điệu nữ tu tới, thay gã sai vật. Diệp tiền bối, ngài có cần gì không? Trong lúc nói chuyện, nữ tu hướng về bên cạnh Diệp Cảnh Vân góc càng gần một chút, nhàn nhạt tô hương thẳng hướng hắn trong lỗ mũi vọt. Nữ tu nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ánh mắt rất là sốt ruột, trong lòng tính toán, có thể cầm tới cái này Quý Tân lệnh, tu vị, địa vị đều là nhân tuyển tốt nhất, nhân phẩm cũng sẽ không kém. Dù sao Hồng Liên Tiên Thánh Tuyệt sẽ không cho ta đạo tu sĩ, đưa tặng bực này lại bài. Chớ nói chi là, vị tiền bối này còn như vậy anh tuấn, còn trẻ như vậy. Nếu là có thể xem như vị hơn phù, dù chỉ là làm tùy nhân, ta đều có thể hưởng thụ vô tận. So tại trong tiệm này làm gã sai vặt, nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, nữ tu ánh mắt lại nóng bỏng không biết bao nhiêu lần mới phần, hướng về bên cạnh Diệp Cảnh Vân dán càng gần. Diệp Cảnh Vân nhìn xem nữ tu, trong lòng bất đắc dĩ, hướng phía sau lui hai bước. Hắn thực sự không nghĩ tới, cái này quý tần lệnh, lại còn có loại này tác dụng phụ tiếp xuống mua sắm trình bên trong, nữ tu một mực vô tình hay cố ý hướng về bên cạnh hắn quọ, toàn lực triển hiện mị lực của mình. Cố mai Diệp Cảnh Vân đạo tâm như sắt, mày mày bất vi sở động. Cuối cùng tại trong nữ tu ánh mắt thất vọng, Diệp Cảnh Vân ném linh thạch, phiêu nhiên mà đi. Kế tiếp hắn lại đi một nhà yêu thú tại liệu cửa hàng, tiệm này cũng là thuộc tại Hồng Liên Tiên Thành quân vương. "Diệp khách quý, ngài tới đúng lúc, 3 ngày trước, trong tiệm vừa cẩm tới một bộ nhị giai thượng phẩm xích diễm hồ thi thể. Nếu là chậm thêm tới 2 ngày, sợ là liền không có." Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy may mắn, dù sao toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành, 1 năm cũng giết không được vài đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú. Cuối cùng, hắn hoa 5000 linh thạch, mua một mở lớn xích diễm hồ gia. Lúc này, bên cạnh một cái dâu quay nón tu sĩ hét lên, hắn tới so ta chế hơn, dựa vào cái gì hắn có thể mua, ta mua liền không có. Các ngươi cửa hàng này, chẳng lẽ còn chủ lớn thì lấn khách hay sao? Có tin ta hay không thượng cáo chấp pháp đường, để các ngươi chịu không nổi. Cửa hàng trưởng Quý nghe vậy, vội vàng cười xòa nói, vị khách quan kia, thật xin lỗi. Đối mặt khách nhân thông thường số lượng đã sớm chớ bán xong, ngài lần sau vẫn là sớm đi đến đây đi. Diệp Cảnh Vân liếc mắt nhìn cái kia dâu quay nón tu sĩ, người này lôi thôi lếch không chỉ có quần áo rách dưới, tóc cũng rối bời. Duy nhất đặc điểm là to bằng ngón tay, chắc hẳn tu luyện đặc thù gì luyện thể công pháp. Ta còn muốn cầm cái này ra thú, làm hộ thân pháp khí đâu. Cái tia dâu quay nón tu sĩ âm thanh lại độ truyền đến. Sau một tháng, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân đang chế tác lá bùa, hắn còn đem Phương Cầm theo tới, nhìn xem hắn chế tác. Xem như phu sư, chế tác lá bùa là cơ bản tay nghề, hắn tự nhiên cũng là sẽ làm. Mà trong ngày đường, lá bùa cũng là giao cho Phương Cầm đi làm. Nhưng nàng chưa từng làm qua bậc này cao cấp lá bùa, Diệp Cảnh Vân sợ nàng thất bại, liền đích thân động tay. Khối này ra thú ước trường dài 7 thước, rộng 3 thước, dựa theo mỗi tấm lá bùa cần dài 3 thước, 6 tấc nửa rộng nguyên vật liệu mà tính, có thể cắt ra 10 cái lá bùa. Đương nhiên, chờ chế tác thành lá bùa sau, liền sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Vẹn vẹn ra thú một hạng chi phí, liền cao tới mỗi tấm 500 linh thạch. Tính cả chế tác lá bùa lúc dùng đến đại lương học tuyển, Mạc Diệp liên mấy người, cùng với vết phụ lúc sử dụng vật phụ, phù bút, mỗi tấm phù lục chi phí liền cao tới 600 linh thạch. Mà nhị giai thượng phẩm phù lục ra bán, bình thường làm 1500 linh thạch chỉ có đạt đến 4 thành sát suất thành công mới có thể miễn cưỡng không lời không lỗ, đến lúc đó mới có thể xưng là nhị giai thượng phẩm phù sư. Mà nhị giai thượng phẩm phù lục tài liệu vốn là thua tớt, thiếu luyện tập tình huống phía dưới, phù lục trình độ tự nhiên là càng thêm khó mà đề cao. Cho nên cái này phù lục nhất đạo, càng lên cao đi, liền càng là khó khăn. Bởi vậy nhị giai thượng phẩm phù sư rất là thua tớt, lại số nhiều thuộc tại các đại thế lực. Tại trong tán tu thì càng thêm khan hiếm. Cho dù tại mỗi kim đan trong thế lực cũng thuộc về tại thượng khách, là hắn chiêu mộ đối tượng. Mà Diệp Cảnh Vân bây giờ còn ở vào nghiên cứu trong truyền thừa. Hắn hạ quyết tâm, nếu không phải là có 9 phần trợ lên chắc chắn, tuyệt không dễ dàng viết vẽ phụ. Lá bùa này thực sự quá đắt, hắn căn bản lãng phí không dậy nổi. Mấy tháng sau, Tưởng Tiểu Cầm gửi thư, mang đến một tin tức tốt. Sư phụ của nàng Câu Hồng Lan đã tỉnh lại, đang tại trong từng bước hồi phục. Trên thư viết, sư phụ ta căn dặn ta viết tin cho ngươi, nàng đã hứa hẹn, lần này thiếu ngươi một cái nhân tình. Đợi ngày sau có cần lúc, đi tìm nàng liền có thể. Diệp Cảnh Vân đọc đến nơi đây, lập tức cảm giác lần này kiếm lợi lớn. Một cái tử phụ tu sĩ nhân tình, đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, 10 phần trọng yếu. Không nói những cái khác. Về sau phạm tội, hoàn toàn có thể hướng về Khâu Hồng Lan động phủ vừa trốn. Đến lúc đó, trừ Phi Kim Đan tu sĩ tự mình ra tay, không có người có thể bắt hắn như thế nào. Mà hắn một cái con tôm nhỏ, như vô cực tình huống đặc biệt, căn bản không chọc tới Kim Đan tu sĩ. Đến tại như thế nào tỉnh lại, nàng ngược lại là không nói. Nhưng đối với tại chuyện này, Diệp Cảnh Vân ngược lại là có chỗ nghe thấy. Nghe nói, Hồng Liên chân nhân sau khi trở về biết được chuyện này, đại phát lộ đỉnh. Sau đó liền tự mình đi cổ Đãng Sơn mạch chỗ sâu, săn giết một cái có chu tức huyết mạch Kim Đan yêu thú. Chu Tước trời sinh bạch độc bất xâm, hắn huyết mạch hậu đại cũng có bộ phận loại này là tính. Sau đó, Hồng Liên chân nhân lại đi quốc gia khác, thỉnh tứ giai luyện đan sư ra tay, cầm yêu thú tinh huyết luyện chế ra gia tứ giai đan dược, Tam Dương Hoàn sinh đan. Dựa vào cái này tứ giai đại dược, mới tẩy trong cơ thể của Khâu Hồng Lan chi độc, đem hắn tỉnh lại. Nghe nói, Hồng Liên chân nhân bởi vì chuyện này, còn bị thương không nhẹ, có lẽ muốn gửi bên trên chút bồi thọ. Diệp Cảnh vẫn biết được, ngoại trừ cảm thán Kim Đan tu sĩ thủ đoạn quả nhiên bất phàm, cũng có chút lo lắng nhìn về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ cũng chính là dựa vào cái này một tia chu tước huyết mạch, bởi vậy mới có thể bạch độc bất xâm. Sau này sẽ không có người tới săn giết Thanh Vũ giải được a. Cũng may, biết chuyện này người cũng không nhiều, chỉ có Lưu Đạn Nưu, Tống Trung Dương, Nhậm Mộng Trúc, ba người này cũng là bạn tốt của hắn, chắc hẳn sẽ không tiết lộ tin tức. Trừ cái đó ra, chính là ngày đó tại Hồng Liên Tiên Thành gặp phải mắt vàng bảo và nhân. Hắn thế mà một mắt liền nhìn ra Thanh Vũ huyết mạch, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này Thanh Vũ lại là không chút nào lo lắng, đang không có tim không có phổi ăn dự liệu. Tại những ngày thời kỳ, dựa vào tưởng tiểu cầm cho dự liệu, yếu tố thiên trợ, nó khí tức tăng cường không thiếu, khoảng cách đột phá đã không xa. Lửa năm sau Tỳ bà đạo bị một tầng mịt mờ thành quang bao trùm, đem bên trong cái kia cỗ hung hãn yêu thú che giấu khí tức ở trong đó. Thanh Vũ bây giờ đang tại trung tâm cái đảo chỗ, khí tức toàn lực kích phát, để cho vịng Tỳ bà bên trong linh ngư đều run lẩy bẩy, trốn ở xó xỉnh không lúc đích. Mà Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm bây giờ đang ngồi ở trong phòng, kiên nhẫn chờ lấy Thanh Vũ đột phá. Ba ngày sau, theo đạo kia yêu thú khí tức đột nhiên yên lặng, Phương Cầm một tiếng kêu sợ hãi, Diệp Tiên Bối, Thanh Vũ nó đột phá. Diệp Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, nói, chính xác, chúc mừng Thanh Vũ. Không bao lâu, liền có một đạo thân ảnh màu xanh, núi rộng ra cánh tại bay lượn trên không lộ ra cực kỳ thần tuấn, oai hùng bất phàm. Liên cái tiếng cười cục thanh âm đều vang dội mấy phần. Lúc này, Phương Cầm lại phốc phốc một tiếng mà cười, cửa nhánh hoa rung rẩy. Thanh Vũ cái này đủ cục tiếng tê ở, cùng cái kia thần tuấn thân ảnh muốn so, thật sự là cực không xứng đôi. Bị Phương Cầm tiếng cười lây nhiễm, Diệp Cảnh Vân khẽ miệng cũng cảm thấy hơi gấp. Hắn lấy ra một tảng lớn yêu thú thịt, hướng lên bầu trời vẫy vẫy tay. Thanh Vũ thấy thế, lập tức rơi vào bên cạnh Diệp Cảnh Vân, cọ sát ống quần hắn, khôi phục thường ngày nhu thuận. Nó thần tuấn, chỉ có thể duy trì đến đồ ăn xuất hiện trước đây một khắc này. Phương Cầm ở một bên, buồn cười. Chương 118 linh điền bội thu, gặp gỡ khác biệt, chương 118 linh điền bội thu, gặp gỡ khác biệt. Cổ Đảng Sơn mạch chót sâu. Kim nhãn điều hóa thân thành người, đứng chắp tay, đứng tại trên đỉnh núi, gió núi thổi hắn ống tay áo bay phất phới. Sau người, một cái cực lớn hổ yêu quỷ dạng trên đất, hổ khẩu không ngừng đóng mở, miệng nói tiếng người. Thứ tam giai bắt đầu, yêu thú liền có thể miệng nói tiếng người. Nếu như là viên hầu loại yêu thú, thậm chí nhị giai hậu kỳ liền có thể. Mà yêu thú một khi bước vào tứ giai, liền có thể hóa thân thành người. Yêu vương, chúng ta tại nhân tộc mật thám truyền đến tin tức, Tề quốc tử yên cốc độc hại hồng liên chân nhân đệ tử Hồng Liên chân nhân vì cho đệ tử chữa thương, tiến vào cổ Đãng Sơn mạch chỗ sâu, săn giết Chu Hiền yêu vương. Kim Nhãn Điêu nhìn xem phương xa quần sơn, trong con ngươi màu vàng lóe ánh sáng sắc thượng, nói: "Bây giờ tệ quốc nội bộ có vết rách, chính là tấn công cơ hội tốt." Hồng Liên chân nhân, ngươi tạm chờ lấy, không ngoài 10 năm, ta chắc chắn sẽ vì các con báo thù. Nó bây giờ đang tại đột phá thời khắc mấu chốt, đành không xuất thủ tới. Kim Nhãn Điêu rất nhiều hậu đại, hoặc là bị Hồng Liên tiên thành bắt đi, hoặc là bị hắn giết chết, mà Hồng Liên chân nhân cũng không ít đệ tử chết ở Kim Nhãn Điêu thủ hạ. Giữa sóng phương, gọi là huyết hải thâm cửu. Cùng ngày đồng thời, cổ đặng sơn mạch chỗ sâu, trong một cái sơn động. Âu Dương Tuân ngồi xếp bằng trên giường, đau lòng nhìn xem một cái chiếc ngực dây chuyền, phía trên đã hiện đầy vết rạn. Đây là hắn ngẫu nhiên lấy được một kiện tam giai bí bảo, có thể ngăn cản tự phụ tu sĩ mấy lần công kích, là hắn lớn nhất át chủ bài. Lúc ở Hồng Liên Tiên Thành, hắn vì chạy trốn, không thể không cần chỗ đạo này át chủ bài. Lúc này, một cái thai to mặt lớn tu sĩ đi đến, mang theo khổ tâm. "Âu Dương đại ca, chúng ta tạm thời là không ra được, Hồng Liên Tiên Thành đang tại khắp thiên hạ đuổi giết chúng ta." Khâu Hồng Lan bên trong độc sau đó, Hồng Liên chân nhân liền hạ lệnh, quét sạch Hồng Liên Tiên Thành chung quanh tà đạo thế lực mà không hề nghi ngờ, giáng can đảm vào thành gây án Âu Dương Tuân chính là mục tiêu chủ yếu một trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Liên Tiên thành trung quanh Tạ Tu nhóm, nhao nhao điệu làm náo tán, có trốn vào rừng sâu núi thẳm, có thì chạy tới nơi khác. Mặc Tu sĩ thở dài một tiếng, đặt ngón mày tại trên giường, đè giường chi chi vang rọi, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Những còn ở lại bên ngoài huynh đệ kia, toàn bộ đều đều bị Hồng Liên Tiên thành bắt được xử tử, một cái cũng không thể trốn qua đi. Âu Dương đại ca, khi xưa chín cái lão huynh đệ nhỏm, bây giờ liền còn lại hai chúng ta. Âu Dương Tuân nghe vậy, da mặt hung hăng một quất, tựa hồ rất là đau lòng. Hắn cũng không phải đau lòng thủ hạ, dù sao những thủ hạ này cũng là cỏ đậu tưởng, không thể nói là cái gì trung thành, không còn kêu thêm chính là. Đối với hắn tương đối trung thành, cũng chỉ có ba quát cái này béo tu sĩ ở bên trong, hắn mang vào Hồng Liên Tiên Thành ba cái kia trúc cơ. Nhưng lần này từ tại xa lạ kia tu sĩ sớm cảnh báo, béo tu sĩ bên ngoài hai người đều không thể từ Hồng Liên Tiên Thành trốn ra được. Cái này cũng là hắn chạy đến cổ đảng sân mạch, chỉ dẫn theo cái này béo tu sĩ muốn nhân. Hắn chân chính đau lòng là, hắn những năm này để dành được những cái kia gia sản, có ba thành đều ở đây chút thủ hạ trên thân. Bây giờ lập tức không còn tương đương tại 10 năm làm công công. Mà hắn tại Hồng Liên Tiên Thành lúc, không thể tìm được vật phẩm bán đấu giá, chỉ đoạt mấy cái chữ vật giới chỉ, cũng đều là quỷ nghèo. Cái này một vào một ra phía dưới, đơn giản bệnh thiếu máu. Béo tu sĩ nhìn thấy Âu Dương Tuân biểu lộ, tưởng rằng trong lòng đau hao tổn các huynh đệ, đối với Âu Dương Tuân lòng trung thành lại nhiều mấy phần. "Đại ca, tiểu tử kia ta cũng hỏi thăm rõ ràng, hắn gọi Diệp Cảnh Vân." Âu Dương Tuân tỉnh táo nghe, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nói: "Nếu không phải là tiểu tử này, ta nói không chừng hiện tại cũng góp đủ tài nguyên, đột phá tứ phủ. Không đem đem tiểu tử này diện, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng ta." Mặc dù chân chính dẫn đến hắn thất bại, là Hồng Liên Tiên Thành nạn minh đạo nhân. Nhưng hắn một cái nho nhỏ chút cơ hậu kỳ, nào dám đi trả thù tử phụ thượng nhân, chỉ có thể chọn một quả hừng mềm boss. Bất quá bây giờ không được, cái tên Khâu Hồng Lan chắc chắn còn tại chú ý tiểu tử này. Hơn nữa bây giờ ta cũng không xuất được, liền để tiểu tử này sống lâu mấy năm. Hắn bây giờ lộ diện một cái, chắc chắn sẽ đưa tới Hồng Liên Tiên Thành lôi đỉnh đại kích. Căn cứ ta quan sát, Cổ Đãng Sơn mạch thú triều sắp lại nổi lên, đến lúc đó chính là cơ hội tuyệt vời. Âu Dương Tuân lạnh rên một tiếng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Một năm sau, chính là kim thu tháng 9, linh mễ thu hoạch thời tiết Gió thu vừa tới, phảng phất trong vòng một đêm, liền đem cây lúa thổi trở thành kim hoàng. Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm hai người, đang tại trong linh điền, diễn phần mình bận rộn. Diệp Cảnh Vân vung lên ống tay áo, một vệt kim quang từ trong tay áo bay ra, trực tiếp từ linh điền địa bản một mực cắt tới đều đôi. Vừa đi vừa về mấy lần sau đó, liền đem năm mẫu linh điền thu sạch cắt hoàn thành. Hắn lại tay bấm một cái pháp quyết, gió lốc đột nhiên xuất hiện, xoay chuyển đem cắt bỏ cây lúa tụ lại lại với nhau. Tiếp đấy, một cơn gió nhẹ vô căn cứ tạo ra, thổi đến thân dâm hoa hoa tác hương, đem linh mễ tử thân dâm phía trên thổi rơi, phơi nắng ở một chỗ trên đất trống chỉ cần lại chờ đợi 2 ngày, cứ trừ linh mễ hơi ẩm sau, liền có thể đem hắn nhập kho chứa được. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân không khỏi nghĩ đến, tại Chu gia làm rộn đoạn thời gian kia, 54 năm trước, hắn nhập môn Chu gia, chính là đang gieo trồng linh điền. Khi đó không tính với nắng, năm mẫu linh điền ước chừng hoa hắn 3 ngày mới dẹp xong. Nhưng tương tự sự tình, phóng tới bây giờ lại chỉ cần 2 khắc đồng hồ. Tại trên tỷ bà đảo, ngoại trừ linh điền, các loại dược thảo, còn trồng không thiếu rau quả, nhất thiết phải truy cầu tự cấp tự túc. Dù sao, cái này tỷ bà đảo khoảng cách Mai Hoa Phượng thực sự quá xa, vẫn là mình loại tới thuận tiện, cũng càng thêm an toàn. Phương Cẩm đem tay chỉ gõ nhẹ một cái một thứ phương viên màu đen linh qua, phát ra thình thịch tiếng vang, đây là linh qua thành thuộc tiêu chí. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhạt, đem cái này linh qua thu vào trong nhận chứa đồ. Nàng sau đó lại đi đến một mảnh trong linh điền, đào được không thiếu thành thuộc dược thảo. Lúc này, Thanh Vũ đột nhiên quát cánh, lập tức liền đi tới Phương Cẩm thân bên cạnh, từ trong tay điêu qua một gốc màu đỏ dược thảo, kinh hãi Phương Cẩm một tiếng duyên dáng kêu to. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, mỉm cười, không có ngăn cản. Ở trên đảo trồng trọt những dược thảo này, vốn là có một phần là cho Thanh Vũ ăn, những thứ khác nhưng là để dùng cho Diệp Cảnh Vân lợi khí, cho Phương Cẩm tu luyện cầm lấy đi bán ra chợ. Đến tại Diệp Cảnh Vân có thể dùng dược thảo, ngược lại là cũng trống chút. Thế nhưng chốt dược thảo, động một tí đều phải 1 200 năm mới có thể thành thục. Bây giờ mới gieo xuống 15 năm, những dược thảo này cũng đều là mầm non. Hai ngày sau ban đêm, Phương Cẩm Thân lấy bẫy đỏ, tại trong phòng bếp bận rộn, mùi thơm đậm đà từ trong phòng bếp truyền ra. Sau một lát, theo Phương Cẩm bưng tới một đạo giòn nổ tanh hồng tốt, cơm hôm nay liền dâng đủ. Phương Cẩm ngây khổ cực, chúng ta ăn cơm. Diệp Cảnh Vân xoa xoa tay ngồi xuống, hắn đã sướng vẻm. Hắn kẹp lên một khối kim hoàng thị cá, đệ vào trong miệng, chỉ cảm thấy cửa vào giòn ngon rang môi lưu hương, phối hợp thêm vừa trưng đi ra ngoài mềm nhu linh mễ, chỉ cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Phương Cầm, người tay nghề này đặt ở tỷ bà đảo có chút nhân tài không được trọng dụng, hoàn toàn có thể đi tựu lâu làm linh chủ. Diệp Cảnh Vân chơi cờ, Phương Cầm đang ngồi ở đối diện, cố gắng cân cơ. Nghe vậy, khóe miệng không khỏi phát họa ra nụ cười nhạt. Thời gian lặng yên trôi qua, một bàn đồ ăn rất nhanh liền bị quét sạch. Diệp Cảnh Vân khẽ thở phào, hài lòng gật đầu. Hắn mặc dù đã chúc cơ, hoàn toàn có thể tiếp xúc. Bất quá thường ăn chút linh mễ, lĩnh vực nấu nướng món ăn, đối với tại tu luyện cũng rất có có ích. Hơn nữa Hắn cái này cũng là vì hưởng thụ chuyện tốt. Nếu là đơn thuần tu đạo, cuộc sống kia hẳn là sao bừng hè. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc, Lâm Hồng Yên ba người đồng loạt đi tới Hồng Liên Thiên Thành, đi tìm quan đan sư luyện chế trúc cơ đan. Trong mấy năm này, Lâm Hồng Cốc bốn phía thu thập vật tư, tăng thêm Diệp Cảnh Vân cung cấp một phần long huyết thảo, cuối cùng tại là gộp đủ nửa phần trúc cơ đan tài liệu. Mà Lâm Hồng Yên là trung phẩm hỏa linh căn, nhưng nàng tu luyện chậm chạp, thẳng đến năm nay 58 tuổi, mới tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, làm xong đột phá chuẩn bị Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, đây là Lâm Hồng Yên một lần cuối cùng chớp cơ cơ hội, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Quan Đan sư phụ thượng, lần này cùng Lâm Hồng Yên hợp tác luyện đan, là một cái luyện khí 9 tầng tán tu. Cái này tán tu nhìn thấy Lâm Hồng Yên thế mà mang đến hai cái chốc cơ tu sĩ, dọa đến trong lòng Tịnh Tịch, không khỏi hướng về bên cạnh xe dịch, cách hai người xa xa. Hắn thật vất vả mới góp đủ tài liệu, cũng không muốn bị người đoạt đi. Quan Đan sư cười ha ha một tiếng, nói, Diệp Đạo Hữu, mấy năm không thấy, ngươi phong thái càng hơn trước kia a. Hai người hàn huyên một hồi, Quan Đan sư liền khai lò luyện đan. Luyện đan thời điểm, Lâm Gia Huynh Muội cùng tán tu kia đều là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Quan Đan sư thất thủ. Mười năm trước, Quan Đan sư giúp Diệp Cảnh Vân luyện chế chúc cơ đan dược, một lò luyện ra hai quả đan dược. Hắn từ đây liền danh tiếng đại trấn, tìm hắn luyện đan càng ngày càng nhiều. Kể từ đột phá đến chúc cơ trung kỳ sau, hiện tại hắn cơ bản mỗi một lô đều có thể luyện ra hai quả chúc cơ đan, lần này cũng là như thế. Cầm tới chúc cơ đan sau, Lâm Hồng Yên liền ngựa không ngừng vó đi tới đột phá. Cùng ngày đồng thời, Chu Gia Minh Đài Sơn, tông trung dương khí tức so ngày xưa mạnh mấy phần, chính diện mang khẩn trương nhìn xem trên đỉnh núi linh khí vầng xoáy. Từ cái kia tử phủ bí cảnh cầm tới địa linh đan sau, Tống Trung Dương tĩnh tâm chuẩn bị rất lâu, cuối cùng tại là đột phá đến Chúc Cơ trung kỳ. Bây giờ, hắn đại nhi tử Chu An Giang đang tại đỉnh núi xung kích Chúc Cơ. Viên này Chúc Cơ đan là Tống Trung Dương dựa vào tự danh dự, tăng thêm hắn con trai lớn cố gắng mua, cũng không có chiếm dụng trọng tộc tài nguyên. Nhìn xem đỉnh núi cái kia linh khí vòng xoáy dần dần tiêu tan, Tống Trung Dương dùng sức nắm quyền một cái, phấn chấn nói, "Trở thành, chúc mừng An Giang chất nhi Chúc Cơ." Chu Thu Phong thấp tha đi tới, trên mặt ý cười rất là chân thành. Nàng không có con cái, một lòng nghĩ chính là trấn hưng gia tộc. Mà giờ khắc này, đứng ở đàng xa Chu gia gia chủ Chu Kính Vũ giữa hai lông mày nhưng lại có nhàn nhạt ưu sầu. Tống Trung Dương xem như người ở rể, lại là Chu gia duy nhất chúc cơ trung kỳ, bây giờ lại thêm một cái chúc cơ sơ kỳ Chu An Giang. Mà Chu gia chủ mạch mới chỉ có 3 vị chúc cơ sơ kỳ. Chu mạch cùng chi mạch sức mạnh gần như bằng nhau. Này đối tại một cái gia tộc tới nói, thực sự quá nguy hiểm. Cũng may vẹn vẹn qua 3 tháng, Chu Thu Phong xem như thượng phẩm linh căn, không tá trợ đang nâng dưỡng, liền thành công đột phá đến chúc cơ trung kỳ. Mặc dù nàng tu luyện chậm một chút, nhưng căn cơ càng thêm vững chắc, chiến lực cũng so Tống Trung Dương mạnh hơn không ít. Biết được cái tin tức tốt này, Chu Kính Vũ giữa hai lông mày sầu lo, mới thiếu đi mấy phần. Bây giờ ta Chu gia đã có hai vị trúc cơ trung kỳ, ba vị sơ kỳ, so năm đó Tôn gia còn cường thịnh hơn hai phần. Nếu là lại tăng thêm Diệp phụ sư, Hoàng Thi vận, Vương Chính Lâm ba vị cổ đồng, Mai Hoa phường hoàn toàn có thể nói là thực lực hùng hậu. Có thể nhân cơ hội này, đem Mai Hoa phường xây dựng thêm một phen. Nửa năm sau, Mai Hoa phường, Lâm Hồng Yên đem chính mình khóa trong phòng, không gặp bất luận kẻ nào. Bây giờ nàng đang hai đầu gối co lại, đem đầu chôn ở trong đầu gối, thân thể run nhẹ nhẹ. Yên muội Chúng ta đi tham gia Chu An Giang đạo hữu chúc cơ đại điển a." Lâm Hồng Cốc gầm thanh từ bên ngoài truyền đến. Lâm Hồng Nghiên ngẩng đầu lên, lau khẽ mắt một cái nước mắt, cố gắng khống chế âm thanh, không cùng bình thường có khác nhau. "Ca, chính ngươi đi thôi." Nàng tại Hồng Liên Tiên Thành chúc cơ thời điểm, tư tại tâm tư vội vàng dao động, pháp lực bất ổn, dẫn đến cuối cùng đột phá thất bại, còn bị trọng thương. Cũng may có Diệp Cảnh Vân kịp thời trị liệu, mới dần dần khôi phục. Chờ trở lại Mai Hoa Phường sau, biết được Chu An Giang đột phá thành công, nàng tâm tình càng là u sầu thêm vài phần. Thu đến Chu An Giang chúc cơ đại điển tiệc mời sau, nàng lại không khỏi buồn từ trong tới đệ mắt nước mắt phát tiết một phen. Bên ngoài gian phòng Lâm Hồng Cốc nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói: "Vậy ta liền cùng Diệp Đại ca cùng đi, yên mọi người liền yên tâm dưỡng thương a." Sau đó, ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa. Lâm Hồng Yên lại tại trên giường sững sốt một hồi, hít sâu một hơi, ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh, cẩn thận chư diện. Lúc này, nàng nghĩ tới rồi Diệp Cảnh Vân an ủi nàng lời nói, "Hồng Yên, ngươi mặc dù chúc cơ thất bại, nhưng cũng không cần bội vậy đổi phế. Ngươi cuộc sống lộ còn rất dài, hoàn toàn có thể tại phủ lục cùng kinh thương phía trên đại chiến hùng đồ." Dần dần, ánh mắt của nàng phát sáng lên. Nửa năm sau, Lại đến phiên Diệp Cảnh Vân dịp cảnh văn phòng thủ Mai Hoa Phượng. Hắn đang tại trên tường thành tuần tra, giám sát công tượng mở rộng Mai Hoa Phượng, Chu Thu Phong cũng ở bên cạnh. "Diệp huynh, xây dựng thêm sau đó, chúng ta lại dùng chút thủ đoạn mời chào khách hàng, chắc hẳn Mai Hoa Phượng nhất định có thể lại phồn hoa chút, hấp dẫn càng nhiều trúc cơ tu sĩ." "Dạng này, người cái kia nhị giai hạ phẩm pháp khí, liền cũng không lo bán." Diệp Cảnh Vân nghe vậy mỉm cười, nói, "Chỉ mong a, bất quá cũng không thể trông cậy vào quá nhiều. Trong ngày thường, đều chỉ có đấu giá hội lúc mới có thể nhiều bán một chút." Chu Thu Phong cười một tiếng, hỏi, "Diệp huynh, ngươi những năm gần đây Phụ lục trình độ như thế nào?" Diệp Cảnh Vân thuận miệng nói một cái lời nói dối, vẻ nhị giai chúng phẩm phụ lục lúc, xác suất thành công chỉ có 4 thành. Chu Thu Phong nghe vậy, cũng không có hoài nghi, nàng cũng là từ nơi này giai đoạn tới, biết đây là chúc cơ sơ kỳ nên có biểu hiện. Nàng nói, "Ta gần đây vẽ phụ thời điểm, có không ít cảm ngộ, bây giờ đã là có 6 thành xác suất thành công. Nếu là có thời gian, chúng ta không ngại cùng nghiên cứu thảo luận một phen. Dù sao Mai Hoa phường bên trong, nhưng là hai chúng ta vị nhị giai phụ sư, hay là muốn trao đổi nhiều hơn mới được." Nàng biết Diệp Cảnh Vân phụ lục thiên phú so với nàng muốn mạnh, cho nên tại chúc cơ sơ kỳ lúc, Rất ít xét yêu cầu này, Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng xuống. Mặc dù Chu Thu Phong phù lục kỹ nghệ kém hơn chút, nhưng giữa hai người bù đắp nhau, lúc nào cũng tốt. Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, lộ ra rất là cao hứng. Chọn ngày không bằng đúng ngày, liền hôm nay như thế nào? Nàng đề nghị. Nửa ngày sau, tại chiếu sáng trận pháp phát ra tia sáng phía dưới, Chu Thu Phong chỉ vào một phần nhị giai chúng phẩm bằng kiếm phủ, chia sẻ lấy cảm ngộ của mình. Diệp Cảnh Vân nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình. Hai người thường thường nhẹ nhàng một câu nói, liền có thể để cho lẫn nhau hiểu ra. Bất tri bất giác, hai ngày thời gian liền đi qua. Gặp Chu Thu Phong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, Diệp Cảnh Vân vội vàng nói: "Hôm nay chưa hết đến cái này a, ta còn muốn đi tuần tra một lần Mai Hoa Phượng." Chu Thu Phong nói: "Lần này để cho ta lĩnh hội rất nhiều, ngày khác nếu có thời gian, chúng ta tiếp tục luận đạo vừa vận rất tốt." Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng. Vệ phủ cùng tu luyện một chút một dạng, đều tuyệt không thể đóng cửa làm xe. Lần này nghiên cứu thảo luận bên trong, hai người đều phát hiện lẫn nhau vệ phủ lúc một vài vấn đề. Mặc dù bây giờ xem ra không quan trọng, nhưng ở tương lai khó tránh khỏi không hội diễn biến thành vấn đề lớn. Sau đó một đoạn thời gian, hai người thường xuyên luận đạo, phù lục kỹ nghệ đề cao nhanh hơn rất nhiều. Nửa năm sau, chiếu sáng trận pháp phía dưới, Diệp Cảnh Vân nhìn xem một tấm hiện ra kim quang phụ lục, hài lòng gật đầu. Đi qua thật lâu chuẩn bị, hắn cuối cùng tại là lấy tay vẽ lên một tấm nhị giai thượng phẩm tung điệu kim quang phù. Đây là tới từ tại kiến mộc trường sinh đồ chân quý phù lục, có thể để tu sĩ hóa quang mà đi, tại trong một nhịp hít thở, vượt qua 10 dặm khoảng cách, mà khoảng cách này cũng đã vượt ra khỏi tự phụ tu sĩ thần thức phạm vi, so hắn tốc độ bay nhanh hơn không thiếu. Đoạn này có thể nói là thần khí thoát thân, khuyết điểm duy nhất chính là vẽ quá mức khó khăn. Nửa năm sau, Mai Hoa Phượng, Diệp đạo hữu, biết được ngươi trên đạo này trồng kim thánh trúc Ta muốn mua bên trên chút, dùng làm bệ trận, không biết Diệp đạo Hưu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích." Hoàng Thi vận hàm chứa đủ cười, từ Bạch Đảo Hồ một cái khác hồn đạo bé tới. Cùng mấy năm trước một dạng, nàng vẫn là như vậy dáng người tinh tế, khí chất nhã nhặn, chỉ có điều khí tức thâm hậu chút, cũng đã đến chốc cơ tầng 3. Tự nhiên có thể, muốn bao nhiêu, Hoàng Đạo Hưu chính mình đi hái chính là. Diệp Cảnh Vân khoát tay trở lại, ra hiệu Hoàng Thi vận chính mình đi lấy. Cái này kim thanh trúc là nhất giai trung phẩm luyện khí tài liệu, đối với hiện tại Diệp Cảnh Vân tới nói, đã tác dụng không lớn. Lúc này, lại có một vị cố nhân tới thăm. Chương 119 Ma Tu rõ ràng lòng Hóa thành bình thành, chương 119 Ma tu rõ ràng lòng, hóa thành bình thành. Lúc này, Diệp Cảnh Vân lão bằng Hữu Hạ Trường đưa tới. Hắn thành Vân tông chấp pháp đường chấp sự, tại trên Hồng Huyết Lâm gia sự tình, từng cùng Diệp Cảnh Vân có nhiều gặp nhau. Hoàng Thi Vân vừa hái xong kim thanh trúc, nhìn thấy Hạ Trường được sau, biểu lộ hơi hơi ngưng kết. Nàng đưa qua một túi linh thạch, đồng thời nói, Diệp đạo hữu, vậy ta trước hết không quay dậy. Sau đó liền hóa thành một đạo màu lam lưu quang, tốc độ cực nhanh rời đi tỉ bà đạo. Hạ Trường Đức đứng ở một bên, nhìn xem Hoàng Thi Vân bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Cùng phía trước so sánh, Hạ Trường Đức tướng mạo cũng không biến hóa quá lớn chỉ là mặt chữ quốc bên trên dấu quay nón lại dài thêm vài phần, có vẻ hơi nhỏ nhã. Diệp Đạo Hữu, đó là Hoàng thi vận đạo Hữu sao? A. Hạ Đạo Hữu thế mà nhận biết nàng, từng có qua gặp mặt một lần. Hai người ngồi ngay ngắn trong lầu các, Hạ Trường Đức nhìn xem tỷ bà đạo bên trên phong cảnh, cảm thán nói: Vẫn là Diệp Đạo Hữu thời gian rảnh rỗi tại, nào giống ta chạy đông bạc tây, khắp nơi bận rộn. Hai người Hàn Nguyên hai câu sau đó, hắn đã nói ra lần này ý đồ đến. Diệp Đạo Hữu, ta lần này là có chuyện muốn nhờ, bất quá không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn tìm hiểu một phen tin tức. Trước đó vài ngày, Hồng Liên Tiên thành thanh lý trung tâm, Đông đạo tà tu bởi vậy chạy tứ tán, trong đó cái kia ma tu Tiết Thanh Long chính là chạy trốn tới Mai Hoa Phượng phủ cận. Diệp đạo Hữu ở đây, có thu đến tin tức gì sao? Diệp Cảnh Vân chép bữa, chẳng thể trách, sớm biết Hạ đạo Hữu là cái người bận rộn, chắc chắn là vô sự không đăng tam bảo điện. Hắn tự nhẩm ngậm chúc trong miệng biết được, hạ chương được xem như thanh vân tông chấp pháp đường cao giai chấp sự, phụ trách thanh lý ma tu, ngày bình thường dội vàng chân không chạm đất, lúc nào cũng đầy tệ cốt chạy. Đến tại cái kia ma tu Tiết Thanh Long, Diệp Cảnh Vân tự nhiên cũng là nghe qua người này lại danh. Người này là trúc cơ trung kỳ, có được một bộ túi da tốt, tu công pháp là một môn thải bộ tà thuật. Vì thế, người này thường xuyên cướp đoạt nữ tu môn ầm, sau đó còn có thể đem nữ tu tàn nhận sát hại. Nghe nói, thậm chí có chừng mấy vị trúc cơ kỳ nữ tu đều thua ở trên tay người này. Đủ loại tác phong, để cho hắn tại trong ma tu, danh tiếng cũng là kém nhất loại kia. Hắn hành sự như thế, tự nhiên là chính đạo trọng điểm đã kích đối tượng. Vô luận là Hồng Liên Tiên Thành, đều từng phái ra mấy vị tu sĩ đi tìm hắn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, người này hay là một mực hoạt động mạnh tại thế quốc các nơi. Từ đó có thể biết, người này tất có chỗ bất phàm. Hạ Trương Đức nghe vậy, sờ lỗ mũi một cái, hơi có chút lúng túng. Cũng may hắn hàng năm ở bên ngoài, da mặt rất dày, rất nhanh liền khôi phục lại. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Ta chỉ là một kẻ cô gia quả nhân, tin tức bế tắc vô cùng." Luân đối với xung quanh đây hiểu rõ, Chu gia khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. Ta này liền viết phong thư cho Tống Chu Dương, tin tưởng bọn họ nhất định vui lòng hỗ trợ. Hạ Trương Đức nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, nói, "Đa tạ Diệp đạo hữu, ta đang tại Cảnh Trình Tông môn chấp pháp đường hộ pháp trước, chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tặng." Hắn lần này tới tìm Diệp Cảnh Vân mục đích chính là như thế. Mặc dù hắn trực tiếp đi tìm Chu gia, Chu gia chắc chắn cũng biết phối hợp, nhưng chưa chắc sẽ giống có người giới thiệu như thế tận tâm. Chứ cái đó ra, tại trong lẫn nhau trợ giúp, cũng có thể rút ngắn quan hệ của hai người. Tại Hạ Trường được xem ra, đầu tiên Diệp Cảnh Vân chứng minh mình là nhị giai hạ phẩm phu sư, hơn nữa cũng là luyện khí sư, tương lai tiền đồ vô lượng, rất đáng được kế giao. Dù sao, gen sắt còn phải tự thân cứng rắn mới được. Thứ yếu, Diệp Cảnh Vân từng đã cứu Hồng Liên Tiên thành tử phụ thượng nhân Khâu Hồng Lan đối phương thiếu Diệp Cảnh Vân một cái nhân tình. Mà Khâu Hồng Lan tương lai có thể nói có hy vọng kết đan đan. Người tài giỏi như thế, Hạ Trường Đức tự nhiên muốn nghiêm túc cái giao. Hạ Trường Đức rời đi tỉ bà đảo sau, không có trực tiếp đi Minh Bài Sơn, mà là đi Hoàng thị vận ở trên đảo. Hoàng đạo hữu, rất lâu không thấy. Tại 40 năm trước, hắn lần thứ nhất đi theo sư phó thi hành nhiệm vụ, chính là gặp tiết Thanh Long. Mà lúc đó người chết, chính là Hoàng thị vận sư phó. Hoàng thị vận lúc đó cái kia gầy yếu nhưng kiên cường thân ảnh, để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Hoàng thị vận nhìn xem Hạ Trường Đức sắc mặt phức tạp. Nàng vừa nhìn thấy Hạ Trường Đức liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến sư phó. 2 tháng sau, trong khoảng thời gian này, theo chu gia đại lực tiên truyền, Thêm nữa trong đó có không ít bán ra nhị giai vật phẩm cửa hàng, Mai Hoa Phượng danh tiếng lớn thêm không ít, người lưu lượng cũng bởi vậy tăng thêm rất nhiều. Một cái quần áo rất dưới, tóc rối bởi tu sĩ, đi theo dòng người tiến vào Mai Hoa Phượng. Nếu là Diệp Cảnh Vân ở đây, một mắt liền có thể nhận ra người này. Người này chính là ban đầu ở Hồng Liên Tiên Thành lúc, muốn mua nhị giai thượng phẩm gia thú tu sĩ kia. Tiến vào phòng thị sau, ánh mắt của hắn liền tới trở về là nhìn, nhìn chằm chằm lui tới nửa tu, trong mắt thỉnh phảng pháng qua tinh quang. Cái này tiên sinh lệ chất, tâm tính thuần lương, là không sai mục tiêu. Cái này thủy tính dương hoa, không biết liêm sỉ, không thể nhận không thể nhận. Cái này ngược lại là cũng không tệ, nhưng nguyên âm đã mất, đáng tiếc. Hắn một bên nhìn, một bên bình đầu phẩm đủ, yên lặng chấm điểm. Người này tu công pháp tương đối đạt thủ, có thể dùng cái này cảm ứng nữ tu sĩ tâm tính. Đi ở trên đường cái, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía diệp phủ đường bên trong. Bên trong đại sảnh, đang có một vị mắt ngọc mày ngài, ánh mắt kiên quyết nữ tu, kéo đuôi ngựa đơn giản đứng tại sau quầy, chính là Lâm Hồng Nghiên. Cái này lôi thôi tu sĩ xem xét, thiếu chút nữa thì muốn chảy ra nước mắt tới. Bực này ý chí kiên quyết, tư thế hiên ngang mỹ nhân, là hắn yêu nhất. Trong đó hắn thích nhất nữ tu, chính là Hồng Liên Tiên thành tượng tiểu cầm. Nhưng hắn là người rất cẩn thận, tăng thêm hắn còn không có số đủ, cho nên Tuyển sẽ không chủ động đi gây hỏng liên chân nhân Đỗ Tôn. Chư Phi, ngày nào Hồng Liên tiên thành suy bại, hắn mới dám đi thử một phen. Mấy ngày sau, hắn trong Ngọc Giản tăng thêm không ít tên, còn có dáng người số đo, tính cách, bối cảnh giới thiệu, đều là hợp tâm ý của hắn nữa tu. Mà tại Mai Hoa Phường cái kia một tờ, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Lâm Hồng Nghiên. Mai Hoa Phường bên ngoài một cái trong rừng cây, Lôi Thôi tu sĩ dùng tay phải tại trên khuôn mặt một vòng, trên mặt có một lớp như mặt nước ba động nổi ra. Sau một lát, Nguyên bản râu quay nón đã tiêu thất, đổi thành một bộ xinh đẹp vô cùng khuôn mặt, đương nhiên đó là Tiết Thanh Long. Hắn khẽ bước khuôn mặt, thở dài. Này mặt nạ, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Cho dù là tử phụ thượng nhân ở trước mặt, đều nhìn không ra mảy may vấn đề. Chính là dựa vào nảy mặt nạ, hắn mới có thể tại Hồng Liên Tiên Thành trùng quanh hoạt động mạnh mấy chục năm, mà không bị người phát hiện. Đương nhiên, thân là trúc cơ trung kỳ hắn, cũng không phải bao cỏ, chiến lực đồng dạng bất phàm. Hắn không có chú ý tới chính là, trên mặt nạ, đột nhiên có một tia hồng quang thoáng qua, tiếp lấy liền lập tức tiêu thất. Một bộ cô gái áo đen Lôi kéo Hoàng Thi vặn tay, chỉ vào một cái trận kỳ nói: "Văn Nhi, đây là bầu trời sinh trận, đây là thương lắm trận. Văn Nhi, ngươi cần phải thật tốt tu luyện, tuyệt không thể lơ đễnh. Văn Nhi, ta muốn đi, ngươi nhất định định phải thật tốt chiếu cố Nguyệt Nhi." Nói một chút, cô gái áo đen thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu thất. Sư phó, Hoàng Thi vặn một tiếng kinh hô, từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, khóe mắt mang theo một giọt nước mắt. Vừa mới lúc tu luyện, nàng vậy mà sinh ra ảo giác, tuyệt không phải chốc cơ tu sĩ bình thường biểu hiện. Nàng hít sâu một hơi, để cho tâm tình ổn định lại tới. Nàng cũng tại chốc cơ tầng 3 dừng lại nhiều năm. Trong 2 năm này, tu vi chẳng những không hề tiến thêm, còn có thể thỉnh thoảng sinh ra ảo giác. Mà từ Hạ Trường Đức nơi đó biết được Tiết Thanh Long chi sau đó, ảo giác liền thường xuyên là cảnh tượng này. Xem ra, sư phó sự tình đã trở thành tâm ma của ta. Thiết Thanh Long chưa trừ diệt, ta tu vi sẽ không còn tiến thêm. 1 tháng sau, Lâm Gia huynh muội hai người đang đáp lấy phi truyền, cùng nhau đi tới Bạch Đảo hộ. Thời khắc này Tiết Thanh Long đang núp ở trong rừng cây, lặng lẽ nhìn xem thân ảnh của hai người. Xem như hắn những năm gần đây thứ 1000 cái mục tiêu, hắn đưa cho đầy đủ coi trọng, đã sớm sớm thu thập tốt tư liệu. Cuối cùng Hắn phát hiện Lâm Hồng Nghiên ngoại trừ một cái trúc cơ sơ kỳ ca ca, không có cái gì chỗ dựa, có thể hiền tâm hạ thủ. Cẩn thận, cũng là hắn có thể sống lâu như vậy nguyên nhân một trong. Những cái kia làm việc khoa trương ma tu, mặc dù coi như nhất thời sảng khoái, nhưng mà thường thường rất nhanh liền sẽ biến mất ở một góc nào đó. Hiện tại hắn đang nghĩ kỹ, đến cùng nên như thế nào xử lý vị này tư thế hiên ngang mỹ nhân. Khóe miệng của hắn tà mị nở nụ cười, liền nhún người nhảy lên, ngăn ở Lâm Gia huynh muội trước mặt hai người, hướng về phía Lâm Hồng Nghiên nói: "Trung thu sắp tới, tại hạ nhưng không mời vị tiểu thư này, cùng ta cùng ngắm trăng đâu?" Lâm Hồng Cốc nhìn thấy thân ảnh này, biến sắc Hoản sợ nói, "Tiết Thanh Long." Hắn không chút do dự, lúc này xoay người chạy, toàn lực thao túng phi thuyền bay về phía Bạch Bảo Hồ. Tiết Thanh Long thấy thế, mỉm cười, theo thần sát phía sau hai người, lúc nào cũng có thể sẽ đánh ra lôi đình nhất kích. Hai ngày sau, Lâm Hồng Yên ôm toàn thân mang huyết Lâm Hồng Cốc rơi vào tỷ bà đảo bên trên. Diệp Đại Ca. Lâm Hồng Cốc nhìn thấy diệp cảnh Vân sau, tâm tình đột nhiên bùng lòng, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Hắn bản thân bị trọng thương, nói dựa vào sự cường đại của mình ý chí lực mới có thể kiên trì đến tỷ bà đảo. Ca. Lâm Hồng Yên thấy thế, không khỏi phát ra một tiếng bi thiết. Hắn không có việc gì Hồng Yên ngươi không cần lo lắng." Diệp Cảnh Vân nói, cúp tốc đem Lâm Hồng Cốc thả lên giường, bắt đầu vì hắn chữa thương. Lâm Hồng Cốc sau lưng có một cái to lớn thanh sắt chuẩn ấn. Thu một trưởng này sau, hắn đã là nội tạm vỡ tan, bản thân bị trọng thương. Đến tại Lâm Hồng Yên từ tại Tiết Thanh Long không nỡ thương nàng, tăng thêm Lâm Hồng Cốc liệu mình bảo hộ, cho nên cũng không lo ngại, chỉ là cánh tay trái chỗ có hai đạo vết thương sâu tới xương, tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt. Ba ngày sau, "Hồng Cốc huynh, đây là có chuyện gì?" Diệp Cảnh Vân sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Lâm Hồng Cốc đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn là cực kỳ tái nhợt, sợ là không có tầm 5-3 tháng không khôi phục lại được. La Tiết Thanh Long, hắn để mắt tới Yên Muội. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, ánh mắt híp lại. Lúc này, Hoàng Thi vận tới thăm, còn đưa tới chút chữa thương đan dược. Lâm Hồng Cốc tốt tại kinh dương, đã từng giúp Hoàng Thi vận kinh doanh qua trận pháp cửa hàng, quan hệ của hai người rất không tệ. "Hồng Cốc huynh, ngươi lại thật tốt chữa thương. Hồng Yên Muội muội, ngươi trong khoảng thời gian này, liền yên tâm chờ tại Bạch Đảo Hồ a. Nếu là tỷ bá đảo chờ mệt mỏi, cũng có thể đi ta cái kia ở trên đảo chơi mấy ngày." Nàng thăm hỏi xong hai người sau, liền cùng Diệp Cảnh Vân cùng nhau đến trên gác xếp, bố trí cách âm trận pháp. Diệp đạo Hữu, thứ không giam dầu dienz, ta cùng cái kia Tiết Thanh Long có huyết hại thăm cửu. Sau đó, nàng đã nói ra sư phó của nàng sự tình. Ta tính toán đợi Hồng Cốc đạo Hữu thương thế sau khi khôi phục, đã nói phục hắn cùng đi mai phục Tiết Thanh Long, Diệp đạo Hữu ngươi muốn tham gia sao? Diệp Cảnh Vân trầm ngâm một hồi, nói, tạm thời đợi thêm một đoạn thời gian, nhiều nhất 3 năm. Hắn cũng không muốn tự tuyệt, cái này một là bởi vì, Lâm Hồng Nghiên đã bị Tiết Thanh Long đè mắt tới, đây chính là nàng kinh thương trưởng quý, không thể dễ dàng hao tổn. Nếu là giữ lại Tiết Thanh Long Sớm muộn sẽ tái sinh tai họa. Thứ hai là, trước kia Diệp Cảnh Vân mấy người tiến đánh Tôn Gia lúc, muốn kéo Hoàng Thi vận nhập bọn. Nàng vốn không có tất yếu chơi chanh vào vũng nước đục này, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Lúc đó nàng hướng Diệp Cảnh Vân đưa ra, hy vọng sau này có thể giúp nàng một chuyện. Bây giờ, là nên thực hiện cái này cam kết thời điểm. Cuối cùng mới là, Tiết Thanh Long tại trong Ma Tu cũng là nổi tiếng xấu, một người bạn đều không. Cho nên giết người này, Diệp Cảnh Vân hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Mà Sở Dĩ muốn chờ 3 năm, là bởi vì hắn cảm thấy, hắn luyện khí tuất sắp đột phá đến nhị giai trung kỳ. Đến lúc đó liền có thể nếm thử luyện chế hóa thanh bình. Sau khi luyện thành, vừa vận cầm tiết thanh long thử xem cái này pháp khí, cho dù không được, cũng còn có tứ giai pháp thuật giữ gốc, sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân nhìn xem một mũi lửa phi kiếm màu đỏ, trong lòng phấn chấn. Kể từ hôm nay, ta chính là hàng thật giá thật nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Tổng kết xong luyện chế kinh nghiệm giáo huấn sau, hắn lại cầm một điểm cuối cùng tài liệu, tiêu phí nửa tháng thời gian, luyện chế lại một lần một cái nhị giai trung phẩm pháp khí. Sau đó, hắn liền lấy ra hóa thanh bình cần tài liệu, bao quát bích hư thảo tinh vân thạch, thiên tinh linh cây, cùng với đông đảo tài liệu phụ trợ. Trong đó, Bích Hư Thảo là chủ tài, có một tia không gian lực lượng, có thể vi luyện thành pháp khí tăng thêm giống nhận chứa vật công năng. Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, tâm tình triệt để bình tĩnh xuống dưới. Những tài liệu này cũng là từ gia tộc, tông môn bảo khố tìm được, thu thập thu thập không dễ. Luyện chế thời điểm, cần phải truy cầu không có sơ hở nào. Lúc này, hắn liền đem tinh vân thạch đầu nhập vào trong lò luyện khí. 7749 ngày sau đó, luyện khí các đột nhiên có một đạo đậm đà sinh cơ phu trào. Chiêu ảnh hưởng này, trung bên cỏ cây lập tức cao lớn mấy phần. Cũng may ảnh hưởng phạm vi không lớn, chỉ có luyện khí các chúng quanh 10 trượng, cho nên không có người phát hiện. Mà ngày thứ hai, tu bộ của Dại Phương cầm cùng Lâm Hồng Nghiên sau khi phát hiện, cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng trước đó vài ngày mới thanh lý, hôm nay tại sao lại lớn cao như vậy? Luyện khí các bên trong. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn xem nơi lòng bàn tay một cái màu xanh nhạt bình nhỏ, trong lòng hài lòng. Cái này pháp khí vừa xuất thế, liền hiện ra thiên điệu dị tượng, mười phần bất phàm. Dị tượng bực này, thường thường cũng là tam giai thậm chí tứ giai pháp khí luyện thành thời điểm, mới có thể xuất hiện. Bây giờ, lại là xuất hiện ở cái này nhị giai trung phẩm trên thân pháp khí. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, cũng là bình thường. Dù sao cái này Hóa Thanh Bình sử dụng tài liệu, cơ bản đều là tự phụ nâng cấp. Sau đó hắn hoa mấy ngày, đem cái này Hóa Thanh Bình triệt để luyện hóa, đem hắn thu vào trong đan điền, ngày đêm ôn dưỡng. Theo thời gian trôi qua, hắn sử dụng cái này Hóa Thanh Bình tới, sẽ càng thêm vận bổn xuôi gió, uy lực cũng có thể tăng thêm một chút. Đi qua tìm tòi sau, hắn cũng là làm rõ ràng cái này Hóa Thanh Bình tác dụng, chủ yếu có ba loại. Thứ nhất, trong đó có ba trưởng phương viên không gian, có thể dùng tại chứa đựng vật phẩm. Cùng chứa vật giới chỉ khác biệt, cái này Hóa Thanh Bình chẳng những không gian lớn, hơn nữa còn có thể dùng đến tổn chứa vật sống, bất quá cần hắn tự nguyện tiến vào. Thứ hai, chính là có thể đem tu vi sa thấp tại hắn, hoặc chốt tại trạng thái hư nhược, không cách nào phản kháng tu sĩ tu vào trong đó. Một khi tu vào đi, trừ phi tu sĩ tu vi tại tự phụ trở lên, bằng không tuyệt đối tránh thoát không ra. Mà tu vào trong đó sau, là để cho hắn bình thường tu luyện, vẫn là ngăn cách linh khí phong cấm, hoặc trực tiếp hóa thành giấc ngủ, đều tùy ý diệp cảnh vận tâm ý. Điểm này vừa có thể dùng người tới bắt, cũng có thể dùng để cứu người. Thứ ba, chính là có thể chậm chạp hấp thu trong trời đất hệ mục cùng hệ thủy linh khí, tạo ra căm lộ. Trung bình hai loại nồng độ linh khí càng cao, sinh thành tốc độ lại càng nhanh lấy tỉ bà đạo bên trên nồng độ linh khí đến xem, ước chừng là 2 năm một dọn. Cái này cam lộ có chút bất phàm, chính là thánh dược chữa thương, thường xuyên phục dụng có thể cố bản bổ nguyên, kéo dài tuổi thọ. Sau mấy tháng, Diệp Cảnh Vân triệt để quen thuộc cái này hóa thạch bình. Hắn liền cùng Lâm Hồng Cốc Hoàng Thi vận ba người cùng một chỗ, đi tìm Tiết Thanh Long. Ma Phương Cẩm, Lâm Hồng Yên mấy người, nhưng lại bị bọn hắn thuận đường mang đi Mai Hoa Phượng, để phòng bị Tiết Thanh Long đánh lén. Đến tại Hạ Trường Đức việc khác vụ bận rộn, không có thời gian lưu tại nơi này các loại Tiết Thanh Long hiện thân, sớm tại 1 năm trước liền rời đi. Mai Hoa Phượng bên trong Diệp Cảnh Vân ba người chính đang thương nghị. Hắn hỏi, các ngươi nhưng có thượng sách, tới dẫn Tiết Thanh Long đi ra. Chương 120 thi vận mạo hiểm, Thanh Long vẫn lạc, chương 120 thi vận mạo hiểm, Thanh Long vẫn lạc. Ba người thương thảo sau một lúc, rơi vào trầm mặc. Cái này Tiết Thanh Long làm người hết sức cẩn thận, còn tinh thông thuật dịch dung. Nếu là thật có dễ bắt như vậy đến, hắn đã sớm chết mấy chục lần. Hoàng Thi vận gặp Lâm Vào Thế Bí, trong mắt ánh mắt chớp liên tục, cuối cùng hóa thành kiên quyết. Ta có một kế, bằng vào ta chứng minh làm muội nhũ, dẫn dụ cái kia Tiết Thanh Long đi ra. Nàng tại Hồng Liên Tiên Thành thời điểm, đã từng vì tránh né Tiết Thanh Long, cẩn thận chắc chế còn năm bốn tại trong nhà. Mà bây giờ, vì cho sư phó báo thủ, cũng nên bước lên chút hiểm. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nhìn chằm chằm Hoàng Thi Vân một mắt. Nghe nói cái kia Tiết Thanh Long công pháp kỳ lạ, rất là khắc chế nữ tu, hơn nữa cũng tại trúc cơ trùng kỳ dừng lại nhiều năm, chiến lược bất phàm. Hoàng Thi Vân làm như vậy, nhất định là mạo không ít phong hiểm. Lúc này Lâm Hồng cũng nói, chuyện này có lẽ có thể thực hiện, nhưng theo ta được biết, cái kia Tiết Thanh Long yêu thích nữ tu, ăn mặc cùng hoàng đạo hữu hoàn toàn khác biệt. Hoàng Thi Vân nghe vậy mỉm cười, nói, "Bực này việc nhỏ, thật đơn giản." Nàng những năm này cũng không hạn chế, một mực tại nghe ngóng Tiết Thanh Long chi chuyện. Đối với cái này dâm tặc thích gì dạng nữ tu, rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy nàng mái tóc không gió mà bay, lúc đầu búi tóc lập tức bày ra, đều lần nữa kéo trở thành bôi ngựa bộ dáng. Cùng ngay đồng thời, nàng lấy ra chút son phấn, tại khuôn mặt chố xử lý một phen, lại lấy ra mặc trưởng bảo mà vào. Sau đó nàng ánh mắt biến đổi, trở nên kiên nghị sáng tỏ. Chỉ một lát sau, nàng thuận tiện trở thành tư thế hiên ngang nữ hiệp, cũng lại nhìn không ra chút nào dịu dàng bộ dáng. Trên thực tế, nàng cái này trang dung, chính là bắt chước sư phó của nàng. Trước kia sư phó của nàng bị cái kia Tiết Thanh Long Hại chết lúc, chính là trang dung như vậy. Hôm nay nàng chính là dùng cái này để diễn tả mình quyết tâm. Diệp Cảnh Vân đứng ở một bên, chỉ cảm thấy sợ hai thành phục. Hắn còn là lần đầu tiên gặp hoàng thị vận ăn mặc như thế, chỉ cảm thấy đừng có một tia ý vị. Lúc này, Chu Thu Phong cùng Tống Trung Dương bước nhanh đi đến. Xem như Chu gia Duy hai chút cơ trung kỳ, biết được chuyện này sau, liền nhất định phải tới tham gia cùng. Dù sao, Tiết Thanh Long tại Chu gia trong khoảng thời gian này, cũng là gieo họa chừng mấy vị Chu gia nữa tu. Nghe xong hoàng thị vận kế hoạch sau, Chu Thu Phong trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng. Cũng có thể thử xem. Cái tên Tiết Thanh Long hết sức cẩn thận, 2 năm trước ta Chu gia cùng hạ trưởng Đức Đạo Hữu ngồi chờ rất lâu đều không bắt được người này cái đuôi. Nói xong, nàng lấy ra mấy chương nhị giai trúng phẩm phụ lục, nói: "Hoàng Nguyệt muội, gặp phải nguy hiểm lúc, nhớ kí kịp thời dùng phụ lục." Hoàng thị vận đã từng giúp Chu gia tu sửa qua Hồ Sơn đại trận, cho nên cùng Chu Thu Phong quan hệ không tệ, hai người ngày bình thường lợi dụng tỉ muội sướng. Trong đó, Hoàng thị vận năm nay 73 tuổi, mà Chu Thu Phong đã 78 tuổi, cùng Diệp Cảnh Vân cùng tuổi. Hoàng thị vận tiếp nhận phụ lục, nói: "Đa tạ Chu tỉ tỉ." Nàng cũng không từ chối, nàng thân là trận pháp sư, chính diện chiến đấu chính xác không phải nàng cường hạng, cho nên nàng ngày bình thường hết sức cẩn thận như không phải cùng nาง sư phó cùng tâm ma có liên quan, nàng tuyệt sẽ không cùng cái kia ma tu chính diện đối nghịch. Sau đó, năm người liền cùng nhau ra Mai Hoa Phượng, tìm được Tiết Thanh Long trải qua thưởng ẩn hiện địa vực, bắt đầu hành động. Mỗi lần cũng là Hoàng Thi vận tại phía trước, còn lại 4 người xa xa núp ở phía sau, thời khắc chuẩn bị làm loạn. Mấy tháng đi qua, cái này Tiết Thanh Long lại tựa như biến mất đồng dạng, chưa từng thử chặn giết qua Hoàng Thi vận, chu ra địa phương khác cũng không có mấy người bị hại. Lúc này, Tống Trung Dương cầm một cái ngọc giản vào cửa, cười khổ nói, vừa truyền đến tin tức, Tiết Thanh Long tại Đinh Gia địa vực hiện thân, bắt đi một cái luyện khí 9 tầng nữ tu. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, khẽ lắc đầu, thở dài, kết quả là chúng ta là tại trèo cây tìm cá, uổng phí công phu a. Chu Thu Phong ngược lại là bưng lòng mấy phần, nói, dạng này cũng không tệ, liền để đinh ra đau đầu đi thôi, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Mấy người lại bàn bạc một hồi, quyết định cuối cùng ai về nhà lấy. Cuối cùng, trở về Bạch Đảo Hồ chỉ có Hoàng Thi vận cùng Diệp Cảnh Vân, mà Lâm Hồng Cốc nhưng là lưu tại Mai Hoa Phượng, phụ trách trông nom cửa hàng, nghiên cứu khôi lối thuật. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân hai người rời đi thân ảnh, Chu Thu Phong cùng Tống Trung Dương hai người lẫn nhau, hiểu ý nhau. Mai Hoa Phường bên trong, một cái râu quai nón, An Mặc Liệt Tiết tu sĩ ngồi ở trong tử lâu, nhìn xem vừa mới qua đi Diệp Cảnh Vân hai người, trong mắt lóe lên hàn quang. Cái này lôi thôi tu sĩ, chính là cái kia Tiết Thanh Long biến hóa mà thành. Mấy tháng trước, khi nhìn đến Diệp Cảnh Vân mấy người sau, dựa vào đạo vong mấy chục năm dưỡng thành kinh nghiệm, hắn bản năng đã cảm thấy không đúng. Vì thăm dò mấy người ý đồ, hắn cố ý chạy tới đính ra địa vực, gây án một phen. Chờ tin tức này truyền đến Mai Hoa Phường sau, Diệp Cảnh Vân mấy người quả nhiên ngừng công kích. Hắn liền biết, bọn hắn là đến đây vì hắn. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân hai người bóng lưng rời đi, hắn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm đã các ngươi đưa tới cửa, nếu là ta không thu, ngược lại lộ ra ta không có lễ phép. 40 năm trước, ta thu cái kia hoàng thi vận sư phó. Hôm nay, vừa vận đem cái này hoàng thi vận cũng bỏ vào trong túi. Trong năm về sau, chuyện này nhất định vì một đoạn giai thoại. Hắn cái kia thu to bàn tay đột nhiên nắm chặt, dường như bành trướng mấy phần. Hắn một mực là luyện thể luyện khí song tu, mỗi khi hóa thành bộ dáng này, liền sẽ hiện ra vì luyện thể tu sĩ dáng vẻ, phải cùng cái kia tiết thanh long thân phận phân chia ra. 2 ngày sau, phi thuyền trên, hoàng thi vận ngồi xếp bằng, nhíu mày. Diệp đạo hữu, ngươi nói đoạn thời gian trước, cái kia Tiết Thanh Long có phải hay không phát hiện chúng ta, mới một mực trốn tránh." Diệp Cảnh Vân chậm chạp gật đầu, nói, "Có chút ít loại khả năng này, phía trước chúng ta chừng năm vị trúc cơ, thanh thế chính xác không nhỏ." Hoàng Thi Vân nói, "Vậy lần này, Tiết Thanh Long sẽ hiện thân sao?" Đi về thời điểm, Chu Thu Phong đột nhiên tìm được nàng và Diệp Cảnh Vân, hy vọng có thể mượn cuối cùng này một cơ hội, thử một lần nữa dẫn dụ Tiết Thanh Long. Nhưng Chu Thu Phong hai người vì để tránh cho bị phát hiện, xe cách rất xa, chạy tới đủ nửa khắc đồng hồ. Ma phi truyền bên trong, chỉ có nàng và Diệp Cảnh Vân hai người, cần hai người tận lực kiên trì mới được. Diệp Cảnh Vân tự nhiên tiếp nhận, ngược lại hắn vốn là muốn trở về, nguy hiểm này vô luận như thế nào đều phải bước lên, còn không bằng mượn cơ hội này tới làm một lần mỗi nhử. Hơn nữa, hắn trên người bây giờ có mấy chương nhị giai thượng phẩm phù lục, dưới tình huống không triển lộ tứ giai pháp thuật, hẳn là cũng đầy đủ giải quyết cái này Tiết Thanh Long. Dù sao hắn thân là phu sư, trên người có mấy chương cao giai phù lục xem như át chủ bài, cũng rất hợp lý. Lúc này, Tiết Thanh Long đột nhiên từ phía dưới trong rừng cây xuất hiện, hắn người mặc đồ trắng, tuấn mỹ dị thường, ngắt ở trước mặt hai người phi thuyền. Hoàng đạo hữu, đã lâu không gặp, có còn nhớ ta sao? Hoàng Thi Vân nhìn xem thân ảnh này, trong mắt hiện ra cừu hận thấu xương. Người cái này dâm tặc cuối cùng tại chịu hiện thân để mạn lại. Lúc này, Diệp Cảnh Vân Dạ vừa hốt hoảng bộ dáng, toàn lực điều khiển phi thuyền hướng Mai Hoa Phượng bỏ chạy. Tiết Thanh Long thấy thế ta mỉ nở nụ cười, nói: "Mạnh mẽ mỹ nhân, ta thích, liền cùng năm đó sư phó ngươi giống nhau như lúc." Nói xong, tay trái hắn liền hướng về phía trước vỗ, hóa thành một cái thanh sắc bàn tay, đánh về phía Hoàng Ti Vận, chính là trọng thương Lâm Hồng Cốc một chiều kia. Diệp Cảnh Vân hai người đào thoát không bằng, cùng Tiết Thanh Long giao chiến. Cùng ngay đồng thời, Chu Thu Phong nhìn phía xa ba động. Liên từ tầng mấy bên trong huyết thân, phi tốc chạy tới Diệp Cảnh Vân phương hướng. Lúc này, Tiết Thanh Long một đôi bàn tay lớn màu xanh, phối hợp một cái kỳ dị màu hồng quạt xếp, đem hai người áp chế tràn ngập nguy hiểm. Nhất là Hoàng Thi Vân, quả thực là cực kỳ nguy hiểm, Diệp Cảnh Vân cũng nhìn có chút chật vật. Mà trên thực tế, Diệp Cảnh Vân quả thực là thành thạo điều luyện. Dựa vào chút cơ bảy tầng thần thức, hắn lúc nào cũng có thể trước một bước phát hiện Tiết Thanh Long công kích, đồng thời kịp thời phòng ngự. Tiết Thanh Long thần thức thao túng quạt xếp vung lên, liền có một cỗ màu hồng gió lốc đột nhiên xuất hiện, vụ hướng Hoàng Thi Vân. Hắn trên miệng cũng không ngừng chút nào, nói: "Hoàng đạo hữu, Nếm thử ta hoa đào này chất khí, nhìn phải trang hợp tâm ý ngươi. Trước kia, ngươi sư phó kia, thế nhưng là đối với cái này thích đến nhanh a. Hoàng thi vận nghe vậy giận dữ, chỉ mắng, giẫng đạp, lần này ta tất sát ngươi, vì ta sư phó báo thù. Nàng mặc dù ngoài miệng hung hãn, nhưng nội tâm lại tại âm thầm tiêu khổ. Chỉ cần nàng hơi dính đến cái này màu hồng gió độc, liền cảm giác khí huyết của quận cơ thể truyền đến từng đợt khắc thường cảm giác. Cũng không lâu lắm, sắc mặt của nàng liền giống như hoa đào đông dạng, công kích cũng dần dần bất lực đứng lên. Trong lòng lẩm bẩm, Chu tỷ tỷ, các ngươi cần phải mau mau a. Còn đối với tại địa cảnh Vân Tiết Thanh Long liền không có ôn nhu như thế. Hắn cái kia bàn tay lớn màu xanh huy động liên tục mấy lần, liền có mấy đạo trưởng ấn vô căn cứ tạo ra, đánh về phía Diệp Cảnh Vân, đều là uy thế bất phàm. "Tiểu tử, chết cho ta." Phóng xong oan phía sau, hắn còn hướng về phía Hoàng Thi vận lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nói: "Hoàng đạo hữu đừng có gấp, chờ ta lo liệu xong tiểu tử này, lập tức đi ngay yều thương ngươi." Diệp Cảnh Vân nhìn xem chưởng ấn, sắc mặt nghiêm trọng. Cho dù hắn cũng là nhị giai trung kỳ, nếu là bị cái này thanh sắc trưởng ấn đánh tới, cũng tất nhiên sẽ thụ thương không nhẹ. Gặp Hoàng Thí Vận dần dần chống đỡ hết nổi, lại sự chú ý của Tiết Thanh Long hơn phân nửa đều tại trên thân Hoàng Thí Vận, hắn biết nếu như đợi thêm Chu Thu Phong hai người chắc chắn sẽ xẻ ra vấn đề. Hoàng Thí Vận khẽ đảo, chính hắn chưa hẳn có thể bù đắp được Tiết Thanh Long. Hắn không do dự nữa, phất tay móc ra một tấm nhị giai thượng phẩm phù lục, Tam Diệt Thần Lôi Phù. Tay phải hắn lắc một cái, chỉ thấy ba đạo lôi quang chợt xuất hiện, lấy thế vô song, đánh nát cái kia mấy viên trừ ấn, đánh về phía Tiết Thanh Long. Tiết Thanh Long biến sắc, hoảng sợ nói, nhị giai thượng phẩm. Hắn thân thể đột nhiên lóe lên, liền trên không trùng sẹt qua mấy cái linh hoạt đường vòng cung, cho là dạng này có thể thoát khỏi lôi quang. Anh ngờ, Diệp Cảnh Vân thần thức viễn siêu cùng giai, một mực tập trung vào hắn. Sau một lát, Tiết Thanh Long gặp trốn không thoát, liền chịu đựng đau lòng, móc ra một mặt thanh sắc tấm chắn, miễn cưỡng chặn đạn đạo này lôi quang. Nhưng tấm chắn này mặt ngoài, cũng lưu lại một đạo sâu đậm cháy đen, khoảng cách báo hỏng đã là không xa. Diệp Cảnh Vân thấy thế, lại liên tục móc ra hai tấm Tam Diệt Thần Lôi phù đánh về phía Tiết Thanh Long. Ma Hoàng Thi vận gặp Diệp Cảnh Vân không cần tiền ném phù lục, cũng lên dây cót tinh thần, điều khiển một cái phi kiếm màu đen, ở một bên hiệp trợ, thình lình liền cho Tiết Thanh Long một kiếm tiết thanh long tâm bên trong âm trầm phát khổ, cái này kỳ quái tiểu tử, như thế nào trên người có nhiều như vậy cao giai phụ lục? Ta mua trên tình báo rõ ràng nói, người này chỉ là nhị giai hạ phẩm phủ sứ a. Sau một lát, hắn một cái né tránh công kích, liền bị lôi quang tức mất nửa cái cánh tay, phun ra một cô máu tươi. A! Hắn đau kêu to, sắc mặt trắng bệ thêm vài phần. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn hận hận liếc Diệp Cảnh Vân một cái, thu hồi gầy mất cái kia đoạn cánh tay, xoay người chạy. Cánh tay này cũng không thể ném, nói không chừng còn có thể nhận về tới đâu. Nếu là tay không còn, hắn sau này hưởng thụ nữ tu lúc nhưng là thiếu đi một niệm mũi lớn, Diệp Cảnh Vân hai người truy ở phía sau, hắn nhìn chuẩn cơ hội, một cái nhị giai chúng phẩm huyền âm chấn ma phù đánh ra. Cái này huyền âm chấn ma phù chính là phạm vi công kích, rất khó hoàn toàn phòng ngự, mục đích của hắn là dùng cái này tới kéo chậm Tiết Thanh Long chạy trốn tốc độ. Một cỗ hạo đãng sóng âm đột nhiên xuất hiện, lập tức chấn Tiết Thanh Long toàn thân khí huyết cuộn, tăng thêm hắn đã sớm tụ thương, vậy mà oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này huyền âm chấn ma phù nhất là khắc chế bực này ta đạo tu sĩ. Thu cái này ngăn cản, hắn đã mất đi chạy trốn cơ hội tốt nhất, ba phù ở hai người trong công kích, biến thành một cỗ thi thể. Nang dọc Tề Quốc mấy chục năm, dẽo họa vô số nữ tính ma tu, liền chết ở cái này chỗ không có người. Hoàng Thi Vân nhìn xem tiết Thanh Long thi thể, sắc mặt phức tạp, khóe mắt mang nước mắt, khuôn mặt lại là phẫn hũng, lộ ra rất là kỳ quái. Một lúc sau, nang liền có chút lảo đảo về tới phi thuyền trên, vận chuyển cung pháp, áp chế lên cái kia kỳ quái độc tố tới. Lúc này, Chu Thu Phong cùng Tống Trung Dương hai người mới lững thững tới chậm, nhìn xem một màn này, có chút chấn kinh. Diệp Cảnh Vân chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, Hoàng Thi Vân nhưng là thân chúng kỳ quái độc tố, nhưng cũng không lo ngại. Mà cái kia mai phục tiết Thanh Long, ngược lại ngã xuống trong vũng máu. Chu Thu Phong nhìn xem Diệp Cảnh Vân, đối với Diệp Cảnh Vân chiến lực cước định lại mạnh 2 phần. Cũng không lâu lắm, Chu Thu Phong hai người liền rời đi. Thừa dịp Hoàng thị vận chữa thương lúc, Diệp Cảnh Vân rơi xuống mặt đất, đem Tiết Thanh Long thi thể, còn có dính máu bùn đất, đều thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Cái này Tiết Thanh Long chính là luyện thể tu sĩ, kỳ huyết dịch cũng ẩn chứa không thiếu pháp lực, có thể để hóa thành bình hấp thu. Mà thi thể này, nói không chừng còn phải cho Hạ Trường Đức để cho hắn đi lĩnh công hiến sử dụng, liền tạm thời trước tiên không bỏ vào hóa thành bình. Hai người đáp Lôi Phi truyền, trực tiếp trở về Bạch Đảo Hồ. Bạch Đảo Hồ tỷ bà đạo Hoàng Thi Vận nhìn xem Tiết Thanh Long thi thể, sắc mặt phức tạp, nói: "Diệp đạo hữu, lần này ta cũng không ra bao nhiêu lực, liền chẳng phân biệt được chiến lợi phẩm." Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói: "Như vậy sao được, nếu không phải là Hoàng đạo hữu ngươi kiềm chế, ta nào có dễ dàng như vậy bắt được tiến công cơ hội." Nói xong, hắn lấy ra chữ vật giới chỉ, kiểm tra lên. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là mấy trụ kiện pháp khí, kiểu dáng phần lớn linh lung tiểu xảo, mười phần tinh mỹ, đều là nữ tu sở dụng. Bất quá, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng đã tổn hại, không biết người này là cái gì còn giữ. Hắn đem những thứ này pháp khí lấy ra, Hoàng Thi Vận thấy thế, Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đây là sư phó của nàng Pháp khí. Nàng đỗng nhiên đưa tay, bắt được một cái tàn phá phi kiếm màu đỏ, nắm thật chặt trong tay, chỉ sợ lại ném đi. Diệp Cảnh Vân thấy thế, tựa hồ cũng hiểu rồi cái gì, không nói gì. Ngoại trừ bên ngoài những pháp khí những thứ này, chính là Tiết Thanh Long cái thanh kia hoa đảo quạt xếp, có thể thả ra kỳ dị chân khí, hầu gái tu đủ hết thân sủi lơ. Loại này không hề nghi ngờ là tà đạo pháp khí, Diệp Cảnh Vân tự nhiên không thể giữ lại, dự định để cho hạ trưởng Đức tới xử lý, hoặc chính mình một lần nữa dung luyện một phen, lấy ra có thể sử dụng tài liệu. Sau đó, chính là rất nhiều đàn dược thường dùng khí cụ cùng với rất nhiều ngọc giản các loại. Bất quá trong những ngọc giản này, đi lại phần lớn là một chút thổ tục không chịu nổi nữ điệu, bao quát hắn cướp đoạt nữ tu danh sách các loại. Hữu dụng công pháp liền hai quyển hợp hoàn tự tại quyết thanh minh luyện thể thuật. Hợp hoàn tự tại quyết đương nhiên không cần phải nói, hắn chỉ là nhìn sơ một chút, liền một ngồi lựa đem hắn triệt để đốt cháy. Bước này song tu hại người công pháp, quyết không thể giữ lại. Cái này thanh minh luyện thể thuật cũng là một môn không tệ luyện thể công pháp, đáng tiếc là chỉ có chút cơ giai đoạn. Luận công pháp phí lực cùng bạch ngọc đoán cốt quyết không sai biệt nhiều, không có truyền tu tất yếu. Trừ cái đó ra, chính là số lượng đông đảo linh hạt cộng lại chừng 5 vạn chi tự. Cung Thương gặp chúc cơ trung kỳ so sánh, Tiết Thanh Long tài sản chính xác phong phú không thiếu, hơn nữa cũng là linh thạch, thuận tiện sử dụng, cũng không cần Diệp Cảnh Vân đi thủ tiêu tăng vận, bất đi hắn không ý chuyện. Hoàng Thi Vân nói, Diệp Đạo Hữu, lần này ngươi dùng 4 tờ nhị giai thượng phẩm phù lục, 4 tờ nhị giai trung phẩm phù lục, hao phí quá lớn, linh thạch ta cũng không muốn rồi. Nhưng trên thực tế, Diệp Cảnh Vân dùng những bữa chú này cộng lại cũng liền hơn 8000 linh thạch. So sánh chi tiêu, cái này thu vào lớn. Sau đó, hắn nhìn kỹ hướng về phía Tiết Thanh Long thi thể, nhìn có thể hay không lại phát hiện cái gì. Khi nhìn đến nơi gọi mã lốc, Hắn phát hiện không đúng. Chương 121 kỳ dị mặt nạ, trúc cơ bốn tầng, chương 121 kỳ dị mặt nạ, trúc cơ bốn tầng. Diệp Cảnh Vân nhìn kỹ, phát hiện cổ và má Tiết Thanh Long hơi có chút bất thường, liền biết ý đã đeo mặt nạ. Sự bất thường này rất nhỏ nhặt, nếu không phải Tiết Thanh Long đã bỏ mạng, căn bản không thể phát hiện. Hắn vươn tay giật phăng chiếc mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt tầm thường, thậm chí có phần xấu xí. So với dung mạo ban đầu của Tiết Thanh Long, quả là khác biệt một trời một vực. Hoàng Thi vận nhìn sâu vào người này, như muốn khắc ghi khuôn mặt ấy vào tâm trí. Sau đó, nàng cất lời, "Diệp Bạch Hưu, ta chỉ cần pháp khí này thôi." những tài nguyên khác đều thuộc về ngươi." Nói đoạn, nàng quay người rời đi, Diệp Cảnh Vân cũng không kịp giữ lại. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, định sau này sẽ sao chép một phần ngọc giàn cấm pháp, gửi cho Hoàng thị vận, tiện thể tặng nàng 5000 linh thạch. Dù sao hai người cũng cùng nhau diệt trừ Tiết Thanh Long, Hoàng thị vận cũng đã đóng góp không ít vào việc kiểm chế y. Không cho gì cả, e rằng quá bất hợp lý. Có lẽ Hoàng thị vận cho rằng, tự tay diệt trừ kẻ thù đã là thu hoạch lớn nhất, nhưng Diệp Cảnh Vân tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Lúc này, Diệp Cảnh Vân nhìn chiếc mặt nạ trong tay. Chiếc mặt nạ này toàn thân màu đỏ nhạt, sờ vào cực kỳ mềm mại khác xa với mặt nạ da người thông thường. Kỳ lạ, chiếc mặt nạ này lại có thể ngăn cách thần thức, với thần thức chúc cơ thất tầng của ta, vậy mà không thể xuyên thấu. Chiếc mặt nạ này, quả là thú vị. Hắn kiểm tra sơ qua, phát hiện chiếc mặt nạ này ngoài màu sắc có phần kỳ lạ ra, không hề có bất kỳ dị thường nào khác. Hắn vươn tay, đeo mặt nạ lên. Tâm niệm vừa động, chiếc mặt nạ lập tức dán chặt vào khuôn mặt hắn, biến đổi thành một diện mạo khác, trở thành một tu sĩ lạ mặt với khuôn mặt vô vướng. Hắn triệu ra thủy kính, cẩn thận quan sát một lượt, khẽ lắc đầu. Mặc dù dung mạo thay đổi hoàn hảo không tí vết, thần thức cũng không thể dò xét ra như khí tức trên người lại không hề thay đổi chút nào. Nếu gặp người quen, căn bản không thể che giấu. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, dốc toàn lực triển lộ khí tức luyện thể nhị giai của mình, đồng thời tận lực che giấu khí tức của tu sĩ trúc cơ. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn tách biệt với thân phận trúc cơ thường ngày của mình. Sau này có thể cố ý phân biệt trong cách ăn mặc, phong cách hành sự, coi như có hai thân phận. Trừ phi có người đến quá gần, nếu không căn bản không thể nhận ra là cùng một người. Diệp Cảnh vẫn hài lòng gật đầu, sau đó biến đổi ngoại hình và khí tức trở lại như cũ. Theo kế hoạch, giờ là lúc đi vẫy bữa, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy lưỡi biếng, không thể vực dậy chút tinh thần nào. "Tô Điền, nghỉ ngơi một đêm vậy?" Hắn trầm ngĩ. Hắn nằm trên giường, định ngủ một giấc thật ngon, liền sắp chìm vào giấc ngủ. "Không đúng." Hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trước đây, tuy hắn cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng rất dễ dàng kiểm chế được, nhưng lần này lại hoàn toàn không có ý thức kiểm chế đó. "Là mặt nạ." Hắn đột nhiên nhận ra. Kể từ khi hắn đeo chiếc mặt nạ này cách đây một khắc đồng hồ, cho đến bây giờ vẫn chưa hề có ý định tháo xuống. Hắn dựa vào ý chí cực mạnh mà ngồi dậy, định tháo mặt nạ, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác không nỡ. Hắn tập trung tinh thần, lập tức tháo mặt nạ xuống. Lúc này, Bề mặt mặt nạ dường như có một luồng hồng quang nhàn nhạt, nhạt loé lên, vô cùng kỳ lạ. Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận phân tích. Chiếc mặt nạ này nhất định có vấn đề, Tiết Thanh Long làm sao có thể đeo nó liên tục mà trên người không hề có vết thương nào? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên nảy ra vài ý tưởng. Từ biểu hiện vừa rồi, chiếc mặt nạ này cũng không gây ra nguy hại gì, chỉ là phóng đại dục vọng trong lòng người mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn lại lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ, dục vọng hiện tại của ta lại là nghĩ ngươi sao? Thôi vậy, vật này có điểm kỳ lạ, tuyệt đối không thể dùng nữa. Hắn há miệng, liền phun ra hóa thanh bình du chiếc mặt nạ vào trong đó. Trước tiên luyện hóa một phen, xem chiếc mặt nạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu không có vấn đề thì giữ lại làm của gia truyền vậy. Hắn nghĩ vậy, thần thức liền chìm vào trong hóa thánh bình. Một lát sau, quả nhiên như hắn dự đoán, bề mặt mặt nạ bốc lên một làn khói đỏ nhạt cực kỳ mạnh, hòa vào trong thân bình. Một lúc sau, trên bề mặt mặt nạ, một luồng ánh sáng đỏ lờ mờ hiện ra, kèm theo một tiếng gầm gừ cực nhỏ. Diệp Cảnh Vân nhìn cảnh này, sắc mặt nghiêm trọng. Trong chiếc mặt nạ này, chẳng lẽ có thứ gì ký gửi sao? Lúc này, luồng ánh sáng đỏ trên bề mặt mặt nạ càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng lại ngưng tụ thành một khuôn mặt dàn mùa. Hững, khuôn mặt này gẩm phép, âm thanh chói tai, nói năng lộn xộn, dường như thần trí mơ hồ. Nghe thấy âm thanh này, thần thức của Diệp Cảnh Vân lập tức đau nhói, vội vàng rút lui. Trong lòng hắn có chút hoang mang. Tu sĩ đạt đến cảnh giới tử phủ, thần thức sẽ cực kỳ ngưng tụ, có thể ký gửi vào khí vận. Thứ ký gửi trong chiếc mặt nạ này, sẽ không phải là một tu sĩ tử phủ đang ngủ say chứ? Nếu là như vậy, hóa thanh bình của hắn, e rằng không thể chứa nổi một vị đại thần như vậy. Lúc này, sắc mặt hắn biến đổi. Hóa thanh bình trong đan điền của hắn đột nhiên rung lên, như một quả bóng bay bắt đầu dần dần tìm to. Không ổn. Hán Vội vàng điều khiển hóa thanh binh dốc toàn lực luyện hóa, đồng thời không ngừng truyền pháp lực đối kháng với thần thức kỳ lạ trên chiếc mặt nạ. Lập tức, tốc độ khói đỏ trong mặt nạ tuân gia nhanh hơn rất nhiều, thần thức kỳ lạ kia cũng dễ rủ kích liệt hơn. Thần thức của chiếc mặt nạ này tuy là cấp độ tự phụ, nhưng chỉ là một tàn hồn, tam hồn thất phách chỉ còn lại một hồn một phách. Hơn nữa, sau nhiều năm ngủ say, sớm đã tàn phá không chịu nổi, lực lượng suy yếu. Theo ước tính của Diệp Cảnh Vân, cho dù không quản, nhiều nhất là trong năm nữa cũng sẽ tự chậm rãi tiêu vong. Mà bản thân Diệp Cảnh Vân có thần thức chúc cơ thất tận Cộng thêm khi luyện chế hóa thân mình, đều dùng vật liệu cấp từ phủ, thân mình vô cùng kiên cố. Cho nên trong nhất thời, lại là bất phân thắng bại. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, tự tin hơn vài phần. Ta đang ở trên linh mạch nhị giai, bất cứ lúc nào cũng có linh khí bổ sung, mà ngươi chỉ là một luồng tàn hồn, như nước không nguồn, sức mạnh thần thức dùng một chút liền thiếu một chút. Cái này tăng cái kia giảm, thời gian kéo dài càng lâu, càng có lợi cho hắn. Một lúc lâu sau, tàn hồn kia cuối cùng cũng kiệt sức, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không còn sức phản kháng nữa. Lúc này, Diệp Cảnh Vân cuối cùng cũng yên lòng. 3 ngày sau, cùng với một tiếng hét nhỏ mơ hồ truyền ra từ Hoa Thanh Bình, khuôn mặt kỳ lạ trên chiếc mặt nạ hoàn toàn biến mất. Chuyến này hôm nay cũng coi như là chuyện tốt, dựa vào thần thức kỳ lạ này, đã thăm dò được giới hạn của Hoa Thanh Bình. Ít nhất là xử lý một tu sĩ cấp cơ hậu kỳ hẳn là không thành vấn đề. Còn về tu sĩ tự phụ, thôi bỏ đi. Vạn nhất thật sự làm nổ Hoa Thanh Bình, vậy thì được không bù mất. Đối với điều này, Diệp Cảnh Vân vẫn còn sợ hãi. Hắn lại lấy ra chiếc mặt nạ kỳ lạ kia, phát hiện nó đã hoàn toàn biến thành màu trắng sữa, chức năng ngăn cách thần thức cũng không hề bị tổn hại trước mặt nạ này lại có thể cho phép tu sĩ tử phủ ký gửi thần thức, quả là vi phạm. Đợi khi ta đột phá đến tử phủ, vạn nhất bị người khác giết chết, nói không chừng cũng có thể trốn vào chiếc mặt nạ này, thoát được một kiếp. Không đúng, nếu phải biến thành bộ dạng dữ tợn như vậy, chỉ còn lại bản năng như dã thú, ta thà chết còn hơn. Nửa tháng sau, trong Hồng Liên Tiên Thành, Hoàng thi vận và Hoàng thi Nguyệt hai chị em quy trước một miếu mộ và bày lên một ít vật phẩm cung tế. Trong đó đáng chú ý nhất chính là thanh phi kiếm tàn phá kia. Sư phụ, con cuối cùng cũng không phụ ân dưỡng dục của người. Đại thù đã được báo, người dưới cựu tiền cũng có thể an nghỉ rồi. Hoàng thi vận đối diện miêu mộ, chậm rãi kể lại những trải nghiệm những năm qua. Nói rồi, khóe mắt nàng chạy xuống hai hàng lệ trong, nhưng lúc này, khóe miệng nàng lại nở nụ cười, nàng đây là vui mừng đến phát khóc. Nửa năm sau, trong Bạch Đảo Hồ, Hoàng thi vận bước ra khỏi phòng, khí tức trên người lại mạnh hơn rất nhiều. Thoát khỏi tâm ma, nàng tu luyện không còn chướng ngại, thuận lợi đột phá đến cấp cơ tứ tầng. Nửa năm sau, Hạ Trường Đức lại đến tỷ bà đạo. Nhìn thấy thi thể của Tiết Thanh Long, sắc mặt hắn kích động, dường như đã thấy được cảnh mình thăng cấp thành hộ pháp chấp pháp đường. Trong chấp pháp đường, hộ pháp chỉ có 3 vị Địa vị tôn quý, chỉ giới đường chủ và phó đường chủ. Đến lúc đó, hắn muốn có được các loại tài nguyên tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất hy vọng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ sẽ lớn hơn rất nhiều. Hạ Trường Đức thành khẩn cảm tạ, Diệp Bạch Hữu, lần này thật sự đa tạ ngươi. Hắn lấy ra một túi trữ vật, đưa cho Diệp Cảnh Vân, nói: "Môn phái treo thưởng cho Tiết Thanh Long là 5000 cống hiến, ta liền dùng cống hiến của mình những trước, đổi thành 5000 linh thạch." Thanh Vân tông cấp cống hiến không nhiều, chỉ là để khuyến khích tu sĩ đi săn giết ma thú. Phần lớn thu hoạch vẫn phải đến từ đồ vật cất giữ của bản thân ma thú. Còn có lễ tạ ơn cá nhân của ta. Bên trong là một ít vật liệu luyện khí nhị giai hạ phẩm, giá trị cũng khoảng 5000 linh thạch. Đồ vật không nhiều, xin Diệp Đạo Hữu ngàn vạn lần đừng chê bai. Diệp Cảnh Vân đương nhiên không chê bai, dù sao một vạn linh thạch này hoàn toàn tương đương với nhận được. Cho dù Hạ Trường Đức không nói, hắn cũng sẽ đi săn giết Tiết Thanh Long. Ngoài ra, Hạ Trường Đức cũng có thể nhận lấy danh tiếng săn giết ma thú này. Tránh cho Diệp Cảnh Vân tự mình danh tiếng quá lớn, thu hút quá nhiều sự chú ý. Hắn chỉ cần khiêm tốn trốn ở phía sau, nhận linh thạch là được. Sau khi Hạ Trường Đức rời đi, Diệp Cảnh Vân sở̉ vào linh thạch trong nhận chữ vật, trong lòng vui mừng. Thời gian trước Hắn vì đột phá thuật luật hí đã tiêu tốn rất nhiều vật liệu, linh thạch ban đầu gần như đã tiêu hao hết sạch. Bây giờ sau khi săn giết tiết thanh long, trong túi trữ vật của hắn lại có thêm năm vạn linh thạch, đủ dùng rất lâu rồi. Một năm sau, xuân đi xuân lại đến, hoa nở hoa tàn, Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi trong đỉnh tiếp khách, cảm ngộ xuân hạ thu đông. Đột nhiên, hắn trong lòng có cảm giác, pháp lực trong đan điền dâng lên đến chỗ bình cảnh, khí tức trên người lúc cao lúc thấp. 2 ngày sau, cuối cùng cũng đột phá đến cấp cơ trung kỳ. Từ khi ta xuyên không đến thế giới này mà tính, ta đã tu luyện 60 năm rồi, vừa tròn mười giáp ta cũng đã 78 tuổi, mà tính từ khi chúc cơ, đến nay đã qua 23 năm. Mặc dù đột phá chậm hơn Tống Trung Dương 6 năm, nhưng ta không dùng đan dược, con đường tu luyện sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn sớm đã đạt đến bình cảnh, hơn nữa trong tay cũng có địa linh đan, nhưng vẫn luôn cố nhịn không dùng. Sau khi cảm thán một chút, ý thức của hắn liền chìm vào trong đầu, nhìn kiến mộc trưởng xuân đồ lại xanh thêm một đoạn, mong chờ lần này có thể thu được gì. Nửa ngày sau, hắn mở mắt, trong đó tràn đầy hưng phấn. Thanh hoa kiếm quyết nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có một bộ thuật pháp phù hợp với ta. Những năm này, khi chiến đấu Hắn đều dựa vào phù lục, pháp khí để chống đỡ, pháp thuật dùng rất ít. Một mặt nguyên nhân là đối thủ của hắn hoặc là tu vi cao hơn, phải dùng phù lục hoặc pháp thuật tứ giai để đối phó, hoặc là tu vi rất thấp, hoàn toàn có thể tùy ý nghiền ép. Mặt khác là hắn vẫn luôn không có pháp thuật nào tiện tay, chỉ có băng phách chủ ý lấy được từ Tôn gia, miễn cưỡng coi là một cái. Thanh hoa kiếm cuốn này, kiếm khí sinh ra liên miên bất tuyệt, như có sức sống bất tận, giỏi nhất là trường kỳ chiến đấu. Tổng cộng chia thành 4 môn thuật pháp, lần lượt là Trường Thanh bất bại, Thiên Diệp Lạc Anh, Vạn Mục Triều Tông, Thanh Hoa Quý Hư. Trong đó, trừ Trường Thanh bất bại là thuật pháp phòng ngự, Ba môn còn lại đều là thuật pháp tấn công. Tuy nhiên, tu vi của ta hiện tại còn thấp, chỉ có thể học Thiên Diệp Lạc Anh và Trường Thanh Bất Bại, cả hai đều là thuật pháp nhị giai. Vạn Mục Triều Tông và Thanh Hoa Quy Hư hai chiêu này thì là thuật pháp tam giai. Nhưng tu luyện pháp thuật không thể tự mình luyện tập. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn Thanh Vũ đang bay lượn trên nào, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thanh Vũ thân là yêu thú, da dày thịt béo nhất, đánh vài cái cũng không sao. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân cầm phi kiếm, phun ra kiếm khí màu xanh, tạo thành hàn mang dài vài trượng. Thanh Vũ nhìn Diệp Cảnh Vân, thân hình đột nhiên hạ thấp, phun ra vài đoàn hỏa cầu bay về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng, đến hay lắm. Hắn tay phải hợp chỉ thành kiếm, vận chuyển pháp lực, phi kiếm màu xanh lập tức bay về, xoay quanh thân hắn. Vài đạo kiếm khí từ đó sinh ra, bao quanh hắn, tạo thành một tấm chắn màu xanh, ngăn chặn tất cả những đoàn hỏa cầu kia. Chính là thuật pháp phòng ngự trong Thanh Hoa Kiếm Quyết, trường thành bất bại. Thấy các đòn tấn công đều bị chặn, Thanh Vũ không khỏi bực bội, vô cánh không ngừng xoay quanh Diệp Cảnh Vân. Sau đó, phi kiếm màu xanh đột nhiên biến đổi, như vài chiếc lá xanh biết, nhẹ nhàng bay lượn, cùng nhau tấn công Thanh Vũ, chính là Thiên Diệp Lạc Anh. Những chiếc lá này hư hư thật thật, trong lúc vội vàng cực kỳ khó phân biệt. Lông của Thanh Vũ dựng đứng, dùng hết khả năng không phân biệt mà chặn hết những chiếc lá này, khiến nó tiêu hao rất lớn. Lúc này, Diệp Cảnh Vân lại tung ra vài chiêu tấn công, khiến Thanh Vũ mệt mỏi vã mồ hôi, phải chạy trốn tục mạng. Nó kêu gù gù vài tiếng, nằm rạp xuống đất, không chịu đánh với Diệp Cảnh Vân nữa. Diệp Cảnh Vân cười ha hả, trong một năm này, hắn cuối cùng cũng đã tu luyện hai pháp thuật này đến cảnh giới tiểu thành. Pháp thuật này quả không hổ là đến từ kiến mộc trường sinh đồ, uy lực phi phàm, vừa mới tiểu thành đã có thể dễ dàng áp chế Thanh Vũ. Tuy nhiên, Đây cũng là lợi dụng Thanh Vũ linh trí không cao. Nếu là tu sĩ nhân loại thật sự, e rằng Triêu Thiên Diệp Lạc anh kia sẽ dễ dàng chống đỡ hơn một chút. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không mạnh hơn quá nhiều. Lúc này, Phương Cầm bước tới, lấy ra một tảng thịt yêu thú lớn, đưa cho Thanh Vũ. Đây là phần thưởng cho Thanh Vũ luyện tập, nếu không, nó đã sớm không chịu làm rồi. Nhân lúc Thanh Vũ ăn, Phương Cầm nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Thanh Vũ, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, trên mặt lộ ra vẻ khoan khoái. Mà Thanh Vũ đối với điều này cũng rất thích thú. Một năm sau, lại là buổi đấu giá của Mai Hoa Phượng. Triệu Đức Vũ mặc y phục tím, bước chân nhẹ nhàng đi vào diệp phủ đường. Lúc này, Diệp Cảnh Vân đang đứng sau quầy